Trước bây ả bản thảo phản n tính. 178. Bản tính. Thái màu đỏ tươi con mắt trên tay trên toán loạn, chàn an. Cái thấy Thái lại nói. viên bên trong những thủ lĩnh khác, có không hung hung ăn. Trước Thái tươi mắt tay bất thấy Thái thủ ít tại thảo phạt thời sát chi khác, cho dưới Cái Cực các bị b cái lại kia đại hung thời điểm, đều bị đại ô ô màu gầm đều đỏ đầy có giờ toàn bộ cử các chi huyên đều biến thành địa ngục t a ma nhóm không chỗ có thể đi đành phải đi vào nhân gian t a ma không giống yêu yêu tại thế gian này còn có một đường cơ hội sinh tồn không phải người nào đều chán ghét yêu thú nhưng là t a ma liền không đồng dạng tà ma là tam giới kêu đánh kêu giết tồn tại bây giờ đại lượng tà ma đi tới nhân giới tất nhiên sẽ dẫn tới đám tiêng người tu luyện xuất động đến lúc đó tà ma sinh tồn đều sẽ càng thêm gian nan thái ô dập đầu thành k í n h túi đầu tà thân đại nhân van cầu ngài hiện thân đi tà thân đại nhân cầu cầu ngài giải quyết hết cực gác chi v ê n cái k i a đại h u n g đi lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trong điện thái ô nghe thái ô lời nói lý bồ đề hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này thời điểm này lại còn có đại h u n g xuất thế lý bồ đề nghĩ nghĩ thiên đạo làm sao lại cho phép đại hùng thời gian giải cất ở đầy thế gian có lẽ đại hùng thất tỉnh chính là vì thanh lý mất cực gác c h i ê n tà ma nhóm nói không chừng đây là thiên đạo ý chí nghĩ đến không cần hắn động thủ cái k i a đại hung liền sẽ v ỡ lạc ngược lại cũng không phải lý bồ đề lạnh lùng không chịu phù hộ tà ma tín đồ chủ yếu là c ự a c á c chi v i ê n thật sự là quá xa hắn rời đi quan âm tự ư ợ n vật mỗi một giây liền muốn tiêu hao một điểm hương hỏa giá trị cái này thật sự là làm cho người rất thịt đau thái ô bề ngoài nhìn kinh khủng tại tà ma bên trong tờ nói bất quá là có chút mấy phần thực lực tiểu tạ túy cùng thiên đạo có liên quan sự tỉnh hắn căn bản không biết trong mắt hắn cái t i ê đại hung ngày sau đều sẽ xưng bá cửa cát chi uyên tà ma nhóm đem không chỗ có thể đi cái thấy thái ô một m lần lại một lần đập lấy đầu thân thể run rẩy một lần khàn khàn tiếng nói mang theo nước nở nói thật ra thì thật ra thì tín đồ hôm nay đến đây trong lòng có tư tâm c ự các t h i yên bên trong có một nữ hung tại khi còn bé tín đồ sắp chết đói thời điểm t ư ở n g cho nàng bố thí sống tiếp được từ đó về sau tín đồ liền yêu cái kia nữ hung nàng tại c ự các t h i yên danh vọng cực cao thực lực cường đại hơn nữa tính cách phi thường nóng nảy mang theo bọn thủ hạ của nàng không ngừng sáp nhập c ự các tri yên lánh đ i ệ tín đồ quá yếu ớt quá không đủ nhìn liền một mực đem cái này tình cảm trôn giấu ở trong lòng không dám báo cho nàng lần này đại h u n g làm loạn nàng cùng cái kia đại h u n g đ ố i chiến bị đại h u n g đắm ăn ta ở hậu phương nhìn thấy ta quá sợ hãi ta chạy trốn thái ô đen k ỹ thuốc mắt chạy ra hai hàng nước mắt màu đen hắn vì mình khiếp được nhát gan mà áy n ấ y thành người trong lòng chết tại trước mắt mình mà thống khổ hối hận thái ô không ngừng thấp giọng nước nở không biết qua bao lâu hắn hạ quyết tâm nói ta thân đại nhân là tín đồ quá khiếp được van cầu ngài cấp cho tín đồ một số sức mạnh nhường tín đồ đi vì nàng nhặt xác vì nàng báo thủ rửa hận thế gian muôn vật tại mất đi sau mới có thể cảm thấy hối hận không tâm lòng máu tươi luôn có thể kích thích một bộ phận người dũ ú p khí lý bồ đề cũng không p h ỉ nhổ thái ô lúc trước chạy trốn quyết định hắn chỉ là một cái tiểu tạ túy đối đại h u n g tự nhiên tràn đầy hoảng sợ coi như cái này thái ô xông đi lên dựa theo hắn đối đại h u n g miêu tả hắn cũng đem bị đại h u n g cho xé thành mảnh nhỏ ta tuy vô pháp tiến về cực các t tri uyên nhưng là giúp người một tay cũng không phải vấn đề lý bồ đề nói lý bồ đề đưa tay thành thái ô ban t h ư ở n g tử tiêu hao một điểm hương hỏa giá trị thành thái ô ban thượng tử lý bồ đề lại ngang tàng tiêu hao ba trăm không điểm hương hỏa giá trị đối thái ô tiến hành ban thượng tử cường hóa Ba nghìn không trăm linh một k h ỏ a màu vàng nòng nọc hình dáng điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn hướng thái ô bay đi hiu bất quá một cái chớp mắt liền hoàn thành ban thường tử có thần cấp bị động mẹ con bình an c h e chở thái ô không cần lo lắng đi thành người trong lòng nhạc sắc thời điểm sẽ rất mất bất quá lấy thực lực của hắn muốn b á o thủ tuyết hận c h ỉ sợ cũng không dễ dàng thế là l ý bộ đ ề đưa tay thành thái ô chúc tết chúc tết hắn đạt thành tâm nguyện về phần chúc phúc tác dụng phụ l ý bộ đ ề cũng không biết quy gối bộ đoàn bên trên thái ô cũng không có cảm giác nào hắn tại thành tín giờ đầu m ắ thái của ắ n thành kính l ô, ô chắp đợi n h tay n trước ngực thành kính túi đầu hắn ngẩng đầu hướng đi ra ngoài điện thái ô đã quyết định vô luận kết quả như thế nào hắn đều muốn đi thành người trong lòng nhà xác lý bồ đề ngẩng đầu nhìn chăm chú lên quan âm miếu bên ngoài thái ô thân ảnh bất quá một hồi liền biến mất tại trong hắc cám đại điện bên trong khôi phục trong trẹo lạnh lùng cùng nghiến tĩnh lý bồ đề nhắm mắt lại nhắm mắt trở mắt thời gian một tháng vội vàng trôi qua biện kinh sắp tiến vào giữa hẻ khí trời bắt đầu nóng lên hương hỏa giá trị một n g h sáu m sáu sáu một tháng này đến nay bởi vì cực các chi bên tà ma chạy ra không ít dân chúng bị thai họa thích nguyệt cùng linh vi xuống núi trừ tà ma đi quan âm miếu do thanh em cùng lý tú dương hai người trấn thủ gần đây huyền thiên tông người tiến vào biện kinh thành bạch ngọc trên người nhiệm vụ nặng cũng không có thời gian trở lại quan âm miếu hỗ trợ. cũng may quan âm miếu trong khoảng thời gian này không có chuyện gì quan âm miếu bên trong đám người chỉ cần tiếp dẫn các tín đồ dân hương cầu phúc trong khoảng thời gian này lương nhạc quận chúa có chút buồn rầu bởi vì lao hoàng đế còn chưa đăng thiên h u y ề n thiên tông từ trường phong đi vào biện kinh về sau nàng đành phải tuân theo lão hoàng đế ý nguyện cùng từ trường phong tiếp xúc từ trường phong đối vị này xinh đẹp quận chúa hết sức hài lòng bày tỏ nguyện ý thông ra một mực cáo ống chưa ra vui dương công chúa tại cái này l i ề n quan đầu mời một vị lao đạo thành lao hoàng đế luyện tiên đan lương n h ạ quận chúa cùng từ trường phong thông ra tạm thời tạm dừng lý bồ đề nghe biện kinh thành bên trong tin tức có chút cảm thán năm đó cái kia vừa mới trưởng thành bất lực cầu xin quan âm miếu vui dương công chúa đã lớn lên tại tương tự vấn đề bên trên nàng lần này có năng lực đến bảo vệ mình nữ a nhi ngay tại lý bồ đề cảm thán thời điểm lý bồ đề cảm thụ đến chính mình phân thần chỗ gửi thư đồ lý bồ đề không do dự nữa chỉ đi một mình phân thần chỗ mấy năm qua này lý bồ đề ở chỗ này cũng phát triển không ít tín đồ các tín đồ dùng nham thạch tướng hắn quan âm tượng đá bốn phía mặt đất trải bằng thanh hy cũng dẫn đầu tộc nhân thành lý bồ đề tố thạch thân xây miếu bất quái này miếu rất nhỏ chỉ có một cái nho nhỏ điện h á n tượng đ á tái tạo sau có cao ba trượng lý bồ đề ngẩng đầu nhìn lại cái gặp h á n tượng đ á trước thờ phụng tươi m ớ i trái tươi. lý bồ đề ánh mắt g i xét một vòng bốn phía cũng không trông thấy đến đây cầu nguyện tín đồ c h ư n g một trăm bảy mươi chín thanh long chu chéo c h ư n g một trăm bảy mươi chín thanh long chu chéo lý bồ đề là hai mươi bốn con mắt nhìn về phía miếu thờ b ố n phía yến tĩnh chỉ có trận trận quét mà qua thanh phong lý bồ đề nghi ngờ nhưng vào lúc này bầu trời vang lên tiếng oanh minh、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩ m nam đỉnh đầu bị mây đen bao phủ lý bồ đề hai mươi bốn con mắt hướng lên bầu trời phía trên nhìn lại cuồn cuộn trong lôi vân có một cái cự ảnh ở trong đó xuyên t h ẳ n g qua thật dài đôi u rồng tại trong lôi vân đ ô n g đưa râu rồng run run một tiếng vô tận thở dài từ phía chân trời chuyển đến lý bồ đề hiểu rõ chẳng thể trách nhìn không thấy tín đồ hóa ra là ở trên trời nhìn cái này trong mây đen thân ảnh không phải người khác chính là thanh long lý bồ đề bấm ngón tay tính toán cái này thanh long đã mang thai hơn ba năm chậm chạp không có sản xuất dấu hiệu không biết còn muốn nghi ngờ bao lâu tại lý bồ đề cảm thán thời điểm bốn phía đám thú vật bởi vì giật mình chạy trốn từ phía miếu thờ phụ cận không một vật sống trong lôi vân ẩ n giấu quái vật khổng lồ vung lấy đôi rồng thân thể khổng lồ xoay quanh trong rừng rậm đầu rồng c h ố n g đỡ tại miếu thờ phía trước ánh mắt của nó rơi vào cao ba trượng quan âm tượng đá trên thân con ngươi màu vàng nóng tràn đầy vô tận đau thương lý bồ đề nhìn chăm chú lên trước mắt thanh long bụng của nàng có chút hở ra đó có thể thấy được nó có thai nhưng là không có khác long tộc so với lý bồ đề không phân rõ nàng đây là dựng lúc đầu vẫn làng là là phù hộ thanh long nhìn lên tới tươi sống không ít không giống lần đầu gặp vỡ khô bại hư thối thái độ lý bồ đề lúc này mới chú ý tới thanh long miệng bên trong ngầm một vật cái thấy thanh long râu rồng r u lên nó hé miệng đem trong miệng đồ vật nồn tại quan âm tượng đá trước mặt đây là một khối xương ư ớp chừng có thể thấy được là cái nào đó động vật xương đầu một bộ phận thanh long vẻ mặt như thế đau thương hiển nhiên đây không phải nó ăn để thừa đồ ăn cái thấy thanh long nhìn về phía quan âm tượng đá mở ra miệng rồng quan âm bồ tát đây là côn bằng hải cốt nó là thế gian này cuối cùng một cái côn bằng ta cùng nó cùng nhau tại muôn vật suy bại thời điểm sinh ra vô số t u ế nguyệt chúng ta cùng nhau tại trong n â y dạo chơi chúng ta cảm thụ lấy thân thể mục nát tìm khắp giới này tìm kiếm khắp phương pháp phá giới giải. này lúc trước chúng ta tại một tòa băng sơn chi đỉnh phân biệt tiến đến tìm kiếm sinh cơ đợi ta tại quan â m bù tát ngài nơi này tìm được phương pháp phá giải trở về tìm kiếm nó lúc lại phát hiện nó sớm đã chết tại trên tuyết sơn to lớn hải cốt dừng lại tại núi tuyết chi đ ỉ n h lúc trước nó chỉ sợ là cảm giác được mình lập tức liền muốn tiêu vong mới cùng ta tách ra thanh long trong mắt hồi tưởng lại trở về tìm kiếm côn bằng thời điểm trông thấy tòa kia cốt sơn r u n động cùng bị thương thế giới này lại không đồng loại lại không đồng bạn chỉ có tự mình một người tồn tại là một kiện không gì sánh được v ắ n vẻ không gì sánh được chuyện đau khổ Tỷ như dạ cơ từ sinh ra đến nay tìm kiếm thăm dò bất quá là muốn nhà muốn bằng hữu thanh long cái chán chống đỡ lấy cái này một khối nho nhỏ xương cốt nó nhẹ nhàng cọ lấy ta còn có một chút hy vọng sống thành thanh long thai ngén ra đời sau côn bằng nhưng từ nó nơi đó triệt để diệt tuyệt quan âm bồ tát ta cảm thấy chính mình cũng sống không được bao lâu nó sẽ không để cho chúng ta còn sống ta dự định tại côn bằng bên người ngủ say đợi ta dòng dõi sinh ra về sau hy vọng ngài có thể phù hộ nó bình an trưởng thành thanh long thành tín cầu nguyện nó tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu mới vây bôi về tới trong lôi vân lý bồ đề ngẩm đầu nhìn đỉnh đầu lôi vân về phía chân trời mà đi lý bồ đề có chút cảm thán khó trách ba năm trước đây thanh long n ộ i vã rời đi hóa ra là muốn đi tìm bạn trí thân của nó cùng nhau đến đây cầu tử lại đạt được bạn thân chết sớm biến thành hài cốt tin tức khó mà tiếp nhận lý bồ đề trầm mặc hồi lâu lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên không biết qua bao lâu trong rừng rậm những động vật cảm nhận thanh long đã đi xa chúng ta từ từ toát ra đầu có toàn ra từ rừng rậm khác một bên đi tới cái này toàn ra chính là ba xạ cùng nàng bọn nhỏ tiểu ba xạ ba năm này tiểu ba xạ đã trưởng thành to con thân thể phi thường to lớn bọn chúng đi theo mẫu thân sau lưng bọn này ba xả những nơi đi qua tiểu thảo đều bị ép bình bất quá một lát ba xả nhóm liền tới đến quan âm tượng đá trước ba xả bụng rất lớn nó hiện tại đã là dựng thời kỳ cuối cái thấy ba xả mang theo bọn nhỏ thành tín p h ụ phục tại quan âm tượng đá trước quan âm bồ tát tạ ơn n g à i chúc phúc nhường tín đổ lại mang thai một thai tại muôn vật đều tại đi hướng biến mất thời điểm nó ngay cả nghi ngờ hai thai nhường không ít tộc đàn đều không ngừng hâm mộ ba xả túi đầu thở dài một tiếng nói quan âm bồ tát mấy năm này các tộc nhân không ngừng mất đi tộc trưởng trước đó vài ngày cũng trong huy động tiêu vong tại tiêu vong trước đó tộc trưởng đem tộc trưởng chi vị truyền thụ cho ta để cho ta nhận hắn tộc quần tương lai ba xà n g n g đầu trong mắt lóe lên mê mang tương lai cái gì tương lai tại cái này cô đơn biến mất thời đại chỗ tồn tại tộc đàn nào có cái gì tương lai bất quá là chết sớm cùng chết muộn thôi đương nhiên ba xà cũng không đem suy nghĩ trong lòng báo cho tiền nhiệm tộc trưởng nó tiếp đi xuống trách nhiệm ba xà hé miệng cầu nguyện nói quan âm bồ tát hy vọng ngài có thể phù hộ ta ba xà nhất tộc vĩnh tồn tại thế gian này ba xà bọn nhỏ cùng sau lưng nó cũng liền vội cung kính cầu nguyện trong đó một cái tiểu ba xà tương đối ngang vướng nó nhìn thấy quan âm tượng đ á trước hải cốt vấy đuôi câu ở hải cốt muốn chơi đ ù a bị ba xà trông thấy nó vây đuôi một cái liền đem hải tử hất ra tại quan âm b ù tắt trước mặt không được vô lý ba xà tiến lên trước cảm thụ lấy hải cốt bên trên còn xuất lại khí tức nó ngửi thấy côn bằng khí tức tại phương thế giới này côn bằng chính là đại yêu ba xà tựa hồ từ hải cốt bên trên cảm nhận được côn bằng đối tử vong không cam l ò n g cái đuôi của nó khiêu động lấy một khối bùn đất đem côn bằng hải cốt trôn giấu tại thổ địa bên trong làm tốt đây hết thể về sau ba xà lại mang theo bọn nhỏ thành kính cầu nguyện một phen lại vây đuôi chậm rãi rời đi lý bồ đề nhìn chăm chú lên đi xa ba xà có một tia c ả m thán cái này tham ăn tiểu ba xà vậy mà đã trở thành ba xà nhất t ộ c tộc trưởng dưới bầu trời mưa b ù n đất mùi tanh cùng cỏ dại mùi tơ h ngát tràn ngập trong không khí bốn một tháng thời gian vội vàng trôi qua biện kinh thành đã tiến vào giữa hè trong không khí đều tràn ngập cực nóng khí tức bất quá nóng bức không khí cũng không ảnh hưởng đến đây phụng hương cầu nguyện các tín đồ hương hỏa giá trị 18888. m ộ t tháng qua đến đây cầu nguyện các tín đồ tăng lên không ít đây đều là nữ n i thích nguyện cùng linh vi công lao tà ma từ cực các chi huyên chạy ra làm loạn nữ n i thích nguyện cùng linh vi xuất thủ giải cứu không ít phổ thông m á y tính mọi người đối quan âm bồ tát tự nhiên chính trực thành kính thích n g u y ệ t cùng linh vi bận rộn hồi lâu mấy ngày trước đây mới vừa vặn trở lại quan âm miếu sáng sớm hôm đó thanh âm ngay tại quan âm miếu trung thượng hương tụng kinh thời điểm một cái gia đình ăn mặc gã sai vật tiến vào quan âm miếu gã sai vật này là một người q u o n cũ hắn là bạch ngọc t ù y tùng năm thì mười họa liền sẽ đến quan âm miếu đưa tin chương một trăm tám mươi đại lương hoàng đế chương một trăm tám mươi đại lương hoàng đế thanh âm sư thái bạch đại nhân hôm nay viết một phong thư cho ngài lâm nhị đứng tại quan âm điện bên ngoài hai tay dâng lên một phong thư nhà thanh âm nghe tiếng từ bộ đoàn bên trên đứng dậy đưa tay tiếp nhận lâm nhị trong tay tin chắp tay trước ngực thi lễ a di đà phật lâm nhị cũng chắp tay câu thi lễ tất nhiên thanh âm sư thái thu đến thư nhà tiểu nhân liền cáo từ trước thanh âm nhìn lâm nhị đi xa bóng lưng nàng đứng tại đại điện bên ngoài lấy ra thư xem xét nội dung trong đó ngọc nhi hôm qua mới đưa thư trở về hôm nay sáng sớm lại để cho gã sai vật đến đây đưa tin thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì thanh âm nhìn thoáng qua nội dung trong thư vẻ mặt biến đổi vội vàng cầm lấy trong tay tin hướng hậu viện mà đi đúng lúc gặp phải hướng đại điện đi phụng hương thích nguyệt thanh âm, đã xảy ra chuyện gì? làm sao vẻ mặt vội vàng như vậy nữ nhi thích n g u y ệ t không đồng ý lắc đầu thanh âm rất dễ dàng bị thế tục đ á i nhiễu thanh âm liền tranh thủ trong tay tin đưa cho thích n g u y ệ t sư phụ ngài nhìn đây là ngọc nhi mới vừa rồi đưa tới tin trong thư này nói sau ba ngày hoàng thượng đều sẽ đến đây quan âm miếu bãi quan âm hoàng thượng đây chính là toàn bộ đại lương hoàng quyền cao nhất tồn tại hoàng thượng ngày thường dân hương địa phương đều là nước chùa quan âm miếu mặc dù danh khí rất lớn nhưng là đến cùng là dân gian t h c ù a miếu hơn nữa còn là một tòa đưa từ quan âm miếu thanh âm không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà lại đến đây dân hương thích nguyện trông thấy nội dung trong thư Hơi ba ngày, ngày. ngày thời c gian vội vàng trôi qua hương hỏa giá trị chín trăm chín mươi chín hôm qua linh vi đã mang theo quan âm miếu bọn nhỏ đi ra tiến đến bạch ngọc phủ thượng cân nhắc đến lý tú dương chính là một cái đào phạm vì để tránh cho xảy ra bất chắc lý tú dương cũng cùng nhau đi bây giờ quan âm miếu bên trong chỉ để lại thanh âm cùng tích nguyện cái này ba ngày hai người cũng làm trong hoàng đế đến đây quan âm miếu nguyên do thì ra hoàng thượng trong khoảng thời gian này ác n g ộ n g không ngừng có một hắc long trong n g ộ n g lấy mạng đến đây làm khách huyền thiên tông đối với cái này bó tay toàn tập vui dương công chúa mời tới lao đạo tắt nói đây là một trận thù cũ đám người lúc này mới nhớ lại chín năm trước thái hậu mộng thấy một đầu hắc long liền ngủ mê không tỉnh lúc đó là trí thiện trí hiếu vui dương công chúa cầu đến quan âm, miếu, cầu quan âm bồ tát phù hộ thái hậu mới từ trong mê ngủ tỉnh lại mấy năm qua này vui dương công chúa hàng năm đều sẽ đến đây quan âm miếu thành thái hậu cầu phúc thái hậu thể cốt là một năm so với một năm tốt hoàng thượng nghe vậy liền quyết tâm đến quan âm miếu bái quan âm buổi trưa mặt trời t r ó i trang trong không khí tràn đầy cực nóng khí tức hoàng gia xe ngựa từ phương xa lai tới xa xa nhìn lại phi thường long trọng n ữ lâm quân c h ấ n thủ tại hai bên có hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng đại năng trong bóng t ố i c h ấ n thủ đội ngũ tại quan âm miếu trước dừng lại tuổi trên năm mươi tóc hoa dâm lào thái giám the thé g ọ n nói trong tay phất trấn hất lên cao giọng nói hoàng thượng gia lâm nô hoàng vạn t u ế vạn vạn vạn vạn thanh âm cùng thích n g u y ệ t hai người chắp tay trước ngực thi lễ á di đặc phật xe ngựa d è m bị xúc lên một cái tiểu thái g i á m quỷ trên mặt đất làm đạp băng ghế hoàng đế t ử trong xe ngựa đi ra hoàng thượng năm nay bốn mươi có tam nhưng là nhiều năm qua sắc đẹp rượu đã sớm đem hắn móc sạch hoàng thượng nhìn lên tới vô cùng minh nghiêm lãnh nghị trên mặt lộ ra một cỗ suy bại giản mua chi sắc hoàng thượng chân t r ư ớ c vừa mới đi ra xe ngựa d è m lần nữa bị xúc lên một cái phân nếu đào tiền diễm lệ vô song nữ tử đi ra hoàng thượng ngài chờ một chút thần thiếp a vị nữ tử này là hoàng thượng tân sùng ái phi tên là đào phi hoàng thượng lãnh n g h ị mặt lộ ra đủ cười ái phi hoàng thượng cầm đào phi tay chấm nghe nói tỏa này quan âm miếu đang cầu xin t ử phương diện linh nghiệm không gì sánh được ái phi ngươi theo chấm cùng nhau đi bái quan âm nhường quan âm bồ tát p h ù hộ ngươi cho chấm ban thưởng một cái long tử đào phi gương mặt t n g đỏ xấu hổ mang e sợ nhìn hoàng thượng nếu thần thiếp có thể vì hoàng thượng sinh hạ một đứa bé đây là thần thiếp vinh hạnh phương viên nơi đều là tại lý bồ đề tả thần trong lĩnh vực lĩnh vực này bên trong lý bồ đề có thể cảm giác được tất cả hắn lẳng nhìn chăm chú lên quan âm miếu bên ngoài tình cảnh nhớ tới lương p ư ợ n g quận chúa th t hoàng ỉ n nàng h h cầu gia ra s thượng cơ vui. k không không h ánh g t không n mắt rơi vào quan âm miếu tòa này quan âm miếu quá cụ nát nếu không phải hắn bị trong ngộng hắc long làm phức tạp hắn là sẽ không đến đây tòa này sợ vắng vẻ quan âm miếu thanh âm cùng thích nguyện túi đầu theo ở phía sau đi tới quan âm điện bên ngoài hoàng thượng thẳng hắn một cái nghiêm túc nói đúng mọi người đều thối lui đến quan âm điện bên ngoài t r ở lấy hoàng thượng bước vào quan âm điện bên trong tại bước vào trong n g á y mắt hoàng thượng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc mùa này chính là giữa hè các nơi đều nóng bức không gì sánh được trong hoàng cung mặc dù khối băng không ngừng nhưng cũng vẫn là có mấy phần nóng bức có thể tại hắn bước vào cái này quan âm điện trong n g á y mắt liền từ đầu đến chân cảm giác được một trận mát mẻ để người thần thanh khí sảng tâm tình thật tốt hoàng thượng ngẩm đầu hướng trong đại điện nhìn lại cái thấy trong đại điện đứng thẳng lấy cao ba mươi triệu quan âm tự vật to lớn thanh t i ế t uy nghiêm một đôi mắt vô hỉ vô bi nhìn chăm chú lên thế giới này tựa như thật có quan âm lâm thế từ cao ba mươi trượng quan âm tượng phật bên trong chiếu xạ ra vạn trượng phật quang t i ê n t ĩ n h quan âm điện bên trong phật quang t r ậ n t r ậ n hoàng thượng trong lòng đối trước mắt quan âm t ư ợ n g phật nhiều một t i a k í n h sợ cái thấy hoàng thượng nhấc chân đi tới bàn thờ trước hắn thành thạo rút ra ba nén hương dẫn đốt lại đi tới bồ đoàn trước hoàng thượng nhìn thoáng qua trên đất bồ đoàn nhìn một cái trong điện quan âm t ư ợ n g phật cuối cùng đứng tại chỗ hai tay giơ ba nén hương thành tính túi đầu hương hỏa giá trị hai trăm lý bổ đ ề nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở cười đại lương chính là phương thế giới này lớn nhất phật quốc từ trên xuống dưới đều là thành tín phật giáo tín đồ hoàng thượng thân là cái này phật quốc tối cao người cầm quyền có tất cả lớn nhỏ vô số bái phật kính phật sự tích nhìn nhất định là một t í n đồ vô cùng kiền thành phật tử nhưng hắn thành k í n h đ ộ không qua hai trăm điểm thính không được thành kính chỉ có thể nói là t í n phật bất quá cái này cũng bình thường hoàng q u y ề n nắm giữ người tin nhất chính là quyền lực cái thấy hoàng thượng giơ trong tay hương ngửa đầu nhìn lại mở miệng nói quan â m bồ tát tín đồ tên là lương tuyên chính là lương quốc hoàng đế tín đồ hôm nay đến đây chính là có việc muốn nhờ cầu quan âm bồ tát có thể phù hộ tín đồ chương một trăm tám mươi hai ban thường tử chương một trăm tám mươi hai ban thường tử tín đồ tiến đến bị ác mộng ngày ngày mộng thấy một cái hát lòng xoay quanh tại đại lương hoàng cùng trên không nó cùng tín đồ đối mặt nói tín đồ lập tức liền phải chết hoàng đế trên mặt mang trên mặt tức giận từ đăng cơ đến nay hắn vì nước sự tình vất vả hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức bây giờ bất quá hơn bốn mươi tuổi liền bị thâm hụt thân thể thái tử hòa thuận vui vẻ dương đô đối với hắn hoàng vị thèm nhỏ dãi vạn phần đại thần trong triệu nhóm cũng không ngừng tán dương lấy thái tử hòa thuận vải dương giống như bọn hắn đã đợi lấy chính mình hoang trôi qua về sau ủng hộ một vị tân chủ cái này khiến hoàng đế làm sao có thể đủ t i ế p chịu húng chi hắn vị trí chính là huyền huyễn thế giới những cái kia tu tiên giả là tồn tại sống trên ngàn năm trên vạn năm cũng không phải là truyền thuyết hắn thân là cựu ngũ trí tôn tự nhiên là nghĩ ngàn ngàn vạn vật tuổi các thần dân ủng hộ hắn cái thấy hoàng đế nghiêm túc nói quan âm bồ tát tín đồ hy vọng ngài có thể chém giết trong ngọc t á c long để nó tiêu tán không còn làm ác nói xong hoàng đế giơ cao trong tay ba nén hương thành kính túi đầu sau đó lại tiếp tục nói quan âm bồ tát tín đồ khẩn cầu ngài có thể làm tín đồ ban t h ư ở n g trường sinh tín đồ chính là một cái vì dân vì nước tốt hoàng đế tín đồ muốn sống ngàn năm và năm nhường cho con dân nhóm tại ta trưởng quảng đàng dưới hạnh phúc giàu có sinh hoạt lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trong đại điện hoàng đế hắn hai mươi bốn hai mắt nhìn lại cái thấy hoàng thượng trên thân bao phủ phức tạp khí tức có công đức tia sáng càng nhiều vô tận khói đen từng tầng từng tầng đem hoàng đế bao phủ cái này cũng bình thường lương tuyên mặc dù là đại lương hoàng đế lại không phải một cái tốt hoàng đế hắn ngung ố c hắn tham lam háo sắc tại mười năm trước toàn bộ đại lương đều là dân chúng lầm than tr ra sức vì nước đại lương dân chúng qua mới bình ổn cái thấy hoàng đế giơ trong tay hương lại nói quan â m bồ tát tín đồ khẩn cầu ngài có thể làm tín đồ c h ú c phúc nhờ ư n g tín đồ dẹp viên thiên hạ và nước biến thành cái này nhân gian duy nhất đế vương hoàng thượng trong ánh mắt tràn đầy gia tâm lý bồ đề có chút không nói gì cái này hoàng đế có phải hay không quá tham lam một chút đem hắn nơi này coi như là cầu nguyện ao lý bồ đề nghĩ nghĩ tất nhiên cái này hoàng đế đặc biệt đến đây khẩn cầu nếu để cho hắn tay không h ò về không khỏi thật là đáng tiếc không bằng cho hắn ban thưởng vóc dáng đi chỉ ít mang thai thời điểm có thần cấp bị động mẹ con bình an phù hộ hoàng đế không cần lo lắng giấc n g ộ n g k i ê u bên trong hắc long hội giết nó về phần cái k i ê u hắc long thân phận lý bồ đề cũng rất tò mò nó là cái thứ gì tại sao lại trong n g ộ n g xuất hiện lý bồ đề vung tay lên thành hoàng đế ban t h ư ở n g tử tiêu hao một điểm hương hỏa giá trị thành lương tuyên ban t h ư ở n g tử lý bồ đề lại khí khái tiêu hao một trăm không điểm hương hỏa giá trị thành lương tuyên tiến hành ban t h ư ở n g tử cường hóa cái thấy một nghìn một khoản nòng nọc hình dáng điểm sáng màu đen hội tụ thành một cái quang cầu hướng lương tuyên bay đi hiu bất quá một cái trước mắt lý bồ đề liền hoàn thành ban thượng tử hoàng đế cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào hắn còn tại cầu nguyện lại qua một lát hoàng đế cầu nguyện kết thúc hắn giơ trong tay thiêu đốt hơn phân nửa ba nén hương cắm vào lư hương bên trong sau đó hoàng đế h à i lòng hướng quan âm điện đi ra ngoài hắn chính là đại lương hoàng đế hắn tin tưởng quan âm bồ tát nhất định sẽ bảo hộ hắn hoàng thượng đào phi ôn nhu n ê n đón tiếp lấy hoàng thượng cầu nguyện kết thúc trông thấy mỹ nhân tâm tình tốt đẹp hắn nghĩ đến tòa này quan âm miếu quan âm nhìn không tầm thường thế là hắn nhìn về phía đào phi nói ái phi cũng đi trong điện hướng quan âm bồ tát cầu nguyện đi chấm hy vọng sang năm có thể đủ nhiều một vị hoàng tử hoàng cung đã thật lâu không có hậu phi sinh con hoàng đế hiểu rồi đây là hắ thế nhưng là thân là một cái nam nhân thân là một cái hoàng đế hắn làm sao có thể đủ t i ế p chịu sở dĩ hoàng đế rất chờ mong có một vị hoàng tử sinh ra đào phi hơi đỏ mặt đúng thân thiếp cái này liền đi hướng quan âm bồ tát cầu nguyện đào phi nhắc chân bước vào quan âm điện hoàng đế thân là cựu ngũ trí tôn đương nhiên sẽ không đứng ở ngoài điện các một cái tân phi nữ ni thích nguyệt đứng dậy mang hoàng thượng tham quan quan âm i ế u cái thấy đào phi bước vào quan âm điện trong nháy mắt trên mặt thẹn thùng biến mất nàng xinh đẹp hoa đào trong mắt trong trẻo lạnh lùng không gì sánh được tựa hồ còn tràn ngập nồng đậm hận ý đào phi ánh mắt tại tr vẻ mặt kính sợ đào phi hướng b à n thờ đi về trước đi nàng m ạ n h khảnh mười ngón v e lên ba nén hương mà làm sao đến bồ đoạn trước thành kính quỵ xuống đào phi tay nâng lấy ba nén hương thành kính cúi đầu hương hỏa giá trị năm trăm ổ cái này đào phi ngược lại là một cái thành tín tín đồ đối với loại này vừa độ tuổi nữ t ử cầu tử lý bồ đề từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng thế là lý bồ đề vung tay lên dự định trực tiếp cho đào phi ban thường tử cái này quá trình không đi cũng được lại nghe thấy đào phi mở miệng nói tín đồ đào thiên bái kiến quan â m bồ tát tín đồ chính là một cái hóa hình đào hoa yêu hôm nay đến đây có một chuyện muốn nhở lý bồ đề dừng lại là hắn nhìn trói mắt nữ tử này lại là một cái đ à o hoa yêu khó trách mặt như hoa đảo thân mang dị hương dáng dấp xinh đẹp như vậy lý bồ để dự định xem trước một chút cái này đ à o hoa yêu cầu cái gì cái thấy đ à o hoa yêu nghĩ đến cái gì vẻ mặt phân hận nói tín nữ bản thân rừng hoa đảo bên trong một cái có được linh thức cây hoa đảo chậm chạp không thể tu được thân người lại năm đó đại lương đại hạ tín nữ suýt nữa bị hạt chết một cái khổng tức yêu đi ngang qua nàng phát hiện sắp chết mất ta tìm tới thủy vì ta đổ vào biết ta một mực không thể hoa hình liền một mực dạy bảo ta tu hành làm bạn tại ta bên cạnh hai người chúng ta lấy tỉ mỗi tỷ tỷ bồi bạn ta hai mươi năm tại ta hóa hình t r ư ớ c giờ tỷ tỷ nói gặp một cái lương nhân đợi ta ngày sau thành công sau khi biến hóa muốn dẫn cho ta nhìn một chút gọi ta nhất định phải nhớ ký gọi tỷ phu thế nhưng là từ đó về sau tỷ tỷ liền biến mất không thấy gì nữa ta thành công sau khi biến hóa tìm kiếm khắp nơi tỷ tỷ tung tích cũng không tìm kiếm được bất luận cái gì tung tích đào hoa yêu đang nói rằng tỷ tỷ thời điểm con mắt đều là sáng lấp lánh tràn đầy sùng bái cùng ái mộ chỉ là câu chuyện càng về sau kệ đào hoa yêu vẹ mặt liền càng g ữ tận thống khổ cái thấy đào hoa yêu khỏe mắt chạy ra hai hàng nước mắt tới về sau ta mới biết tỷ tỷ là gặp hoàng thượng khi đó hoàng thượng còn trẻ thấy tỷ tỷ sinh mỹ mạo đem tỷ tỷ n ê n t i ế n hoàng cung nói tỷ tỷ là hắn duy nhất chân ái ngày sau cái sùng ái tỷ tỷ một người đào hoa yêu khóc cười đi ra tỷ tỷ q u á n ngu ngay cả số nam nhân lời nói đều tin đằng sau tỷ tỷ phát hiện hoàng thượng phi tần vô số mỹ nhân nạp cái này đến cái khác tỷ tỷ bị thương tấu nghĩ thầm muốn rời khỏi hoàng cung nhưng chưa từng nghĩ bị hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng đại năng ngăn lại hoàng thượng cũng hiểu biết tỷ tỷ chân thân biết được nàng là một cái yêu hoàng thượng để bọn hắn động thủ giết tỷ tỷ nói yêu sẽ nguy hại thế gian sẽ nguy hại đại đại lương Giang Sơn. đào hoa yêu cái kia xinh đẹp mặt bởi vì phẫn hận đều bóp méo đứng lên tỷ tỷ của nàng đã làm sai điều gì nàng đơn thuần tốt bụng bất quá là yêu sai người lại thả mất m mạng quan âm bồ tát hoàng đế loại kia bạc tình bạc nghĩa lại ngu ngốc không gì sánh được người sao xứng đáng ngài che chở chương 183, đào yêu khẩn cầu chương 183, đào yêu khẩn cầu quan âm bồ tát tín nữ hướng ngài cầu nguyện cầu ngài nhường con chó kêu hoàng đế đạt được hắn nên được b á o ứng lão hoàng đế như vậy ngu ngốc hắn sớm chết rồi đào yêu năm đó biết mình tỷ bị đại lương hoàng đế hại chết về sau liền tới đến rồi đại lương n n à trong i ế thời gian này nàng làm quen lạc dương công chúa lạc dương công chúa tặng cho nàng một bao độc dược hoàng đế ăn vào về sau thân thể sẽ một ngày đây một ngày kém lại thái ý căn bản là nhìn xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì trong thời gian này nàng thấy hoàng đế vì cơ thể già cả suy yếu nổi giận vô cùng nàng vui vẻ không thôi như lão hoàng đế trực tiếp chết rồi tỷ tỷ năm đó đau khổ cùng bất lực làm sao trả thù vốn cho rằng mọi thứ đều đem thuận lợi đi về phía kết cục nàng đang mong đợi lao hoàng đế chết bất đắc kỳ từ ngày đó ai có thể nghĩ tiêu huyền thiên tông người lại bị thái tử mời tới biện kinh thành là lao hoàng đế dâng lên đan dược ăn vào đan dược về sau lão hoàng đế thân thể khôi phục không ít đào yêu siết chặt nam đấm oán hận sự bất lực của mình nguyên lai là vì tỷ tỷ báo thủ ngược lại là một thành tín tiểu yêu lý bồ để cảm thắn nói cái này tiểu yêu tâm nguyện hắn đã đáp ứng chẳng qua hắn cần thu một ít nho nhỏ lợi t ứ c hắn cho cái này đào yêu ban thường vóc dáng thu hoạch một ít nho nhỏ điểm hương khói là thủ lao này không quá phật đi lý bồ đề cho rằng đào yêu nhất định không có ý kiến dù sao lấy thực lực của nàng không đánh chết lao hoàng đế là t ỷ t ỷ của hắn báo thủ tất nhiên hắn cũng sẽ không giết lao hoàng đế đợi lão hoàng đế mười tháng hoài thai sinh con tất cả sẽ có định đ o ạ n nghĩ xong lý bồ đề vung tay lên là đào yêu ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là đào yêu ban con đơn thuần ban con điểm hương khói hích lợi quá í t thế là lý bồ đề vung tay lên lại tiêu hao một nghìn chút hương hỏa giá trị là đào yêu tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy một nghìn không trăm linh một một khỏ màu vàng kim nòng trạc t ạ n điểm sáng hội tụ thành một、đoạn. trở thành một ánh sáng chói mắt cầu hướng đào yêu bụng dưới bay đi hiu chẳng qua một cái chớp mắt lý bồ đề liền hoàn thành rồi ban con lại nhanh lại ổn đào yêu cũng không có cảm giác nào nàng thành tín dập đầu khẩn cầu nói quan âm bồ tát tín đồ tự biết chính mình dết chóc trong lòng đợi lao hoàng đế sau khi chết tín nữ chắc chắn tới trước hướng ngài mời tội đào yêu hít sâu một hơi đứng dậy đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương bên trong nàng hướng quan âm đi ra ngoài điện đào yêu nhìn sán lạ liền nhật nghĩ đến đã từng chính mình sắp bị k ắ t thời đêm chết là tỉ tỉ c ư i lấy đi vào trước mặt của nàng vì nàng tưới n h ư n g nàng an tâm tu hành sẽ để cho nàng tiếp tục sống. Nàng nghĩ, Tỷ t t h á n ế t c h ế t hôm đó, có thể hay k h ô n g nghĩ có h a y k h ô n g có a i có t h ể m a u c ứ u n à n g Một t h á n g t h ờ i i g a n vội vàng t r ô i qua đ i ể mươi h n g k h ó 19.999. từ hoàng đế tới trước quan âm miếu thắp hương tế b á i sau đó quan âm miếu thanh danh càng gia tăng mỗi ngày tới trước thắp hương khách hành hương nối liền không dứt lý bồ đề mỗi ngày điểm hương khói hích lợi tăng thêm không thiếu lại tới trước x i n con trai thiếu phụ quả phụ thì nhiều hơn không ít lý bồ đề tính một cái đợi các nàng mười tháng hoài thai sản xuất tiếp theo chính mình cũng có thể thu hoạch một bút điểm hương khói bất thường cái này khiến lý bồ đề tâm tình thật tốt ngay hôm đó trong đêm lý bồ đề đang nhắm mắt lúc nghỉ ngơi một thân ảnh thì thầm theo quan âm miếu phía ngoài tường viện lật ra đi vào người này trường hai đầu sáu tay t h ầ n s ắ c cảnh giác nhìn qua quan âm miếu trong tình hình xác định không có nguy hiểm gì nàng mới thả lỏng trong lòng hướng quan âm điện đi đến thân ảnh này không phải người khác chính là hồi lâu chưa từng tới trước giả cơ lần trước trong quan âm điện bị thanh â m cùng thích n g u y ệ n phát hiện về sau giả cơ cùng tiểu quy liền thập phần cảnh giác không dám tới trước lý bồ đề ngẩng đầu nhìn một chút hôm nay chỉ có giả cơ một người đại vương ta đến rồi g i cơ giơ lên chính mình hai cái đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đại vương ngài nghe thấy của ta cầu nguyện rồi đại vương hiện tại ngoại giới quá nguy hiểm tiểu quy lại có nhiều như vậy hải tử nếu nàng xảy ra ngoại ý muốn rồi các hải tử của nàng sẽ rất đáng thương cho nên ta không để cho tiểu quy đi theo ta cùng nhau đến bái kiến ngài hy vọng ngài không nên tức giận dạ cơ hai cái đầu chống đỡ trên mặt đất thành tín dập đầu mấy cái văn tiếng nàng giơ trong tay ba nén hương lại nói đại vương ta hôm nay tới t r ư ớ c có một chuyện muốn nhờ dạ cơ hai cái đầu theo dựa chung một chỗ nàng tự hỏi trong chốc l á t tìm từ nói đại vương ngài có thể để cho hải tử của ta bề ngoài cùng bình thường hải tử giống nhau sao dạ cơ hy vọng con của nàng ngày sau có thể giao cho bằng hưu sẽ không vì tượng nàng như vậy kỳ lạ bị xa lánh bị đuổi giết bị s ỉ n h ụ c lý bồ đề đối với cái này tỏ vẻ lực bất p h ò n tâm hắn thần thông là ban con nhiều lắm là tiêu hao nhiều hơn một ít điểm hương khói nhường hải tử thiên phú cao một ít v ề phần hài tử hình dạng thế nào hắn thật đúng là quyết định không được dạ cơ đầy mắt chờ đợi nhìn qua lý bồ đề nàng lại nói đại vương trong khoảng thời gian này ta tới t r ư ớ c là ngài thắp hương số lần hẳn là cũng sẽ giảm bớt một chút dĩ vãng dạ cơ không sợ trời không sợ đất chỉ cần giết không chết nàng nàng thì còn có thể quay về nhưng bây giờ nàng mang thai mang thai rồi nàng cần cảnh giác một ít bảo vệ tốt chính mình nhường hài tử tại trong bụng của mình an toàn giáng sinh cái này lý bồ đề tỏ vẻ không cần lo lắng mang thai hài tử sau liền sẽ có thần cấp bị động mẹ con bình an bảo hộ nàng trong n g ự thời gian mang thai ở giữa cùng hài tử đều sẽ bình an Dạ cơ cầu nguyện sau khi kết thúc liền không có chờ lâu nàng đem ba nén hương chèn lư hương bên trong chắp tay trước ngực đối trước mắt cao m ư ờ i t r ư i n g tượng phật quan âm thành tính túi đầu liền quay người rời khỏi chẳng qua một lát dạ cơ liền biến mất ở trong bóng tối quan âm điện trong lần nữa khôi phục kiến tĩnh lý bồ đề đang chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi quan âm n ế u bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng động lại có một đợt người quen biết cũ đến rồi chẳng qua một lát chỉ thấy một thanh m ộ t hồng hai cái c ự xả b ò vào quan âm n ế u trong là thanh thải cùng thải hồng đến rồi lý bồ đề hơi kinh ngạc nói đến thanh thải cùng thải hồng có một quãng thời gian không có tới rồi lý bồ đề vốn đang lo lắng có phải các nàng chuyện gì xảy ra bởi vì nàng nhóm nghỉ lại nơi ngay tại chính mình t à thần lĩnh vực bên trong hàn cộ ý cha xét một phen này hai rắn cũng trong huyệt động nghỉ ngơi nghĩ đến là sợ nóng lý bồ đề liền không tiếp tục quan tâm kỹ càng chỉ thấy thanh t h ả i cùng t h ả i hồng hai rắn bỏ vào quan âm điện về sau liền biến thành hình người hai rắn dơ trong tay tam trụ hương thanh tín q u y trên b ồ đoàn đúng lý bồ đề dập đầu cầu nguyện điểm hương khói năm trăm điểm hương khói năm trăm chương một trăm tám mươi b ố hóa giao chương một trăm tám mươi b ố hóa g a o thảy hồng ngáp một cái nàng xem ra vô cùng khốn lý bồ đề đã thành thói quen thải hồng hệ vài trạng thái thanh thải thì t h ầ n sắc cung kính quỷ trên bộ đoàn thành tín khẩn cầu nói đại vương ta cùng con gái gần đây vô cùng không thích hợp trong khoảng thời gian này chúng ta một mực ngủ say như có một vòng xoáy đang ăn uống hai người chúng ta tu vi trong n g n g ta n g n g chính mình mọc ra rồi sừng thú mọc ra rồi móng vớt lý bồ đề nghe vậy này mọc ra sừng thú mọc ra móng vớt đây là đang trong ngậu hóa rồng hay là hóa rao h chỉ thấy thanh thải lại nói tín đồ tiến đến hướng một cái khác xà tộc lao tổ xin hỏi người lao tổ kia nói ta cùng thải hồng là được trời bàn phúc sắp hóa ra rồi thả i hồng ở một bên nhỏ giọc lầm bầm hóa dao thật là phiền phức chúng ta rõ ràng là rắn vì sao muốn hóa dao thả i hồng là một rất sợ phiền phức tính cách nàng cảm thấy mình là một con rắn mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ thì rất hạnh phúc thanh thả i nhìn thoáng qua con gái thả i hồng bất đắc dĩ lắc đầu sinh nhiều như vậy nhi nữ thì thả i hồng kỳ quá i nhất không hề giống là rắn hóa dao đây chính là mỗi một cái rắn tâm nguyện nếu là thành công hóa dao đợi tu hành vạn năm sau đó liền có thể phi thăng thành rồng phi thăng thành rồng kia quá xa vời hay là dưới mắt hóa dao càng thêm quan trọng chỉ thấy thanh thả nói cơ duyên đến rồi liền không phải n g ư ơ i ta mẫu nữ hai người có thể chi phối dưới mắt quan trọng l ạ i như thế nào hóa r a o thanh thải trong mắt tràn đầy lo lắng thải hồng trông thấy mẫu thân trong mắt sầu lo an t ĩ n h lại ngoan ngoan quỷ gối thanh thải bên cạnh ngước đầu nhìn lên trước mặt cao ba mươi trượng tượng phật quan âm tượng phật quan âm trên người vạn trượng phật quang chiếu xạ tại trên người của các nàng mẫu thân quan âm bồ tát sẽ phù hộ chúng ta thanh thải thì ngẩm đầu chờ đợi nhìn qua tượng phật quan âm quan âm bồ tát tín đồ nghe nói hóa rau con đường nguy hiểm nặng nề cái t i ê đạo đạo thiên lôi sẽ đem người bổ tiêu bây giờ ta cùng với con gái được trận này cơ duyên có hy vọng hóa giao tự nhiên không muốn bỏ cuộc cầu quan âm bồ tát phù hộ ta cùng con gái bình an hóa giao dứt lời thanh thải lôi kéo con gái phanh phanh phanh dập đầu mấy cái văn tiếng nay thanh thải mẫu nữ thế nhưng chính mình đại hộ pháp lý bồ đề tự nhiên không hy vọng nàng nhóm tại hóa giao trong quá trình hao tổn với lại hắn còn chưa bao giờ cho giao ban thưởng quá tử nếu như chờ thanh thải cùng thải hồng thành công hóa hình về sau vì bọn nàng hai người bà con chẳng phải là s á n g khoái lý bồ đề suy nghĩ một lúc quyết định sử dụng đơn giản nhất thực dụng nhất với lại cả hai cùng có lợi biện pháp nhường hai rắn thành công độ kiếp đó chính là bà con nói làm liền lý bổ để vung tay lên cho thanh thải cùng thải hồng hai rắn ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là thanh thải ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là thải hồng ban con ban con sau khi kết thúc lý bổ để lại riêng phần mình tiêu hao một nghìn năm trăm chút hương hỏa giá trị là thanh thải cùng thải hồng tiến hành ban con cường hóa chỉ thấy một nghìn năm trăm linh một k h ỏ a màu vàng kim nòng nọc trạng điểm sáng ngưng tụ thành một q u a n cầu hướng thanh thải cùng thải hồng bay đi hiu hiu chẳng qua một cái trước mắt lý bổ để liền hoàn thành ban con lại nhanh lại ổn trong điện thanh thải cùng thải hồng cũng không có cảm giác nào thải hồng nhìn về phía thanhải nương nếu là chúng ta không cách nào thành công hóa dao có phải hay không liền chết thanh thải gật đầu một cái nàng có chút lo lắng nhìn về phía thả i hồng sợ nàng thương tâm đã thấy thả i hồng suy tư một lúc trứng mắt nhìn nói mẫu thân nếu là như vậy tiếp xuống ta nghĩ tại quan âm miếu ở lại quan âm miếu cơm chay ăn thật ngon đối đãi ta sau khi chết thì ăn không được rồi mẫu thân biện kinh thành trong tiểu lâu bàn tiệp thì ăn thật ngon ngài có thể cho ta một ít tiền để cho ta đi ăn sao thả i hồng cũng chỉ có một mục tiêu cuộc sống ăn ngon ngủ ngon nàng không xác định chính mình có phải có thể bình an tiếp tục sống cho nên đem muốn nan ăn, ăn như vậy cũng không cần lưu lại tiếp mới thanh thải trong nháy mắt có chút trầm mặc có chút r ở khóc r ở cười con gái não mạch kín quả thực không giống đại chúng như vậy cũng tốt vạn vật tu hành có một tốt t â m cảnh trọng yếu phi thường khu khu n g ư ơ i trước tạm tại quan âm miếu ăn chay trai đi ta và ngươi đệ đệ đi trong núi cho ngươi cầm một ít tiền dán lại không phải nhân loại tự nhiên là không có vàng bạc tài bảo tiền này được theo thâm sơn trong mộ cầm m ậ u nữ hai dắn trò chuyện sau khi kết thúc liền đứng dậy đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư hương bên trong sau đó hướng đi ra ngoài điện mẫu nữ hai dắn tại cửa đại điện mỗi người đi một ngà thanh t hải đi thâm sơn thải hồng đi hậu viện sáng sớm ngày thứ hai thanh â m đẩy cửa ra chuẩn bị rửa mặt đi quan âm điện thắp hương nàng vừa mới đẩy cửa phòng ra chỉ thấy một cái thật dài đ ô i rắn theo trên mái hiên r ũ xuống thanh â m nhìn giật mình nhìn kỹ mới phát hiện là thải hồng thanh â m chắp tay trước ngực hít sâu một hơi a di đà phật thí chủ thải hồng ngại sao ở chỗ này thải hồng đưa nàng to lớn rắn đầu r ũ xuống phun ra lưới rắn thanh em sư thái ta lập tức liền phải chết ta muốn ăn ngươi làm c ô n chay thanh em nghe vậy thần sắc kinh hãi đem thải hồng mời nhà dưới máiên nhà hỏi kỹ biết được tình huống về sau thanh âm lại dẫn thải hồng đi tìm thích nguyệt thích nguyệt nghe thấy thải hồng sắp hóa ra o rồi tâm trạng rất phức tạp này rắn không hơn m ộ ư ơ i năm trước vậy mà liền được cơ duyên muốn hóa giao nghĩ đến nhất định là quan âm bồ tát phù hộ chẳng qua đối với rắn làm sao thành công h ó a hình thích nguyệt cũng không có kinh nghiệm rốt cuộc nàng là một người thích nguyệt dự định đi trong tàng thư các trang một chút thời gian vội vàng trôi qua bất chi bất giác bên trong lại là một tháng trôi qua điểm hương khói hai n một m ộ t m ư ơ một mấy tháng nay điểm hương khói một mực vững bước tăng trưởng lý bổ để đối với cái này phi thường hài lòng lý bổ để bấm ngón tay tính toán đã hai tháng trôi qua rồi lão hoàng đế có thay nên có thể bị chẩn đoán được đến, đến rồi nghĩ đến tiếp xuống b i ể n kinh náo nhiệt thanh âm trong khoảng thời gian này lại nhận được diệu ngọc trả lại thư tín diệu ngọc đã lên đường hồi đại lương rồi nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa có thể hồi quan âm n ế u rồi thanh âm đối với cái này chờ mong m ộ n phần lý bổ đề thì rất chờ mong vì diệu ngọc tiểu nha đầu này đã tuổi tròn một ư ơ i tám tuổi rồi gần đây lý bổ đề thường xuyên đi phân thân chi điệm vì tới trước cầu nguyện hung thú nhiều hơn không ít đám hung thú dòng roi gian nan biết được quan âm bổ tắc s i n con trai tất ứng nhường hòa phượng đều thành công dựng dục ra đời sau về sau sôi nổi tới trước s i n con trai lý bồ đề quan âm tượng đá trước đây tại nơi sâu trong rừng bị nối liền không dứt các tín đồ cho bước ra rồi một cái bằng thẳng đường ngay hôm đó bầu trời vừa mới xuống một hồi mưa nhỏ lý bồ đề phát hiện trước mắt tiểu sừng đất bên trong mọc ra một cái rất kỳ dị thảo cái này thảo trên thân tản ra nhàn nhạt hình quang theo gió chập t r ở n lý bồ đề còn nhớ nơi đây lúc trước thanh long lưu lại côn bằng hải cốt bị ba xả vùi lấp ở chỗ này không ngờ rằng này hải cốt còn cống hiến một bộ phận dinh dưỡng dựng dục ra hoa cỏ đang lý bồ đề cảm thán cũng đúng thế thật một loại sinh mệnh kéo dài lúc chỉ thấy một tấm miệm rộng một ngụm sắp tán phát ra h ì n quang cỏ nhỏ cho ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật tâm thật ý tiếng khen ngợi chuyển đến chương một trăm tám mươi lăm thao thiết hảo ý chương một trăm tám mươi lăm thao thiết hảo ý lý b ổ đề nhìn về phía tấm k i a g ặ m ăn đoá hoa miệng lớn chỉ thấy một con thân hình to lớn hung thú đứng tại trước miếu thờ phương.、Cái、này hung tại trước thờ thú miếu Cái dài rất kỳ quái nó trường dê thân thể một đôi vừa dài có sắc bén sừng bộ ngực của nó trưởng phòng nhìn một người mặt người này lạ mặt mặt xanh nanh vàng rất là xấu xí chẳng qua theo xem toàn thể lên này hung thú cũng không hung thần đáng sợ nhìn có chút ngây thơ chân thành dáng vẻ hai con con mắt thật to trái nhìn nhìn, nhìn bên phải một chút phun ra đầu lơi lớn bốn phía kiếm ăn theo gương mặt nó và khí chất đến xem thuộc về loại đó chữa khỏi cũng sẽ chảy nước miếng đứa nhỏ gốc lý bồ đề nhận ra cái này hung thú thân phận nó hẳn là thượng cổ đại hung một trong thao thiết chỉ thấy thao thiết tới gần lý bồ đề miếu thờ nó hít hà lý bồ đề cao ba trượng quan âm tượng đá sau đó mở miệng nói ta ngửi thấy trên người ngươi có sinh mệnh khí thức cùng đám kia nghe lên hư thối gia hỏa khác nhau thao thiết dường như cũng không biết trước mặt tòa này tượng đá là q u a n âm thao thiết thanh n â m ngừng lại nó nhìn thấy các tín đồ cung phụng tại tượng đá tiền trái cây cúng t h ơ n ngọc hương vị để nó thèm nhỏ dãi ta có thể ăn ngươi đồ vật sao ngươi là tượng đá nên cũng không cần ăn cái gì vậy ta coi như giúp ngươi ăn chỉ thấy thao thiết tự hỏi tự trả lời nói nó to lớn đầu lưỡi một liếm liền đem tượng đá tiền trái cây cúng toàn bộ thì ăn vào trong bụng lý bồ đề nhìn chăm chú thao thiết bất đắc dĩ cười một tiếng ngược lại không cái gì trách tội tâm ý rốt cuộc hắn chỉ là một tà thần chỉ cần điểm hương khói không cần ăn lại thao thiết loại hung thú này sinh ra tham lam thích ăn đây là bản tính của nó không cách nào k h ô n g chế rất ngọt rất ngọt rất ngọt thao thiết là một vị rất chân thành mị thực ra dùng đơn giản lại chân thành âm thanh tán dương ăn xong trái cây cúng về sau thao thiết đứng ở lý bồ đề quan âm tượng đá bên、cạnh. Nó l người người thao đi đi, thiết vây vây đôi suy xét đến chính mình vừa mới đoạt cái này tượng đá đồ ăn nó dự định khuyến cáo một phen nhường người kia bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trong nhu tờ hay là vô cùng an tĩnh lý bồ đề cũng không đáp lại nó thao thiết trừng mắt nhìn có thể trong tượng đá người kia bị nó hù dọa không dám ra tới ngươi có phải hay không sợ xe ta ngươi yên tâm ta là một rất có nguyên tắc thao thiết an ngươi đồ ăn c ũ lý, vô vô luôn luôn lặng lặng lý, lý bồ đề suy nghĩ một lúc cái này thao thiết hẳn là công việc tại trên thế giới cuối cùng một con thao thiết cho nó ban thưởng vóc dáng bực này đại hùng sinh con hẳn là có thể đủ trả về không ít điểm hương khói ban thưởng thế là lý bồ đề không do dự nữa trực tiếp là thao thiết ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là thao thiết ban con lý bồ đề lại tiêu hao ba nghìn chút hương hỏa giá trị là thao thiết tiến hành ban con cường hóa chỉ thấy ba nghìn h một k h ỏ a màu vàng kim nòng nọc chạm điểm sáng ngưng tụ thành một to lớn q u a n cầu hướng thao thiết bay đi hiu chẳng qua một cái c h ư ớ c mắt lý bồ đề liền hoàn thành rồi ban con lại nhanh lại ổn một giây sau thao thiết thân ảnh biến mất trong rừng rậm lý bồ đề thở dài một tiếng ngược lại là đáng tiếc tiêm một gốc tản da huỳnh quang bá hoa lý bồ đề dứt lời không đến bao lâu hắn nghe thấy được rất thanh âm quen thuộc t hai n này như là hắn h âm là trước lúc s n h tháng r ra ư ở n n g tay c á tay thanh. theo thanh trôn cốt thấy một gốc tản của kia ra lấy âm âm phương hướng nhìn hài phiến nhỏ. Chỉ hình nhỏ h côn bằng núi quăng Lý lại, là Bồ Đề p gò gốc cỏ dấu đất mà l ê năm. n Lại là hai h t á thời i g a này vội v n hương tháng n g trôi điểm khói Hai qua à đến nay phát xảy ra không ít chuyện tuổi trên năm mươi lão hoàng đế bị cha r a mang thai lão hoàng đế thần sắc giận dữ làm cho cả thái y để viện đại phu kiểm tra đều luôn là mang thai mang thai rồi hoàng thượng vừa giận vừa sợ nhường thái y phối thuốc đem trong bụng hải tử đánh dụng nhưng vô luận hoàng thượng ăn cái gì dược k i a hải tử tại trong bụng của hắn cũng bình yên vô sự bởi vì đã hoài thai hơn mấy tháng rồi lão hoàng đế bụng đã hiển mang thai tay chân lẩm cẩm không thoải mái bình thường đều phải ôm bụng đi đường thái tử vì biểu hiện mình hướng hoàng thượng tỏ vẻ huyền thiên tông thân là thiên hạ đệ nhất tông tất nhiên có biện pháp giải quyết hoàng thượng nghe vậy lại hỉ vội vàng nhường thái tử đem huyền thiên tông người mời vào hoàng cung ai ngờ từ trường phong đám người nghe vậy thần sắc đại biến thẳng hô tà t u ế kêu cha gọi mẹ chạy thân làm một nước hoàng, thượng lại bị người nói là thuế, lão hoàng đế mặt đều xanh rồi huyền thiên tông người chạy thật nhanh thái tử lại là chạy không được thái tử bị lao hoàng đế giáng tội trong lúc đó còn ra hiện một kiện đại sự thái tử phi hải tử tại thái tử bị giáng tội màn đem bông u xuống chết bất đắc kỳ tử hoàng thượng có thai một chuyện không biết bị người nào tin đồn ra ngoài bây giờ đại lương lời đồn không ngừng nói thẳng lão hoàng đế trong bụng nghi ngờ là yêu nghiệt nói lao hoàng đế không chết đợi yêu nghiệt sinh ra sau đó đại lương đem d i ệ t lão hoàng đế chấn nộ phía dưới quyết định đem nghị luận hắn mang thai người chém tất cả giết một mực dưỡng bệnh lạc dương công chúa đi ra hướng lao hoàng đế tỏ vẻ bụng hắn trong nghi ngờ chính là điểm lành, chính là quan âm nhưng phạm là bị quan âm bồ tát ban phúc người đang sinh ra hạ hải tử về sau cũng đem đạt được hảo vận lão hoàng đế trông thấy bị quan âm ngay cả ban thưởng hai đứa bé lạc dương công chúa nàng bây giờ cũng ba mươi mấy tuổi lại dung nhan chưa sửa vẫn như cũ như một ư ơ i tám tuổi bình thường sửa đổi chỉ có khí chết mà còn có một vị bị quan âm ban con thánh tăng thánh tăng năm gần đây thực lực càng phát ra cao t h ầ m lại người nhìn ngày càng trẻ tuổi lão hoàng đế sợ lấy bụng của mình theo kinh sợ đến đại hỷ chỉ cần trường sinh bất lão nghi ngờ đứa bé tính là gì quan âm miếu cũng bị hoàng đế cho một đống lớn khen thưởng tới trước thắp hương khách hành hương càng nhiều ngày hôm đó thanh â m chính ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngồi xuống hai tay của nàng chắp tay trước ngực ngước nhìn quan âm điện bên trong cao ba mươi trượng tượng phật quan âm trong ánh mắt tràn đầy lo âu nồng đậm quan âm bồ tát câu ngài phù hộ rượu ngọc kia hải tử bình an trở về cũng không biết có phải rượu ngọc tại trở về trên đường gặp được sự tình gì bản sớm cái kia đến rồi đến bây giờ cũng còn chưa tiêu thức hai tử bên ngoài lịch luyện nhất là lo lắng chính là làm mẹ hôn lý bồ đề tỏ ra là đã hiểu ngồi ở một bên tụng kinh thích mệt nghe vậy lại là thở dài bất đắc dĩ một tiếng hai tử đúng thanh em mà nói chính là một loại lo lắng nhường nàng tâm không tĩnh chuyện này đối với phật tu mà nói chính là tối kỵ chẳng qua thích n g u y ệ t cũng không có nói thanh âm vì nàng đúng vị này chậm chạp chưa về tiểu đồ tôn cũng có một chút lo lắng chương một trăm tám mươi sáu khí linh chương một trăm tám mươi sáu khí linh lý bồ đề l ặ n g lặng đứng lặng trong quan âm điện đang nhắm mắt minh tưởng nhưng vào lúc này có hai vị khách hành hương đi tới quan âm miếu bên ngoài khách hành hương là hai vị nữ tử hai vị tuổi trẻ thiếu nữ một người áo đỏ như lửa vắt trên lưng nhìn một cái h ỏ a d i ễ m trường thường đôi ngửa cao cao g i m lên nụ cười ánh nắng lại ôn hòa nàng bên cạnh thân nữ tử thì là một bộ áo vàng gọn gàng ba ngàn sợi tóc cao cao chói lại trên lưng của nàng cong trợt nhẹ nhất trọng hai thanh kiếm lý bồ đề nhìn thấy thiếu nữ mặc áo vàng này còn là một vị người quen vị này người quen không phải người khác chính là thanh âm cùng thích nguyệt lo lắng diệu ngọc diệu ngọc đạo hữu đây cũng là nhà ngươi thật lớn một tòa quan âm yếu thiếu nữ áo đỏ cánh tay khoác lên d i ệ u ngọc trên vai thở dài nói diệu ngọc hai con ngươi con cong đây là ta từ nhỏ sinh t r ư ở n g chỗ vũ dương đạo hữu đi thôi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mâu thân của ta sư phụ các sư tổ đúng rồi ta còn có các đệ muộn muộn nàng nhóm có thể biết có chút nao hai thiếu nữ cùng nhau bước vào quan âm miếu trong vu dương chỗ quốc gia cũng không tin phật thậm chí rất là chống lại phật giáo cho nên nàng này còn là lần đầu tiên đi vào quan âm miếu vu dương ánh mắt nhìn về phía quan âm miếu trong cảnh sắc thần sắc có chút ngạc nhiên đúng rồi vu dương đạo hữu ngươi nếu là có cái gì tâm nguyện có thể hướng quan âm bồ t á t cầu nguyện chúng ta tỏa này quan âm miếu quan âm bồ t á t rất linh nghiệm hữu cầu tất ứng vu dương nghe vậy bán tín bán nghi gật đầu một cái chẳng qua một lát diệu ngọc liền dẫn vu dương đi tới quan âm điện bên ngoài nhìn quan âm điện trong quen thuộc hai cái thân ảnh diệu ngọc thần sắc vui mừng nàng hai con ngươi con con n c n mẫu thân sư tổ thanh âm cùng thích nguyệt chính trong quan âm điện tụ k i n h bị bất thình lình âm thanh kinh ngạc giật mình hai người quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy đại điện ngoại trạm nhìn hai thiếu nữ d i ệ u ngọc đứng ở phía trước ba năm chưa từng thấy d i ệ u ngọc trên mặt ngây thơ rút đi nàng càng biến đổi thêm tươi đẹp xinh đẹp nhất cử nhất động bên trong cũng là tiêu sái tùy ý có thể nhìn ra lần này lịch luyện d i ệ u ngọc trưởng thành không ít thì thu hoạch không ít thanh âm ánh mắt rơi vào con gái trên thân ngây người một lát sau đó liền vội vàng đứng lên hướng rượu ngọc đi đến nương ngọc nhi đã lớn như vậy thanh âm nỗi lòng lo lắng tại nhìn thấy con gá thích nguyệt một tay nâng liên hoa bảo khí một tay cầm phật châu á di đ ạ o phật thích nguyệt muốn lý trí không ít nàng nhìn về phía d i ệ u ngọc bên cạnh vu dương vị thí chủ này là vu dương vội vàng chắp tay trước ngực hai vị sư thái mạnh khỏe ta gọi vu dương d i ệ u ngọc đưa tay kéo vu dương cánh tay hướng thanh âm cùng thích nguyệt giới thiệu nói mẫu thân sư tổ vu dương là ta trong bí cảnh biết nhau bản thân lúc đó ta bị nhốt trong bí cảnh tìm không được đừng ra đành phải chờ chết may mà gặp vu dương cho nàng xuất thủ cứu rút ta mới bình an quay về biết được vu dương là con gái ân nhân cứu mạng thanh âm hai tay thi lễ a di đà phật may có thí chủ xuất thủ t ư ơ n g trợ bằng không tiểu nữ sợ em gặp thích nguyệt ánh mắt rơi vào trên người vu dương lại là mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị nàng có thể cảm nhận được trên người vu dương có một cỗ không tầm thường k h í tức nàng cũng không phải là bề ngoài nhìn lên tới một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu nữ mấy người cùng nhau hàn huyên trong chốc lát diệu ngọc lôi kéo vu dương cùng nhau bước vào quan âm điện trong là quan âm bồ tát t h á p hương thanh âm cùng thích nguyệt thì đi rồi hậu viện báo tin mọi người diệu ngọc quay về rồi lại đem tin tức này chuyển vào biệt i n h báo cho biết bạch ngọc vũ dương theo diệu ngọc bước vào quan âm điện nàng ngẩm đầu nhìn lại bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Cao 30 trượng tượng Phật quan âm dựng đ ứ bồ tát o n g may mắn được ngài phù hộ đệ tử mới có thể bình an trở về diệu ngọc một mươi năm tuổi lúc đi ra ngoài lịch luyện gặp phải nguy hiểm vô số rất nhiều lần đều là trở về từ có chết cho nên nàng cho rằng đây là quan âm bồ tát phù hộ nàng chỉ thấy r ư ợ u ngọc giơ trong tay tam trụ hương như nhứ lại nải một đồng lớn sau đó mới đứng dậy đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư hương trong r ư ợ u ngọc quay đầu lại chỉ thấy ở dương giơ trong tay ba nén hương có chút do dự r ư ợ u ngọc nghĩ có thể vu dương trong lòng sợ cầu không tiện n h ư ờ n g nàng biết được thế là r ư ợ u ngọc nói vu dương đạo hưu ta đi trước hậu viện chờ ngươi vu dương gật đầu một cái được nhưng nghe r ư ợ u ngọc tiếng bước chân càng chạy càng xa vu dương mới thở phào nhẹ nhõm giờ phút này đại điện bên trong yến tính dị thường lý bồ đầy lẳng nhìn chăm chú trong đại điện thiếu nữ không biết nàng có gì sợ cầu chỉ thấy ở dương hít sâu một hơi học rượu ngọc bộ dáng d ơ cao lên trong tay t a m chủ hương thành kính túi đầu điểm hương khói bốn trăm thiếu nữ này thành kính độ nhưng thật ra vô cùng cao lý bồ đ ề cảm thán nói tại lý bồ đ ề nhìn chăm chú vu dương mở miệng nói quan âm bồ tát tín nữ chính là một khí linh bị chủ nhân lấy tên vũ dương tại xa xôi năm tháng chủ nhân mệnh ta c h ấ n thủ nàng tạo ra bí cảnh chờ hắn trở lại thế nhưng từ đó về sau chủ nhân một mực không có quay về ta quên rồi đợi chủ nhân bao lâu lâu đến ta rơi vào trạng thái ngủ say bị rượu ngọc xuất hiện bừng tính vu dương ánh mắt mang theo mê man nàng nói quan âm bồ tát tín nữ cầu ngài để cho ta tìm thấy chủ nhân nhưng mà nhưng mà ta đã quên rồi chủ nhân tên hình dạng thế nào rồi vũ dương mê man vừa thống khổ nàng cảm giác chính mình quên đi rất nhiều thứ nàng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình ngủ say quá lâu nguyên nhân lý bồ đề nghe vậy tỏ vẻ rất là làm khó a cái này k h í linh ngủ say đến cũng quên chủ nhân nói do thời gian trôi qua rất lâu chủ nhân của nàng chỉ sợ đã vẫn lạc rất lâu cũng không biết đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần cái này để người ta sao đi tìm vũ dương nghe không được giọng lý bồ đề nàng lại nói quan âm bồ tát linh hồn của ta đã vô cùng suy y ế u ta ta chỉ nghĩ tại ta linh hồn tiêu vong trước đó tìm thấy chủ nhân van cầu ngài vu dương phanh phanh phanh dập đầu mấy cái khấu đầu lý bồ đề hai mươi bốn mắt thấy hướng vu dương hắn nhìn thấy vu dương hỏa diễm linh hồn trở nên rất nhạt rất nhạt như là lúc nào cũng có thể dập tắt hỏa lý bồ đề suy nghĩ một lúc vu dương tâm nguyện cũng không phải hoàn toàn không có cách có thể thử một lần đó chính là là vu dương ban con lại vì nàng c h ú c phúc về p h ầ n có thể hay không tìm thấy chính là nàng mệt rồi về phần trúc phúc tác dụng p ụ cũng chỉ có chính nàng tiếp nhận nhưng mà nghĩ đến vì c h n h i ệ m của vu dương chương một trăm tám mươi bảy thải hồng sinh rao chương một trăm tám mươi bảy thải hồng sinh rao chỉ thấy hai nghìn một khoảng màu vàng kim nòng nọc trạng điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn trở thành một điểm sáng trói mắt hướng vô dương bụng dưới bay đi hiu chẳng qua một cái trước mắt liền hoàn thành rồi bà con vừa nhanh vừa chuẩn trong tay tam trụ hương thiêu đốt hơn phân nửa vu dương mới đứng dậy đem hương cắm vào lư hương trong vu dương ngước đầu nhìn lên nhìn cao ba mươi trượng tượng phật quan âm chủ nhân ta rất nhớ ngươi a vu dương trong đầu hiện lên rất nhiều quen thuộc vừa xa lại đoạn ngắn đó là nàng cùng chủ nhân trung đụng từng ly từng tí có thể nàng sao cũng nhớ không nổi chủ nhân bộ dáng đ n g nhiên vu dương nhớ tới một câu ngươi phải ngoan ngoan đ ợ i trong bí cảnh đừng đi ra d ọ n g chủ nhân hết sức nghiêm túc lạnh lùng vu dương xưng sở nếu là không ly khai bí cảnh nàng sao tìm kiếm chủ nhân ấy vu dương đạo h u mau tới nhà g ọ n diệu ngọc tại hậu viện vang lên Vũ Dương lấy lại ấ y l tinh thần, đến rồi. Chỉ thấy rồi. rời khỏi đến Dương Chỉ ở qua n điện hướng hậu viện đi đến âm đi Lại hậu là tháng 6, thời gian bốn g hương trôi Từ điểm khói qua tháng 4, diệu ngọc tiếp vào một vị bằng hữu truyền tin có việc nhu cầu cấp bách nàng giúp đỡ diệu ngọc liền thu thập xong hành lý tiến đến tương trợ thanh âm chẳng biết tại sao đúng rượu ngọc chuyến này ra ngoài cảm thấy hoảng hốt liền dẫn rượu ngọc đến quan âm điện t h ầ n cầu lý bồ đề suy nghĩ một lúc liền vì rượu ngọc ban thưởng một đứa con lại tiêu hao ba nghìn chút hương hỏa giá trị tiến hành ban con cường hóa phù hộ nàng chuyến này thuận lợi từ lao hoàng đế mang thai mang thai đến nay hắn tóc trắng biến thanh thi vẻ dán u a tận tán thậm chí năng lực đem ngự tam nữ lao hoàng đế vui vẻ không thôi nói thẳng chính mình thế gian này duy nhất chân hoàng có quan âm bồ tát phù hộ đảo phi thì chuyển ra mang thai hoàng thượng đối tác phụ hộ đảy một phần, đưa nàng phong làm hoàng quý phi nương theo hoàng thượng liền n h ư ờ n g lạc dương công chúa đại diện triều chính lạc dương công chúa sinh bệnh trào từ giã trọng trách này liền rơi vào rồi lương phượng quận chúa trên v a i hoàng thượng biết lạc dương công chúa g a tâm muốn đem lương phượng quận chúa đẩy lên hoàng vị chẳng qua hoàng thượng trong lòng không chút nào hoàng một nữ nhân năng lực thành cái đại sự gì với lại lương phượng còn không phải công chúa là quận chúa đợi hắn sinh hạ hải tử về sau đem vui dương hòa lương phượng cũng ban thưởng cái hôn sự để các nàng g ả cái nhà chồng thuận tiện thế là đại lương hoàng thất rất quỳ dị bước vào một bình thản trạng thái lý bồ để ngược lại là mừng rỡ h n ổn có lao hoàng đế tuyên truy điểm hương khói thì ngày càng hưng ơ thịnh sáu tháng này đến hạ q u a đ ông đến theo giữa hẹ đi tới năm thứ hai mùa xuân vạn vật tân sinh cái này lý bổ đ ề nghe quan âm m i ế u bên ngoài nước suối thanh âm đinh đông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ầm ầm một tiếng sét nổ vang lý bổ đ ề cảm giác được quan âm điện cũng run dày lý bổ đ ề bị bừng tỉnh năm nay sấm mùa xuân có chút manh a lý bổ đ ề ngước mắt hướng quan âm điện bên ngoài nhìn lại chỉ thấy bầu trời â vân dày đặc lôi điện trong â vân như ẩn như hiện ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng đạo thô to kinh lôi từ không trung đánh xuống rơi vào quan âm yếu không xa hậu sân chỗ cây cối bị đánh tiêu mặt đất bị đánh ra từng cái lô lớn vô số điệu trùng tàu thú thế minh nhìn chạy trốn vị trí này tựa hồ là thanh thải cùng thải hồng hang động lý bồ đề có một suy đoán không phải là thanh thải cùng thải hồng đang độ tiếp hóa dao hậu viện thanh âm cùng thích nguyệt nghe thấy động tĩnh nơi xa đi vào quan âm điện bên ngoài hướng phương xa nhìn lại thanh âm nhìn điệu bộ này có chút kinh hãi sư phụ đây là có chuyện gì này kinh lôi hình như muốn đem kia một mảnh sơn đều muốn bổ ra thanh âm còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế kinh lôi thích nguyện tay nâng pháp khí liên hoa tay kia cầm một c h u ô i phật c h â u nhìn chăm chú một lúc nói là độ kiếp là thanh thải cùng thải hồng m â u nữ tại độ kiếp nếu là độ kiếp thành công liền có thể hóa dao nếu là độ kiếp thất bại liền sẽ bị đánh chết tại đây tất cả tu tiên giả đều không thể đột phá niên đại đ á m yêu thú tự nhiên cũng vô pháp độ kiếp thương quan tri thức đều là thích nguyệt theo trên sách nhìn thấy thích nguyệt thì là lần đầu tiên trông thấy độ kiếp là cái tràng diện này rung động nếu là độ kiếp thất bại liền sẽ bị đánh chết thanh âm trong lòng mang theo lo âu nồng đậm nàng nhấp chân hướng quan âm điện trong đi đến tại bàn thờ tiền lấy ra tam trụ hương dẫn đốt quy tại trước bồ đoàn thành kính cầu、nguyện. quan â m bồ tát văn cầu ngài phù hộ thanh thải cùng thải hồng bình an hóa d a o trận này độ kiếp kéo dài thật lâu kéo dài dòng d ã một ngày mãi đến khi âu vân t à n đi vạn dặm trời quang lý bồ đề trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở thải hồng sinh nữ nàng này miệng p h u n chân hỏa chính là thế gian sinh ra cái thứ nhất d a o được tà thần che chở tạo hóa vô tận điểm hương khói hai hai hai hai hai lý bồ đề nghe tiếng vui mừng thải hồng thành công hóa d a o hơn nữa còn thai n g é n ra rồi thế gian đệ nhất chỉ g a o lý bồ đề kích động xoa tay tay hắn đã không kịp chờ đợi xem xét thanh thải cùng thải hồng m â u nữ hai r ắ n hóa dao về sau uy phong l ấ m l ấ m dáng vệ thải hồng sinh nữ nữ sinh này tính tích thủy chính là một con hai đầu dao được tà thần che chở tạo hóa vô t ậ n điểm hương khói 23333. Hoặc, còn sinh một hai ba ba ba ba i điểm khói cánh, được tà thần che chở thần tận, hương hóa tà tạo vô、thận. điểm hương khói một n g tám t r m tám i tám thả hồng sinh con kẻ này được t à thần che chở tạo hóa vô thận điểm hương khói một n g tám t r m tám tám và trong chốc lát hệ thống thanh âm nhắc nhở chưa vang lên nữa xem ra là thả i hồng sản xuất kết thúc một thai lục bảo rất không tồi nhường thế gian này trực tiếp liền có thêm sáu con dao hắn thì thu hoạch một trăm hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi điểm hương khói hôm nay thế nhưng thu hoạch lớn đang lý bồ để kích động xoa tay tay lúc lý bồ để cảm thấy có chút kỳ quái thanh t hải cùng thả i hồng đồng thời ban con thả i hồng đã sinh thanh hải vì sao không có động tính lẽ nào là độ kết lúc thanh hải x ả ra chuyện lý bồ đề chuẩn bị xem xét một chút hệ thống bảng từ thanh thải mẫu thân tại giã ngoại cảnh nộ thiên địch tử vong sau đó thanh thải cùng thải hồng mẫu nữ hai người thì thay đại chức vị hộ pháp lý bồ đề thật là coi trọng thanh thải cùng thải hồng hệ thống giao diện còn chưa mở ra lý bồ đề liền cảm giác được một quái vật khổng lồ đi tới quan âm miếu chẳng qua một lát một to con chui vào quan âm điện cái này to con không phải người khác chính là thành công hóa giao thanh t hải chương một trăm tám mươi tám t ử vong cùng tân sinh chương một trăm tám mươi tám t ử vong cùng tân sinh thanh hải tại lần này tiến hóa bên trong thân thể của nó đây trước kia tiến hóa rồi gấp một mươi nó sinh ra bốn chảo trên người mọc đầy rồi màu xanh b ả y rồng l â n phiến trình độ sắc bén mặc dù không bằng thanh long nhưng mà đã đây thế gian đại bộ phận sinh vật phải cứng rắn sắc bén thanh thải cái chán có hai cái nho nhỏ sừng bụng của nàng muốn so phần lưng lân phiến nhìn lên tới càng thêm mềm trắng một đôi màu xanh đồng mắt rất rất lớn chỉ là thanh thải này đôi to lớn hai con ngươi viết đầy bi thương thanh thải hé miệng phát ra riêng gì nàng thân thể khổng lồ đi vào quan âm đ h ẫ n trong lý bổ đề lúc này mới phát hiện trên lưng của nàng chở đi một bộ bạch cốt đây là một bộ dao bạch cốt theo xương cốt nhìn lên tới cái này dao nên cùng thanh thải không chênh nhật nhiều về sau nhìn lại không hề có cái đó lười nhắc lại thân ảnh quen thuộc lý bồ đề đã hiểu rõ thanh thải trên người trở đi nhìn cô này bạch cốt là người nào thanh âm cùng thích nguyệt đứng ở trong điện hai bên thích nguyệt thong xuống con ngươi chắp tay trước ngực a di đào phật thích nguyệt thấp giọng bắt đầu đọc vãng sinh kinh thanh âm chắp tay trước ngực đ ỏ c ả váy mắt trong lòng cảm giác được chữa sót âm thanh nghẹn nào câu v o n g thí chủ nói đãi nàng hóa giao thành công để cho ta chuẩn bị cho nó tám mươi tám đạo cơm chay phải thật tốt chúc mừng một phen thanh thải nghe tiếng âm thanh càng rõ rệt dễ gì hai con mắt của nó nước mắt chảy xuống thích nguyện tiến lên đem thanh âm man đem đại điện lưu cho thanh thải t i ê n tĩnh đại điện bên trong chuyển đến một tiếng lại một tiếng thống khổ tiếng dễ gì lý bồ đề hệ thống giao diện đã mở ra thải hồng thành công hóa g i a o sinh hạ sáu cái r ồ n g dõi thân thể nhanh chóng thối giữa tiêu vong chỉ còn lại một bộ b ạ c h cốt chúc mừng ký chủ đạt được điểm hương khói kết toán b a n t h ư ở n g tám nghìn lý bồ đề nhìn hệ thống bảng nhìn thanh thải trên lưng hải cốt trong lòng của hắn hiện ra một cỗ phức tạp tâm trạng từ trước đến giờ đến thế giới này biến thành dấu ở quan âm trong tượng đã tả thần về sau tình cảm của hắn càng lúc càng mở nhạt mạc hắn trở nên vô hỉ vô bi chỉ là lẳng nhìn chăm chú vạn vật sinh trường tử、vong. h á n t ự ợ n h ư là tất cả người đứng xem chứng kiến nhìn vạn vật tại thiên đạo ý chí bên trong vẫn lạc nghĩ đây là thiên đạo ý chí là mệnh số lý bồ đề thấy thải hồng chết tâm trạng đang không ngừng biến hóa rán hóa dao tổng cộng muốn ba bước xa hóa mãng m ã n g biến n h i ê m n h i ê m hóa dao thanh thải cùng thải hồng xa xa không đến hóa dao lúc đây là thiên đạo ý nghĩa là thiên đạo muốn nàng nhóm chết thanh thải còn sống sót là bởi vì nàng hiện tại mang hải tử còn chưa sinh con tại thần cấp bị động che chở cho nếu là nàng cùng thải hồng đồng thời sản xuất nàng thì cùng nhau tiêu vòng biến âm thanh bạch có rồi quan âm bồ tát văn cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta đi thanh thải thống khổ khẩn cầu nói ta cùng nữ nhi kinh lịch rồi dòng dã một ngày xét đánh thành công hóa dao con gái thì bình an sinh hạ sáu cái hải tử vốn cho rằng cái này đem là khởi đầu tốt ai có thể nghĩ con gái vừa mới sinh hạ hải tử liền thống khổ lăn lộn trên mặt đất trước sau chẳng qua một khác nàng liền trở thành một bộ b ạ c h cốt thanh thải trong đầu còn quanh quần nhìn bi thảm cảnh tượng nàng không thể tiếp nhận thải hồng chết cứu khổ cứu nạn quan âm bồ tát văn cầu ngài nhường nữ nhi của ta sống lại đi tín đồ vui lòng dùng chính mình tất cả đến trao đổi thanh thải tình nguyện chết chính là mình lý bồ đề không cách nào đáp lại thanh thải vạn vật tử vong đều không có thể sống lại hắn chỉ là một tà thần không hề có năng lực như thế thanh thải tâm trạng kịch liệt phập phồng nhưng vào lúc này thanh thải cảm giác được bụng chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt nó vấy đôi u thống khổ ngược lại trong quan tâm điện bụng của ta đau quá ta hình như muốn sinh lý bồ đề trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở thanh thải sinh con kẻ này sinh ra tam mục hai cánh có thể thấy được thế gian vạn vật được tà thần che chở điểm hương khói hai châu bọ sáu lý bồ đề nghe thấy phong phú hệ thống nhắc nhở âm hắn nhưng không có rất vui vẻ Vì thanh thải bắt đầu sản xuất, mất thần sản này nàng điều đại biểu nàng làm mất đi đầu làm chẳng ấ p bị b động, con n mẹ ì an phù hộ. h c qua một lát hệ thống thanh ố n g t h âm n hải ắ c nhở ế tục vang liền s sinh, sinh ra bốn cái, cái, cái tiểu giao lý bổ để chờ lấy thanh thải sản xuất kết thúc liền vì nàng bán con Nhưng lý bồ đề nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở m ọ người mang ký ức chuyển sinh cái này tiểu giao còn không mang theo lý bồ đề suy nghĩ nhiều hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm chạp không có vang lên thanh thải đây là sản xuất kết thúc lý bồ đề không do dự nữa vung tay lên trực tiếp là thanh thải bàn con tiêu hao một chút điểm hương khói là thanh thải bàn con lý bồ đề lại tiêu hao ba chút hương hỏa giá trị là thanh thải tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy ba nghìn một k h ỏ a màu vàng kim nòng nọc t r ạ n g điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn trở thành một màu vàng kim l ó a mắt q u a n cầu hướng thanh thải bụng dưới bay đi hiu chẳng qua một cái trước mắt l i ề n hoàn thành ban con vừa nhanh vừa chuẩn là thanh thải ban con sau khi kết thúc lý bồ đề lại vung tay lên là đám học sinh mới này đám tiểu t ể từ ban phúc tại lý bồ đề ban phúc dưới bọn này bắt con đem năng lực bình an sống đến trưởng thành tân sinh tiểu giao nhóm tựa hồ đối với hoàn cảnh lạ lâm vô cùng sợ hãi vây đôi hướng bốn phía chỗ h cám chui vào chỉ có một toàn thân màu đỏ tiểu giao lưu tại thanh thải bên người thanh thải thấy đám hải từ này cũng không vui vẻ cái này khiến nàng càng thêm đau khổ không khỏi hồi tưởng thả i hồng trước khi chết cảnh tượng một tiếng thống khổ nghẹn nào truyền đến chỉ thấy con k i a màu đỏ tiểu giao dùng móng nuốt leo đến trên người thanh thải mẫu thân ngươi vì sao thương tâm như vậy mẫu thân ta bây giờ trở nên thật nhỏ à chỉ sợ ăn không vô thanh n â m sư thái tám mươi tám đạo cơm chay rồi tiểu giao thở dài một tiếng thanh thải ngây ngẩn cả người nàng nhìn về phía nằm sấp trên người mình tiểu giao t r ầ n chờ kêu một tiếng thả i hồng tiểu giao thẻ lưới mẫu thân lại muốn mất vả ngài đem ta lại lần nữa nuôi lớn rồi thả hồng ngước đầu nhìn lên, lên trước mắt cao ba mươi trượng tượng phật quan âm cảm giác rất kỳ diệu nàng còn nhớ trước đây không lâu nàng vừa mới hóa hình thành công sinh sáu con đáng yêu tiểu giao sau đó thân thể của hắn thì truyền đến một hồi lại một hồi đau đớn kịch liệt nàng trông thấy m â u thân tại gào thét nàng muốn gọi m â u thân không muốn thương tâm tại đây thế giới công việc một lần mỗi ngày ăn ngon uống tốt các minh đệ tỷ m ộ i đồng tâm hiệp lực nàng cảm thấy đã rất hạnh phúc rồi còn chưa đãi nàng nói ra lời ă n ủi nàng liền chết rồi ý thức tiêu tán đợi nàng lại mở mắt ra phát hiện chính mình lại bị mẫu thân sinh rồi ra đây với lại nàng biến thành một con tiểu giao thả hưng nghĩ đây đều là quan â m bồ tát che chở. Chương nữ hoàng đăng cơ chương một trăm tám mươi chín nữ hoàng đăng cơ lạch cạch hai giọt nước mắt theo thanh thải khỏe mắt trượt xuống thanh thải vui đến phát khóc con của nàng vì một loại khác tân sinh về tới bên cạnh của nàng thanh thải dùng đầu cọ nhìn nho nhỏ thải hồng cảnh tượng một mảnh ấm áp mẫu nữ hai người thành tín quỷ tại trước bồ đoàn hướng lý bồ để dập đầu điểm hương khói năm trăm điểm hương khói năm trăm tín nữ cảm tạ sự ban phúc của quan âm bồ tát nhường hài nhi của ta về đến bên cạnh của ta tín nữ cảm tạ sự ban phúc của quan âm bồ tát nhường tín nữ giành lấy cuộc sống mới thanh thải hóa thành nhân hình trở thành một nữ tự áo xanh cẩn thận nhìn tới nàng xanh biết trong con người hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. thả hồng mới vừa vặn sinh ra còn không thể hóa hình liền treo ở mẫu thân trên cổ mẫu thân ngài mang theo ta đi hậu viện tìm thanh âm sư thái đi thanh âm sư thái còn thiếu ta tám mươi tám đạo cơm chay đấy thanh thả chọc chọc con gái cái bụng bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng lại cảm thấy may mắn thanh thả chắp tay trước ngực b á i tạ quan âm sau liền dẫn thả hồng hướng phía hậu viện mà đi thanh âm nhìn vừa mới sinh ra thả hồng vui đến phát khóc thích nguyện bất đắc dĩ lắc đầu đồ nhi quá yếu lòng rồi rất dễ dàng bị ảnh hưởng rồi thích nguyện cũng không chú ý tới khi nghe thấy th hai hàng lông mày của nàng ra hắn ra ánh mắt trở nên n u hòa bốn lại là mười ngày vội vàng trôi qua điểm hương khói châu bò sáu ngày hôm đó trong đêm lý bồ đề đang nhắm mắt b ì n h tưởng nhưng nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên lương tuyên sinh nữ nữ sinh này đến xích mục khóc n h ỉ non thanh â m đem đưa tới thái họa mọi mòn chờ đợi nơi đều sẽ dịch bệnh liên tiếp phát sinh chính là trời sinh tả thuế ách bệnh chi thể nhưng lại một khỏa bồ đề tâm hắn sinh ra được tả thần che chở vừa chính vừa tả điểm hương khói bốn nghìn bốn r n bốn n lý bồ đề nghe tiếng vui mừng đây là lao hoàng đế lương tuyên sinh sinh đứa nhỏ này không đơn giản a tả thuế ách bệnh trí thể đã có một k h lý, lý bồ đề có chút cảm thán lão hoàng đế nghĩ thiên thu vạn đại nghị sinh hạ con gái về sau đều sẽ phản lão hoàng đồng thật nặng trần thung phong hàng đêm chúng nữ lại không ngờ tuổi thọ ngừng ở đây đang lý bồ đề cảm thán thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đào yêu sinh nữ nàng này có một khỏa linh lung tâm huyết mạch tiến hóa tuổi thọ kéo dài được tà thần che chở tiền đồ vô lượng điểm hưng ơ khói ba ba ba ba ba đào yêu thì sinh không lỡ sinh rồi một linh lung mới tiểu đào hoa yêu bây giờ lão hoàng đế cũng đã chết nghĩ đến đào yêu thì đạt được ước muốn rồi tiếp xuống cái k i a phóng cửu hận mang theo hải tử hảo hảo sinh sống chẳng qua hoa đào này yêu sản lượng có chút thấp ba một lần mới sinh một lại nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đào yêu sinh nữ nàng này huyết mạch tiến hóa tuổi thọ kéo dài tà thần che chở tiền đồn điểm hưng khói hai nguyên lai là còn không có sinh song. lý a i sinh là l còn có không song. bồ đề và trong chốc lát không tiếp tục nghe thấy hệ thống thanh không nghe nhắc nhở, chốc xác hệ âm điểm ị n lần này h đào là yêu s n song song sinh hoa thì mùa, nhường hắn thu được hơn 5 vạn h hơi hoa thị thu rồi. ra đôi mội, i Một mọc một được đ hương khói ban Bồ thường, Lý đây ề p trước kia cũng hương thỉnh không ít lý bồ đề cũng không tính tham dự việc này hắn chỉ là một tà thần hắn chỉ có một mục tiêu đó chính là tích lũy điểm hương khói thăng cấp không ngừng tăng lên thực lực của mình để tránh có một ngày đối đầu thiên đạo chỉ có bị mẫn diệt phần lại đại lương đời tiếp theo hoàng đế kỳ thực trong đại lương hoàng thất sớm có quyết đoán quả nhiên sau một tháng phụ đệ của lương phượng của chúa một hồi long khiếu chuyển đến vô số dân chúng thấy một con kim long trực trùng vật tiêu ba tánh h quần thần q u ỷ gối ủng hộ làm tân hoàng tại đây cái vạn vẫn hủy diệt thời đại thế gian này cũng không kim long chẳng qua là lạc dương công chúa là ái nữ bày kế một hồi nho nhỏ thuật che mắt đại lương nên đón vị thứ nhất nữ hoàng không ít lao thần phản ứng kịch liệt không hơn trăm họ nhóm ngược lại là phản ứng tốt đẹp vì đại lương chính là một phật quốc dân chúng đều là thành tín phật giáo tín đồ lương vượng quận chúa chính là do quan âm bù tắt ban t h ư ở n g phúc t ì n h tăng thêm mấy năm qua này tại lạc dương công chúa âm thầm thao tung giới lương vượng quận chúa thanh danh tốt đẹp tất cả mọi người vô cùng tôn sùng vị này nữ hoàng từ lao hoàng đế qua đời đến nữ hoàng đăng cơ đi qua dòng dạ ba tháng đại lương thì theo đầu mùa xuân bước vào đầu hạng thiên khí thay đổi nóng b ư c quan âm điện bên trong lý bù đề trong mắt lặng lặng nhìn chăm chú lui tới các tín đồ nghe nàng n ó m cầu nguyện vì bọn nàng bàn con chúc phúc. nhưng vào lúc này quan âm miễu bên ngoài đến rồi một đám quý khách bọn này quý khách không phải người khác chính là mới đăng cơ tiền nhiệm nữ hoàng lương phượng cùng với lạc dương công chúa thanh âm cùng thích nguyệt sớm đã nhận được tin tức tại quan âm mặt bên ngoài nên đón thanh âm len lén liếc nhìn lương phượng một cái chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn vị này lần trước đến quan âm miếu còn mang theo vài phần hoạt bát linh động đáng yêu của chúa đã lộ t x á c thành là một vị bình tĩnh bình tĩnh nữ hoàng mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại làm kẻ khác k í n h sợ lạc dương công chúa đi theo lương phượng bên cạnh thân nàng thân mang một bộ tố bạch rất là khiêm tốn lạc dương công chúa mặt rất trắng dường như bệnh nặng chưa lành không đợi thanh âm quá nhiều quan sát thích nguyệt nhẹ nhàng t h n g hắng một cái nhường thanh âm lấy lại tinh thần hai người một trước một sau nên đón tiếp lấy một đoàn người đi vào quan âm điện bên ngoài lương p ư ợ n g cùng lạc dương công chúa cùng nhau bước vào quan âm điện trong trong điện không có người bên ngoài lương vượng thần sắc linh động hơn không ít nàng cùng vui dương m ậ u nữ hai người đi tới bàn thờ trước lấy ra tam trụ hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn q u ỷ xuống giơ cao trong tay tam trụ hương thành kính túi đầu điểm hương khói năm trăm điểm hương khói năm trăm tín nữ bái tạ quan âm bồ tát nhường tín nữ đạt được cơ c muốn leo lên hoàng vị tín nữ đã mô phỏng tốt thánh chỉ, đem quan âm miếu phong làm quốc miếu lương vượng nghĩ nếu không phải quan âm bồ tát là hoàng gia ra b ă n con nàng còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể đ ă n g cơ lạc dương công chúa ở một bên nghe vậy xưng sờ không biết con gái khi nào vụng trộn đến quan âm miếu hứa quan nguyện lạc dương công chúa bên cạnh mắt nhìn một bên lương phượng nàng vô cùng vui mừng nàng nữ nhi này nuôi rất tốt cũng trưởng thành rất tốt nàng có thể mang theo đại lương đi về phía một đoạn hành trình mới mục tiêu của nàng đã hoàn thành nàng nhớ lại lần đầu tiên tới trước quan âm miếu lúc lúc đó nàng mới một ư ơ i tám tuổi cùng lương phượng giống nhau là cái tiểu nha đầu thời gian cực nhanh đã qua m ộ ư ơ i tám năm rồi phượng nhi mẫu thân quyết định tốt hôm nay tại quan âm miếu xuất r a chương một trăm chín mươi đại vương cứu mạng chương một trăm chín mươi đại vương cứu mạng lương phượng tay dừng lại không thể tin nhìn qua lạc dương công chúa nương ngài nói cái gì lương phượng biết được mẫu thân sinh nàng là bởi vì năm đó ở hoàng thất không được coi trọng suýt nữa được đưa đi hòa thân mới hướng quan âm bồ tát cầu nguyện mang thai nàng bây giờ hoàng gia ra đã đi nàng leo lên hoàng vị lại còn tuổi nhỏ mẫu thân không nên cùng nàng cùng nhau bước vào t r i ề u chính b u n g rèm chấp chính sao lạc dương công chúa đoán được lương phượng tâm tư nàng đưa tay chạm đến nhìn lương phượng gương mặt phượng nhi mẫu thân chờ đợi ngươi leo lên hoàng vị không phải là vì một ngày kia có thể b u n g rèm chấp chính mẫu thân là n ó n g trông ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của mình không làm khó dễ không bị điều khiển ngươi là một cái hảo hải tử ngươi được đại nho khai trí do tam triều đế sư dạy bảo tâm tư ngươi hệ thiên hạ b à c tánh có lòng dạ có lòng dạ là một hợp cách tân hoàng nương hy vọng ngươi yên tâm lớn mật đi làm chính mình muốn làm không bị mẫu thân ảnh hưởng rồi tay chân mẹ con chúng ta hai người được quan âm bồ tát phù hộ cùng ban phúc rất rất nhiều hiện tại nên lễ tạ thần lúc rồi vui dương nghĩ thiên hạ này chuyện tốt vẫn không có thể làm cho các nàng mẫu nữ hai người chiếm lại nàng lưu tại hoàng thất đ á m t i ê n lão gia hỏa tóm lại sẽ không cam tâm tình nguyện phụ tá tân hoàng vui dương đã sớm nghĩ kỹ chính mình kết cục nàng muốn quy i xuất ra là đại lương là lương phượng cầu phúc hướng quan âm bồ tát lễ tạ thần lương vượng nghe vậy không khỏi đỏ cả về mắt âm thanh có hơi nghẹn ngào n ư ơ n g h ả i nhi đối với ngài cũng không bất luận cái gì không muốn h ả i nhi bây giờ còn tuổi nhỏ còn cần ngài dạy bảo v u i dương ôn nhu cười một tiếng thay lương vượng l a u đi lệ trên mặt n ư ơ n g vượng nhi đừng khóc mẫu thân thay ngươi đang nơi này trông coi mẫu thân từng vì ngươi phê quá mệnh ngươi cũng không phải là nữ hoàng vận mệnh mà là nữ đế vận mệnh một nước xưng là hoàng thống nhất thiên hạ xưng là đế lương vượng vi nhạc dương g ã tâm kinh ngạc đồng thời trong lòng dâng lên một vòng sôi trào tâm trạng tốt hài nhi trong tay hương k h o i đốt hết rồi lương vượng cùng vui dương đứng dậy đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư hương trong lương vượng xóa đi nước mắt trên mặt thu thập xong tâm trạng đi tới cửa đại điện triệu thích n g u y ệ t hòa thanh âm đi vào là lạc dương công chúa quy y u tín tức đột nhiên xuất hiện này lệnh mọi người kinh ngạc ngay cả thanh âm cũng hơi kinh ngạc thích n g u y ệ t ngược lại là bình tĩnh vi nhạc dương trụ chỉ quy y là lạc dương công chúa sau đó p h á p hiệu vi nhạc thiện lý bồ đề l ặ n g lặng chóng lặng mắt nhìn chăm chú trong đại điện trần cảnh vui dương trưởng thành cùng thuế biến nhường lý bồ đề kinh ngạc một nhu, nhu nhược nhược công chúa bồi dưỡng được rồi đại lương vị thứ nhất nữ hoàng lại rất r không rơi vào một hoàng quyền cắt chém mẫu nữ là thủ cái bây thế từ hôm nay quá khứ quan âm miếu tại đại lương thanh danh triệt để mở ra mỗi ngày tới trước thắp hương khách hành hương nhóm nối liền không dứt lạc dương công chúa thì tại quan âm điện ở nàng hiện tại là một người đầu trọc xinh đẹp nữ nghi mỗi ngày đi theo thanh âm thành kính tụng kinh c h ạ m vạng tối liền đi tàng thư c ắ t xem xét thư nàng t ỷ nữ tùy tùng một chưa mang thích nguyệt nhìn ra vui dương cơ thể rất kém cỏi tựa hồ là chúng độc chưa lành nàng vi nhạc dương bắt mạch hốt thuốc điều trị một quang thời gian tiếp theo lạc dương công chúa là cơ thể đã khá nhiều lý bồ đề tỏ vẻ này quá phiền lại tiêu hao hai nghìn điểm điểm hương khói là lạc dương công chúa tiến hành bàn con cường hóa lý tú dương vì lạc dương công chúa tại quan âm miếu quy y xuất ra về sau không dám lộ diện trực đạo lương phượng nặng cha lương thảo vận chuyển án trả phụ thân nàng một trong sạch là lý gia bình rồi ban lý tú dương biết được sau vui đến phát khóc mang theo lý sán tinh tiếp nhận nữ hoàng triệu kiến q u tạ nữ hoàng l ân trạch lương phượng phong thưởng lý tú dương bị lý tú dương từ chối nhã nhặn nàng mười mấy năm qua đã tại quan âm miếu đợi quen thuộc nàng thích kiểu này mỗi ngày tụng kinh tu luyện đời sống lương p ư ợ n g xem trọng lý tú dương ý nghĩ liền đem phần này phong thưởng cho lý sán tinh bây giờ lý sán tinh chính là nữ hoàng ngự tiền thị vệ cùng bạch ngọc biến thành đồng nghiệp thấy quan âm miếu trong bọn nhỏ đều có tiên đồ thanh em vô cùng vui mừng đồng thời vô cùng lo lắng từ diệu ngọc ra ngoài giúp đỡ bạn bè đã qua hơn mấy tháng rồi nếu không phải quan âm miếu bên trong đèn trường minh đốt phải hảo h ả o thanh em đều muốn cho rằng diệu ngọc gặp phải chuyện gì lại là thời gian một tháng vội vàng trôi qua điểm hương khói hai n g tám t r m tám tám giờ phút này chính là giữa hè côn trùng đều vang con ế c thơm thanh không ngừng trong ao sen hà hoa chập trờn chỉ thấy một thân ảnh thừa dịp ánh trăng chạy vào quan âm miếu thân ảnh này hai đầu sau tay bụng to như、bùn. Không phải người khác phải chính là hoài thai hơn một năm dạ cơ. Dạ cơ hai tay nâng chính mình tròn vào bụng, cảnh giác nhìn thoáng người năm nâng tròn bụng, quan âm miễu bên trong, giác miễu xác cơ. cơ là một tay qua âm dạ Dạ võ đại ị n không có nguy hiểm về sau, nàng mới nhanh chóng tiến vào quan âm điện bên trong. h hiểm có sau, mới âm về vào đ vương ta đến rồi dạ cơ dơ lên hai cái đầu nàng hiện tại có vẻ vô cùng buồn rầu chỉ thấy dạ cơ theo bàn thờ trên rút ra tam trụ hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn q u ỷ xuống dơ cao tam trụ hương thành k í n h túi đầu điểm hương khói năm trăm đại vương ngài nhất định phải mau cứu ta à dạ cơ kêu cứu nói đại vương ta cũng mang thai hơn một năm vì sao ta còn không có sinh đại vương trong bụng ta hải tử sẽ không xảy ra chuyện a dạ cơ lo lắng nàng này là lần đầu tiên mang thai cũng không có kinh nghiệm nàng không biết tả tuế mang thai muốn nghi ngờ bao lâu lý bồ đề tỏ vẻ không thể nào cho hắn ban con người đều sẽ đạt được thần cấp bị động mẫu tử bình an trước lúc này hải tử cùng mẫu thân sẽ không xảy ra chuyện về phần còn không có sản xuất tự nhiên là vì còn chưa tới sản xuất kỳ dạ cơ không biết lý bồ đề suy nghĩ trong lòng nàng thành tín dập đầu cầu n g ư ớ i nói đại vương hy vọng ngài có thể phù hộ trong bụng ta hải tử bình an sinh ra dạ cơ tay thận trọng sơ lấy bụng nàng đúng còn chưa xuất thế hải tử rất chờ mong lý bồ đề suy nghĩ một lúc từ trong tượng phật quan âm đưa tay ra chính trong quan âm điện thành kính cầu nguyện dạ cơ cảm giác được một cỗ khí tức kính khủng nhường nàng theo sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi nàng n g n g đầu nhìn lại liền trông thấy một con cự thủ theo cao ba mươi trượng tượng phật quan âm bên trong đưa ra ngoài cái tay này bàn tay có một con mắt này một con mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú nàng vô hỉ vô bi dường như tràn đầy thật tính nhường g i cơ trong lòng tràn đầy kính sợ một cử động nhỏ cũng không dám chỉ thấy cái tay này nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng động tác này rất nhẹ dường như trấn an sau đó lại sờ lên bụng của nàng dạ cơ trong nháy mắt đã hiểu đại vương ý tứ này là nhường nàng không cần lo lắng hải tử rất bình an vô cùng khỏe mạnh dạ cơ vui vẻ ngước đầu nhìn lên lý bồ đề cảm ơn đại vương như vậy ta liền có thể an tâm chờ lấy hải tử của ta an tâm xuất thế dạ cơ rất chờ mong nàng lập tức liền muốn có huyết mạch tương liên thân nhân lý bồ đề trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên điểm hương, điểm hương khói một điểm hương khói một điểm hương khói một điểm hương khói một bốn mặc dù hắn hiện tại đã tích lũy rồi rất nhiều điểm hương khói rồi nhưng mà nghe thấy hệ thống cái này thanh ấm nhắc nhở cũng vẫn là vô cùng thịt đau thứ một trăm chín mươi một rượu ngọc x ả ra chuyện lý bồ đề thu tay về tổng cộng tiêu hao ba mươi chút hương hỏa giá trị nhìn nhìn mình hệ thống giao diện đại bút điểm hương khói lý bồ đề tâm lý mới tốt bị rất nhiều chỉ thấy dạ cơ đã đứng dậy đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương trong sáu tay chắp tay trước ngực dạ cơ hai cái đầu ngước nhìn trước mặt cao ba mươi t r ư i n g quan âm bồ tát tràn đầy cảm kích đại vương cảm ơn ngài bây giờ thời gian không còn sớm ta liền đi về trước rồi đợi đứa nhỏ này xuất sinh ta mang nữa nàng đến bái kiến đại vương g i cơ tay mỏ rồi sờ bụng mặc dù nàng cũng không biết chính mình khi nào mới biết sinh dạ cơ phất phất tay ngâm chính mình không nhiều tiện lợi bụng lớn biến mất tại rồi trong bóng tối bốn một tháng thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói hai ba ba ba ba một tháng qua quan âm miếu rất là bình tĩnh lý bổ để mỗi ngày lắng nghe các tín đồ cầu nguyện vì bọn nàng bàn con chúc phúc lạc dương công chúa quy y xuất ra về sau ngược lại là một thành tín tín đồ đạo phật mỗi ngày đều sẽ đến đây quan âm điện thắp hương tụ k i n h sau đó q u ỳ trên bồ đoàn nhứ nhứ lại nhải giảng thuật đủ loại chuyện ngay hôm đó lý bổ để ngáp một cái chỉ thấy lạc dương công chúa quý trên bồ đoàn sờ lên trần trùng trục chủ đầu vui vẻ nói quan âm bồ tát tín nữ từ xuất gia sau liền rất cảm thấy hạnh phúc trước 16 tuổi nàng quá mệt mỏi mỗi ngày đều là lo lắng hết lòng xuất gia sau liền không cần lại tự hỏi những kia t ụ c sự nhất làm cho tín nữ cảm thấy hạnh phúc chính là cạo thành đầu trọc gió thổi lên nhẹ nhàng thoải mái nhưng vào lúc này lạc dương công chúa nghe thấy được quan âm miếu ngoại chuyện đến rồi tiếng kêu cứu lạc dương công chúa s ứ n g sở liền liền vội vàng đứng lên hướng quan âm miếu đi ra ngoài đang hậu viện ngồi xuống tu luyện thanh nhâm cùng thích nguyện cũng nghe thấy rồi âm thanh cũng liền gấp hướng quan âm miếu đi ra ngoài lý bồ đề cũng bị trận này tiếng động đánh thức thần đây là chuyện gì xảy ra nương theo lấy quan âm miếu đại môn mở ra, chỉ thấy hai người cả người làm máu ngược lại ngoài quan tâm miếu trước đi r a lạc dương công chúa bị này thảm thiết cảnh tượng kinh ngạc giật mình nàng vội vàng hướng tiến đến này đây là sao trở về sau một bước chạy đến thanh â m suýt nữa hôn mê bất tỉnh diệu ngọc thanh â m vội vàng nên đón tiếp lấy này máu me khắp người hai người không phải người khác chính là diệu ngọc cùng vu dương hai người hai người này thời khắc này đều là hôn mê bất tỉnh trạng thái với lại hai người bụng rất lớn thanh â m bụng nhìn lên tới tám chín tháng vu dương bụng nhìn lập tức liền muốn sinh bản thân bị trọng thương người phụ nữ có thai đây chính là vô cùng tình huống nguy hiểm thích nguyệt nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng tỉnh táo lại trước đem hai đứa bé n h ấ t hồi hậu viện ta đến trị liệu ba ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói ba nghìn ba trăm ba mươi ba sáng sớ m ngày thứ ba vu dương mở mắt ra diệu ngọc bây giờ hay là hôn mê bất tỉnh trạng thái thanh âm cùng thích nguyệt đi vào vu dương trước giường vu dương t h í chủ ngươi bây giờ cảm giác làm sao vu dương lắc đầu ta vô sự nói xong vu dương giấy ruổi lấy đứng lên diệu ngọc đạo hưu đâu thanh âm lo lắng lắc đầu diệu ngọc kia hải tử còn chưa tỉnh lại vu dương thần sắc biến đổi nàng vội và nói diệu ngọc đạo hữu tỉnh không tới nàng bị người rút đi rồi hồn thích nguyệt hòa thanh em nghe vậy cũng thần sắc nghiêm túc nhìn về phía vu dương chỉ thấy ở dương mở miệng nói diệu ngọc lần trước ra ngoài chính là bị người tính toán vậy coi như kế nàng người chính là huyền thiên tông đệ tử cùng diệu ngọc kết giao lão nói gặp phải sự việc kính nhờ diệu ngọc tiến đến giúp đỡ sau đó đưa nàng lừa gạt đến huyền thiên tông bố trí đại trận rút đi hồn phách của nàng nàng bây giờ mặc dù nhìn không có vấn đề gì thực chất đã trở thành một bộ chết hồn phách hành thi tẩu đục về phần huyền thiên tông vì sao làm như vậy tự nhiên là vì huyền thiên tông cùng quan âm miếu nguồn g nàng nhóm không dám đánh trên quan â m miếu liền nghĩ đến như thế cái biện pháp vu dương thì là vì tìm kiếm được chủ nhân tung tích nghị kia huyền thiên tông chính là đã từng thiên hạ đệ nhất ông liền tiến đến thăm hỏi không ngờ rằng trời sôi đất khiến phía dưới phát hiện hôn mê bất tỉnh diệu ngọc đưa nàng cứu được quay về trên con đường này nàng bản thân bị trọng thương vu dương cảm ứng một phen chỉ cảm thấy kỳ diệu thương thế của nàng vậy mà tại trong vòng ba ngày toàn bộ tốt này tự nhiên là lý bổ để công lao lý bổ để nghe vu dương lời nói những nhữ mày rút ra h ư n phách để người biến thành một người chết sống lại lại chưa từng ảy tử thai nén sinh ra cho nên không có xúc động thần cấp bị động mẫu t ử bình an đến nhường huyền thiên tông người chui chỗ sơ hở này thanh ấm nghe vậy hai chân mềm nún suýt nữa đứng không vững ngọc nhi của ta thích nguyệt thần sắc khó coi không nghĩ tới kia huyền thiên tông thủ đoạn như vậy ác độc lại đúng tiểu bối động thủ thích nguyệt thúc đẩy trong tay pháp khí liên hoa trong đôi mắt lộ ra lanh ý nàng nhìn về phía thanh ấm nói đ ộ nhi ngươi lại bảo vệ tốt quan đầm miếu ta cùng với linh vi hướng kia huyền thiên tông đi một lần diệu ngọc hồn tự nhiên được tìm về tới thanh ấm nghe vậy nàng há to miệng nàng muốn cùng đi lại nghĩ đến diệu ngọc cơ thể còn lưu trong quan đầm miếu nếu là có kẻ xấu thừa dị p quan âm miếu không người tới trước thế nhưng sẽ xảy ra chuyện lớn lại diệu ngọc cân n h â n cứu mạng vu dương bản thân bị trọng thương cũng cần c h i ế u ứng lần này sự việc trọng đại thích nguyệt kêu lên linh vi liền đứng dậy xuất phát bốn lại là ba ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói ba nghìn ba trăm ba mươi ba vu dương tại quan âm miếu ở lại dưỡng thương dưỡng t h a i nàng mỗi ngày đều sẽ tiền đi xem một cái trong ngủ mê bản thân diệu ngọc vu dương đưa tay s ờ s ờ diệu ngọc bụng diệu ngọc một lòng cầm kiếm đi tên ai đôi nam nữ kia việc chuyện cũng không hứng thú sao mang thai này nhìn còn có một hai tháng đều muốn sinh nói đến sắp sản xuất vu dương không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình bụng lớn nàng cũng rất tò mò chính mình là thế nào mang thai từ rời khỏi quan âm miếu về sau nàng liền một mực tìm kiếm chủ nhân trên đường đ ỗ n g nhiên có một ngày nàng phát hiện bụng của mình bị lớn nương theo lấy thời gian trôi qua bụng của nàng càng lúc càng lớn nàng mới ý thức được chính mình là mang thai vu dương đưa tay vô vỗ chính mình cái bụng nàng chưa bao giờ cùng nam nhân từng có tiếp xúc đến cùng là thế nào mang thai với lại nàng là một khí linh nàng vẫn là thứ nhất mang thai khí linh cũng không biết chính mình sẽ sinh ra dạng gì hải tử nhưng vào lúc này vu dương cảm giác bụng của mình chuyển đến từng trận đau lớn đau quá ta đây là thế nào thân làm k h í linh vu dương đúng mang thai sinh con phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào thanh âm trong quan âm điện cầu nguyện kết thúc tới trước xương phòng làm bạn hôn mê bất tỉnh con gái đã thấy vu dương thần sắc thống khổ ô m bụng thanh âm liền vội vàng tiến lên nâng vu dương vu dương lôi kéo thanh âm tay thanh âm sư thái chẳng biết tại sao ta cảm giác bụng đau quá thanh âm túi đầu xem xét vu dương giữa hai chân đã chảy ra nước ố i người đây là nước ố i phá lập tức liền muốn sinh ta lập tức muốn sinh vu dương trong thanh âm có chút kinh ngạc đây cũng quá nhanh nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng đấy chương một trăm chín mươi hai da cơ sinh chương một trăm chín mươi hai da cơ sinh may mà rượu ngọc sắt vách xương phòng chính là vu dương chỗ ở tạm tại thanh âm nâng đỡ vu dương về đến xương phòng nằm xuống vu dương nằm ở trên giường cảm giác bụng chuyển đến từng đợt đau đớn nàng cảm giác vô cùng mê man thanh âm sư thái sinh con làm như thế nào sinh a ta không biết ta thanh âm trần an nói vu dương thí chủ không cần lo lắng ngươi chỉ cần thuận theo bản năng đứa nhỏ này liền sẽ bình an giáng sinh vu dương nghe vậy gật đầu một cái nàng cảm giác vông lòng không ít nhưng vào lúc này vu dương cảm giác có đồ vật gì hướng bụng dưới rất xuống chỉ thấy một đứa bé h ư u một tiếng bị sinh ra đây cùng lúc đó đang minh tưởng lý bồ đề nghe thấy được hệ thống thanh âm nhắc nhở vu dương sinh nữ nàng này chính là một khí linh có c ự c phẩm ngũ linh căn hắn thiên tư chắc tuyệt càng là hơn người mang một sợi khí v ậ n nếu là gặp phải một vị chủ nhân tốt hắn đem tạo hóa vô t ậ n điểm hương khói bốn n g n bốn bốn bốn lý bồ đề nghe vậy vui mừng không tệ nay vu dương sinh nữ nhường hắn trực tiếp một hơi thu được bốn mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn điểm hương khói trả về ban thưởng lý bồ đề đối với cái này rất hài lòng với lại lý bổ để phát hiện vũ dương sinh đứa nhỏ này c ũ n g bình thường hải tử không giống nhau đứa nhỏ này toàn thân tản ra nhàn nhạt màu trắng nhũ quang và nói như là một con mới sinh không bằng nói như là một viên vừa mới mang thai sinh ra ngọc thô thanh âm đem bé gái ôm chỉ thấy bé gái chấp chấp tròn vo con mắt đúng thanh âm lộ ra nụ cười nàng tò mò đánh giá thế giới này quả nhiên là kỳ thanh âm có phong phú đỡ đẻ kinh nghiệm nàng thấy qua vừa ra đời hải tử cũng r u n g gió chân mượt xịu xịu còn là lần đầu tiên thấy vừa mới xuất sinh thì xinh đẹp như vậy đáng yêu hải nhi thanh âm đem hải tử ôm để cho dương vũ dương đem con gái ôm vào trong ngực mẫu nữ hai người ánh mắt đối mặt đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu huyết mạch và tình thân ràng buộc trong nháy mắt này liên tiếp vũ dương đem cái chán chống đỡ nhìn con gái cái chán nàng lộ ra một vòng nụ cười đây là hải tử của ta chủ nhân ta có hải tử rồi thanh âm nhìn mẹ con này ấm áp cảnh tượng không khỏi nhớ tới nằm ở s á t vách nặng nghề bất tỉnh diệu ngọc cũng không biết nữ nhi của nàng khi nào tỉnh lại sáu mười ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tại thanh âm khoái và không ngừng lúc thích nguyệt cùng linh vi quay về rồi đồng thời mang về còn có rượu ngọc linh hồn cùng với huyền thiên tông bị diệt tông thông tin thanh âm nghe vậy bị giật mình kêu lên sư phụ vì cho rượu ngọc báo thụ lại huyết tẩy rồi huyền thiên tông lớn như vậy tội ác cũng không biết quan â m bồ tát có thể hay không tha thứ sư phụ cùng linh vi sư phụ thích nguyệt ngắt lời rồi thanh âm liên tưởng n g u y ê n lai là nàng nhóm đến huyền thiên tông lúc huyền thiên tông đã bị diệt môn có người nói từng nhìn thấy huyền thiên tông đã từng giới đường trường lão lý thương cổ thân ảnh may mà thích nguyệt cùng linh vi đi trước lúc đã có không ít tông môn tiếp vào thông tin đổi tới huyền thiên tông bằng không hai người chỉ sợ thật muốn trên l ư n g d i ệ t huyền thiên tông nổi bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn lại cực kỳ tàn nhẫn thích nguyện cùng linh vi bị lưu tại huyền thiên tông mãi đến khi sự việc bị xử lý xong mới trở về sau đó thiên hạ này lại không huyền thiên tông thanh â m nghe vậy tâm trạng vô cùng phức tạp có thể là cái này báo ứng chẳng qua thanh â m cũng không tâm trạng quan tâm nhiều như vậy vì d ư ớ i mắt nhường con gái linh hồn quý vị là chuyện gấp gấp nhất tại mọi người nhìn chăm chú diệu ngọc mở mắt ra diệu ngọc nhìn thấy ánh mắt lo lắng nô thân vội vã chạy về đệ đệ bạch ngọc cùng một đám tiểu quỷ đầu đệ đệ muộn cùng với thở phào nhẹ nhom sư, phụ cùng sư tổ. nàng còn nhìn thấy b ả n thân vũ dương trong ngực ôm một đứa bé vũ dương đạo hữu ngươi sao cũng ôm vào hài t ử rồi không phải đã nói hai người chúng ta cùng nhau cầm kiếm đi thiên nhai hả diệu ngọc cười lấy muốn ngồi xuống nhưng mà nàng bụng lớn nhường nàng đứng dậy vô cùng tốn sức vũ dương đưa tay chỉ bụng của nàng diệu ngọc đạo hữu ngươi lại chớ cười ta ngươi này bụng thì sắp sinh diệu ngọc nhìn qua bụng của mình nàng hôn mê quá lâu ký ức cũng có điểm rối loạn rồi này tỉnh lại sau giấc ngủ nàng sao đều muốn sinh chẳng qua rất nhanh diệu ngọc liền bình tĩnh tiếp theo đứa bé trong bụng của nàng h ẳ n là quan âm bồ tát ban phúc dường như mẫ Từ r ư lặng lặng lặng bất bất qua qua. bây giờ chính là đầu thu trong đêm tiếng côn trùng têu mười phần huyền áo trở thành tiểu giao thải hồng trong rừng dập leo lên ngậm chính mình mới hái quả bỏ vào quan âm miễu đến tế bãi quan âm thải hồng đem trong miệng quả đặt ở bàn thờ bên trên sau đó tới trước bộ đoàn đúng lý bổ để thành kính cúi đầu quan âm bồ tát tín đổ đến bái kiến ngài quan âm bồ tát ngài năng lực không thể giúp một chút tín đồ nhường tín đồ sớm chút hóa hình thả i hồng một đôi màu hổ phách trong con người viết đầy ưu sầu mẫu thân đ ú n g ta trông coi quá nghiêm khắc nói ta còn chưa hóa hình trước đó không cho phép rời khỏi quan âm miếu phụ cận thế nhưng ta rất muốn vào thành đi tựu lâu ăn t i ệ n mặt thả i hồng bắt đầu tưởng niệm tu thành hình người lúc rồi có thể tùy ý ra vào quan âm miếu đi biện kinh thành ăn nhân gian mỹ thực không như hiện tại khắp nơi bị mẫu thân trông coi thả i hồng nầm g đầu lên rất không minh m ạ c h nói quan âm bồ tát đứng dậy tín nữ một mực không có đã hiểu vì sao ta thành công hóa dao sinh hạ hải tử về sau liền nhanh chóng tiêu vong ta hóa thành dao về sau không nên tuổi thọ càng g i i sao t hồng ả i h đang tự hỏi chính mình nguyên nhân tử vong lý bồ đề tự nhiên là không cách nào trả lời thải hồng cái này thiên đạo làm về phần thải hồng muốn sớm chút hóa hình cận thận nguyện lý bồ đề thì tỏ vẻ lực bất t h ò n g tâm A thải hồng muốn sớm chút hóa hình thì chỉ cần nỗ lực tu luyện chẳng qua vì thiên tư của nàng tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh đang lý bồ đề nghe thải hồng nhớ nhớ lại nhái lúc lý bồ đề trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở dạ cơ sinh nữ nàng này chính là bất tử tu lá thể hắn sinh ra ba đầu sáu tay thiên tư yêu nghiệt được tà thần che chở hắn tạo hóa vô t ậ n điểm hương khói tám tám tám t á m tám Lý Bồ nàng hy h cái hệ t vọng này thanh n con của mình có thể như là hai tử bình thường giống nhau kết quả đứa nhỏ này ba đầu sáu tay so với nàng còn nhiều một đầu du nhập g thế giới loài người là không có hy vọng rồi chẳng qua nha tu la cùng người vốn cũng không phải là một giống loài cũng không cần cưỡng ép du nhập y theo đứa nhỏ này thể chất tương lai của nàng có thể khó lường c h ư n g một trăm chín mươi ba câu cứu c h ư n g một trăm chín mươi ba câu cứu lý bồ để trực tiếp tiêu hao một trăm điểm điểm h ư ơ n g khói là dạ cơ hải t ử ban phúc tại ban phúc gia chỉ dưới nàng đem năng lực bình an sống đến một ư ơ i tám tuổi trong điện t h ả i hồng còn đang ở thành kính cầu nguyện nhìn tới nàng đúng hóa thành hình người vô cùng chấp h nhiệm hay là thanh thải phát hiện t h ả i hồng không thấy chạy đến quan âm điện đưa nàng lĩnh trở về t h ả i hồng giơ lên nho nhỏ đầu khẩn cầu nhìn về phía cao ba mươi trượng tượng phật quan âm quan âm bồ tát văn cầu ngài nhất định phải phù hộ ta sớm ngày hóa hình thanh thải dùng chính mình to lớn cái đuôi quấn lấy rồi thải hồng miệng giọng nói nghiêm khắc thải hồng không được lòng tham quan âm b ù tắt là thải hồng ban thưởng tân sinh nhường nàng lại lần nữa về đến thế gian này đã là lớn lao ân đ ứ a rồi thải hồng túi đầu xuống ngoan ngoan đi theo mẫu thân rời khỏi lý b ù đ ề nhìn mẫu nữ hai dao ly mở b ó n g lưng cười cười hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nhắm mắt minh tưởng lại nghe thấy quan âm miếu bên ngoài lần nữa chuyển đến tiếng động lý b ù đề không khỏi bị trận này tiếng động bừng tỉnh quan âm miếu tối nay hơi nóng náo a tại lý bồ đề nhìn chăm chú chỉ thấy một thân chỉ thấy vừa mới sản xuất giả cơ trong ngực ôm một ba đầu sáu tay tiểu n ữ anh nàng hai cái đầu trên mang một cái to lớn ô quy nàng dùng bốn cái tay nâng ô quy vội vã chạy vào quan âm điện bên trong đại vương đại vương tiểu quy xảy ra chuyện rồi ngài mau cứu tiểu quy đi giả cơ đem đẻ vào trên đầu ô quy đặt ở b ồ đoàn bên trên nàng hướng phía trước mặt cao ba mươi trượng tượng phật quan âm thành kính quy lạy đại vương ta vừa mới sản xuất kết thúc trước đây đi hang động của tiểu quy tìm nàng nhường nàng nhìn một cái hải tử của ta để nàng làm hải tử của ta mẹn vôi thế nhưng ta bước vào hang động của tiểu quy mới từ các hải tử của nàng trong miệng hiểu rõ tiểu quy đã ngủ say rất lâu ta sao kêu gọi tiểu quy tiểu quy cũng không có phản ứng dạ cơ nhào vào tiểu quy mai rùa bên trên hai cái đầu chống đỡ cùng nhau nước mắt chảy ra dạ cơ trong mắt tràn đầy sợ hãi nàng cả đời này cô đơn vô cùng nàng vốn có một mực không ngừng chết tiểu quy là nàng bằng hữu duy nhất lẽ nào tiểu quy cũng muốn rời khỏi nàng sao dạ cơ tinh hồng con mắt tràn đầy vô tận hối hận nay cũng là lỗi của ta nếu là ta trong lúc này quan tâm nhiều hơn quan tâm tiểu quy tiểu quy cũng không cần trở thành như vậy rồi bởi vì nàng này một hai nghi ngờ quá lâu nàng một mực là hải tử lo lắng tiểu quy cùng nàng nói nàng muốn bế quan tu luyện nàng lúc đó cũng không sinh nghi lý bồ để trong mắt nhìn về phía tiểu quy nàng bản thể vô cùng đại đại khái có hai cái dạ cơ lớn như vậy nàng mai rùa bên trên là phức tạp đồ đằng hoa văn mai rùa nhìn lên tới nói chuyện nhặt nhẽo có loại chết hẳn chỉ còn lại có một mai rùa cảm giác chẳng qua nhìn dạ cơ vừa mới khiêng đi vào như vậy phí sức có thể thấy được tiểu quy còn sống sót chí ít huyết nhục không có tan là bạch quất lại lý bồ để thì cảm nhận được trong mai rùa có rất yếu ớt sinh mệnh khí t ứ c tiểu quy còn sống sót tất nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào lần trước tiểu quy trong quan âm m i ế u sản xuất b ị thích nguyện hòa thanh n â m phát hiện nàng nhóm quá mức gấp rút cho nên căn bản không kịp bán con thải hồng thân làm một con vừa mới hóa hình dao đều đã trở thành bãi quất tiểu quy còn sống sót đã đúng là không dễ lý bồ đề liền thì không do dự nữa vung tay lên trực tiếp cho tiểu quy ban con tiêu hao một chút điểm hương khói cho tiểu quy bán con vẹn vẹn là ban con còn chưa đủ lý bồ đề lại tiêu hao ba nghìn điểm hương khói cho tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy ba nghìn một quả màu vàng kim nòng nọc chạm điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn trở thành một quả cầu ánh sáng màu và nóng hướng tiểu quy bay đi、Hiu. chẳng qua một cái trước mắt lý bồ đề liền hoàn thành ban con vừa nhanh vừa chuẩn Dạ cơ ghé vào tiểu quy mai rùa bên trên thấy tiểu quy chậm chạp không có động tĩnh dạ cơ tâm đều nhánh nát nước mắt không cầm được rơi đi xuống vừa mới sinh ra hải tử thấy mẫu thân khóc như vậy thương tâm thì đi theo khóc n ỉ non ra đây lý bồ đề nghe dạ cơ cùng hải tử tiếng khóc có chút bất đắc dĩ như vậy xuống dưới không được bao lâu thích n g u y ệ t hòa thanh n â m lại cái k i a n g h e tiếng chạy đến tại hắn ban con dưới tiểu quy có thần cấp bị động mẹ con bình an che chở nghĩ đến không được bao lâu rồi sẽ tỉnh lại mà giờ khắp này trong mai rùa tiểu quy lâm vào vô tận ngủ say nàng cảm giác chính mình nói chuyện nhạt n h a o nói chuyện nhạt nhẽo như là nằm ở vô tận sông băng bên trong lực lượng của nàng bị vật vô hình không ngừng hút nàng trở nên ngày càng hư nhược rồi tiểu quy đang nghĩ có phải nàng phải chết tiểu quy có chút lo lắng các hài tử của nàng còn không có lớn lên nàng còn chưa hào hào bọn nhỏ giảng thuật nàng nhóm huyền quy nhất tộc vinh quang nhường bọn nhỏ đem huyền quy nhất tộc truyền thừa t i ế p nàng còn không có cùng dạ cơ xin lỗi Dạ cơ như vậy sợ sẽ cô đơn như vậy sợ sẽ chết bằng hữu nàng lại muốn chết chính mình tiểu quy cảm giác nước mắt của mình mới hạ xuống mặt, mặt khổ, khổ. bên trong tràn đầy vô tận đau thương đ ỗ n g nhiên tiểu quy đánh thức nước mắt ở đâu ra nước mắt nhỏ vào rồi trong miệng của nàng nương theo lấy hoài nghi tiểu quy cảm giác chính mình lạnh băng cơ thể không ngừng biến ấm nàng cảm nhận được có một rất nặng da hỏa ghé vào trên lưng của nàng bên hai rất ồn ào rất ồn ào ý thức không ngừng hấp lại tiểu quy ý thức được này rất ồn ào âm thanh là tiếng khóc là bạn trí thân của nàng dạ cơ tiếng khóc nàng nếm đến nước mắt về đem cơ nước mắt nàng đang khóc nàng đang sợ tiểu quy hé miệng dạ cơ đừng khóc nương theo lấy những lời này rơi tiểu quy cuối cùng mở mắt ra nàng theo mai rùa nhìn ra phía ngoài nhìn thấy kim quang trận trận đây là phật quang tiểu quy thò đầu ra phật quang suýt nữa lóe mù n à n g mắt nàng không ngừng trước mắt mới thích đứng trước mắt môi trường ngẩng đầu nhìn lại tiểu quy nhìn thấy vạn trượt phật quang quan âm bù tắc cặp kia vô hỉ vô bi con mắt chính đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú chính mình tiểu quy ngươi đã tỉnh dạ cơ mừng rỡ không thôi tiến lên ôm lấy tiểu quy cổ lại bị nàng to lớn mai rùa ngăn lại tiểu quy ngươi bây giờ có chút kỳ lạ đúng là kỳ lạ tiểu quy hiện tại là nửa hóa hình trạng thái trên người nàng có một to lớn mai rùa chỉ có đầu cùng tứ chi là bình thường tiểu quy một đầu xinh đẹp thanh thi hiện tại biến thành tóc trắng giả cơ đưa tay thay tiểu quy đưa nàng tóc trắng dùng một dây đỏ trói lại tiểu quy cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái này bộ dáng không thể nín được cười cười hình như quả thật có chút kỳ lạ chẳng qua không sao đối lái ta tu luyện một quãng thời gian liền có thể một lần nữa hóa hình rồi giả cơ là ngươi dẫn ta đến quan âm hiếu sao giả cơ hai cái đầu điểm một cái ta đi ngươi trong h u y ệ t động tìm ngươi ngươi ngủ mê không tỉnh ta h ủ chết liền mang theo ngươi tìm đến đại vương tiểu quy cảm kích nhìn về phía giả cơ giả cơ may mà có ngươi nếu không phải ngươi dẫn ta tìm đến đại vương ta lần này liền chết dạ cơ thật chặt ôm lấy tiểu quy sau đó đem trong ngực hải tử nhét vào tiểu quy trong ngực tiểu quy ngươi nhìn ta sinh đây là nữ nhi của ta chương một trăm chín mươi b ố thanh hy tâm nguyện chương một trăm chín mươi b ố thanh hy tâm nguyện tiểu quy tiếp nhận hải tử túi đầu nhìn lại chỉ thấy hải tử ba cái đầu dính vào cùng nhau sáu con mắt là tinh hồng sắc không có con ngươi nhìn lên có chút dọn người hải tử nếp ngôi ha ha ha c ư ờ i ra tiếng không một chút nào sợ tiểu quy bởi vì là bạn thân hải tử tiểu quy nhìn xem trong ngực hải tử càng xem càng thuận mắt giấu tay của nàng nhìn b à viên cái đầu nhỏ thực sự là một đáng yêu bà bảo nàng có ba cái đầu ngày sau thực lực tất nhiên sẽ đây ngơi ư cái này là mẹ thân đều mạnh hơn con mắt của nàng cũng tốt xinh đẹp dường như là hang động chốt sâu lập l ọ tỏa sáng màu đỏ bạc thạch phật quăng cho con mắt của nàng độ một tầng kim quang tựa như là lưu động dung nham tiểu quy thật tâm thật ý khích lệ dạ cơ vốn đang vì h ả i tử bề ngoài lo nghĩ vì tiểu quy lời nói lông mày của nàng r á n ra tiểu quy tiểu quy nhìn về phía dạ cơ ngươi nghĩ kỹ đứa nhỏ này tên gọi là gì sao dạ cơ nghe vậy gật đầu một cái đại vương vì ta ban tên Hài nhi của ta liền n của c ta ù g ta trên trưng của ta Minh Châu, như quang giống nhau của cùng Nàng họ dạ. là m i n h c h â u như v á n h quang nhau, giống tên h vánh. chưa thế nhân chi thức hiểu ì gọi giờ giới người sống, càng tại loài đời đối với loại dạ Dạ cơ bao ít t là m ít. Dạ v á h t ê này n mặc dù bình thường nhưng mà đã bao hàm dạ cơ đối nàng mong ước Dạ v á n h ngược lại là một tên rất hay tiểu quy cười lấy đưa tay đùa nhìn dạ v á n h Dạ v á n h sáu cái tay cũng lay tại trên người tiểu quy bụng của nàng đói bụng mở ra ba tấm miệng to như chậu máu đúng tiểu quy tới chỉ tiếp tiểu quy mai rùa cứng rắn vô cùng giả á n h căn bản là không cắn nổi t đại vương đầu, cảm ơn ngài ban phúc để cho ta lại lần nữa sống lại tiểu quy đúng lý bổ để cảm kích không thôi trong lòng càng thêm thành k í n h đại vương cảm ơn ngài nhường tiểu quy sống tiếp giá cơ cũng đúng lý bổ đ ề cảm kích không thôi giá cơ biết được nếu không phải đại vương nghe thấy được nàng cầu nguyện là tiểu quy ban phúc nàng lần này muốn chết tiểu quy người bạn này rồi hai người thành tín dập đầu mấy cái văn tiếng lại dừng lại một lát hai người mới đứng dậy rời đi quan â m miếu vì thiên mã trên muốn sáng lên với lại dạ máy mới xuất sinh không lâu còn chưa b ú sữa sợ cho nàng đói bụng lắm lý bù đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú nàng nhóm rời đi bóng lưng chẳng qua một lát thân ảnh của các nàng liền biến mất không thấy gì nữa mà lúc này một thân ảnh theo quan âm điện khác một bên đi ra là lạc dương công chúa chỉ thấy lạc dương công chúa nhìn qua dạ cơ rời đi phương hướng chắp tay trước ngực a di đà phật quan âm bù t á t tín đồ cũng quá rộng khắp rồi chẳng những có người còn có yêu còn có tà t u ế lạc dương công chúa mang thai mang thai chẳng qua hai ba nguyện nôn nén nghiêm trọng r ấ t ngủ cạn nàng vốn là nghĩ đến quan âm điện thắp hương nghiệm nhậm kinh không nghĩ tới lại gặp được cái c h à n g diện này nàng sợ đã quay d ậ y tới trước bái quan âm tà t u ế cùng yêu liền luôn luôn đứng tại chỗ không dám động đậy được rồi ta còn là trở về ngủ đi lạc dương công chúa sợ chính mình tụng kinh đến một nửa lại có ghê gớm khách hành hương tới trước trong lúc bất chi bất giác thời gian một tháng vội vàng trôi qua điểm hương khói hai mươi năm châu bò hiện tại đã bước vào mùa thu vạn vật cũng biến thành kim hoàng sắc dân chúng bắt đầu công việc lù bù lên bước vào bội thu thời tiết mỗi khi lúc này tới trước thắp hương cầu phúc cầu n g u y ệ n khách hành hương đều sẽ ít hơn không ít lý bồ đề liền đi một cái khác phân thần chi địa hắn n g mở đầu nhìn liền trông thấy minh mông vô bờ rừng rậm hắn miếu thơ trước bày biện tươi mới trái cây cúng đây là thanh hy tới trước cung phụng thanh hy tộc đàn bây giờ ngoài rừng rậm vây đóng c u n lên lại thanh hy hiện tại đã đem bộ lạc nhỏ phát triển trở thành một có trên vạn người đại bộ lạc chung q u n h không ít bộ lạc nhỏ đều bị nàng hợp nhất rồi trong thời gian này trong thanh hy tại lý bồ đề ban phúc giới thì mang bầu ba đứa hải t chẳng qua lý bồ đề hy c à n g cường thanh đã đi, hy giã tâm không nên quá đại không muốn tướng lãnh địa cho mở rộng vào trong rừng, rậm. Rốt cuộc trong rừng rậm sinh tồn đều là cự hình hung thú nhân loại ở trong mắt chúng yếu ớt vô cùng lúc này lý bồ đề chính trong miếu thờ nhắm mắt nghỉ ngơi Hắn n chỉ, rừng rừng chỉ thấy thanh hy dẫn đầu các tộc nhân bình an tiến nhập rừng rậm tới trước miếu tờ thanh hy đưa tay ra hiệu các tộc nhân liền đem tươi mới rau quả phụ bên trên cùng với một đầu vừa mới săn giết hoàn sĩ chư lý b i đề đối với thanh hy cung phụ cống phẩm rất bất đắc dĩ rất muốn cùng nàng nhóm phổ cập khoa học một chút quan âm bồ tát phật giáo đệ tử phật gia không ăn thức ăn mặn nàng nhóm cung phụ một con lợn chính là đại hủy kỵ chẳng qua thế gian này sớm không quan â m tồn tại đám nhân loại kia thực chất cung phụng cũng chỉ là hắn cái này tà thần tà thần không soi mói ăn mặn làm cũng ăn cho nên lý b ổ đề đối với nàng nhóm dâng lên cống phẩm ngầm cho phép đem cống phẩm trình lên về sau thanh hy mang theo một đám trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nữ tộc nhân đi vào trước tượng đá u a n âm thành kính quỳ xuống dập đầu điểm hương khói năm trăm điểm hương khói năm trăm điểm hương khói năm trăm h thanh hy phát hiện chỉ cần hướng quan âm bồ tát cầu nguyện x i n con trai có thể mang thai mang thai tại đây cái man hoang thế giới nhân loại lãnh thổ muốn phóng đại liền cần tân sinh hải tử thế là thanh hy mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ chọn lần ự tự a nhau quan trai. trong tộc cường tráng lại lợi hại nữ dũng sĩ, cùng nhau tới trước hướng quan bồ Tát toàn tiếp con cường nữ dũng cùng hướng xin này nhiên diện nhận. cái lại lợi Lý là l hại đối với sĩ, âm Bồ Bồ Đề này thanh hy mang tới có mười mấy người phụ nhân nhìn lên tới rất cường tráng lý bồ đề vung tay lên liền vì nàng nhóm b à n con lại riêng phần mình tiêu hao một nghìn chút hương hỏa trị giá là nàng nhóm tiến hành bàn con cường hóa xin con trai sau khi kết thúc thanh hy cũng không vội vã rời khỏi mà là quỳ xuống đất tiếp tục khẩn cầu nói quan â m bồ tát tín nữ hôm nay tới trước còn có một chuyện ta cùng với tộc nhân tiến đến đi sắp lúc gặp phải một vị lạc đường nữ tử nàng tìm không thấy ra phương hướng rồi cho nên tín nữ mang theo nàng tới trước tìm ngài hy vọng ngài vì nàng chỉ dẫn về nhà phương hướng lý bồ đề nghe vậy ngược lại là có chút hiếu kỳ ở thời đại này nhân loại tộc quần đều là rất bài ngoại gặp phải không phải tộc nhân bình thường đều sẽ khai thác xua đổi hoặc là săn giết nay thanh hy mang người đến giúp đỡ tìm ra không phù hợp lẽ thường chỉ có thể nói nữ nhân kia không tầm thường chương một trăm chín mươi lăm c h ủ g tộc mới chương một trăm chín mươi lăm c h ủ g tộc mới đông đông đông từng tiếng tiếng vang từ xa mà đến gần chuyển đến cái quái gì thế động tĩnh lớn như vậy lý bồ đề lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại chỉ thấy một cự nhân một làn da làm à u lúa mì cao chừng ba mươi t r ư i n g nữ cự nhân hướng miếu thở phương hướng đi tới thanh hy đúng nữ cự nhân vẫy vây tay sau đó xoay người thanh tín nhìn qua lý bồ đề nói quan â m bồ tát vị này chính là tín nữ lời nói lạc đường nữ tử lý bồ đề rất trầm mê lạc đường nữ tử cái này hình dung từ không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều chuẩn xác tinh chuẩn mà nói nàng là một vị lạc đường nữ cự nhân chẳng trách thanh hy không dám đem nó hợp nhất như vậy một vị cường tráng nữ cự nhân nàng căn bản là đánh không lại với lại nhìn như vậy cao lớn k h ẳ nếu g cùng định n vô ă là suy đoán không sai cái này nữ cự nhân hẳn là long bá quốc tộc nhân nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần nữ cự người đi tới trước tượng đá có âm thanh hy đứng trên mặt đất ngước nhìn nữ cự nhân cao giọng nói khoa nguyệt đây cũng là tộc ta tế điện quan âm bồ tát chỗ ngươi thành tâm hướng quan âm bồ tát cầu nguyện quan âm bồ tát chắc chắn nghe thấy tâm nguyện của ngươi của ta tộc đàn còn cần ta ta liền đi về trước rồi chúc ngươi sớm ngày tìm thấy về nhà phương hướng thanh hy cùng khoa nguyệt vấy tay từ biệt mang theo các tộc nhân rời đi lý bồ để nhìn qua thanh hy đi xa bóng lưng luôn cảm thấy vị này nữ thủ lĩnh có một loại vội vàng chạy trốn cảm giác khoa nguyệt phất phất tay trong không khí chuyển đến thanh âm ô n thấy thanh hy càng đi càng xa khoa nguyệt hai bước đi tới lý bồ để miếu thờ tiền khoa nguyệt túi người lý bồ đề nghe n n thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở có chút cảm thán không ngờ rằng khổng lồ như vậy nữ cự nhân cũng là thành tín phật giáo tín đồ chỉ thấy khoa nguyệt thành tín quỷ lạy mở miệng nói quan âm bồ tát tín nữ chính là long ba quốc cuối cùng một vị con dân ta long ba quốc quốc ra tại nơi tận cùng phía đông chân trời lý bồ đề hơi kinh ngạc thanh hy nói khoa nguyệt tìm không thấy về nhà phương hướng rồi nhưng mà khoa nguyệt rõ ràng còn nhớ nhà của nàng tại phía đông tín nữ các tộc nhân thân cao ngàn trượng và trượng khi đó tín nữ mới vừa vặn sinh ra hôm đó thái dương trở nên đảm đạm tộc nhân của ta một cái tiếp theo một cái tiếp lấy nga xuống biến thành m c h cốt mẫu thân tại trước khi chết đem ta cất vào trong chậu gỗ nói đây là long bá quốc đại nạn để cho ta đi xa một chút lại xa một chút vĩnh viễn không muốn trở về ta một đường hướng phía tương phản chỗ hành tẩu ta từng nghe thấy hỏa phượng gào thét nàng khuyên ta mặc n i ệ m nói long bá quốc đã toàn bộ hủy diện quan â m bồ tát đứng dậy ta nhớ được ra phương hướng chỉ là ta không có nhà cho nên ta lừa gạt thanh hy quan â m bồ tát ngài có thể khiến cho ta ở chỗ này ở tạm tiếp theo sao khoa nguyệt hé miệng nổ ra một vùng máu long ba quốc tộc nhân là không cho phép tiếp tục sống sót chủng tộc dù là nàng đi rồi thật lâu rất rất xa cũng chạy không thoát một c ế i này mỗi ngày trong động nàng cảm giác trong cơ thể của mình như là có một hỏa lò đang không ngừng thiêu đốt nàng sắp phải chết khoa nguyệt cảm giác chính mình đi m ệ t muốn ở đây dừng lại lẳng lặng đợi chờ mình tử vong có thể trong lòng cũng có kỳ vọng kỳ vọng quan âm bồ tát có thể phù hộ chính mình lý bồ đề nhìn chăm chú khoa nguyệt cặp mắt của nàng không có đau khổ cũng không có bi thương dùng một chuẩn sắc hình dung từ để hình dung nàng chính là chết lặng là một cái tâm thiện tà thần lý bồ đề đương nhiên sẽ không xua đổi thành tín tín đồ lý bồ đề suy nghĩ một lúc quyết định là khoa nguyệt ban con không vì cái gì khác thân làm cự nhân vì nàng ban con nhường nàng dựng dục ra dòng dõi tất nhiên có thể đem lại rất phong phú điểm hương khói ban thường với lại thảo chết n h ư n g lý bồ đề trong lòng nhiều một cỗ tâm trạng thiên đạo muốn nàng nhóm chết hắn lại muốn nàng nhóm tiếp tục sống là thế gian vạn vật giống loài tính đa dạng làm công hiến thế là lý bồ đề vung tay lên tiêu hao một chút điểm hương khói tiến hành ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là khoa n g u y ệ t bà con lý bồ để lại tiêu hao ba nghìn chút hương hỏa giá trị là khoa n g u y ệ t tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy ba nghìn h một quả màu vàng kim nòng nọc trạng quan điểm năng lực tụ thành một đoàn trở thành một quả cầu ánh sáng màu và nóng hướng khoa n g u y ệ t bụng dưới bay đi hiu chẳng qua một cái trước mắt lý bồ để liền hoàn thành rồi b a n con vừa nhanh vừa chuẩn khoa nguyện cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng còn thành tín quỷ tại trước miếu thờ ẩm ẩm bầu trời chuyển đến một hồi kinh lôi khoa nguyện mầm đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu ô vân dày đặc trận trận tiếng sấm nổ văng lên khoa nguyệt trông thấy ô vân bên trong có một to lớn thân ảnh chỉ thấy trong mây đen to lớn ra hỏa thì tại nhìn xuống là thanh long thanh long thò đầu ra nhìn qua khoa nguyệt có chút ngạc nhiên l o n g ba quốc tộc nhân không ngờ rằng l o n g ba quốc còn có huyết mạch tồn tại thanh long có chút cảm thán long tộc cùng long ba quốc quan hệ không phải rất tốt l o n g ba quốc cự nhân phi thường to lớn bọn hắn đã từng có ăn l o n g thói quen bây giờ thấy đã từng đối thủ một mất một còn, còn có còn sót lại huyết mạch thanh long vẫn còn có chút khiếp sợ khoa nguyệt trông thấy thanh long thì rất khip sợ trên đời này lại còn có long tộc thanh long trong â vân quăn một chút cái đôi long ba quốc tiêu vong ta long tộc không có đ ị n h nhân sinh tồn điều kiện đương nhiên tốt rồi khoa nguyệt đúng thanh long c h ả o phúng coi như gió thoảng bên thai nàng lại nói ngươi hẳn là thanh long tộc cuối cùng huyết mạch đi thanh long đem bụng lộ ra tự nhiên không phải trong bụng của ta có thanh long nhất tộc tân sinh huyết mạch thanh long tại lôi vân bên trong dạo qua một vòng nói ngươi bây giờ b á i quan âm bồ tát là một vị tống tử quan âm nếu là sinh con trai có chuyện nhờ tất mang thai ngươi thành kính hướng quan âm bồ tát khẩn cầu hắn tự sẽ vì ngươi m a n con như vậy ngươi long ba quốc tự nhân nhất tộc huyết mạch đem có thể được đến truyền thừa bây giờ long tộc cùng long bá quốc cự nhân tộc đều là cá mẹ một lứa thanh long cũng không bỏ đá xuống giếng mà là là khoa nguyệt chỉ rõ phương hướng khoa nguyệt nghe vậy lại là lắc đầu chúng ta là nhất định biến mất tồn tại cho dù là ta sinh hạ đời sau nó cũng sẽ ở tương lai tiêu vong nếu là như vậy ta cần gì phải nhường hắn đi vào thế gian này khoa nguyệt nghĩ rất rõ ràng nàng này cùng nhau đi tới nếm qua quá nhiều khổ cảm giác được vô tận cô đơn nàng không có ý định để cho mình đời sau đến ăn cái này khổ chương một trăm chín mươi sáu nương cho ta sinh cái muộn muộn lý bù đề là khoa nguyệt tư tưởng r i á c nộ dơ ngón tay cái lên chẳng qua đang tiếc là khoa nguyệt lời này nói muộn hắn đã hoàn thành ban con rồi khoa nguyệt bây giờ đã mang bầu chẳng qua ban con cũng không phải là đơn thuần vì sinh sôi đ ờ i sau khoa nguyệt được ban cho tử về sau đem năng lực tại thần cấp bị động mẫu tử bình an phù hộ dưới sống càng lâu dựa theo khoa nguyệt vừa rồi thổ huyết tư thế nàng tại dưới tình huống bình thường chỉ sợ rất nhanh liền tiêu vong thanh long nghe thấy khoa nguyệt lại là khó hiểu khoa nguyệt vẫy vẫy đôi long ba quốc cự nhân ý nghĩ quả nhiên là kỳ lạ thế gian này lại còn sẽ có thản nhiên tiếp nhận chính mình chồng tộc biến mất ra hỏa chẳng qua đây là người khác tộc c u ố n chuyện thanh long cũng không tính can thiệp nàng về tới trong mây đen không chờ một lúc liền đã chạy đến phương xa đi lý bồ đề nhìn qua càng đi càng xa thanh long có chút càng thán nay long tộc một thai rốt cục muốn nghi ngờ bao nhiêu năm thanh long đến bây giờ cũng còn chưa sản xuất lý bồ đề rất chờ mong nay một thai có thể đem lại phong phú điểm hương khói b a n h ư ở n g khoa nguyệt thấy thanh long đi rồi về sau đúng lý bồ đề bãi một cái liền tại miếu t h ờ phụ cận dựng rồi một dàn dị giường ở lại mùa thu nước mưa nhiều khoa nguyệt thân làm cự nhân không ý kỵ tí nào trực tiếp tại trong mưa đi ngủ tỉnh rồi liền tại bốn phía đi săn thời gian vội vàng trôi qua một tháng trôi qua điểm hương khói ba ba ba ba ba một tháng qua lạc dương công chúa bụng bắt đầu lớn đã hiển mang thai ban ngày lúc lạc dương công chúa liền tại hậu viện t ụ tinh dưỡng thai rốt cuộc nàng là nữ hoàng mẫu thân nữ hoàng vừa mới đăng cơ nàng lại quy y xuất ra trong quan âm miếu mang thai r ồ n g dõi này nếu là bị dân chúng nhìn thấy sẽ ảnh hưởng nữ hoàng danh dự ngày hôm đó lạc dương công chúa chính trong thiện phòng nghỉ ngơi nhưng nghe một loạt tiếng bước chân chuyển đến mẫu thân ta đến xem ngại nữ hoàng giọng lương phượng ngoài thiện phòng v a n lên từ đăng cơ về sau lương vượng mỗi ngày dị thường bận rộn gần đây có một kiện phiền lòng sự việc làm nàng rất đau đầu không được hỡi nàng liền cải trang du lịch vừa vặn tới trước quan â m miếu thăm hỏi mẫu thân nương theo lấy đăng cơ thời gian càng ngày càng dài lương vượng có vẻ ngày càng n ổ i liễm nàng lẳng lặng đứng ngoài thiện phòng chỉ có một đôi sáng ngợi hai con ngươi tiết lộ tâm tình của nàng lạc dương công chúa trong thiện phòng nghe tiếng s ứ n g sở sau đó mở miệng nói phượng nhi sao ngươi lại tới đây mẫu thân gần đây cơ thể có chút khó chịu ngươi lại trở về đi lạc dương công chúa sờ lên bụng nàng trong bụng hải tử không tốt cùng con gái giải thích liền từ chối nhãi nh trước đây rất là bình tĩnh lương vượng nghĩ tới chính mình kế vị trước mẫu thân bệnh nặng bộ dáng lương vượng lo lắng không thôi mẫu thân lẽ nào đã bệnh mười phần nghiêm trọng lương vượng trực tiếp đưa tay đẩy ra thiện phòng môn đi vào trông thấy trong thiện phòng tình hình lương vượng ngây ngẩn cả người vì lạc dương công chúa đang ngồi ở một trên giường em thần s á c hồng luận tay của nàng chính nhẹ nhàng u ố t ve có hơi hở ra bụng dưới mẫu thân ngài mang thai lạc dương công chúa thấy con gái x ô n g tới trong lòng giật mình suy nghĩ một lúc trực tiếp nằm n ử a rồi nàng sờ lấy bụng gật đầu một cái chỉ thấy lương vượng vui vẻ ra mặt như vậy thật tốt quá mẫu thân ta gần đây đang là một m chuyện phát sầu đấy lương phượng đi về phía trước đi vào lạc dương công chúa trước mặt nàng nhẹ nhàng vớt ve lạc dương công chúa bụng cảm thụ lấy này tân sinh sinh mệnh đã xảy ra chuyện gì nghe thấy con gái như vậy buồn rầu lạc dương công chúa ngồi dậy đưa tay vớt ve lương phượng gò má nương trong triều đình đám kia lão già làm cho người rất ghét rồi bọn hắn nói huyết mạch hoàng thất t h ư a t h ớ t c ầ u ta mở hậu c u n g nạp vài vị nam tử vào hậu c u n g sớm thai ngén đời sau lương p ư ợ n g nhữ mày nói cho cùng hay là đám kia lão gia hỏa cho rằng nữ nhân không nên sưng hoàng hy vọng ta năng lực dựng dục ra đời sau nhường con ta kế thừa hoàng vị đại lương vốn chính là một y theo chế độ phụ hệ thành lập được vương triều đám đại thần muốn một nam hoàng đế cũng đúng một bình thường qua tư tưởng làm sinh lương phượng chính là trẻ tuổi lại làm sao có khả năng p h á i vị với lại nàng hiện tại một lòng quản lý tốt cái này đại lương căn bản cũng không vui lòng tìm nam nhân vào hậu cung chỉ thấy lương phượng hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía lạc dương công chúa nương n g à i lại vì ta sinh một vị mội mội đi ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng nhường nàng n g à y sau kế thừa của ta hoàng vị lạc dương công chúa nghe vậy cười lấy lắc đầu phượng nhi mẫu thân không biết trong bụng là đệ đệ hay là mụi nhưng mà bất kể giới tính của nàng làm sao nàng đều không thể làm đợi tiếp theo người thừa kế nhường chính nàng tuyển chọn tương lai của mình đi n g ư ơ i còn trẻ nếu là n g ư ơ i ngày sau cần dòng dõi có thể tới trước quan âm miếu hướng quan âm bồ tát xin con trai bọn hắn chỗ cung phụng vị này quan âm bồ tát là một vị rất tâm thiện bồ tát nhưng phàm là xin con trai có chuyện nhờ tất mang thai ngươi phải nhớ kỹ ngươi là đại lương người cầm quyền không nên bị người bên ngoài t à hữu lương phượng gật đầu một cái tại lạc dương công chúa bên cạnh ngồi xuống mẫu thân ta rất muốn ngài ngài có thể hay không hồi hoàng cung theo giú ta đứng ở cao vị rất cô đơn nhất là lương p ư ợ n g còn nhỏ năm nay mới một ư ơ i bảy tuổi còn chưa k ị p kê lạc dương công chúa cũng không đáp lại nàng chỉ là nhẹ nhàng vô lương phượng làm trấn an tại nàng quy y một khắc kia trở đi nàng liền chưa quyết định lần nữa hồi cung đại điện bên trong lý bổ đề đang nhắm mắt minh tưởng n g h e lạc dương công chúa cùng lương phượng trò chuyện lý bổ đề có chút tiếp cận lương phượng còn quá nhỏ cũng không cập kê bằng không lý bổ đề liền vì nàng ban con rồi cho nàng một hoàng vị người thừa kế thỏa mãn tâm nguyện của nàng mà giờ k h ắ c này một cái khác trong sưng phòng vũ dương chính ôm hải tử cùng diệu ngọc nói chuyện h i ế m diệu ngọc đã mang thai m ư ơ i tháng rồi lập tức liền muốn sinh liền nằm ở trên giường nhưng vào lúc này rượu ngọc bụng chuyển đến từng đợt đau đớn rượu ngọc thần sắc trở nên đau khổ đưa tay ôm bụng a bụng của ta đau quá rượu ngọc cảm giác mục đích bản thân trên giường trở nên ở ư ớ t hình như có đồ vật gì chảy ra nàng này là lần đầu tiên mang thai không biết mình nước vội phá vũ dương nhìn rượu ngọc trạng thái có chút kinh hài nói rượu ngọc n g ư ơ i có phải hay không là m muốn sinh n g ư ơ i chờ c h ú t ta ta đi đem thanh â m sư thái gọi tới vũ dương ôm hải tử liền vội gấp đi tìm thanh em không chờ một lúc thanh em liền cầm phụ nhân sản xuất cần công cụ đi tới rượu ngọc trong phòng trông thấy mẫu thân rượu ngọc hốc mắt đỏ bừng. mẫu thân bụng của ta đau quá thanh âm cầm rượu ngọc tay hảo hài tử không cần khẩn trương n g ư ơ i đây là lập tức liền muốn sinh n g ư ơ i thoải mái tinh thần thuận theo tự nhiên hài tử chẳng mấy chốc sẽ sinh ra diệu ngọc nghe mẫu thân ngoan ngoan gật đầu một cái nàng hít sâu một hơi sau đó chậm rãi thả lòng chính mình nàng cảm giác có đồ vật gì xuống dưới bụng rơi xuống rượu ngọc thần sắc vẫn còn có chút hoảng hốt nàng mới vừa vặn c ok thì mang thai lập tức sẽ sinh nàng còn không có chuẩn bị kỹ tàng đấy nhưng vào lúc này một chân mượt hài tử bị sinh ra đây c h ư n một trăm chín mươi bảy con gái của cố nhân c h ư n một trăm chín mươi bảy con gái của cố nhân cùng lúc đó lý bồ đề trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở diệu ngọc sinh nữ nàng này chính là thiên sinh đạo thai thần thể được ta thần che chở thiên phú dị bẩm cùng thiên đồng thọ tu hành tốc độ vượt xa thường nhân điểm hương khói 9999. n lý bồ đề bị hệ thống thanh âm nhắc nhở bừng tỉnh diệu ngọc thế mà sinh một thiên sinh đạo thai thần thể hải tử này thể chất châu a một hơi liền để cho ta đạt được 99.999 ư điểm hương khói trả về ban thưởng lý bồ đề cảm thắn nói nhìn không được hưng phấn xoa tay tay hôm nay thế nhưng thu hoạch lớn sinh trong t i ệ n phòng thanh âm cắt đứt hải tử dây rốn đem rún gió hải tử ôm nàng đưa tay đem hải tử máu trên mặt dấu vết lau sạch sẽ ánh mắt nhìn chăm chú đứa nhỏ này đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu đây là cháu gái của nàng nàng thế mà đã là ngoại tổ mẫu rồi huyết dịch tương liên ràng buộc nhường thanh âm trong lòng có rất lớn xúc động d i ệ u ngọc nằm ở trên giường còn có một chút s ứ n g sờ không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đem hải tử sinh ra rồi nhìn mẫu thân chính ôm hải tử d ư ợ u ngọc mở miệng nương thanh âm ôm hải tử đi vào rượu ngọc bên cạnh ngọc nhi ngươi nhìn xem đây là hải tử của ngươi diệu ngọc đem ánh mắt rơi vào con gái trên mặt không khỏi lông mi liền n h u lại nương dung mạo của nàng xấu quá đang trong tã lót hải tử tựa hồ là nghe thấy được mẫu thân trầm biếm hém i ệ n g lớn tiếng khóc lên ố hoa ố hoa ố hoa đem d i ệ u ngọc giật mình thanh âm đem hải tử bỏ vào d i ệ u ngọc trong ngực cười cười lúc trước ngươi ra đời lúc cũng là như vậy r ú n gió và nẩy nở rồi liền tốt diệu ngọc gật đầu một cái đưa tay sờ sờ hải tử gò má đây rốt cuộc là con của mình nàng trong lòng dâng lên rồi chịu mến tâm trạng ngọc nhi là đứa nhỏ này nghĩ cái tên đi diệu ngọc suy nghĩ một lúc ta cùng với các đ là bối chữ rượu hài nhi của ta nên là bối chữ tính rồi vậy liền gọi tinh vân đi lý bù đề thì tiêu hao một trăm điểm điểm hương khói là tinh vân ban phúc trải qua hắn ban phúc con mới sinh đem đạt được một thần cấp bị động bình an sống đến trưởng thành như vậy có thể bảo đảm hải tử có thể bình an sống đến trưởng thành tiến hành bắn con lương phượng vốn là đến thăm mẫu thân bị hậu viện tiếng động kinh động chứng kiến một tân sinh mệnh sinh ra nàng có chút cảm thán nói có quan âm bồ tát phù hộ ta cần gì phải lo lắng dòng roi vấn đề lương p ư ợ n g thấy thời gian không còn sớm xoay người nhìn về phía lạc dương công chùa nói mẫu thân hôm nay thời gian không còn sớm hải nhi còn có rất nhiều tấu t r ư ơ n g không có phê liền đi về trước đến lúc đó hải nhi sẽ kém người đưa chút thuốc bổ đến cho ngài d ư ỡ n g t h a i đợi lần sau lại đến nhìn xem ngài lạc dương công chúa sờ lên bụng cười lấy cùng lương phượng cáo bể bốn đảo mắt thời gian nửa năm n ộ i vàng trôi qua điểm hương khói hai năm mươi năm năm trăm năm mươi năm vừa mới qua hết năm mới tuyết động bắt đầu hòa tan cảnh liêu rút ra mầm non lại là một năm mới giờ phút này chính là sáng sớm quan âm điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh lý bồ đề lẳng lặng đứng lặng trong đại điện nhắm mắt min tưởng nhưng vào lúc này một chiếc xe ngựa ngừng ngoài quan đ ồ miếu hôm nay cái thứ nhất tới trước thắp hương cầu phúc tín đổ đến rồi lý bồ đ ệ bị quan âm n ế u bên ngoài âm thanh b ư n g tỉnh có chút hiếu kỳ thư này đổ tới cũng quá sớm rồi giờ phút này s ắ c trời hơi sáng thanh âm nàng nhóm cũng còn chưa tới trước quan âm điện thắp hương nương theo lấy xa ngựa dừng lại bước chân khách hành hương theo trong xe ngựa đi ra là một vị nữ khách hành hương vị này nữ khách hành hương cũng không phải là người trung nguyên nàng mặc miêu cương trang phục trên đầu mang màu bạc miêu quán da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì hai trong mắt của nàng có hơi t h ư ợ tiêu nhìn lên tới rất nguy hiểm nữ khách hành hương má phải gó má có một quỷ dị đồ đằng nữ khách hành hương vừa mới bước ra xe ngựa trong xe ngựa lại theo sát lấy đi ra một người da thịt của hắn cùng phục sức cùng nữ khách hành hương không sai biệt nhiều khuôn mặt nam nhân trên mang theo cười nhìn lên tới vô cùng ôn hòa vô cùng ôn lu tranh m ộ t lúc sẽ phát hiện người đàn ông này luôn luôn duy trì cái nụ cười này nhìn lên tới vô cùng quỳ dị bên cạnh hắn nữ nhân lại giống như chưa tỉnh vẻ mặt hạnh phúc cùng nam nhân đối mặt hai người tay nắm tay bước vào quan âm miếu nhìn tới đây là một đôi vợ chồng hai người mục tiêu hết sức rõ ràng bước vào quan âm miếu về sau trực tiếp thẳng hướng nhìn quan âm điện mà đến chẳng qua một lát hai vợ chồng đã đi tới quan âm điện trước nhấc chân bước vào quan âm điện hai người mặc dù là miêu c ư ơ n g người đúng b á i quan âm lại là dị thường thuần thục chỉ thấy nữ khách hành hương đi tới bàn thờ trước theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó đưa cho nam nhân chính mình lại rút ra ba nén hương dẫn đốt cùng nam khách hành hương cùng nhau tới trước bồ đoàn quỷ xuống giơ cao trong tay ba nén hương thành kính cúi đầu lý bồ đề nhìn chăm chú quan âm điện bên trong chuyện này đối với tha hương người yêu cảm thấy nàng nhóm rất là kỳ lạ người đàn ông này trên mặt nét mặt đến bây giờ đều chưa từng thay đổi với lại hai người một mực không có bất kỳ trao đổi gì người đàn ông này tất cả hành vi cũng chậm nữ nhân một bước tựa như là đang bắt t r ư ớ c người phụ nữ động tác giống như điểm hương khói năm trăm h ệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lý bồ đề hơi kinh ngạc chỉ có một thanh âm nhắc nhở nhìn tới trong đó có một cũng không phải là tín đồ đạo phật hay là có cái gì khác cẩn tình lý bồ đề suy nghĩ một lúc dùng bốn mươi hai con mắt nhìn về phía trong điện hai vợ chồng nữ trên người khách hành hương bao phủ màu vàng kim cùng hắc khí sen lẫn khí thể nàng xem ra vô cùng bị dị vừa chính vừa tả về phần người đàn ông này hắn không có linh hồn hắn chỉ là một thân thể lý bồ đề đã hiểu người nam này khách hành hương động tác tại sao lại chậm một bước rồi bởi vì hắn chỉ là một cái khối lỗi bị nữ nhân này điều khiển tại lý bồ đề chú thích bên trong nữ khách hành hương thành kính cúi đầu mở miệng nói tín nữ đường yêu b á i kiến quan â m bồ tát tín nữ mẫu thân tên là lý tính su phụ thân tên là đường miểu lý tính su đường miểu lý bồ đề đúng hai cái danh tự này hết sức quen thuộc hắn tỉ mỉ suy nghĩ một lúc liền nhớ lại đây không phải hai vợ chồng đều không có khả năng sinh đẻ kia hai cái sao năm đó nàng nhóm hai vợ chồng tại chính mình ban con dưới thai n é n sinh ra rồi một cái tiểu n ư hải t i bất bất qua qua quan tâm h bồ tát tín nữ cha mẹ luôn luôn nhớ ký lúc trước hướng hẹn mười tám năm sau tới trước hướng ngài lễ tạ thần chỉ là tại năm ngoái mẫu thân bệnh nặng qua đời cha không thể nào tiếp thu được liền thì theo mẫu thân qua đời liền không cách nào lại thực hiện năm đó lời nói tín nữ hôm nay tới trước chương í n h thay thế cha h là mẹ một trăm chín mươi tám hạnh phúc gia chương một trăm chín mươi tám hạnh phúc gia chỉ là này đường yêu cùng nàng phu quân là chuyện gì xảy ra nàng phu quân trở thành khôi lỗi nói đến cha mẹ đường yêu không khỏi đỏ cả về mắt nhịn không được rơi lệ đường yêu bên cạnh nam nhân vẫn như c ũ vẻ mặt ôn nhu cởi nhìn qua nàng đường yêu trầm thấp khóc nước nở trong chốc lát đưa tay lau rơi khỏe mắt nước mắt nàng khôi phục rồi tâm trạng tiếp tục nói quan âm bồ tát tín nữ trước mười bảy năm đến sống được rất hạnh phúc một cặp xem trong ta sùng ái cha mẹ của ta chỉ cần ta năng lực thật vui vẻ nàng n h ó nguyện ý vì ta nỗ lực tất cả cha cùng mẫu thân cũng không phải thường lợi hại chúng ta tại nam cương được người tôn k í n h nam cương hoàng thất được cha mẹ giúp đỡ phong cha là dị tín vương hoàng tử cùng công chúa chính là ta từ nhỏ đồng bạn cùng bằng hữu tại ngày qua ngày đời sống chơi b ụ trong tín nữ yêu rồi nam cương hoàng đế là hai người chúng ta tứ hôn hai người chúng ta trước đây sẽ tại năm nay thành hôn nhưng từ năm ngoái cha mẹ cũng đi rồi về sau nam cương hoàng thất thái độ đối với ta liền thay đổi nhất là vị hôn phu của ta cựu hoàng tử miêu thừa hắn lại cưỡng ép lấy máu của ta nghiên cứu cổ trùng lại còn hủy bỏ h ô nước muốn cùng khắc một vị nữ tử đ í n h hôn đường yêu nhìn về phía bên cạnh miêu thừa trong mắt tràn đầy nồng đậm hận ý ta đời này chán ghét nhất chính là thay lòng đổi dạng người nói là thay lòng đổi dạng kỳ thực đường yêu ý thức được miêu thừa căn bản cũng không yêu nàng vì cha mẹ của nàng uy danh cùng nàng thể chất đặc biệt mới cùng nàng đính hôn tại hoàng thất hôn nhân chính là một hồi giao dịch chuyện này đối với miêu t h ử a mà nói rất bình thường nhưng mà chuyện này đối với đường yêu mà nói không một chút nào bình thường vì cha mẹ của nàng yêu tha thiết lẫn nhau thậm chí vui lòng bất tỉnh cho nên nàng thì luôn luôn khát vọng một đoạn chân thành tha thiết lại tình yêu hàm mỹ lại không nghĩ tới đây là hư giả đây là nói dối đường yêu không thể tiếp nhận tín nữ giết chết hắn đưa hắn làm thành con dối như vậy hắn liền sẽ tiếp tục tuân thủ hứa hẹn hắn đ ờ i này sẽ chỉ yêu ta một người lý bồ đề l ặ n g nhìn chăm chú đường yêu hắn nghĩ đường yêu cũng không phải là yêu này miêu thừa mà là yêu loại đó đến chết cũng không đổi tình yêu nàng không cho phép bị phá hư rơi bé con này có chút cực đoan à, chẳng qua lý b ổ đề chỉ là cảm thán một chút khơi thông khách hành hương tâm lý đây không phải hắn chuyên nghiệp lại nghĩ đến đường yêu cũng không cần bất luận kẻ nào là tình yêu của nàng q u a n hay là tâm lý khoa tay mỗi chân chỉ thấy đường yêu r ơ i trong tay ba nén hương cao cao b á i rồi sau lại nói quan âm bồ tát tín nữ hôm nay tới t r ư ớ c còn có một chuyện muốn nhờ đó chính là cầu ngài để tin nữ ba n con một hạnh phúc hoàn mỹ gia đình cần một đứa bé ta sẽ tượng cha mẹ như thế yêu thương con của mình nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình dứt lời đường yêu chờ đợi nhìn về phía trước mặt cao ba mươi trượng tượng phật quan âm kia vạn trượng phật quang chiếu xạ tại trên người nàng nhường nàng cảm giác hư hảo vô cùng tựa như là một giấc mộng lý bồ đề suy nghĩ một lúc cũng không do dự trực tiếp cho đường yêu ban con đối với xin con trai lý bồ đề từ trước đến giờ là hữu cầu tất tướng tiêu hao một chút điểm hương khói là đường yêu b a n con này đường yêu thể chất cao minh lý bồ đề vung tay lên lại tiêu hao hai nghìn điểm điểm hương khói là đường yêu tiến hành b a n con cường hóa chỉ thấy hai nghìn h một k h ỏ a màu vàng kim nòng nọc trạng điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn hướng đường yêu bụng dưới bay đi hiu chẳng qua một cái t r ớ c mắt lý bồ đề liền hoàn thành rồi bà con vừa nhanh vừa chuẩn đường yêu cũng không có cảm rất nào nàng cầu nguyện sau khi kết thúc nhìn về phía bên người phu quân nàng con con mắt hỏi miêu thừa phu quân ngươi muốn cùng ta cùng nhau nắm giữ một cái hải từ sao miêu thừa ngầm đầu đối đường yêu cười ôn ngu trong tay ba nén hương thiêu đốt hơn phân nửa đường yêu đứng dậy đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương trong nàng chắp tay trước ngực nhìn về phía tượng phật quan âm quan âm bồ tát hôm nay thời gian không còn sớm tín nữ liền đi về trước những ngày này tín nữ sẽ ở tạm tại b i ệ n kình đợi qua ít ngày tín nữ lại tới trước làng ái thắp hương đây là đường yêu lần đầu tiên làm con dối làm không phải rất h o à n mỹ cho nên nàng đều là thừa dịp ít người lúc ra ngoài đường yêu theo trong và áo xuất ra một trồng khế nhà nhét vào trong hòm c ô n g đ ứ c liền dẫn miêu thừa rời đi thanh âm thu thập thùng c ô n g đ ứ c lúc thấy một sấp thật dày khế nhà có chút kinh ngạc nàng lại có chút vui vẻ quan âm bồ tát đợi lần sau tu sửa chùa miếu lúc chúng ta có thể vì ngài đánh một tòa càng lớn kim thân quan âm miếu bây giờ bị phong làm đại lương cốc miếu quy cách tự nhiên cũng muốn gia tăng bây giờ quan âm miếu còn đang ở cùng trong triều quản lý phương diện này đại thần t ư ơ n g lượng vì mở rộng quan âm miếu về sau hoàng thất hy vọng gia tăng quan âm miếu t nhưng mà thích nguyệt hòa thanh â m suy xét đến quan âm miếu trong bọn nhỏ nguyên nhân không muốn lại tuyển nhận cái k h á c nghi của bốn thời gian vội vàng trôi qua lại là thời gian một tháng đi qua bây giờ vạn vật phục sinh chứng kiến thấy chỗ đều là xanh biết một mảnh điểm hương khói ba n g h n ba g ba ba ba ngày hôm đó trong đêm giả cơ cùng tiểu quy mang theo bọn nhỏ cung cấp cống lên phẩm b á i rồi đại vương sau liền rời đi lý bồ đề đang định đi phân thân chi địa xem xét liền cảm ứng được quan âm miếu bên trong có động tĩnh chỉ thấy quan âm điện bên ngoài kia phương trong ao sen chuyển đến một hồi lại một trận ba động mơ hồ có ánh sáng chuyển ra lý bồ đề không khỏi ngẩm đầu nhìn lại không biết qua bao lâu trong ao sen tiếng động lắng lại long ngạo x ư ơ n g theo trong ao sen đi ra sắc mặt của nàng lo lắng trong tay nàng mò lấy một cái kim hồng sắc cá lớn nhìn k ỹ đến cái này cá lớn cái chán một cặp nho nhỏ sừng thú nếu đoán không sai n à y cá lớn hẳn là long tiêu long tiêu n ằ m gần đây chăm chỉ tu luyện lý bồ đề hiếm khi trông thấy nàng sao hôm nay biến trở về long lý tại lý bồ đề nhìn chăm chú long ngạo x ư ơ n g ôm long tiêu vội vàng chạy vào quan âm điện bên trong bịch một tiếng quỷ trên bồ đoàn long n ạ o sương ngước nhìn trước mặt cao ba mươi trượng tượng phật quan âm giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng quan âm bồ tát Văn c quan âm bồ tát long tiêu mấy năm qua này luôn luôn kiểm tâm tu hành nàng đột phá rất nhanh đoạn thời gian trước ta trở về tộc đàn nàng gửi thư nói mình trong động đốn nộ sắp tiến hóa để cho ta hồi hồ sen vì nàng hộ pháp chợ nàng hóa hình cái này đối ta long lý nhất tộc mà nói chính là thiên đại tin vui tín nữ liền ngay cả bận bịu theo trong tộc đàn chạy về là long tiêu hộ pháp nhưng ai biết ở trong quá trình này sắc mặt của nàng trở nên vô cùng thống khổ cuối cùng biến ra nguyên hình đã hôn mê tín nữ cảm giác được hơi thở của long tiêu ngày càng yếu ớt lại thúc thủ vô sách chỉ có thể tới trước hướng quan âm bồ tát cầu cứu dứt lời long ngạo sương lại phanh phanh phanh dập đầu mấy cái văng tiếng khẩn cầu quan âm bồ tát có thể nghe thấy trông thấy nàng cầu nguyện hóa rồng trọng yếu đến đâu thì xa xa không có chất nữ mệnh quan trọng chương một trăm chín mươi chín biến hoa lớn chương một trăm chín mươi chín biến hoa lớn lý bồ đề nghe long n ạ o sương khẩn cầu trong mắt đem ánh mắt rơi trên người long tiêu chỉ thấy long tiêu lẳng nằm trên bộ đoàn nàng đều lật mắt cá chết rồi nếu không phải còn có thể cảm giác được long tiêu yếu ớt khí thức lý bồ đề đều muốn cho rằng long tiêu đã là một con cá chết rồi những năm gần đây lý bồ đề một mực đức quãng là long tiêu bà n con mãi đến khi trên một thai long tiêu sinh con về sau vội vã đột phá liền chưa tới trước quan âm điện thắp hương này một thai liền chưa bán thưởng lý bồ đề thì không do dự nữa vung tay lên cho long tiêu bà n con hắn còn trông cậy vào n à y long lý nhất tộc có thể tiến hóa theo ra một con rồng đến đấy tiêu hao một chút điểm hương khói là long tiêu bà con lý bồ đề vung tay lên lại tiêu hao ba nghìn chút hương hỏa giá trị là long tiêu tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy ba nghìn một quả màu vàng kim nòng nọc chạm điểm sáng năng lực tụ thành một đoàn trở thành một quả cầu ánh sáng màu và nóng g hướng long tiêu bay đi hiu chẳng qua một cái c h ư ớ c mắt lý bồ đề liền hoàn thành rồi ban con vừa nhanh vừa chuẩn long nạo sương còn đang ở thành tín cầu nguyện chỉ thấy bồ đoàn bên trên đảo mắt cá chết long tiêu không bao lâu liền khôi phục rồi hình người hai t r ò n g mắt của nàng đóng chặt trên mặt có chút màu máu long nạo sương xứng sở sau đó thần s ắ c đại hỷ kích động dập đầu cảm ơn lý bồ đề cảm tạ quan âm bồ tát cứu long tiêu ta long lý nhất tộc chính là ngài thành tín nhất tín đồ long tiêu cảm ơn kết thúc lại ném ra ngoài một tin tức tốt quan â m bồ tát ta long lý nhất tộc các t r ư ở n g lão vì cảm tạ ngài đúng long lý nhất tộc phù hộ quyết định tới trước đại lương hướng ngài cầu phúc lễ tạ thần lý bồ đề nghe vậy có chút kích động xoa tay tay đây chính là tin tức tốt ta long lý nhất tộc như thế năng lực sinh toàn tộc cũng tới trước hướng ta cầu nguyện ta chẳng phải là có thể thu hoạch một đại bút cự ngạch điểm hương khói trả về ban thưởng lý bồ đề suy nghĩ một lúc theo cao cấp t ạ thần đi lên trên cần m ư ơ i triệu điểm hương khói ban thưởng nếu như không có những thứ này đại ngạch thu nhập còn không biết được muốn chờ bao lâu long nạo x ư ơ n g cầu phúc sau khi kết thúc liền ôm lấy long tiêu về đến trong ao sen long tiêu hiện tại còn rất yếu ớt cần l ặ n g lặng nghỉ ngơi khôi phục cơ thể bốn từ long nạo x ư ơ n g mang theo long tiêu tới trước cầu cứu sau đó đời sống lại khôi phục bình tĩnh lạc dương công chúa tại sau m ộ ư ơ i ngày sinh sinh một đứa con gái người mang trí tôn u cốt lại phải một sợi khí v ậ n chính là một tu luyện kỳ tài lý bù để thu hoạch năm năm nghìn năm trăm năm mươi năm điểm hương khói trả về ban thưởng nữ hoàng lương phượng đúng đứa nhỏ này vô cùng yêu thích muốn dạy bảo nàng biến thành tân nhiệm hoàng vị người thừa kế chỉ tiếc lần nữa bị lạc dương công chúa từ chối năm thứ hai lương phượng cập kê sau đó l i ê n tới trước quan âm miếu xin con trai thành công mang thai hải tử hạ q u a đông đến nhận nguyện thay đổi thời gian cực nhanh trong lúc bất chi bất giác đã qua m ộ ư ơ i năm cái năm tháng điểm hương khói bảy nay một mươi năm năm đến đã xảy ra rất nhiều chuyện đại lương ba cánh tại lý bồ đề ban phúc giới tân sinh một đời chất lượng cũng rất cao t h i ê n tại như là mang giống như không ngừng ra bên ngoài bước lên nữ hoàng lương phượng mở rộng thu nạp lương tài để bọn hắn ra sức vì nước mười mấy năm qua nỗ lực dưới đại lương nhất thống trứ quốc lương phượng thành công xưng đế mà nàng năm đó dựng dục ra một đứa con gái được phong làm thái nữ gọi lương loan tại tỉ mỉ dạy b à o dưới đã trở thành một ưu tú đế vị người thừa kế vạn độc c h i tổ đường yêu giúp đỡ đại lương thống nhất nam cương tăng thêm đường yêu là cựu hoàng tử phi nữ nhi của nàng được phong làm rồi dị tính vương quản lý nam cương bởi vì kia hải tử còn quá nhỏ liền do đường yêu tạm làm quản lý về phần nàng con dối phu quân sớm bị đường yêu trôn tình yêu nào có sự nghiệp hương đường yêu bây giờ trầm mê gây sự nghiệp trừ ra trên triều đình các đại tông môn thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất huyện thiên tông sớm đã d i môn hợp hoan tông khiêm tốn làm việc bồi dưỡng được tân sinh một đời cuối cùng thành công biến thành tân nhiệm thiên hạ đệ nhất t chẳng qua hợp hoan tông sớm đã thay tên hiện tại là ngọc nữ tông vì bây giờ có được tu tiên thiên phú hải tử càng ngày càng nhiều các đại tông môn hiện tại cùng đại lương hợp tác quá sâu hàng năm đều sẽ tổ chức một hồi tu tiên chiêu sinh trong đó nghiêm khắc nhất chính là ngọc nữ tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử lại trừ ra thiên tư bên ngoài còn có thể kiểm tra tâm tính lương thiện quan trọng nhất chính là đúng quốc miếu quan âm bồ tát có phải thành kính ngọc nữ tông chỉ tuyển nhận quan âm bồ tát tín đồ bây giờ các đại tông môn chính là một mảnh vui vẻ phồn vinh trí tượng chúng sinh cảm thấy đây là tu tiên thời đại tân sinh chỉ mong năng lực có một vị đại năng có thể thành công phi thăng trừ gia tông môn bên ngoài các ự chi huyên hiện tại cũng không phải thường náo nhiệt tới trước hướng lý bổ đề x i n con trai cũng không phải là chỉ có nhân loại cùng tù tiên nhân sĩ còn có các loại tà thuế yêu quái quỷ hồn các ự chi huyên ban đầu là các loại chiến thắng bị lý thương cổ mang theo hai đứa bé l ấ n b ả o cho hợp nhất rồi một nửa các ự chi huyên đám t i ê n tà thuế đều xưng lý thương cổ là tà đế mãi đến khi ngàn năm lão phụ đeo hai đứa bé người xuyên việt cùng chuyển thế người rết vào cực các chi huyên lý thương cổ thảm bại mà ngàn năm lão phụ lý sơ đ a n trông coi tất cả cực các chi u y ê n gần năm năm lý sơ đan luôn luôn dẫn đầu c ự các t h i bên đại gia hòa nhóm mở rộng lãnh địa lương vượng phái binh hai lần cùng đánh một trận hai bên đều không có chiếm được c h ỗ t ố t về phần những k i a vụ vặt lẻ thẻ không muốn đánh cầm tiểu yêu tiểu tinh quái cùng ta tuyến nhóm đi theo giảo á n h đã trở thành trung lập phái mà lý bồ đề phân thân chỗ này m ộ ư ơ i năm năm đến vậy đã xảy ra biến hóa không nhỏ ba xà chết tại thứ m ộ ư ơ i năm còn chưa kịp và lý bồ đề vì nàng ban con nàng liền biến thành một đống m á c cốt ba xà nhất tộc bây giờ do nàng đại nữ nhi trưởng quản cũng là một vị mười phần thành tín tín đồ đạo phật đại nhã nhã tại năm thứ sáu cũng đã chết trong miệng nó ngậm mới nở rộ hoa muốn nói cho lý bồ đề nó vừa mới sản xuất tín vui nó đi đến quan âm m i ế u trước liền biến thành một đống bếp cốt trong miệng nó hoa bay xuống tại lý bồ đề trước tượng đá quan âm tham ăn tiểu nhã nhã đã trở thành mới thủ lĩnh mang theo các đệ đệ m u ộ i muội vẫn như cũ sinh hoạt tại lý bồ đề miếu thờ phụ cận l o n g ba quốc hoa nguyện chết tại năm thứ tám nàng bên ngoài kiếm ăn lúc ngã xuống đem rừng rậm đập một cái hố to không còn có đứng lên chẳng qua nàng tám năm qua tổng cộng sinh ba đứa hai tử hai nữ một nam lòng ba quốc huyết mạch tiếp tục kéo dài lý bồ đề ở chỗ này nhìn qua vô số lần tử vong lại bọn hắn tử vong tốc độ quá nhanh quá nhanh không kịp ngăn cản bốn huy hoàng lại thánh khiết quan â m điện bên trong lý bồ đề lẳng lặng dựng đứng trong điện hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong lúc bất chi bất giác đã qua m ộ ư ơ i năm năm rồi không ít l a o bằng h ư u đã chết có thể tiếp qua m ộ ư ơ i năm năm ta đã quên rồi bọn hắn rồi qua lâu như vậy ta cuối cùng muốn tích lũy đủ một triệu điểm hương khói rồi lý bồ đề nhìn thoáng qua hệ thống bảng điểm kinh nghiệm chín mươi triệu điểm hương khói bảy triệu còn kém ba trăm vạn điểm hương khói hắn là có thể thăng cấp chương hai trăm mọ sách chương hai trăm mọ sách nói đến thanh long này mang thai đều nhanh hai mươi năm rồi lý bồ đề có chút cảm thán năm đó hỏa phượng mang thai ba năm hắn cho rằng thanh long hẳn là trong vòng m ộ ư ơ i năm sinh kết quả dự đoán sai lầm rồi đang lý bồ đề cảm thán lúc một nữ ni tay cầm phật c h â u đi vào quan âm i ê u trong vị này nữ ni không phải người khác chính là thanh âm thanh âm bây giờ đã năm mươi một tuổi chẳng qua thân làm tu tiên giả năm tháng không hề có tại trên mặt của nàng lưu lại dấu vết n à y mấy chục năm tu hành thanh âm khí chất thay đổi rất nhiều càng thêm trầm ổn càng thêm lạnh lùng hai trong mắt của nàng vẫn ôn hòa như cũ thương hại nhìn thế gian và vật thanh âm thì ra ngoài du lịch rồi mấy lần là cực khổ dân chúng giải quyết tà tuế tai h hại học tập y thuật vì bọn họ trị liệu nhiều người đời biết được có một vị đại từ đại bi quan âm bồ tát lâm thế không muốn thấy chúng sinh cực khổ vì thanh âm hành vi lý bổ để thanh danh lại lên một tầng lầu chỉ thấy thanh âm dựa theo lệ cũ rút ra tam trụ hương dẫn đốt tới trước bồ đoàn quỷ xuống dơ cao trong tay tam trụ hương t h à n h kính túi đầu điểm hương khói một nghìn nay mười lăm năm đến lý bổ để thực lực có rồi đại tăng lên các tín đồ thành kính độ thì tăng lên không ít quan âm bồ tát tín nữ là quan âm miễu một tên nữ n h i tên là thanh âm tín nữ hôm nay ở đây cầu nguyện van cầu ngài phù hộ bạch ngọc kia hài t ử ốm đau biến mất sớm ngày tốt đi thanh âm trong hai con ngươi tràn đầy buồn xót thương bạch ngọc là nữ đế lương phượng phụ tá đắc lực mười năm này luôn luôn thành kính phụ tá nữ đế hai tháng trước bạch ngọc tại nữ đế ý chỉ dưới áp giải một vật đi bên cạnh lại không ngờ bị tà tuế tập kích bản thân bị trọng thương thích nguyệt kịp thời tiến đến là bạch ngọc trị liệu ngoại thương dịch tốt nội thương lại là không dễ kia tà tuế toàn thân kịp độc bạch ngọc lục phủ ngũ tạm bị ăn mòn bây giờ nằm ở trên giường miệm phun ngọc hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi lý bồ đề đối với cái này rất bất đắc dĩ hắn thần thông chủ yếu là bán con bị hắn ban con đối tượng đều sẽ đạt được mẹ con bình an thần cấp bị động có thể bảo vệ mang thai một ư ơ i tháng bình yên vô sự nếu là mang thai trong lúc đó đạt được mang thai khí bạo g i ạ p nói không chừng thương thế trên người có thể đủ tốt chuyện hay là trong n g ợ c thời gian mang thai gian sử dụng một cái khác thần thông c h ú c phúc chỗ c h ú c phúc đối tượng đem có thể thỏa mãn tâm nguyện đồng thời đều sẽ có không thể không tác dụng p ụ nhưng ngày hôm trước là bất kể là người nào đều cần được đến, đến quan â m điện bên trong do hắn ban con mới được bạch ngọc theo sau khi bị thương l i ê n bị bệnh liệt giường chưa từng bước vào quan âm m i ề u trong chỉ thấy thanh âm cầu bái kết thúc đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư hương về sau liền về đến bồ đoàn tiền ngồi xuống chuyển động trong tay phật c h â u không ngừng mặc niệm tự kinh là bạch ngọc cầu phúc thời gian từng phút từng giây trôi qua quan âm điện bên ngoài chuyển đến tiếng người mẹ ta trở về ta đem đệ đệ thì mang về là d ọ n g rượu ngọc năm đó cái đó mười tám tuổi tiểu cô nương bây giờ đã hơn ba mươi tuổi lý bồ để hướng quan âm điện bên ngoài nhìn lại chỉ thấy rượu ngọc một thân màu da cam trang phục nhìn lên tới tươi đẹp lại ánh nắng tràn đầy sức sống nàng theo ở bề ngoài nhìn tới như là nào đó tông môn nhỏ nhất hoạt bắt nhất tiểu sư mội diệu ngọc còn mang theo bệnh nặng bạch ngọc bạch ngọc những năm gần đây b ề b ộ n nhiều việc chính vụ sớm đã không còn tu luyện hắn dung nhan sửa đổi chìm nổi quan trường nhiều năm trở nên trầm ổ n nội liễm mặt của hắn rất trắng rất trắng thân hình của hắn g ầ y gò tựa như một trận gió liền có thể đưa hắn cho t h ổ i ngã nương hải nhi thanh âm nghe thấy tiếng động tâm đã sớm loạn rồi nàng đứng dậy đi ra ngoài đón thấy bạch ngọc như vậy nàng nhịn không được rơi lệ bạch ngọc ngược lại là có chút bình tĩnh hắn cười cười xuất ra một tấm khăn tay đưa cho thanh không cần thiết rơi lệ gần đây một cái khác nương ngày ngày tại hải nhi trước giường rơi lệ hải nhi cảm thấy trong m ộ n g đều là tiếng khóc ngài thân làm một phật tu không cần thiết nhường tâm trạng có quá chấn động lớn thành âm nghe vậy nghiêng đầu lau nước mắt d i ệ u ngọc méo nhéo lông mày về phía trước nâng bạch ngọc tất nhiên đã đến rồi quan âm miếu ngươi liền vào trong bái quan âm đi quan âm bồ tát chắc chắn phù hộ ngươi để ngươi sẽ khá hơn nói xong d i ệ u ngọc nhịn không được phàn nàn năm đó liền không nên để ngươi vào triều làm quan ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau tu luyện thuận tiện rồi thì sẽ không như vậy gặp một nho nhỏ tập kích thì suýt nữa vứt bỏ nửa cái mạng bạch ngọc đứng tại chỗ chắp tay trước ngực nhìn về phía quan âm điện bên trong hướng quan âm điện trong bái một cái nhưng không có bước vào ý nghĩa chỉ thấy bạch ngọc mở miệng nói tỉ tỉ mẫu thân ta đã bái qua quan âm bồ tát rồi chúng ta về phía sau viện họ gặp đi ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội bạch ngọc có thể cảm nhận được chính mình không độ được kiếp nạn này thanh â m một tiếng a di đà phật không đồng ý nhìn về phía bạch ngọc bạch ngọc đối đãi quan âm bồ tát không được như vậy qua loa vô lễ rượu ngọc thì nhịu nhữ mày người không vào quan âm điện sao hướng quan âm bồ tát cầu nguyện bạch ngọc bây giờ đã là dược thạch không ý gì、hết. chỉ có thể cầu quan âm bồ tát rồi bạch ngọc nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ bị thương lại vẻ lo lắng cuối cùng lắc đầu nương tỷ tỷ ta hôm nay không có ý định b á i quan âm chúng ta tòa này quan âm miếu là tống tử quan âm quan âm bồ tát muốn ban phúc tự nhiên là tặng con trai ban phúc từ hắn xuất sinh này ba mươi mấy năm đến nghe qua một ít nam nhân xin con trai thông tin thì gặp bọn họ bình an sinh hạ hải tử lại bảo vệ mạng mình nhưng mà hắn không nghĩ hắn chính là đại lương triều thần chính là bách quan đứng đầu bây giờ bản thân bị trọng thương sắp chết cầu đến quan âm điện đến quan âm bồ tát vì hắn ban con bằng ệ n h hôm đó sau bất kể nam nữ già trẻ người người cũng đi cầu tử bàn phúc bảo bệnh thế gian này nữ nhân sinh con nam nhân thì sinh con chẳng phải là sắp loại bộ b ạ c h ngọc không muốn dẫn đạo ra như vậy tập tục nương tỉ tỉ chúng ta đi hậu v i ệ n đi b ạ c h ngọc lung lay sắp đổ cười nhìn nhìn mẫu thân cùng tỉ tỉ thanh âm cùng rượu ngọc đỏ cả về mắt nước mắt theo khỏe mắt trở xuống rượu ngọc nâng lên b ạ c h ngọc ngươi nói ngươi đọc nhiều như vậy thư làm gì ngươi bây giờ cũng trở thành một màu sách c h o n váng quan âm bồ tắc ban con lại như thế nào chẳng qua là nghi ngờ đứa bé chẳng lẽ còn có mệnh quan trọng Người、nếu g ư ờ i n là chết rồi, i l ề người k h ô n còn có người cũng muốn ưu tiên vậy liền không người nào nguyện ý làm quan không người nào nguyện ý vì thiên hạ cực khổ ba tánh đòi một câu trả lời hợp lý rồi như người người sợ chết người người tìm cơ hội muốn sống tia thế gian tự nhiên là lo rồi luôn có một bộ phận người có chính mình kiên trì ba người chân t r ư ớ c vừa mới rời khỏi liền có một vị phụ nhân xuất hiện ngoài quan âm điện vị p h ụ nhân này đã tuổi trên năm mươi bảo dưỡng không sai nhìn chỉ có bốn mươi tuổi ra mặt có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong hoa hai tròng mắt của nàng vệ nước mắt nàng la bạch ngọc mẹ ruột bạch lộ nhi chương hai trăm linh một thanh thải độ kiếp chương hai trăm linh một thanh thải độ kiếp bạch lộ nhi cũng không đuổi theo tiền đến mà là nhấp chân bước vào quan âm điện trong chỉ thấy bạch lộ nhi theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt tới trước bồ đoàn quỳ xuống nàng giơ cao ba nén hương thành kính túi đầu điểm hương khói một tín nữ bạch ngọc chi mẫu bạch lộ nhi bãi t i ế n quan âm bồ tát giọng bạch lộ nhi có chút nghẹn nào nàng ngước đầu nhìn lên trước mắt tượng phật quan âm nay tượng phật rất cao rất cao nàng q u ỳ gối phía dưới đã ngước nhìn không đến quan âm bồ tát hình dáng rồi bạch lộ nhi ánh mắt thành kính quan âm bồ tát câu ngài phù hộ con ta bạch ngọc đời sau đầu thai đến một người hạnh phúc gia dứt tiếng bạch lộ nhi thành kính cúi đầu nghĩ đến bạch lộ nhi đã nghĩ thông suốt dự định xem trọng bạch ngọc nguyện vọng lý bồ đề trước đây dự định là bạch lộ nhi ban con ngay bạch lộ nhi lời nói hắn liền không có tiếp tục hắn h i ệ nhìn tại điểm ư tỷ tỷ cuốn quýt đem chính mình kéo lên hắn trông thấy sư tổ thích nguyệt vội vàng chạy đến vì hắn thâu phát nội lực cuối cùng lại là lắc đầu ánh mắt buồn xót thương hắn nhìn mẫu thân bạch lộ nhi vội vã chạy đến hắn hai vị mẫu thân bạch lộ nhi hòa thanh em giữ chặt tay hắn bạch ngọc cười cười nương bạch ngọc đọc khí hai mắt nhắm nghiền người cái này m ọ sách diệu ngọc n h ì n không được mắng tiếp sau đừng tiếp tục làm như vậy cố chấp m ọ sách rồi bạch ngọc đời này cũng hiến tặng cho hoàng triều không có lập gia đình cho nên đi nhẹ nhàng thoải mái bạch ngọc đưa tang ngày đó bạch lộ nhi cảm giác rất là mỏi mệt nàng ngồi ở dưới mái hiên trên đế lại chưa tỉnh tới thích mệt là mẹ con hai người tụ kinh chủ trì một hồi phát sự thời gian vội vàng trôi qua bất chi bất giác đã qua một tháng điểm hương khói ngay hôm đó lý bồ đề chính trong quan âm miếu nghỉ ngơi chỉ thấy một người sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu nữ bước vào quan âm điện bên trong nàng mặc một thân màu đỏ váy dài màu hổ phách trong hai t r ò n g mắt tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt qua n mang người tới là một vị người quen biết cũ đã thành công hóa hình thải hồng quan âm bồ tát ta đến rồi mười mấy năm qua hóa giao thành công thải hồng qua cũng không yên ổn mẫu thân của hắn thanh thải mấy lần trong n g ộ n g đốn nộ có hy vọng tiến hóa thành lòng lại suýt nữa chết đi may mà kịp thời được lý bồ đề ban phúc mới thành công sống tiếp bởi vì này chút ít biến động thải hồng cũng đã trưởng thành không ít từ bỏ rồi chính mình ngày thường lười n h ắ c không hỏi thế sự tính cách bây giờ giao long nhóm đều thuộc về thả i hồng trông coi chỉ thấy thả i hồng bước vào quan âm điện về sau thuần thục lấy hương quỷ lệ điểm hương khói một nghìn thả i hồng tay giơ cao lên tam trụ hương ngước nhìn trước mắt tượng phật quan âm nàng nói quan âm bồ tát may mắn được ngài phù hộ mẫu thân trên một lần thành công bảo vệ tính mệnh bất quá mẫu thân bây giờ tình huống không coi là tốt thả i hồng nhữ mày t h ầ n sắc có chút nghiêm trọng chỉ thấy thả hồng nói gần đây mẫu thân tấp nập nằm mơ trong n g ộ nàng thành công độ kiếp tiến hóa thành long mẫu thân cảm thấy cơ duyên của mình đến, đến rồi nàng chuẩn bị nếm thử độ k i ế p tiến hóa thải hồng trong ánh mắt hiện lên một tiêu mê man quan âm bồ tát đây quả thật là mẫu thân cơ duyên sao ta nghĩ đây là mẫu thân mệnh kiếp ta cùng với mẫu thân tu hành không hơn trăm năm liền hóa giao vừa mới qua đi vài chục năm làm sao có khả năng hóa r ộ n g những năm gần đây thải hồng cũng đã thăm dò mẫu thân mấy lần gặp chuyện đều là do quan âm bồ t á t ban con bảo vệ một cái mạng có thể nói là mang thai trong lúc đó đem có thể bảo chứng sinh mệnh k h n g lo nàng cùng mẫu thân nói về sau mẫu thân nói thẳng đây là một kỳ ngộ mẫu thân dự định trong ngực thời gian mang thai ở giữa tiến hành độ kiếp phi thăng quan âm bồ tát ta cái t i a t h ế nào khuyên nhủ mẫu thân t h ả i hồng nhịn không được thở dài lý bồ đề l ặ n g lặng trong mắt nhìn chăm chú quan âm điện bên trong t h ả i hồng tỏ vẻ không có cách nào đây là thiên đạo trò cơ duyên cho dù là thanh thải không nghĩ hóa hình t h à n h long đợi đã đến giờ thanh thải vẫn như cũ sẽ dựa theo thiên đạo quyết định mệnh số đi độ kiếp tức mà có thể t h à n h long chờ đợi nàng chỉ sợ cũng chỉ có tử vong tại đã từng man hoang thế giới cũng chỉ còn lại có một cái thanh long chớ nói chi là cái này mạn pháp thời đại quan âm bồ tát cầu ngài phù hộ mẫu thân có thể bình an vượt qua kiếp nạn này câu nguyện kết thúc t h lý bồ đẻ bốn mươi hai con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy rừng rậm trong huy động thanh giao thanh thải chính quận mình thân thể trong huy động nhắm mắt tu luyện bụng của nàng hở ra đã hoài thai hơn mấy tháng sắp sản xuất nhưng vào lúc này thanh thải mở mắt ra nàng leo ra hang động hướng chống t r ả nơi mà đi lý bồ đẻ biết được thanh thải đây là món độ kiếp rồi ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ trên bầu trời vang lên thải hồng trong lòng giật mình trong lòng có dự cảm không ổn nàng đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương bên trong liền vội gấp hướng về xét đánh phương hướng tiến đến mấy ngày nay quan âm miếu tất cả mọi người đắm chìm trong trong bi thương giờ phút này bị nảy động tính khổng lồ hấp dẫn chú ý ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bún kinh lôi âm thanh không ngừng vang lên t ừ n g đạo thô to tia chớp bủ về phía trống trải nơi chỉ thấy một con thanh dao treo lên tia chớp bay về phía bầu trời diệu ngọc trứng mắt nhìn nhìn về phía giữa không trung thanh dao cái này dao là thân ảnh rất quen thuộc nó đây là đang làm gì thanh âm cùng thích nguyệt nhìn về phía bầu trời nói nàng là thanh thải thải hồng mẫu thân những năm gần đây diệu ngọc cùng thải hồng thường xuyên kết bạn cùng nhau đi biện kinh thành trong ăn mỹ thực hai người vì bằng hưu tương xứng thanh thải chỉ sợ là tại độ kiếp nó nghĩ phi thăng thành rồng thích nguyệt giọng nói thản nhiên nói cái này làm sao có khả năng diệu ngọc có chút kinh ngạc đã có ngàn năm chưa từng thấy qua người phi thăng chớ nói chi là thanh giao độ kiếp thành long nàng này chẳng phải là tự tìm đường chết diệu ngọc lời nói đến một nửa ý thức được chính mình lỡ lời t i ế độ kiếp thanh giao chính là bằng hưu mẫu thân nàng quá mức trắng ra t h í lần này độ kiếp kéo dài mười ngày mười đêm biện kinh thành dân chúng thấp thỏm lo âu không dám ra ngoài quan âm miếu tín đồ cũng ít đi không ít thanh âm mỗi ngày đi ngồi tại quan âm miếu bên trong là thanh thải nhập kinh cầu phúc ngay hôm đó lý bồ đề trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chương hai trăm linh hai nó không phải nó chương hai trăm linh hai nó không phải nó thanh thải sinh nữ nàng này chính là thế gian đệ nhất chỉ thanh long đạt được ký ức truyền t h ừ a được tà thần che chở điểm hương khói hai mươi hai h ì n hai hai thanh thải sinh với lại còn sinh một con thanh long nhìn tới thanh thải thành công hóa hình lý bồ đề không có do dự trực tiếp là tiểu thanh long ban phúc phù hộ nàng có thể bình an sống đến trưởng thành sau đó lại vì thanh thải lần nữa ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là thanh thải ban con ban con thất bại thanh thải đã tử vong không cách nào lại thai ngén dòng dõi hệ thống lạnh băng vô tình tiếng vang lên, lên. lý b ù đề lẳng lặng đứng lặng trong quan âm điện ngẩng đầu nhìn nhìn về phía quan âm điện bên ngoài bầu trời ô vân đã tàn đi trống trải nơi lại không bất luận cái gì tiếng động thanh thải chết rồi hán đại hộ pháp chết rồi lý b ù đề trong lòng dâng lên một cỗ tâm trạng so với một lần trước càng thêm phức tạp dường như còn tràn đầy phẫn nộ lý b ù đề ngựa đầu nhìn trời hắn nghĩ có thể thiên đạo sớm đã tan vỡ thế gian vạn vật mới biết đi đến cục diện hôm nay không biết qua bao lâu thả hồng đến rồi trong ngực của nàng ôm một cái tiểu thanh long thả hồng con mắt đỏ ngầu nàng ôm thật chặt trong ngực tiểu thanh long bước vào quan âm điện trong thả hồng nói mẫu thân chúng ta đến quan âm điện rồi tiểu thanh long vẫy vây đôi âm thanh non nớt đúng thả i hồng tràn đầy kháng cự thả i hồng ta không phải thanh thải không phải là của ngươi mẫu thân ta là của ngươi m u ộ i muội ta chỉ là thu được mẫu thân ký ức truyền thừa cũng không phải là mẫu thân thả i hồng cho rằng tiểu thanh long chính là mẫu thân thanh thải truyền sinh kỳ thực cũng không phải thanh thải là sinh hạ tiểu thanh long mới chết tiểu thanh long là một độc lập mới linh hồn giống như nàng lời nói nàng chỉ là thu được thanh thải ký ức truyền t h a nó cũng không phải là cố nhân thả hồng hai hàng nước mắt rơi dưới làm sao lại như vậy không phải đấy nếu ngươi không phải vậy mẹ thân đi nơi nào tiểu thanh long nghe vậy nhìn về phía thả i hồng nó dùng đầu lưỡi liếm đi thả i hồng nước mắt nước mắt của nàng khổ khổ mặn mặn tại nó vừa mới mở mắt một khắc này tiểu thanh long thì nếm đến rồi tương tự nước mắt đó là mẫu thân thả i hồng lau sạch nước mắt từ trong ngực lấy ra một nắm đấm lớn kim châu nó tản ra h à o quang trói sáng thả i hồng đem kim châu phụng tại bàn thờ bên trên sau đó là lý bồ đề thắp hương thành kính cúi đầu quan âm bồ tát mẫu thân tâm nguyện có thể thỏa mãn nàng thành công hóa hình thành long thời đại này cái thứ nhất long chỉ là mẫu thân không có còn sống sót nàng tượng ta lúc ban đầu bình thường hóa thành bạch cái này kim châu là mẫu thân bạch cốt bên trong lăn ra đây đệ tử đưa nó dâng cho ngài quan âm bồ tát mẫu thân sinh hạ rồi tiểu thanh long nàng kế thừa mẫu thân ký ức lại không phải là mẫu thân cũng không biết mẫu thân bây giờ ở phương nào quan âm bồ tát van cầu ngài nhường mẫu thân về đến bên cạnh ta đi thả i hồng khẩn cầu nói dường như lúc trước nàng vốn đã tử vong lại trở về rồi mẫu thân bên người lý bồ đề nghe vậy có chút khó khăn thả i hồng lúc đó bị thanh thải sinh ra tới thuật lý là vì thanh thải lúc đó vừa vặn sản xuất mà thả hồng sau khi chết tiến nhập hắn lục đạo luân hồi trong bây giờ qua mấy thập niên tín đồ của hắn rất nhiều bị hắn ban con đối tượng càng là hơn vô số thả i hồng bước vào lục đạo luân hồi sẽ đầu thai ở địa phương nào là cái gì giống loài căn bản là không có cách xác định lại cũng không phải là nhiều lần cũng như vậy v ậ t may mang theo trí nhớ của kiếp trước tiểu thanh long theo thả i hồng cùng nhau quỳ trên bộ đoàn nó ngước đầu nhìn lên lên trước mắt tượng phật quan â m to lớn thanh k i ế t uy nghiêm làm hắn sinh lòng k í n h sợ tiểu thanh long cung kính túi đầu xuống điểm hương khói một nghìn tiểu thanh long bây giờ trong lòng cảm giác rất kỳ quái nó mặc dù có mẫu thân ký ức nhưng cũng rõ ràng hiểu rõ chính mình cũng không phải là mẫu thân nó muốn mở miệng đi hống đau khổ không thôi tỷ tỷ thanh hải lại cảm giác có một tầng ngăn cách không thể nào tiếp thu được liền dừng lại đến rồi tại chỗ một dao nhất long chính trong quan âm điện thắp hương cầu nguyện thời điểm quan âm điện bên ngoài nên đón một đoàn khách nhân tu tiên giả bọn hắn tận mắt nhìn thấy rồi thanh d a o thành công hóa rồng lại ra đời thế gian này cái thứ nhất thanh long vô cùng hưng phấn cũng đúng tiểu thanh long sản sinh hưng ơ thú nồng hậu cho nên bọn hắn đổi tới thích nguyệt cùng thanh âm đem người ngăn ở rồi quan âm miễu bên ngoài diệu ngọc thì tới trước báo tin thải hồng ngươi mang theo tiểu thanh long đi nhanh đi đến rồi rất nhiều tu tiên giả các người rất nguy hiểm ở vào thương tâm bên trong thải hồng nghe vậy vội vàng ngẩng đầu lên sắc mặt của nàng biến đổi nhìn một chút một bên còn tỉnh tỉnh tiểu thanh long thả i hồng đem ba nén hương cắm vào lư hương bên trong vội vàng đưa tay đem tiểu thanh long nhét vào trong ngực diệu ngọc cảm ơn ngươi ta đi trước thả i hồng rất rõ ràng vì năng lực của nàng đánh không lại bọn này tu tiên giả mà bọn này tu tiên giả sợ rằng sẽ đem tiểu thanh long nuôi nuốt lên thả i hồng lắc đầu người ta chính là bằng hữu không cần nói cảm ơn ngươi đi theo ta ngươi trực tiếp rời khỏi sẽ bị núp trong âm thầm tu tiên giả trông thấy diệu ngọc thở thiếu thời hăng chơi có một bí mật lối đi có thể rời khỏi quan âm n h u năm lần này giày vò hồi lâu đ á n tu tiên giả không dám ngoài quan âm điện gây chuyện mới rời khỏi bất quá bọn hắn cũng không bỏ cuộc tìm kiếm khắp nơi tiểu thanh long tung tích thải hồng đành phải mang theo tiểu thanh long tiến về càng thêm địa phương bí ẩn trốn mười ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói sáu năm nghìn năm trăm năm mươi lăm ngay hôm đó lý bù để đang nhắm mắt nghỉ ngơi quan âm miễu bên ngoài đưa tới thân phận khách nhân tô n quý vị khách nhân này chính là đại lương nữ đế lương phượng lương phượng bây giờ đã t r ư ừ n g ba mươi tuổi nàng sớm đã rút đi năm đó ngây thơ biến thành một sát phạt quả đoán thiết huyết cổ tay nữ đế lương p ư ợ n g hôm nay là vi phục suất tuần cho nên chỉ dẫn theo mấy cái hộ vệ. lạc dương công chúa ở lại trong quan âm miếu thanh tu lương vượng mười mấy năm qua thường xuyên tới trước quan âm miếu cho nên mọi người đã thành thói quen mọi người cũng chưa tiến đến đón lấy váy dày lương vượng lương vượng bước vào quan âm miếu về sau đầu tiên là tiến về quan âm điện thắp hương lương vượng tay cầm tam trụ hương tới trước bồ đoàn quỷ xuống thành kính túi đầu điểm hương khói một nghìn quan âm bồ tát tín nữ chính là đại lương nữ đế lương vượng hôm nay tới trước chính là có việc muốn nhờ trước đó vài ngày có nhất thanh giao phi thăng thành rồng lại thành công sinh hạ rồi một con tiểu thanh long còn xin quan âm bồ tát có thể, phù hộ tín nữ có thể tìm được con kia tiểu thanh long n h ờ hắn làm việc cho ta lương phượng hai con ngươi bình tĩnh kiên định tại hai con ngươi chỗ sâu tràn đầy nồng đ ầ m dục vọng nàng bây giờ thân làm đại lương nữ đế nhất thống chư quốc thiên hạ lấy nàng vi tôn nàng chính là nhân hoàng nhưng này thiên hạ trừ gia vương triệu còn có các đại tông môn còn có các loại t à t u ế nàng dù là xương đế tại những thế lực này bên trong thì chiếm lĩnh không đến ưu thế nàng cần phải có đổ vật vì nàng trợ lực tăng lên uy danh của nàng có thể thống nhất thế gian và vật thế gian này duy nhất một con thanh long không còn nghi ngờ gì nữa có thể chợ nàng như thế lý bồ đề trước đây mơ m à muốn ngủ nghe thấy lương p ư ợ n g lời nói không khỏi bị bừng tính hắn trong mắt nhìn lại lúc này mới chợ hiểu lương phượng sớm đã không phải năm đó kêu đơn thuần t i ể u của chúa chương hai trăm linh ba thân tích chương hai trăm linh ba thân tích quan âm bồ tát câu ngài trợ tín nữ một chút sức lực lương phượng thành kính túi đầu trong mắt tràn đầy giã tâm cùng tự tin nàng chính là dưới sự ban phúc của quan âm bồ tát giáng sinh những năm gần đây may mắn mà có quan âm bồ tát phù hộ nàng phần lớn sự việc cũng rất trôi chảy lương phượng cho là mình thuận theo quan âm bồ tát giáng sinh người nhường thế gian này thống nhất nhường phật giáo phát dương quan đại nhường dân chúng không còn chịu khổ cho nên nàng tin tưởng quan âm bồ tát sẽ phù hộ nàng lý bồ đề bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu nhắm lại hai con ngươi lương phượng cầu phúc sau khi kết thúc liền tiến về hậu viện lạc dương công chúa bây giờ chính ở tại quan âm miếu hậu viện m ộ ư ơ i năm năm trước lạc dương công chúa sinh hạ tiểu nữ nhi xà nhà ngọc về sau liền mỗi ngày trong miếu thờ thanh tu cùng với giáo dưỡng xà nhà ngọc xà nhà ngọc tính cách dường như năm đó diệu ngọc chân thật hoạt bát không bị trói buộc tại phương diện tu luyện có chút thiên phú ba tháng trước vừa mới tròn một ư ơ i năm tuổi xà nhà ngọc liền bắt chước diệu ngọc năm đó ra ngoài đi du lịch lạc dương công chúa bỗng nhiên cùng tiểu nữ nhi tách rời có chút không bỏ Nàng chẳng qua lạc dương công chúa thấy thanh âm thích nguyện cùng linh vi lý tú dương mấy người vẫn như cũng như là năm đó dung nhan không có chút nào sửa đổi trong lòng cũng dâng lên một ít lo nghĩ tâm trạng nàng liên thành tính hướng thích nguyện cầu học thích nguyện dạy nàng một ít công pháp lạc dương công chúa hiện tại tuổi tác đã lớn tu tiên có phải không thực tế chẳng qua học một ít công pháp trường thọ hay là làm được đoạn này thời gian sau khi tu hành lạc dương công chúa cảm giác thân thể chính mình tốt hơn nhiều trên mặt của nàng thì mang theo đủ cười nhưng vào lúc này bên ngoài thiệt phòng chuyển đến giọng lương phượng nương nhi thần đến xem ngài nghe thấy đại nữ nhi âm thanh v u i dương mở mắt ra đứng dậy là lương phượng mở cửa bài kiến nữ đế lạc dương công chúa đúng lương phượng được rồi một lễ lương phượng đưa tay ngăn cản lạc dương công chúa nương ngài cũng đừng quá khen hài nhi thế nhưng lần trước hải nhi đem nhị mội phái đi biên quan ngài sinh hải nhi tức giận n ư ơ n g nhị mội chính là hải nhi thân mội mội có một số việc hải nhi đến làm cho người trong nhà đi mới yên tâm lương phượng vứt bỏ ở trước mặt người đời lãnh đạo nữ đế bộ g á n g cười lấy kéo lạc dương công chúa tay dường như là khi còn bé trốn ở mẫu thân phía sau lạc dương công chúa tự nhiên là tức giận nhị nữ nhi luôn luôn khiêm tốn ngoan ngoãn nghe nàng ý tứ dốc lòng tiềm lực phụ tá đại nữ nhi lương phượng nhưng lại bị lương p ư ợ n g sai khiến đến rồi như vậy địa phương nguy hiểm thế nhưng nàng trông thấy đại nữ nhi hiện tại bộ g á n g lại nhịn không được mềm lòng mẫu nữ hai người liền ngồi xuống một hồi nói chuyện h i ế m lại làm cho lạc dương công chúa thần sắc đại biến phượng nhi ngươi nói ngươi muốn bắt lấy con kia thanh long với lại ngươi dự định đem thích nguyệt sư tôn mời vào hoàng cung dạy bảo ngươi tu hành lạc dương công chúa lo lắng nàng từng nghe thanh âm nói qua kia thanh long là thế gian duy nhất một con thanh long có quan âm bồ tát phù hộ mới vì sinh ra lương phượng như vậy chẳng phải là đúng quan âm bồ tát bất kính lại thích nguyệt sư tôn trong mắt thế nhân danh vọng khá cao lại bị người kính trọng thích nguyệt sư tôn kiển tâm tu luyện nay mời vào hoàng cung chẳng phải là sẽ trở n ạ i thích nguyệt sư tôn tu hành lạc dương công chúa trực giác không tốt chỉ thấy lương p ư ợ n g gật đầu、đến. nương h ả i nhi trên người gánh vác mọi người cùng nhau chư quốc nhường vạn dân thần phục h ả i nhi còn phải bảo vệ vạn dân nhường những tên kia không dám mạo hiểm phạm ta đại lương con kia thanh long h ả i nhi nhất định phải bắt lấy những năm gần đây h ả i nhi bị ám thương rồi mấy lần bây giờ chẳng qua ba mươi hai ba cơ thể cũng đã không chịu nổi nương h ả i nhi cần để cho thân thể chính mình tốt như vậy mới có thể tiếp tục tạo phúc đại lương nếu là có thích nguyện sư tôn dạy bảo ta tu tiên ta liền có thể vĩnh viễn che chở đại lương trên đời này nào có đế vương không nghĩ vĩnh viễn cầm quyền lực của mình cùng đế vị lạc dương công chúa nhìn về phía lương phượng nàng theo lương phượng trong ánh mắt nhìn thấy một người quen nàng tiếng người d i n g ngu ngốc châm mê tu tiên phụ hoàng phượng nhi lạc dương công chúa cầm lương phượng tay nàng nhịn không được d u n nàng đang nghĩ có phải hay không trước m ộ ư ơ i tám năm nàng dạy bảo xảy ra vấn đề chỉ thấy lương phượng cười nhìn qua lạc dương công chúa l ư ơ n g ngài là ta thân nhân duy nhất ngài sẽ đã hiểu ta sẽ ủng hộ ta đúng không thế gian này dễ nhất biến chính là lòng người lương phượng hướng lạc dương công chúa cáo tử tiến đến tìm kiếm thích nguyện sư tôn đợi lạc dương công chúa tỉnh thần đến đi ra thiện phòng lúc lạc dương công chúa đã đi rồi Theo cùng nhau rời đi còn có thích nguyệt sư tôn. Thanh tâm trạng thành Phật, Phật nhau nhìn chúa không chấn kính phụ hoàng Pháp, nghĩ vào bao cùng còn có Lạc công Dương đúng, nàng chấn ăn đến. Nữ cung, đế nàng giảng Phật Pháp, nghĩ đến không ra lâu rời rồi mời đi đế sư sư sẽ âm vì lấy quan y về. q u a âm miếu càng biến đổi yên tĩnh các đại tông môn liên thủ cử hành một hồi tỷ thí quan âm miếu hải tử cũng ra ngoài đi tham gia rồi linh vi thị bồi tiếp nữ nhi của nàng cùng nhau đi tới rồi bây giờ miếu bên trong chỉ còn lại có thanh âm lý tú dương cùng lạc dương công chúa cùng với diệu ngọc thời gian vội vàng trôi qua mười ngày thời gian trôi qua điểm hương khói năm bảy bảy bảy bảy ngay hôm đó trong đêm lý bồ đề đang nhắm mắt minh tưởng nhưng nghe một hồi tiếng vang t r u y ề n đến có khách hành hương thừa dịp bóng đêm tới trước vị này khách hành hương hai đầu sáu tay dáng người vận chuyển tướng mạo tà khí lại mị hoặc vị này khách hành hương không phải người khác chính là dạ cơ chỉ thấy dạ cơ trong tay mang theo một cái hộp cơm bước vào quan â m điện nàng theo trong hộp cơm xuất ra mấy b ả n tinh mỹ điểm tâm đặt ở bàn thờ trước sau đó rút ra tam trụ hương dẫn đốt tới trước bồ đoàn quỳ xuống thành kính túi đầu đại vương ta đến rồi dạ cơ hai cái đầu dựa chung một chỗ nhìn lên tới xinh đẹp lại nguy hiểm nàng n g ước nhìn trước mắt tượng phật quan â m vui vẻ nói đại vương ta gần đây đang nghiên cứu đ i ể m tâm đây là ta tự mình làm đ i ể m tâm ngài nếm thử có ăn ngon hay không tiểu quy nói ta nhiều như vậy tay làm đồ vật nhanh có thể vào biện kinh theo làm một đồ bếp dạ cơ hai con ngươi con con mười mấy năm qua nàng cùng tiểu quy cùng nhau làm bạn đời sống lúc trước vừa mới g á n g sinh lệ khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa có vẻ bình thản lại bình tĩnh con gái dạ bánh tại phía trước trùng phong h á m trận nàng mỗi ngày ở hậu phương bái đại vương dưỡng lao lý bồ đề mở mắt ra nhìn về phía bàn thờ trên bánh ngọt hắn hít một hơi này bánh ngọt hương n u k h ô ngán Làm quả thật không tệ. Chỉ thấy dạ cơ thở dài một quả thật tệ. thấy thở tiếng không Chỉ nói. cơ dạ đại vương ta đã mười lăm năm chưa từng thấy ngài ra đ â y qua lý bồ đề rất bất đắc dĩ mỗi ra bản thể một giây liền phải tiêu hao một chút điểm hương khói mười lăm năm trước nếu không phải giả cơ khóc thương tâm hắn thì không bỏ tiêu hao điểm hương khói đại vương cũng không biết ngài có phải không còn t r o n g tượng phật quan tâm con gái mấy ngày trước đây truyền tin tức cho ta nói có thần tích lâm thế có thần hiện thân chương hai trăm linh bốn cuối cùng đợi đến chương hai trăm linh bốn cuối cùng đợi đến người bên ngoài không biết được nhưng mà dạ cơ lại là rất rõ ràng đại vương cũng không phải là quan â m bồ tát mà là một vị đại yêu hay là ta thần mạnh mẽ như vậy vừa kinh khủng tồn tại mấy chục năm qua một mực đại vương tại che chở chúng sinh có thể đại vương lợi hại hơn nữa rốt cuộc cũng không phải là chính thần nếu là có cái khác thần hàn lâm dạ cơ sợ đại vương sẽ gặp phải không ổn sự việc cho nên tới trước truyền tin đại vương con gái nói kia thần tích phi thường khủng bố nhưng phạm là bị thần quang tắm rửa đến ba tánh yêu t à ác nghiệm đều sẽ bị tình hóa hắn sẽ trở nên rất tường hòa kia thần quang bên trong lại đi ra một vị thần thần nói chúng sinh có thể hướng hắn cầu nguyện hữu cầu tửng thần nói hắn giáng lâm là vì nhường chúng sinh cáo biệt cực khổ la t ạ thuế giạ cơ đúng thần loại sinh vật này tồn tại có tự nhiên cảm giác sợ hãi nàng không dám tới gần thì dặn dò con gái không nên tới gần trước đây mơ màng muốn ngủ lý bồ đề bị giạ cơ lời nói cho cả tinh thần rồi thần lý bồ đ ề yên lặng đọc lấy như thế có hứng bây giờ chính là m ạ t pháp thời đại ngay cả phi thăng tu tiên giả cũng không cho phép tồn tại thế gian này lại sẽ có thần lâm thế lý bồ đ ề trực giác việc này không đơn giản nhìn tới thế cục hôm nay là ngày càng luận a lý bồ để cảm giác được g ạ cơ lo lắng chẳng qua h ắ n không chút nào hoàng vì trong tà thần lĩnh vực hắn là vô địch về phần tà thần lĩnh vực bên ngoài lý bổ đề cũng không tại không có chuẩn bị tình huống dưới đi phạm ngu tìm được t h ế t với lại hiện tại hắn chỉ kém ba trăm vạn điểm hương khói là có thể thăng cấp hắn cũng không đi hao phí cái này điểm hương khói rời khỏi bản thể dạ cơ gần đến chuyện đã xảy ra nói về sau dỡ cao lên trong tay hương bái một cái liền đứng dậy đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư u hương trong dạ cơ cũng không phải là một lòng thăng người nàng hiện tại có bằng hữu có con gái đã thỏa mãn đối với những khác không cầu gì khác chỉ thấy dạ cơ phất, phất tay liền bay người rời khỏi không chờ một lúc dạ cơ thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối lý bồ đề suy nghĩ một lúc hắn hồi lâu chưa có trở về phân thân chi địa rồi dự định đi bên kia xem xét lý bồ đề mở mắt ra t i ế n t ĩ n h trong rừng rậm lý bồ đề l ặ n g lặng dựng đứng tại hắn miếu thờ bên trong tại tín đồ cung phụng cùng tu sửa dưới lý bồ đề nho nhỏ miếu thờ bây giờ đã có cao ba mươi t r ư ợ n g rồi đây là khoa n g u y ệ t khi còn sống lúc là lý bồ đề tu sửa lý bồ đề miếu thờ chính phía trước có một to lớn đống lửa ba cái cao hai mươi triệu cự nhân chính ngồi vây quanh tại đống lửa trước nướng hai con to lớn heo thâm ngào ngạt dầu trơn trà ngập mê người mùi thơm lý bồ đề nhìn này ba cái cự nhân rất bất đắc dĩ n à y ba tên tiểu gia hỏa lại tại hắn quan âm miếu tiền thịt ngực ăn n à y ba tên tiểu gia hỏa nói đúng ra là ba cái cao hai mươi triệu cự nhân bọn hắn là khoa nguyệt hải tử hai nữ một nam tên là khoa thiên khoa tinh cùng khoa viêm từ mẫu thân khoa nguyệt sau khi chết bọn hắn liền một mực sống ở lý bồ đề miếu thờ phụ cận bọn hắn cho rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm chỉ có tại quan âm bồ tát phù hộ dưới mới có thể sinh tồn mẫu thân lúc đó ngược lại trong rừng rậm trở thành bạch cốt lưu cho bọn hắn tỏng tâm đấy cảm giác khủng hoảng về phần tại trước tượng phật quan âm dùng đống l ử a thịt nướng cái này cũng, cũng không phải là mạo phạm mà này ba cái cự nhân muốn cùng quan âm bổ tắt cùng nhau chia sẻ mỹ thực lý bồ đề rất bất đắc dĩ ngược lại cũng không có trách tội tâm ý rốt cuộc hắn là một tà thần cống phẩm không chọn ăn mặc làm thì không thèm để ý những quy củ này chủ yếu là tâm thành có thể mang đến cho hắn điểm hương khói b a n thưởng ba cái cự nhân thịt nướng mới n ư ớ n g đến một nửa lại nghe thấy ẩm ẩm một tiếng kinh vang là lôi đệ lớn rào rào mưa to trong nháy mắt chút xuống đem ba cái cự nhân dâng lên đống lựa trò g ậ t tắt khoa thiên tam tị đệ bên trong nhỏ nhất một cái kia khoa thiên có chút bận tâm nhìn về phía kk cùng t ỷ tỉ k t ỷ không phải là chúng ta tại trước quan âm điện đường cái này lợn rừng mạo phạm đến quan âm bồ tát rồi cho nên quan âm bồ tát hạ xuống trận mưa lớn này đi khoa t i n h là t ỷ t ỷ nàng khoát khoát tay mẫu thân khi còn sống liền thường xuyên mời quan âm bồ tát cùng nhau nhấm nháp mỹ thực nếu là quan âm bồ tát cảm thấy mạo phạm đã sớm thường phản rồi khoa thiên cùng khoa viêm cảm thấy giai cấp nói rất có lý cùng lúc đó ầm ầm ầm ầm ầm ầm bún tiếng sấm không ngừng văng lên mưa càng rơi xuống càng lớn lý bồ đề ngẩu đầu hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy trong lôi vân xuyên qua một to lớn thân ảnh nàng hung lấy cái đôi lớn cái mũi phun ra khí tức một đôi thâm thúy kim hoàng sắc mắt chăm chú nhìn phía dưới một tiếng tiếng quát mắng chuyển đến long ba quốc nhất tộc chào các ngươi sinh lớn mật lại tại trước quan âm bồ tát như vậy mạo phạm các ngươi còn không mau mau rời đi là thanh long đến rồi thanh long đúng khoa thiên mấy người hành vi rất phẫn nộ cho rằng bọn họ mạo phạm quan âm bồ tát khoa thiên mấy người từng nghe mẫu thân giảng tố qua thanh long nàng là thế gian duy nhất một con lòng thực lực phi thường khủng bố nếu là không có, có chuyện gì khẩn yếu không thể trêu trong nó khoa nguyệt nói lời này chủ yếu là tự hỏi đến thanh long nhất tộc nguyên là long bá quốc nhất tộc đồ ăn bây giờ long bá quốc cự nhân không còn to lớn thanh long một cái đuôi liền có thể đem bọn hắn cho đánh chết thanh long còn nhớ phải cùng long bá quốc cân đoán nàng lo lắng bọn nhỏ t r e o chọc đến thanh long cũng không biết chết như thế nào cho nên như vậy căn dặn hải tử khoa thiên ba người l ư ớ t nhau ống trên đống lửa này hai con heo chạy rồi lý bồ đề nhìn cái tràng diện này cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i thấy khoa thiên tam tỷ đệ chạy xa về sau thanh long mới vung lấy đôi rồng tới trước quan đầm yếu cái đuôi của nó quét qua liền đem vừa mới đóng lựa chạy tàn đi thanh long bụng đã rất lớn rồi thanh long nhìn lên tới vô cùng p h i sức nghĩ đến sản xuất kỳ cũng sắp đến lý bồ đề chờ mong xoa tay tay chờ lấy khoái hai mươi năm rồi cuối cùng phải chờ tới rồi chỉ thấy thanh long nằm tại trước quan âm miếu hai tròng mắt của nó nhìn về phía quan âm tượng đá tràn đầy khẩn cầu quan âm bồ tát ta cảm nhận được ta trong bụng hải tử sắp sinh ra thiên đạo cũng không cho ta long tộc kéo dài cầu quan âm bồ tát có thể bảo hộ ta trong bụng h ả i nhi để nó bình an giáng sinh sống ở thế gian này thanh long sớm đã tiếp nhận chính mình kết cục chắc chắn phải chết chỉ nghĩ muốn thanh long nhất tộc hương hỏa có thể kéo dài tiếp đối với thanh long khẩn cầu lý bồ đề tỏ vẻ vấn đề nhỏ có thần cấp bị động mẫu t ử bình an tại thanh long nhất định sẽ bình an sản xuất lại tại tiểu long sau khi sinh hắn là tiểu long c h ú c phúc như vậy tiểu long liền sẽ bình an sống s ó t đến t r ư ở n g thành c â u nguyện kết thúc thanh long cảm giác bụng của mình truyền đến một hồi đau đớn nàng nhịn không được ngưỡng thiên trường di đạo bốn phía phi trùng tẩu thú đều khủng hoảng chạy trốn long tộc gào thét uy lực quá khiếp người quá kinh khủng ta hình như muốn sinh thanh long cảm giác được chính mình trong bụng hải tử muốn ra đời bụng đau đớn nhường cái đuôi của nó trên mặt đất vung vầy ẩm ẩm trên mặt đất ném ra mấy cái hố to thanh long cảm giác có đồ vật gì muốn theo trong bụng trượt ra đến rồi cùng lúc đó lý bồ ù đề trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chương 205. t h a n h long sinh nữ thăng cấp chương 205. t h a n h long sinh nữ thăng cấp thanh long sinh nữ nàng này huyết mạch người tiên có nguyên thủy tổ long huyết mạch đạt được ký ức truyền t h ừ a được tà thần che chở điểm hương khói châu bỏ c h â u bỏ sáu lý bồ ù đề nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở sợ ngây người thanh long này sinh con huyết mạch cũng quá n g ư ờ tiên lại nhường hắn một hơi thu được hơn sáu triệu điểm hương khói trả về ban thưởng đây chính là một bút to lớn bội thu c ò n không đợi lý bồ đề kích động xoa tay tay trước mặt chuyển đến dị động chỉ thấy thanh long sinh hạ một con tiểu tổ long nó nho nhỏ một con co c u ắ p tại thanh long bên cạnh thanh long chịu mến nhìn h à i tử hé miệng đưa nó t h ư ở trên thân liếm lắp sạch sẽ lộ ra tiểu tổ long trước đây hình dạng nó long thân mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn vải rồng màu xanh cùng màu vàng kim tiểu tổ long có một đôi sừng rồng cực lớn nó chậm rãi mở ra hai mắt cặp mắt của nó là xinh đẹp màu vàng kim tiểu tổ long nhìn về phía mình mẫu thân hai mẫu thân h u đối mặt nhưng vào lúc này thanh long thần sắp biến đổi lớn nó phát ra thống khổ gào、thét. nó trên mặt đất quay cuồng to lớn thân rồng tại vì lớn nhất tốc độ thối giữa mục nát trở thành m ặ h cốt cái tràng diện này quá mức rung động mặc dù lý bồ đề đã sớm biết được thế gian văn vật, vật sẽ ở thiên đạo ý chí hạ nhanh chóng tiêu vong nhưng đây là hắn lần đầu tiên trông thấy lý bồ đề không do dự nữa vung tay lên là thanh long bà con thanh long tất nhiên tại trước mắt hắn hắn định không thể như vậy nhìn thanh long tiêu vong tiêu hao một chút điểm hương khói là thanh long bà con giọng lý bồ đề vừa mới rơi xuống hệ thống thanh ấm nhắc nhở vang lên thanh long giờ phút này đã không phải trạng thái bình thường không cách nào thai n g n dòng dõi ban con thất bại đã không phải trạng thái bình thường lý bồ đề khó hiểu đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy hệ thống nói như vậy tại hắn nghi ngờ thời gian ngắn ngủi thanh long trên mặt đất không ngừng lan lộn thân thể thối giữa bạch cốt mảng lớn mảng lớn ra bên ngoài không bước lên thanh long hai mắt g ắ t gao treo lên trước mắt quan âm t ư ợ n g đá cứu khổ cứu nạn quan âm bồ tát van cầu ngài mau cứu ta van cầu ngài mau cứu ta ta còn không muốn chết cho dù là đã làm tốt rồi sinh hạ dòng roi rồi sẽ biến mất chuẩn bị tại chính thức tử vong giờ khác này to lớn khủng hoảng đưa nó bao phủ tồn tại chỉ có cầu sinh tâm trạng nhưng mà nay chỉ là không có ý nghĩa kêu trên thanh long tại lý bồ đề trước mặt hóa thành một đống mắt cốt nó đầu rồng to lớn chống r ồ n g h ố c mắt vẫn như c ũ là nhìn chăm chú trước mặt quan â m tượng đá trạng thái tiểu tổ long ngơ ngác nhìn trước mắt long cốt nó dùng đầu cọ sát mậu thân tại lý bồ đề nhìn chăm chú hoa dại nở rộ rồi một mảng lớn tản ra cánh quang hoa không ngừng sinh trưởng trở thành từng cây dài mảnh dây leo đem to lớn long cốt bao vây lại lý bồ đề biết nhau hoa này lúc trước thanh long đem côn bằng một viên hải cốt lưu tại nơi đây sinh trưởng ra và hoa này một đôi bản thân tại tử vong đích lại lần nữa đoàn tụ tiểu tổ long không có nói lời nói lý ặ n lặng, lặng dựa vào tại mẫu thân bên cạnh, đem thân thể chính mình lại lần nữa cuộn mình lên. g lại l dựa vào tại thể mẫu đem bồ đề vội vàng lần là Tiểu Ban đạt Lý này trông thấy tân sinh sinh mệnh lại nhịn không được thở dài tiểu tổ huyết mạch của rồng so với nó mẫu thân thanh long càng thêm hiếm thấy lợi hại Khi thành ban con thai sinh ra về sau, có thể Tiểu tại Tổ trưởng sót sau, Long con sao ban ngén sống ra có về nó vây đôi u bay về phía thiên long nó thân thể nho nhỏ giấu ở rồi tầng mây bên trong nương theo này tiếng sấm r ề n vàng âm thanh lôi vân đi x a bốn lý bồ ù để nhìn chăm chú trên đất long cốt tâm tình trong lòng s ắ p phun ra đến nhưng lại bị không do đ ổ vật chế chủ rồi lý bồ ù để rời đi phân thân chỗ về tới quan âm miếu hắn mở mắt ra giờ phút này sắc trời hơi sáng quan âm miếu bên trong y ê n t ĩ n h một mảnh lý bồ ù để nhìn thoáng qua chính mình hệ thống bảng hắn hiện tại tổng cộng có hơn bảy triệu điểm hương khói chỉ kém ba trăm vạn điểm hương khói hắn là có thể thăng cấp thực lực là huyền huyễn thế giới tối thứ lợi hại Không đủ một ạ trạng n h thái rồi sẽ ở vào trạng thái bị đ n động g bị động đi i ế p thu một ít chính mình h n k ô giây v u tiếp thứ Thì tại. trực tiếp tiêu tiến thăng triệu, Một hiện điểm khói điểm khói điểm kinh nghiệm i cấp nhận như hắn không nữa, hương hành hương hào gì g đó. Đề Lý Bồ do dự sau hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng ký chủ thu được hàng loạt điểm hương khói n g à i thành công thăng cấp chúc mừng ký chủ thăng cấp biến thành m a t h ầ n sơ cấp m a t h ầ n sơ cấp không một trăm i triệu điểm kinh nghiệm lý bồ đề nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở có chút cảm thán thăng cấp cái đồ chơi này thật đúng là bút bê mạ chỉ ô cạ này thăng hết nhất cấp lại nhất cấp ta hiện tại trở thành ma thần sơ cấp rồi khi nào mới là một cái đầu hệ thống nghe thấy được lý bồ đề t r ầ m biếm âm thanh i ê n lặng mở miệng ký chủ chờ ngươi tòng ma thần thăng lên chính là thủy tổ thần thủy tổ thần chính là ngài cuối cùng đẳng cấp cùng trạng thái lý bồ đề nghe vậy nhắc lên tinh thần nói như vậy chỉ cần hắn tòng ma thần thăng lên thì đạt tới mát cấp rồi thủy tổ thần đã không phân chính t ạ rồi là vạn vật tri tổ không cần nghĩ liền biết được biến thành thủy tổ thần thực lực hàm lượng lý bồ đề có chút chờ mong chẳng qua dưới mắt quan trọng là xem xét chính mình thăng cấp biến thành ma thần sau đó thực lực có nào tăng lên hệ thống thanh âm nhắc nhở theo sát lấy vang lên chúc mừng ký chủ thăng cấp biến thành ma thần thực lực của ngài thu được to lớn tăng lên người của ngài thân thể trở nên càng kiên cố hơn càng thêm to lớn tín đồ đối với ngài thành k í n h độ đều sẽ cao hơn nhưng ký chủ đạt được điểm hương khói ban thưởng càng thêm nhanh chóng ngài đã trở thành ma thần ngài đem vứt bỏ ngài t ạ p niệm biến thành một chân chính thần cho nên ký chủ đem chém tới thiện ngã ác ngã chỉ còn lại hạ bản ngã bản ngã mới thật sự là ký chủ nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở lý bồ đề cảm giác tại đây một cái c h ư ớ c mắt cơ thể biến nhẹ dường như có đồ vật gì biến mất là của hắn tiện nhiệm cùng ác nghiệm thực chất hóa hai cái đầu biến mất trong đầu tựa hồ có chút cực đoan tâm trạng cũng đã biến mất lý bồ đề suy nghĩ một lúc không biết đây là tốt hay xấu lần này thăng cấp còn chưa kết thúc đang lý bồ đề cảm thụ lấy chính mình bây giờ biến hóa thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng ký chủ thăng cấp biến thành m a thần ngài là thế gian duy nhất chân thần ngài có rồi lực lượng của thần ngài thu được cùng thần câu thông năng lực lý bồ đề bén nhạy phát hiện hệ thống những lời này tựa hồ là câu có vấn đề hắn là thế gian này duy nhất thần sau đó thu được cùng thần cầu thông năng lực thế gian này chỉ có hắn một thần lợi nói vì sao còn cần cùng thần cầu thông năng lực mình cùng chính mình cầu thông cái này tăng lên tự hồ là không nhiều được ga có cùng không có không có khác nhau lý bổ để nhịn không được chân biếm nói chương hai trăm linh sáu không thích hợp chương hai trăm linh sáu không thích hợp chúc mừng ký chủ thực lực tăng n h i ề u ngài thu được năng lực mới thần ngữ ngài có thể thông qua mộng cảnh cùng tín đồ giao lưu tín đồ thu được thần tiên đoán đều sẽ đạt được trình độ khác nhau đại giới tín đồ thì đem có thể thông qua thông thần vật cùng ngài câu thông lý bồ đề đã hiểu rồi chính là hắn có thể cùng tín đồ trao đổi trong lộng nhắc nhở tín đồ tín đồ có thể đạt được hay là lẩn tránh một vài thứ nhưng mà có đại giới rốt cuộc đây là trước giờ hiểu rõ rồi thiên mệnh còn có một loại không có tác dụng phụ tỷ như rút tham đại cát cắt hai kiểu này hay là xem bói hỏi quẻ. có thể nhắc nhở khoảng lợi hoặc là bất lợi lý bồ đề phát hiện lần này tăng lên đúng thực lực của mình không có quá mức rõ ràng tăng lên ngược lại cũng không ngại rốt cuộc hắn có tả thần lĩnh vực trong tả thần lĩnh vực hắn vô địch không sợ địch nhân làm hại hắn trước mắt hắn có cảnh là huyết mạch cường hãn tín đồ bị thiên đạo hạn chế tại mặt pháp thời đại không cách nào sống sót không ngừng tiêu vong nhường hắn tích lũy kết xù điểm hương khói mười phần không dễ dàng chẳng qua nương theo lấy hắn thăng cấp hệ thống thành k í n h độ sẽ biến cao hắn cho tín đồ ban phúc điểm hương khói gia tăng tín đồ sản xuất xuống chất lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên nhưng mà làm sao nhường những kêu huyết mạch cường hãn tín đồ tiếp tục sống sót xuống dưới lần nữa ban con làm một đại vấn đề bây giờ chỉ có thể chờ đợi lần sau thăng cấp lúc xem xét hệ thống sẽ vì hắn gia tăng phương diện nào thực lực lý bù để hít sâu một hơi mở mắt ra giờ phút này đã sáng sớm trong hậu viện ở lại mấy cái lục tục nao ngoe nghe bắt đầu tới dân hương rồi nghe thấy quan âm điện bên ngoài tiếng bước chân lý bồ đề ngẩng đầu nhìn lại trông thấy người tới lý bồ đề hơi kinh ngạc ngày xưa cái thứ nhất tới dân hương cơ bản đều là thanh â m có thể hôm nay đúng là lạc dương công chúa chỉ thấy lạc dương công chúa r u mắt trên mặt nhàn nhạc ưu sầu lạc dương công chúa thở dài một tiếng bước vào quan âm điện bên trong theo bàn thờ trên rút ra tam trụ hương dẫn đốt tới trước b ù a đoàn quỳ xuống thành kính túi đầu điểm hương khói hai nghìn nghe thấy hệ thống thanh â m nhắc nhở lý bồ đề rất là kính hỉ không thể a đây chính là đại tăng lên trực tiếp tăng lên gấp đôi hắn hiện tại tín đồ không ít tín tới t tín tín đồ r lạc thắp dương công chúa thở dài một tiếng đại lương bây giờ năng lực có nữ đế có thể nhất thống chữ quốc đều là vì liên quan đến quan âm bồ tát phù hộ có thể l ư ơ n g theo lấy thời gian trôi qua nữ nhi của nàng sớm đã thay đổi không còn kính sợ thân phận mà là muốn sử dụng thân phận nhưng ngày sao được lạc dương công chúa sợ quan â m bồ tát g i á n g tội cho nên tới t r ư ớ c là con gái lương phượng thì tội lý bồ đề tỏ vẻ lạc dương công chúa lo lắng quá độ thần không hề có như vậy tâm tư nhỏ hẹp cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi g i á n g tội một người người vốn chính là một phức tạp sinh vật có dã tâm rất bình thường lương phượng ở lâu đế vị tâm tính xảy ra biến hóa chính là không thể bình thường hơn được rồi hắn cũng không vì lần này đi g i á n g tội lương phượng lạc dương công chúa lại là không biết lý bồ đề ý nghĩ nàng thở dài một tiếng lại nói cũng không biết thích nguyện sư tôn khi nào có thể trở về vui dương lo lắng con gái lương phượng đem thích n g u y ệ t sư tôn lưu tại hoàng cung cầu vấn thuật trường sinh tự cổ trí kim không có một cái nào hoàng đế không v ì thuật trường sinh điên cuồng lý bồ đề suy nghĩ một lúc vì thích n g u y ệ t thực lực hẳn không có một người có thể vây k h ố n nàng nếu là hoàng cung thứ gì đó làm nàng sinh p h i ề n nàng tự nhiên sẽ quay về lạc dương công chúa không muốn bị người bên ngoài biết được nàng thời khắc này lo lắng nàng là con gái thỉnh tội sau khi kết thúc liền về tới tiểu viện thanh âm lý tú dương hai người nhất nhất tới trước thắp hương cung phụng điểm hương khói cái cuối cùng tới trước tiêu tranh tiêu tranh năm nay đã hai mươi chín rồi nàng luôn luôn ở lại trong quan âm điện không thích cùng người giao lưu dường như là một người tảng hình giống như với lại tiêu tranh cũng không tin phật hoặc nói không tin lý bồ đề những năm gần đây lý bồ đề không có từ trên người tiêu tranh nhận được một chút điểm hương khói ban thưởng chỉ thấy tiêu tranh túi đầu bước vào quan âm điện gỡ xuống tam trụ hương dẫn đốt về sau l i ê n tới trước b ù a đoàn quỷ xuống tiêu tranh ngước đầu nhìn lên trước mắt tượng phật quan âm trước đây không hề bận tâm t h ầ n sắc tại thời khắc này tràn đầy kinh ngạc cùng c r ầ n trờ hồi lâu tiêu tranh túi thấp đầu xuống đôi trước mắt tượng phật quan âm thành kính túi đầu điểm hương khói một nghìn trước đây mơ màng muốn ngủ lý bồ đề bị hệ thống thanh n â m nhắc nhở bừng tỉnh kỳ tiêu tranh lại tin phật rồi tiêu tranh vừa mới ngẩng đầu nhìn hắn nhìn thấy cái gì bởi vì hắn thăng cấp biến thành ma thân rồi tiêu tranh thân làm thiên mệnh nữ đang nhìn gặp hắn không đồng dạng cho rằng đây không phải nó là chân chính thần hàng lầm cho nên cũng có rồi thành tín h độ lý bồ đề rất y ế u kỳ nhưng mà tiêu tranh không còn nghi ngờ gì nữa không phải một hoạt bát không có đem lời trong lòng nói ra nhường lý bồ đề phân tích ý nghĩ chỉ thấy tiêu tranh đứng dậy đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư hương bên trong sau đó ngồi trở lại bồ đoàn bắt đầu tự kinh trên tàu khóa bốn trong lúc bất chi bất giác thời gian nửa tháng vội vàng t r ô i qua điểm hương khói hai m ư ơ bốn n g n bốn bốn bốn ngày hôm đó trước kia thích nguyệt quay về rồi giờ phút này thanh em chính trong quan â m điện tục kinh nghe thấy được tiếng động thanh em liền đứng dậy ra quan â m điện nhìn thấy trở về thích n g u y ệ t nhìn thấy sư phụ thanh em thần sắc vui mừng sư phụ người quay về thanh em thở phào n h ẹ n h õ m sư phụ từ n g à i bị nữ đế mời đi hoàng cùng lạc dương công chúa liền luôn luôn thần sắc bất an lo lắng ngài xảy ra chuyện bây giờ ngài quay về rồi lạc dương công chúa thì có thể an tâm thanh em tâm tư rất nhã miện rất nhiều chuyện cũng nhìn ở trong mắt chưa hề nói thích nguyệt tay n â n g nhìn pháp khí liên hoa tay kia cầm một c h u ô i phật c h â u nghe thấy thanh âm lời nói thích nguyệt lắc đầu lạc dương công chúa chỉ sợ không cách nào an tâm thích nguyệt thản nhiên nói hơn một tháng trước nữ đế đem ta mời vào hoàng cung dạy bảo nàng thuật trường sinh cùng bắt lấy tiểu thanh long ta cự tuyệt bắt lấy tiểu thanh long thế gian này ngay cả tu tiên giả nhiều nhất chỉ có thể sống ngàn năm lại ở đâu ra thuật trường sinh ta liền dạy bảo nữ đế tu hành như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ chỉ là nữ đế chính là người trong thế tục làm sao có thể đủ tính được quyết tâm ích lợi không được lắm lý tưởng cùng lúc đó chương ó t ầ thần thần n thông tin chuyển đến Hoàng Cung, thần trong n thần tích thế tích lâm g ờ hai trăm linh bảy trọng nữ khinh nam nói đến kết thần thích nguyệt khó được toát ra một ít tâm trạng nàng h ừ cười một tiếng trong giọng nói tràn đầy trào phúng nhân loại cái t r ù n g tộc này tham lam ngu muội vô tri sớm muộn cũng sẽ đem chính mình đưa lên t u y ệ t lộ thần tự nhiên là thương hại yêu người đời nhường chúng sinh không còn như vậy cực khổ có thể đ ổ i nhi ngươi nghĩ nếu ngươi hôm nay vì tiền tài s ấ u khổ hướng thần cầu tiền tài thần tặng cùng rồi ngươi t i ế a như ngày khác ngươi gặp phải một kẻ thù ngươi muốn cho hắn chết đâu như thần nghe thấy cầu nguyện của ngươi giết người kia đâu đợi sư phụ như vậy phân tích thanh âm mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sư phụ cái này cũng quá kinh khủng thanh âm không khỏi kinh tâm nói như dân chúng tiếp tục cầu nguyện có rồi lòng tham thế gian này chẳng phải là đều sẽ đại loạn giống như nhân gian luyện ngục giống như thích nguyệt lật đầu một cái thanh em lại nói sư phụ kia thần thật là thần sao tự cổ trí kim nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy thần nữ nhi thích nguyệt lắc đầu ta chưa từng đi gặp qua kia thần thì không được biết linh vi tiếp qua hai ngày liền trở lại rồi đến lúc đó ta cùng với linh vi đi xem một cái thích nguyệt là một phật tu theo lý thuyết sớm cái kia vứt bỏ những thứ này thất tình đ ụ dục chúng sinh cảnh n ộ chính là kết nạ có thể thích nguyện cùng nàng đồ nhi thanh em giống nhau mềm lòng sẽ động lòng c h ắ c cẩn sẽ nghĩ chúng sinh vô tội sẽ nhúng tay những thứ này nhân quả thanh â m gật đầu một cái nàng đúng sư phụ tràn đầy tín nhiệm sư phụ lợi hại như vậy mấy vấn đề này đem giải quyết dễ dàng lần này vất vả sư phụ thích nguyệt biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc xa xa không có đ ổ nhi thanh â m như vậy thả l ò n g nàng nắm tay bên trong phật châu bước vào quan âm điện là lý b ồ để thắp hương t ụ n g kinh lý b ồ để đúng kia hàng thế thần không khỏi tràn đầy hứng thú hắn rất h i u kỳ thiên đạo thật cho phép thần phục sinh giáng lâm tại thế gian này hoặc nói tia thần cũng cùng hắn như vậy là người xuyên việt theo thế giới khác xuyên qua mà đến không nhận thiên đạo trói b u ộ c lý bồ đề suy nghĩ một lúc vừa vặn lần này thăng cấp biến thành mã thần hắn có rồi một năng lực mới đó chính là cùng thần câu thông tất h nhiên người kia là thần nói không chừng có thể cùng hắn câu thông về phần câu thông ý nghĩa vậy dĩ nhiên là cho nó bắn con nếu là thần dựng dục ra sinh mệnh hắn chẳng phải là có thể thu hoạch rất khả quan điểm hương khói ban thưởng lý bồ đề kích động xoa tay tay hắn hiện tại thế nhưng mười phần khát vọng mình có thể đạt được hàng loạt điểm hương khói thăng cấp biến thành thủy tổ thần thế là lý bồ đề không do dự nữa bắt đầu cùng thần câu thông lý bồ đề suy tư một phen quyết định theo một đơn giản trò hỏi bắt đầu xin chào đơn giản lại một mạc ân cần thăm hỏi thân ngôn ngữ tràn đầy lực lượng như là vạn vật tại t h ắ n nhẹ tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận làm cho người tính sợ rung động thân ngôn ngữ còn có tiếng vọng xin chào này đơn giản lại một mạc lời nói chuyện quay về ngoài ra không hề có hắn thanh âm của hắn trả lời lý bồ đề coi như là đã hiểu rồi hệ thống nói chuyện cũng không sai hắn là thế gian duy nhất thần bởi vì chỉ có hắn này một thần vậy hắn cùng thần câu thông chính là cùng mình câu thông cho nên âm thanh lại chuyện quay về lý bồ đề bạn còn hào hứng h ư n g h ự c nghĩ nếu là còn có một cái khác thần có thể vì hắn ban con đạt được kết xủ điểm hương khói kế hoạch phá thoái rồi điều này cũng làm cho lý bồ đề đúng lâm thế vị kia thần càng cảm thấy hứng thú hơn hắn rốt cuộc là thứ gì có thể thỏa mãn tín đồ tâm nguyện hữu cầu tất ứng hắn nên có lực lượng cường đại nếu không không cách nào trèo chống tín đồ tâm nguyện vì bọn họ bán phúc lý bồ đề dự định kiên nhẫn chờ chút và thích nguyện đi xem đến tập cùng mười ngày thời gian rất nhanh liền đi qua điểm hương khói bốn m ư ơ bốn n g n bốn bốn bốn linh vi mang theo tiến đến tỷ thí bọn nhỏ tại năm ngày tiền quay về lần so tài này ra một bất ngờ một tu tiên giả bị chém đứt rồi tay từ đây không thể tu luyện có người nghe nói có thần lâm thế hữu cầu tất ứng n h ờ n g ư ờ i tu tiên kia đi thử một lần tu tiên giả nghĩ mình đã là bộ dáng như vậy không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống liền tiến đến cầu thần vì chính mình ban phúc không ngờ rằng người tu tiên kia không chỉ mọc ra tay vậy tu luyện thiên tư muốn so dĩ vãng càng thêm lịch tiên có người trong bóng tối lời đồn nói thần thương hại chúng ta không thu lấy bất luận cái gì thẻ đánh bạc cho chúng ta ban phúc để cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện kia quan âm miếu thần lại là có đại giới quan âm bồ tát tại ban phúc đồng thời sẽ ban con cần sinh đứa bé với lại quan âm bồ tát trọng nữ khi nam chỉ cấp nữ nhân ban phúc cho nữ nhân tài nguyên không ít tín đồ sửa lại tín ngưỡng đi t h ờ phụng một vị k h á c tân thần đây là linh vi cùng bọn nhỏ quay về mang về thông tin lý bồ đề đối với cái này tỏ vẻ vô cùng im lặng hắn trên bản chất là ma thần hắn ngụy trang thành tống tử q u a n âm hắn thần thông đương nhiên là tặng con trai mà lại cái gì gọi trọng nữ khi nam nữ nhân có thai ngén hải t ử thể chất nam nhân lại không có tử cung đi bình thường thai ngén dòng roi cưỡng ép ban con sẽ chỉ làm bọn hắn tử vong hắn cũng nghĩ đúng nam nhân ban con như vậy là có thể càng nhanh góp nhặt điểm hương khói linh vi về, đến quan âm miếu về sau cùng thanh âm bàn bạc một hồi hai người liền cùng nhau rời đi quan đ ồ miếu tiến đến tìm kiếm đến tập cùng trong thời gian này còn đã xảy ra một sự kiện đó chính là nữ đế lương phượng nói có việc thương lượng đem lạc dương công chúa mời về rồi hoàng cung lạc dương công chúa mặc dù nghĩ tại quan âm miếu tính tu nhưng mà con gái không chỉ là con gái hay là bây giờ đại lương nữ đế bây giờ lương phượng phái người đến mời lạc dương công chúa tự nhiên cũng vô pháp từ chối trở về hoàng cung quan âm miếu lại khôi phục rồi yên tĩnh tiếp xuống một đoạn thời gian quan âm miếu ngày càng yên tĩnh vì không b ấ t tin đổ cũng đi cầu tân thần đi thanh âm đối với cái này mười phần lo lắng lý bổ đề ngược lại là mười phần bình tĩnh tín đổ của hắn không chỉ là nhân loại mấy chục năm qua hắn sớm đã có rồi thành kính số lượng lại khả quan tín đ ổ giờ phút này chính là đêm khuya quan âm điện bên trong một đoàn tín đ ổ q u ỷ t r o n g quan âm điện cầm đầu là hai cái người quen biết cũ long tiêu cùng long nạo x ư ơ n g long lý nhất tộc mấy chục năm qua tại quan âm bồ tát phù hộ dưới không ngừng phát triển lớn mạnh long lý nhất tộc đã là hải vực lanh chúa quan âm bồ tát cảm ơn ngài vì ta long lý nhất tộc ban con ban phúc để cho ta long lý nhất tộc phồn minh hương thịnh long tiêu cùng long nạo x ư ơ n g dẫn các tộc nhân thành tín dập đầu long lý nhất tộc cũng nghe thấy rồi có tân thần giáng lâm hữu cầu tất ứng sự tích rồi tộc đàn bàn bạc một phen vẫn như c ũ lựa chọn thờ phụng quan âm bồ tát không gì khác long lý nhất tộc toàn bộ nhờ sự ban phúc của quan âm bồ tát mới có thể phát triển đến nước này nếu là bọn họ tùy tiện sửa đổi tín ngưỡng của mình chắc chắn chọc g i ậ n quan âm bồ tát với lại long lý nhất tộc trưởng lão là một vị rất có trí tuệ lão giả biết rõ thế gian không có bữa t r ư a miễn phí nàng cảnh cáo các tộc nhân không được dồn bỏ tín ngưỡng bằng không đem gặp tộc quy nghiêm trị lý bồ đ ề đúng long lý nhất tộc rất hài lòng khó được thấy long lý nhất tộc người như thế đầy đủ lý bồ để dự định vì bọn nàng bà con nói làm liền làm tiêu hao một chút hương hỏa giá trị làm trưởng lão long vận bà con trưởng lão long vận là long lý nhất tộc thực lực cường hát nhất lý lịch giá nhất chương hai trăm linh tám lòng người chương hai trăm linh tám lòng người lý bồ để lại tiêu hao sáu điểm hương khói tiến hành b a n con cường hóa chỉ thấy sáu một linh m khoảng màu vàng kim nòng nọc trạng điểm sáng nương tụ thành một đ o ạ n trở thành một con cầu hướng long vận bay đi hiu chẳng qua một cái trước mắt lý bồ để liền hoàn thành rồi ban con lại nhanh lại ổn long tiêu cùng long nạo xương hiện tại còn có thai thế là lý bồ để vì những thứ khác long lý ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là long lùng bán con tiêu hao một chút điểm hương khói là long ngọc bán con tiêu hao một chút điểm hương khói là long tiên bàn con năm đại điện bên trong đông đảo đứng một mảng lớn lý bù đề đếm lại ba mươi mấy nữ t ử đều là nàng nhóm ba con lại tiêu hao bốn nghìn điểm hương khói vì bọn nàng tiến hành bàn con cường hóa đợi các nàng sinh c o n lúc liền có thể thu hoạch một đại bút c ự ngạch điểm hương khói rồi lý bù đề kích động xoa tay tay hắn đã đang chờ mong long lý nhất tộc sản xuất long lý nhất tộc tại quan âm điện chờ đợi hồi lâu đợi sắc trời hơi sáng mới rời đi mười ngày thời gian thoáng qua trôi qua điểm hương khói ba ba ba ba ba khách hành hương lại trôi qua không ít lý bù đề lẳng lặng ngồi trong quan âm điện nh một chiếc xe ngựa ngừng ngoài quan âm miếu đến rồi một vị khách hành hương một vị quần áo khiêm tốn lại rất có chất cảm giác thân phận phi phạm khách hành hương nàng là một người tuổi chừng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ sinh cùng lạc dương công chúa giống nhau đến mấy phần vốn nên là chân thật hoạt bắt tuổi tác lại có vẻ mười phần bình tĩnh nội liễm vị này thiếu nữ cũng coi là quan âm miếu lao khách quen nữ đế lương phượng c h i nữ hiện nay thái nữ lương loan người lời khen ngợi thái nữ lương loan chính là ngút trời anh tài thiên tư nhất lưu dung nhan nhất lưu tâm tính nhất lưu sẽ là tối hợp cách hạ nhiệm đế vị người thừa kế chỉ thấy lương loan đi xuống xe ngựa về sau s lương loan, càng càng loan nhấc chân rào bước tiến lên quan âm miếu bên trong hướng thẳng đến quan âm điện đi đến đi tới quan âm điện trước lương loan ngẩng đầu nhìn về phía quan âm điện bên trong to lớn vô cùng tượng phật quan âm vạn trựa phật quang bao phủ tại trên người nàng một đôi sáng trói trong đôi mắt tràn đầy tính sợ cùng súng bái lương loan nhắc tới vật áo bước vào quan âm điện trong nàng đi vào bàn thờ tiền rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước b ù a đoàn q u ỳ xuống giơ cao trong tay tam trụ hương thành kính túi đầu điểm hương khói hai nghìn quan âm bồ tát tín nữ chính là bây giờ đại lương nữ đế trí nữ hôm nay tới trước chính là có một chuyện muốn nhờ lương loan hít sâu một hơi nói gần đây trên trời rơi xuống tà thuế lão s ư n g chính mình thần mê hoặc chúng sinh cầu quan âm bồ tát tiêu diệt kia tà thuế lý bồ đề ngay vậy ngược lại là kỳ lương p ư ợ n g bây giờ hẳn là kia tân thần thành kính tín đồ nữ nhi của nàng lại nói đó là tà thuế không biết này lương loan phát hiện gì rồi lý bù để không khỏi nhắc lên tinh thần chỉ thấy lương loan lại nói quan â m bồ tát thế gian này vạn vật tuần hoàn phát tắc vốn chính là có bỏ có được muốn đạt được cái gì liền sẽ nỗ lực cái gì kia tà t u ế là hữu cầu t ấ t ứng quá mức hư giả này lương loan tuổi còn nhỏ nhìn xem ngược lại là thấu triệt mấy năm gần đây mẫu thân cơ thể hư n h ư ợ c rồi không ít mẫu thân bắt đầu cầu trường sinh mẫu thân mời không ít tu luyện giả dạy bảo nàng tu luyện pháp trường sinh lại đều không thỏa mãn cho rằng quá chậm mẫu thân theo nữ hoàng trở thành nữ đế thống nhất chữ quốc động tác nhanh chóng thiết huyết cổ tay mẫu thân chưa bao giờ nhận qua cái gì ngăn trở cảm thấy vạn vật nàng đều có thể tâm tưởng sự thành duy chỉ có trường sinh một chuyện nhường mẫu thân chậm chạp không có tiến triển mẫu thân ma chúa rồi mẫu thân đi hướng t i a t tà tuế cầu trường sinh khôi phục rồi dung nhan mẫu thân rất vui vẻ ta lại cảm thấy rất sợ sệt chiều thần tán dương ta ba tánh tín nhiệm ta mẫu thân đối với cái này lại là mười phần tức giận mẫu thân nói nàng ta lòng mang ý đồ xấu thăm dò đến vị mẫu thân muốn phế đi ta lương loan túi đầu xuống không nghĩ ra nàng là tại mẫu thân đăng cơ năm thứ hai sinh ra từ nhỏ mẫu thân phái đế sư chỉ đạo mời đại năng dạy bảo nàng tu hành lúc đó mẫu thân nói nhường nàng hảo hảo học xem thật kỹ tất cả đại lương tâm huyết của nàng nhưng nàng muốn gánh chịu trách nhiệm muốn để đại lương vĩnh tồn những năm gần đây nàng nghe lời của mẫu thân cần cú nỗ lực khiêm tốn khắc khổ đi theo mẫu thân học tập vì mẫu thân phân yêu nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu mẫu thân nhìn về phía ánh mắt của nàng không còn là t h n g dương không còn là cổ vũ mà là trách cứ trách cứ nàng vượt qua giận dữ mắng mỏ nàng sinh lòng ý đồ xấu t h a m dò đến vị lương loan cảm thấy trong lòng tùi thân nàng chỉ là thấy mẫu thân cơ thể không tốt vì mẫu thân phân y u sau nghe mẫu thân ý nghĩa sau đó nàng liền không còn nhúng tay chiều chính bên trong sự việc chỉ nghe mẫu thân phân p h ó làm việc mẫu thân đối nàng hòa hoán không ít nhưng cũng lạnh nhạt không ít mãi đến khi mấy ngày trước đây lương loan biết được mẫu thân chuẩn bị đưa nàng mang đến biên cương lịch luyện nói dễ nghe một chút là lịch luyện nói t r ậ n nhìn chính là lưu đày lương loan không tin mẫu thân đối nàng như vậy nhẫn tâm nàng nghĩ mẫu thân là b á i hết kia tân thần sau thay đổi nhất định là kia tà tuế mê hoặc rồi mẫu thân cho nên nàng tới trước quan â m miếu cầu cứu lương loan trong lòng vô cùng tử thân nàng buôn bực quá nhiều chuyện tại hoàn thành một thân một mình không người kể rõ nàng cùng trước mắt quan âm bồ tát thổ lộ hết lúc không khỏi đỏ cả về mắt quan âm bồ tát văn cầu ngài mau cứu mẫu thân đi quan âm bồ tát văn cầu ngài tiêu diệt kia t ạ t u ế nhường mẫu thân khôi phục như lúc ban đầu đi dứt lời lương loan nặng nề dập đầu mấy cái văn tiếng lý bồ đề nghe lương loan thổ lộ hết có chút cảm thán bây giờ mới phát giác lạc dương công chúa đáng quý này lương loan có chút lừa mình dối người rồi nàng thân làm thái nữ tương lai nữ đế người thừa kế như thế nào lại không rõ mẫu thân của nàng l ư ơ vượng cũng không phải là vì t ạ t u ế mà là vì bản tâm lương vượng trước đây ít năm cơ thể khó chịu người thừa kế càng lúc càng lớn ngày càng l ưu tú có ba tánh cùng triệu thần tán thưởng lương vượng sẽ nghĩ mọi người có phải hay không đợi nàng chết chết rồi nửng ư nữ nhi của nàng kế vị tự nhiên cũng sẽ hoài nghi lương loan b ả n tâm về phần ngoại phóng biệt t ư ơ n g vì lương vượng bây giờ cầu được trường sinh tự nhiên không muốn có một người thừa kế lương vượng sợ là lo lắng này lương loan tiếp qua mấy năm sẽ có xoán vị chi tâm lý bồ để coi như là nghe chuyện xưa không hề có nhúng tay ý nghĩa thế gian này từ trước đến giờ cũng năng giả cư chi lại lương loan năm nay mới m ư ơ i năm tuổi còn không có trưởng thành có ban phúc phù hộ nàng sẽ bình an sống đến mười tám tuổi nhưng vào lúc này quan âm miếu chuyển đến tiếng động là thích nguyệt cùng linh vi theo kia thần tích quay về rồi lương loan sợ bị người nhìn thấy liền v ộ i gấp đứng dậy đem trong tay tam trụ hương cắm vào lư hương bên trong rời đi quan âm miếu không chờ một lúc hai người liền về đến quan âm miếu bên trong thanh â m ra ngay tiếp chương hai trăm linh chín tiểu xuân cha nàng chương hai trăm linh chín tiểu xuân cha nàng sư phụ trông thấy sư phụ quay về thanh â m thở phào n h ẹ nhóm nàng bước nhanh đón tiếp lấy sư phụ các ngươi g i xét thế nào thế nhưng nhìn ra vấn đề trong đó nói xong thanh âm thở dài một tiếng nói gần đây quan âm miếu khách hành hương càng ngày càng ít nữ nhi thích nguyệt nâng trong tay pháp khí liên hoa nàng n g n g đầu nhìn về phía ngay phía trước quan âm điện nói chân thần lâm thế thanh âm ngày sau không cần thiết muốn hỏi rồi linh vi cũng đứng ở một bên không nói một lời nàng nhóm hai người dường như nhìn thấy ghê gớm lựa chọn trầm mặc hai người không còn nhiều lời quay người hướng hậu viện đi đến lưu lại thanh âm một người mê man đứng tại chỗ thanh âm sờ lên đầu không ngờ là thật sự chân thần lâm thế quan âm miếu khách hành hương càng ngày càng ít này có thể làm sao cho phải thanh â m thở dài một tiếng có chút yêu sầu túi đầu về tới quan âm điện nàng ngồi xếp bằng trên b ồ đoàn ngước đầu nhìn lên lên trước mắt tượng phật quan âm tượng phật quan âm bây giờ cao năm mươi triệu mặt ngoài tố kim thân nàng h ồ i tưởng lại ba mươi mấy năm trước lúc đó sư phụ ra ngoài du lịch một mình nàng canh chừng quan âm miếu không có đồ ăn không có tín đồ quan âm miếu sập sệ tươi mới trái cây cúng cũng cung ứng không được còn muốn bây giờ đã là biến hóa nghiêng cúng cũng cung n g h ô được còn m y g ờ i h a n h i ê tỉnh táo lại thanh em cười nhìn trước mắt tượng phật quan âm nói quan âm bồ tát tín nữ sẽ luôn luôn trông coi tòa này quan âm miếu đợi tín nữ tích lũy đủ rồi tiền lại vì ngài tố một tòa lớn hơn tốt hơn kim thân khách hành hương thiếu thì không liên quan thế gian này chắc chắn sẽ có tâm trí thành tín tín đồ tin phụng quan âm bồ tát thanh âm nhắm mắt lại ngồi ở trong đại điện bắt đầu mặc niệm vật kinh lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú thanh âm nhìn chăm chú chính mình vị thứ nhất tín đồ năm một tháng thời gian thoáng qua liền mất điểm hương khói châu bò châu bò bây giờ đã là đầu hạ thời tiết không nóng không lạnh v ừ a vặn trải qua một tháng lắng động lý bồ đề tín đồ chỉ di chuyển rồi vốn là không kiên định kia một bộ phận tăng thêm thăng cấp biến thành ma thần tín đồ gia tăng hắn ngôi tháng tổng thể điểm hương khó í c lợi hay là tăng lên lý bồ đề đối với cái này rất hài lòng ngày hôm đó quan âm m i ế u bên ngoài nên đón năm vị khách nhân trong đó có mấy cái là người quen cũ vệ võ vệ tiểu vân cùng tiểu xuân cùng với một đọc khiêng đại kiếm một thân váy đỏ tùy ý tiêu sai thiếu nữ thiếu nữ này không phải người khác chính là tiểu xuân con gái tên là vệ hiệu vân tiểu xuân nửa đời trước vì người nhà mà sống nghèo khổ mê man vô tri tuổi ra gặp sư phụ vệ võ cùng với tiểu sư đệ vệ tiểu vân biết được vì chính mình mà sống thế là nàng cho con gái tính danh cải thành vệ nữ nhi của nàng vệ hiệu vân tại mọi người s ù n g á i hạ lớn lên hoạt bát tươi đẹp tâm trí kiên định tốt bụng quả cảm tiểu xuân rất yêu quan â m bù t ắ t ban cho nàng nữ nhi này vệ tiểu vân trong ngực còn ôm một đứa bé một hơn hai tuổi bé gái tên là vệ vân vân nàng thị vệ tiểu vân cùng tiểu xuân hải tử năm đó sư đổ mấy người rời khỏi đại lương về sau liền một đường trừng ác dương thiện một đường nghịt luyện tại đây một đường nâng đỡ bên trong tiểu xuân cùng vệ tiểu vân hô sinh tình cảm lại mấy năm trước thiên địa làm mai mối nhật nguyện làm gương kết làm phu thê sau đó lại sinh hạ tiểu nữ nhi、vệ、vân vân đây là một đại hỷ sự là người đời cũng thích hoan hỷ đ chẳng qua chuyện này đối với vệ võ mà nói có chút khó mà tiếp nhận vì vệ tiểu vân bản thân là một nữ hải tử chỉ là bất đắc dĩ c h ế t y i ể u lại lần nữa chuyển sinh biến thành một nam hải nữ nhi bảo bối của hắn người hắn nữ đồ nhi vệ võ cảm thấy rất rung động hay là vệ tiểu vân chấn an hắn kiếp trước đã là kiếp trước chuyện kiếp này hắn vệ tiểu vân cùng với tiểu xuân chính là thiên định nhân duyên vệ võ suy nghĩ một lúc liền thì tiếp nhận rồi bây giờ hắn c ũ n g ôm vào ngoại tôn nữ rồi vệ võ mỗi ngày cũng vui vẻ gần đây nàng nhóm một b ằ n người nghe thấy có chân thần lâm thế quyết định đến quan sát một phen quan sát sau khi kết thúc liên tới trước quan âm miếu là quan âm bồ tát thắp hương cảm ơn sự ban phúc của quan âm bồ tát chỉ thấy một đoàn người m ê n h mông c u ầ n c u ộ n bước vào quan âm điện thanh âm nhìn thấy tiểu xuân rất là k i n h hỉ tiểu xuân năm nay thì hơn bốn mươi rồi bởi vì là tu luyện giả nguyên nhân tiểu xuân dung mạo dừng lại tại hai mươi tám hai mươi chín lúc nàng sớm đã rút đi lúc trước đơn thuần sợ hãi mê man trường thanh biến thành một đời hiểm nữ hai bên lẫn nhau lên tiếng chào hỏi mấy người liền bước vào quan âm điện quyết định trước bái quan âm bồ tát lại c â chuyện chính trong minh tưởng lý bồ đề bị một trận này tiếng động bừng tình hắn mở mắt ra trong mắt nhìn lại chỉ thấy tiểu xuân mấy người tay nâng nhìn ba nén hương quỳ trên b ồ đoàn đối nàng thành kính túi đầu điểm hương khói hai nghìn điểm hương khói hai nghìn điểm hương khói hai nghìn điểm hương khói hai nghìn điểm hương khói hai nghìn một hơi đạt được một vạn chút hương hỏa giá trị nhường lý bổ đ ề thần thanh k h í sản g lý bổ đ ề thấy rõ quan âm điện người tới càng là hơn kinh ngạc tiểu xuân vệ võ vệ tiểu vân đám người kia quay về rồi chỉ thấy tiểu xuân ngẩng đầu vui vẻ nói quan âm bồ tát ta đến rồi quan âm bồ tát không biết ngài có phải không còn nhớ ta ta là tiểu xuân khi còn bé may có sự ban phúc của quan âm bồ tát mới cứu nỗ thân ta cũng mới năng lực theo một nho nhỏ hồi hương hải tử đạp vào con đường tu luyện đây là nữ nhi của ta vệ hiệu vân đây là quan âm bồ tát ngài vì ta ban cho hải tử nói lên vệ hiệu vân thiểu xuân vô cùng tự hào nàng hiện tại bộ dáng chính là cùng bằng hữu thân thích khoe khoang nữ nhi bảo bối đại g i a trường vệ hiệu vân thì là cái đó hội chứng ám ảnh xã hội con gái nàng có chút khẩn trương nàng là lần đầu tiên đến quan âm điện vệ hiệu vân luôn luôn nghe mẫu thân nói năm đó tất cả cho nên đúng quan âm điện rất quen thuộc hôm nay nhìn thấy trong lòng cũng là mười phần thành kính nay cao mấy chục trượng tượng phật quan âm và trượng phật quang vẩy vào trên người nàng nhường nàng thần sắc kính sợ vệ võ nhìn trước mắt tượng phật quan âm trong lòng cũng là muôn phần cảm thán quan âm bồ tát cũng không biết ngài còn nhớ hay không được tín đồ ta là lúc trước cầu ngài đem con gái ban thường sinh cho nam nhân của ta ta gọi vệ võ ngài năm đó cho nhà ta nha đầu sai lầm giới tính nhường hắn sinh thành thân nam nhi chẳng qua trời xui đất kiến h hạ cũng thành t ự u một đoạn nhân d u y ê n bây giờ hai đứa bé này ở cùng một chỗ ta thì ôm vào rồi cháu gái vệ võ sờ sờ mặt có chút cảm thán năm đó hắn nghĩ chính mình có thể sống một ngày là một ngày ai có thể nghĩ hiện tại cũng tam thế cùng được rồi mấy người làm nhàm hết việc nhà lúc này mới nói chính sự chỉ thấy tiểu xuân thần sắc mang theo một ít nghiêm túc quan â m bồ tát tín nữ mấy người nghe nói đại lương có chân thần hàn lâm liền đi nhìn một chút đúng lúc gặp mẫu thân của ta mẫu thân năm nay đã hơn sáu mươi rồi nàng đợi rồi cha cả đời thế nhưng cha vẫn luôn chưa về thế là mẫu thân hướng k i a thần cầu nguyện nóng trong cha trở về tại mẫu thân cầu nguyện sau khi kết thúc cha thật theo một hồi thần quang bên trong đi ra cha hay là năm đó rời nhà đi đánh trận bộ g á n g chương hai trăm mười không một người chương hai trăm mười không một người tiểu xuân đi thời gian rất k é o nàng thấy tận mắt trông hắn cha lý sương từ trong thần quang đi ra lý sương ký ức thì chỉ dừng lại ở bị mang đến biên cương ngày đó lý sương nét mặt nhìn lên tới vô cùng mê man không biết mình sẽ xuất hiện ở đây mẹ ruột của nàng nhìn thấy phu quân thương tâm nào tới hỏi hắn vì sao để cho mình đợi lâu như vậy lý sương thì là vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt lý tú nga hỏi nàng là ai có phải hay không lớn tuổi nhận là người không sai lý sương căn bản không có nhận ra phu nhân của mình lý tú nga bởi vì hắn hiện tại mới hai mươi tuổi phu nhân của hắn lý tú nga năm nay đã hơn sáu mươi rồi kia lý sương trông thấy đứng ở cách đó không xa tiểu xuân ngược lại là cười tiến lên cùng nàng chào hỏi nói nàng rất giải tượng phu nhân của mình thế nhưng phu nhân bên kia thân thích lý tú nga tại chỗ thì đã bất tỉnh tiểu xuân nhìn phát sinh đây hết thảy chỉ cảm thấy hoang đường nàng ngước đầu nhìn lên nhìn kia thân thích cảm thấy sợ hãi kia thật là thần sao thần ban cho cho mẫu thân rốt cuộc là thứ gì thật là cha của nàng sao tiểu xuân lúc đó không dám m ỏ i m ò n chờ đợi mang theo hôn mê mẫu thân cùng chỉ có hai mươi tuổi cha về tới trong nhà nàng đem trong nhà thu xếp tốt rồi mới đến quan đầm yếu chỉ thấy tiểu xuân tay n â n nhìn ba nén hương Hít sâu một hơi thần sắc nghiêm túc nói quan âm bồ tát kia thần không thích hợp van cầu ngài lắng lại trận này náo động đi lại như vậy xuống dưới thiên hạ này đều sẽ đại loạn tiểu xuân cảm giác rất khủng bố nàng ngày thứ hai trở về thần giáng lâm chi đ i ệ n trước đây nghị khuyên can tiến đến cầu nguyện c h ú n g sinh nhưng chưa từng nghĩ tất cả mọi người vẻ mặt cựu thị trận mắt nhìn nàng thần năng đủ để cho mình đạt được c ơ c mớn hữu cầu tất ứng nàng nhóm làm sao có khả năng nghe theo tiểu xuân khuyên can chỉ cảm thấy nàng là trở ngại vệ tiểu vân cảm giác được nguy hiểm mang theo tiểu xuân vội vàng rút lui và không hắn lo lắng bọn hắn sẽ chết lý bồ đến g h e vậy có ch sự tính phát triển dường như đ â y trong tưởng tượng càng thêm phức tạp đối với cái này lý bổ đề tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết tên kia không tại chính mình tà thần lĩnh vực bên trong hắn không cách nào nhìn trộm hắn thân phận với lại bây giờ chính là thời khắc mấu chốt hắn cũng không thể rời khỏi tà thần lĩnh vực chỉ có trong tà thần lĩnh vực hắn mới là vô địch cầu nguyện kết thúc tiểu xuân vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía trước mắt quan âm bồ tát nàng tin tưởng quan âm bồ tát chắc chắn trông thấy chúng sinh tiếp nạn giải cứu chúng sinh nghĩ đến thanh âm còn đang ở hậu viện trợ mấy người liền đem trong tay hương cắm vào lư hương bên trong sau đó về phía sau viện tìm tiểu xu lần này sự việc không được giải quyết tiểu xuân mấy người liền t r ư ớ c lưu tại biện kinh đắm mắt ba ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói năm mươi năm năm trăm năm mươi lăm sáng sớm hôm đó quan âm yếu bên ngoài nên đón một vị khách hành hương cái này khách hành hương tuổi chừng t r ừ n g hai mươi là một tuấn lãng nam tử một bộ gầy yếu bộ dáng thư sinh nam tử hai mắt máu ứ động trong mắt của hắn hiện đầy máu đỏ ti nét mặt có chút sợ hãi chỉ thấy nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quan âm yếu dường như nhìn thấy hy vọng sống sót đây cũng là mọi người nói tới quan âm yếu chỉ cần trong lòng thành kính quan âm bồ tắc rồi sẽ phổ độ chúng sinh nam tử lảo đảo nghiêng ngã chạy vào quan âm miếu lúc này sắc trời còn sớm tất cả mọi người còn đang ở hậu viện ngồi xuống tu luyện chỉ thấy nam tử chạy đến quan âm điện bên ngoài hắn ngừng chân tại cửa đại điện hướng vào phía trong nhìn một cái vạn trượng phật quan g phổ chiếu ở trên người hắn nhường hắn cảm giác được c an tâm nam tử hít sâu một hơi bình phục nỗi lỏng sửa sang chạy loạn n h â n nhịu trang phục lúc này mới nhấc chân bước vào quan âm điện trong nam tử theo bàn thờ trên gỡ xuống tam trụ hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn quỳ xuống giơ cao trong tay tam trụ hương thành kính túi đầu quan âm bồ tát tín đổ chính là thôn thủy ngưu hôm nay tới trước quan âm điện cầu quan âm bồ tát phổ độ tín đồ một câu rơi lý sương đã là lệ rơi lời mặt lý bồ đề l ặ n g lặng trong mắt nhìn chăm chú nam tử trước mắt lý sương hắn còn nhớ hắn là tiểu xuân cha thế gian này tới trước bái quan âm nhất là như vậy thành tín trừ r a tiêu tranh nha đầu kia bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút điểm hương khói nhưng này lý sương nhìn như vậy thành kính lại một chút điểm hương khói thì không lý bồ đề mở ra chính mình bốn mươi hai con mắt nhìn về phía trong điện lý sương hắn nhìn thấy một mảnh hư vô cái này lý sương không có linh hồn chống giống một phần hắn chỉ là một thân thể Một chẳng ó Lý Sương, ký ước người, cũng ký k ức ô không không không không n chân chính、lý、Sương.、Bực、này không phải người vật, không có chân chính tính ngưỡng, tự nhiên cũng không có điểm hướng、khói. Nhìn tới vị kia chân thần, cũng người hoàn g phải phải khói. thể thật để người khởi điểm tới kia sinh. là Lý Bực có có c tự vật, vị tự để qua quan âm điện bên trong cái này lý sương dường như căn bản không biết chính mình cũng không phải là là con người thực sự lý sương khóc thương tâm hàn tan vỡ nói quan âm bồ tát van cầu ngại phổ độ tín đồ đi tín đồ chỉ là một người bình thường c ư ớ i một người thê tử có một ba tuổi con gái tín đồ nhà nghèo cao trung vô vọng vì cho t h ê nữ một cuộc sống thoải mái tín đồ liền vào quân nghĩ cho thế nữ dốc sức làm ra một tốt đời sống thế nhưng và tín đồ mở mắt ra mọi thứ đều thay đổi này lại đã là bốn mươi mấy năm sau rồi phu nhân của ta đã sáu mươi tuổi nữ nhi của ta năm nay cũng bốn mươi mấy rồi mà lại phu nhân nói chờ ta này mấy chục năm quá cô đơn quan â m bổ tát ngài trả lại cho nàng cho một đứa con trai bây giờ kia hải t ử tuổi tác so với ta cũng lớn hơn mấy tuổi lý sương cảm thấy mình chỉ là một người bình thường hắn không rõ vì sao mình phải gặp cái này kết nạ hắn nghĩ năm đó có phải hắn trên chiến trường không đến bao lâu liền chết cho nên hắn đi vào bốn mươi năm về sau Cũng vẫn lý ta, à ta lúc sương phanh phanh phanh dập đầu nhìn khấu đầu đầu rơi máu chạy vì đó đậu dung có thể lý bồ để không cách nào chờ hắn bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một nhân loại thế a bản t nhưng đến thê tử u cầu cầu có có bên trong tiếng t Thần thê tử ầ n ta ta khóc bi thương làm cho người lộ vẻ xúc động thanh â m không khỏi bước vào quan âm điện nhìn một cái cụ thể là chuyện gì xảy ra thí chủ ngươi thế nhưng gặp sự tình gì nếu là bình thường sở cầu nói không chừng có thể giúp đỡ được hắn lý sương bây giờ vốn là chim sợ cánh quang nghe thấy giọng thanh â m bối rối không thôi vứt bỏ trong tay tam chủ hương vội vã chạy chương hai trăm mười một ta khi ngươi nương chương hai trăm mười một ta khi ngươi nương hạt gi thí chủ thanh â m nhấc chân muốn đuổi theo nàng thấy lý sương lảo đảo xem nàng là hồng thủy mạnh thú thanh â m lo lắng đuổi theo ngược lại nhường người kia sốt ruột quá mức sinh ra cái gì mầm thái vạn cũng chỉ có thể coi như thôi a di đ ạ phật thanh em chắp tay trước ngực thở dài một tiếng năm mười ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói 222222. n g à y hôm đó trong đêm lý bồ đề đang nhắm mắt minh tưởng nghe thấy một hồi tiếng động chỉ thấy một ba đầu sáu tay cùng hai đầu sáu tay nữ tử theo ngoài m i ế u bước vào quan tâm miếu hai vị này nữ tử chính là g i ạ cơ cùng nữ nhi của nàng g i ạ gánh g i ạ gánh năm nay mười sáu nàng ba cái đầu cùng lý bồ đề lúc trước tam thủ rất giống một bài thiện một bài ác một bài có thiện có ác coi là b ả n ngã nay tam thủ dung nhan giống nhau là một tả khí lại xinh đẹp bộ dáng nàng tinh hồng hai mắt nhìn qua trước mắt tượng phật quan âm tràn đầy cảm、thán. gần đây bận rộn đã có hồi lâu chưa từng đến quan âm nhớ rồi dao ánh cùng mẫu thân giả cơ giống nhau là quan âm b ồ t á t thành tín nhất tín đồ nàng tuy là một tác tù la lại một lòng h ư ớ n g phật cho nên mới tại yêu tả trung tổ dẹt rồi một trung lập phái dao ánh cùng năm đó giả cơ vô cùng không giống nhau năm đó giả cơ lẻ loi hữu quạng khát vọng người nhà khát vọng bằng hữu luôn luôn mong mà không được cực kỳ đáng thương dao ánh từ nhỏ tại mẫu thân cùng mẹ nuôi sùng ái bên trong lớn lên còn có một đám tiểu quy làm bằng hữu nương theo lấy tuổi tắc tăng trưởng thực lực gia tăng đi theo nàng người càng ngày càng nhiều nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua lẻ loi hữu quạng cùng không nơi nương tựa mùi vị cho nên dạ gánh vô cùng tự tin thì vô cùng thoải mái m ậ u nữ hai người dắt tay bước vào quan âm điện trong hai người tại bàn thờ tiền lấy ra tam trụ hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn quý xuống thành kính túi đầu điểm hương khói hai nghìn điểm hương khói hai nghìn đại vương ta cùng con gái đến xem ngài dạ gánh b á i kiến đại vương lý bồ đ ề mở mắt ra nhìn chăm chú trong điện dạ cơ m ậ u nữ hai người có chút dở khóc dở cười n à y dạ cơ như là dẫn con gái đến thăm lẻ l o hưu quặn người cô đơn dường như hôm nay dạ cơ mẫu nữ tới trước cũng không phải là đơn giản chào hỏi còn có việc chỉ thấy dạ bánh dơ trong tay ba nén hương nói đại vương gần đây đại lương hạ xuống t h ầ n tích không ít yêu quái t ạ thuế cũng tiến đến hướng chân thần cầu nguyện có một con t r ô n vàng nghe nói nó tổ tông từng biến thành hoàng t h ừ tiên đạt được nhân loại cung phụng liền gan to bằng trời hướng kia chân thần cầu nguyện khẩn cầu chân thần để nó thành tiên chân thần quả thực là kia t r ô n vàng ban phúc nói với hắn chỉ cần ngươi đi hỏi ngươi nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại người hướng người vẫn là h ư ớ n g thần nếu là tượng thần liền có thể thành tiên chôn vàng vui mừng quá đỗi rời đi thân tích liền hỏi gặp phải một nhân loại đứa trẻ nó tượng người vẫn là tượng thần kia đứa trẻ chẳng qua cười ha h à v ô tay nói ngươi giống như một con t r ồ n hôi t r ồ n vàng thành tiên đạo bị hủy phẫn mà g i ế t kia đứa trẻ gia ánh nói xong nhịu nhữ mày chỉ cảm thấy bị điên k i a t r ồ n vàng chính là tín đồ thủ hạ yêu ở dưới tay ta yêu quái tà thuế không được chủ động hạ i người tín nữ liền dẫn mọi người chuẩn bị đem k i a t r ồ n vàng n g ư ờ i cách ai ngờ tìm thấy nó lúc thân thể của nó nhanh chóng già cả cuối cùng chết tại trước mặt của chúng ta nghĩ đến cái đó cảnh tượng gia ánh cảm thấy có chút kinh tâm đại vương tín nữ không biết kia thần có phải là thật hay không thần chỉ biết nó thật là đáng sợ vạn vật cầu phúc kia thần quả nhiên là hữu cầu tất ứng nhưng này trong đó chỉ sợ cũng có đại giới tỷ như t r ồ n vàng muốn thành tiên trời xui đất khiến hạ nó cũng không thành tiên nhưng mà thần ban phúc đã hoàn thành hay là hướng nó thu lấy rồi đại giới đó chính là nó một cái mạng đại vương tia thần nhường thế gian này trở nên hỗn loạn không chịu nổi nhường vạn vật trở nên mất lý trí nếu là tiếp tục nữa đem sẽ xảy ra chuyện lớn đại vương ngài có thể đem tia thần sát sao nhường thế gian này khôi phục hòa bình ngài mới là thế gian này duy nhất thần giả cơ nghe con gái lời nói nghe trong lòng run sợ lý bồ để lẳng lặng nghe dạ giả gánh giàn thuật hắn hiện tại đã tin tưởng tên tia cũng không phải là lá chân chính thần Chí ít k ba năm, năm này long lý nhất tộc thành công sản xuất nhường lý bổ để thu được kết xù điểm hương khói ban thưởng để tỏ lòng tàn tạng lý b ồ đ ề lại hào phóng vì bọn họ ban thưởng một thai ba năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện đại lương tín ngưỡng hiện ra lương cực hóa một bộ phận tín đồ vẫn như c ũ là thành tín nhất phật giáo tín đồ một bộ phận khác thì đã trở thành chân thần tín đồ ba năm này nữ đế đúng chân thần càng thêm tín nhiệm mấy lần tiến đến cầu phúc giải quyết một ít phiền vá nhỏ thái nữ lương loan tại hai năm trước liền bị nữ đế lương phượng phái đi rồi biệt c ư ơ n g lạc dương công chúa về tới quan âm i ế u đúng nữ đế trốn mất tăm về phần tiểu xuân trà cùng nương cha nàng lý sương với cái thế giới này cảm thấy sợ hãi tại một ngày một sợi dây thường treo ở trên xà nhà kết thúc tính mạng của mình mẹ nàng không tiếp thụ được sự đã kích này miệp phun máu tươi hôn mê bất tỉnh lần nữa mở mắt đã liệt nửa người rồi tiểu xuân mẹ nàng không có cam lòng dù là trong miệng lời nói mơ hồ không rõ nàng hay là không ngừng khẩn cầu nhìn khẩn cầu tiểu xuân đưa nàng đưa đến chân thần chỗ nào nàng muốn lần nữa hướng chân thần cầu nguyện nhường phu quân của nàng sống lại chỉ tiếc sau khi nói xong tiểu xuân mẹ nàng liền ngã xuống dưới không còn có tỉnh lại tiểu xuân là cha mẹ cử hành tăng lễ đem hai vợ chồng tách ra mai táng trong lúc đó không ít thân thích mắng tiểu xuân là một tăng lương tâm vì sao không tới chân thần chỗ nào câu được người nhà sống thêm đến đúng vậy thế giới này đã bị điên rồi đã hồi lâu không có ai đi thế rồi vì người đã chết người nhà của bọn hắn sẽ đi chân thần chỗ nào cầu được chân thần đem người nhà phục sinh tiểu xuân chỉ cảm thấy d ù n g mình nàng không có nghe thân thích kiên trì đem cha mẹ vùi vào trong đất tiểu xuân vốn định giữ tại đại lương khuyên đ ủ mọi người không muốn hám sâu trong đó thế nhưng vì cử động của nàng nàng tại mọi người trong mắt đã biến thành dị loại vô số cựu thị ánh mắt im ắng xa lánh cùng với không h i ể u địch ý nữ nhi của nàng vệ hiệu vân đang hám hại phía dưới thì suýt nữa xảy ra chuyện cái này khiến tiểu xuân ý thức được nơi đây không thể mọi mòn chờ đợi đành phải bãi biệt quan âm cùng quan âm miếu mọi người rời đi trong thời gian này chương i hai trăm nữa mười hai ngu mội chúng sinh chương hai trăm mười hai ngu mội chúng sinh thái hồng nghe vậy đau buồn không thôi nàng ý thức được mẫu thân lại cũng không về được t h ả i hồng mắt đỏ chảy nước mắt đưa nàng mội mội tiểu thanh long hung hăng đánh một trận nay hung hai tử ý có mẫu thân ký ức truyền thừa mỗi ngày cũng ông cụ non bây giờ lại còn muốn cho nàng làm mẹ quả nhiên là đảo phản thiên cương tiểu thanh long một bên khóc một bên chạy trực đạo tỉ tỉ không giảng đạo lý nàng rõ ràng là nhìn xem tỉ tỉ khóc quá thương tâm rồi lòng tốt đề nghị ba năm này lý bổ đề cũng không phải thường nỗ lực tiêu hao không ít điểm hương khói mở rộng tà thần lĩnh vực phạm vi tại không ngừng nỗ lực dưới tà thần lĩnh vực đã mở rộng đến thần tích của chân thần phụ cận lý bổ đề vô cùng thị đau rốt cuộc thăng cấp biến thành thủy tổ thần cần đại lượng điểm hương khói nhưng mà vô địch lĩnh v lý b ồ đề suy tư một phen mới quyết định thăng cấp theo lý thuyết tại chân thần hưu cầu tất ứng thần lập dưới lý b ồ đề tín đồ tại trong ba năm này đều sẽ càng ngày càng ít trên thực tế là không hề có vì đến tiếp sau cầu nguyện ba tánh lục tục ngao nghe nhận được các loại đại giới hiểu rõ rồi hướng chân thần cầu nguyện khủng bố liên dân dân bắt đầu khôi phục lý trí lại biến thành quan âm miếu bên trong thành tín tín đồ lý b ồ đề vẫn như c ũ như lúc trước bình thường lẳng lặng đứng trong quan đ ô điện nhìn chăm chú các tín đồ lắng nghe nàng nhóm cầu nguyện nghe bọn hắn nói cực khổ nhân sinh mong mà không được chuyện h o ặ nhân lý bổ đề cũng không giáng tội tại bọn hắn bởi vì nhân loại thế gian đại đa số nhân loại đều làm ê man lại ngu m g ộ i thèm muốn lợi nhỏ sợ sệt nỗ lực bọn hắn cũng không có cái gì sai lầm lớn chỉ là có chút tiểu tư tâm tạp niệm mà thôi tới trước xin con trai lý bồ đề đều hào phóng ban con rốt cuộc chuyện này đối với lý bồ đề mà nói là cả hai cùng có lợi đợi những kia phụ nhân sinh con hắn cũng có thể thu hoạch hàng loạt điểm hương khói nương theo lấy chân thần ban phúc tác dụng phụ xuất hiện chống lại ba cánh càng ngày càng nhiều nữ đế ngược lại là biến thành chân thần thành tín nhất tín đồ nếu không phải lo lắng lấy lúc trước nàng la dựa vào nhìn sự ban phúc của quan â m bồ tát mới ngồi lên hoàng vị mới trở thành một đời nữ đế nữ đế cũng muốn đem chân thần mời vào biện kinh thành vì chân thần thành lập thần miếu rồi đây hết thảy tại mười ngày trước thay đổi nữ đế lương vượng tại tảo c h i ệ u lúc miệng phun máu tươi ngã xuống đái nàng lần nữa mở mắt dung nhan vẫn như cũ nàng lại có thể cảm thụ đến chính mình thân thể cực tốc thiếu hụt dường như có cái gì không gặp được thứ gì đó tại gặp ăn nàng gặp ăn tính mạng của nàng nữ đế lương vượng bản ý là dung nhan khôi phục thanh xuân nàng v ĩ n h ngồi đế vị nhất thống giang sơn ngàn và năm không ngờ khoảng cách cầu nguyện trạng qua ba năm nàng lại trong một đêm thiếu hụt thành như vậy nữ đế lương phượng tựa như lúc này mới đại mộng mới tỉnh bình thường nàng hiểu được ba năm này chân thần cho b à tánh cho chúng sinh mang đến cái gì tác dụng phụ nữ đế lương phượng khóc cười nhìn giận mắng kia chân thần rõ ràng là tạp t u ế có rất lớn bộ phận b à tánh tại đúng chân thần cầu nguyện về sau trả giá nặng nề đúng chân thần bất mãn chẳng qua vì nữ đế lương phượng tín nhiệm liền thì đi theo tín nhiệm được biện kinh thành trong truyền gia thông tin dân chúng đều điên d ạ i rồi chạy đến t h ầ n tích chỉ trích kia chân thần chẳng qua là một ngụy trang hại người t ạ t u ế bọn hắn dùng tảng đá dùng l ạ n thái diệp dùng trứng thối đánh tới hướng thân tích chẳng qua trong một đêm, lệnh người đợi vây đỡ chân thần đã biến thành kêu đánh kêu g i ế t tồn tại thanh âm biết được về sau đứng ở quan âm đ i ệ n cửa nhìn về phía thiên cuối cùng chắp tay trước ngực thở dài thế gian này trung sinh quá mức hồ đồ lý bồ đề cũng là thở dài một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại ngay hôm đó chính là lập hạ thời điểm hôm qua trong đêm vừa mới hạ một trận mưa giờ phút này sáng sớm thời tiết có chút mát mẻ quan âm điện ninh đón một vị thân phận khách nhân tôn quý vị khách nhân này không phải người khác chính là đại lương nữ đế l ư vượng ba năm chưa từng thấy năm đó vị kia sát phạt quả toán lôi đình thủ đoạn nữ đế đã biến thành m ư ơ i tám tuổi thiếu nữ mặt mũi của nàng rất trẻ trung nhìn lên tới lại là rất g i à toàn thân lộ ra một cỗ cổ lỗ một cỗ tử khí nữ hộ vệ lý sán tinh đỡ lấy nữ đế tiến nhập quan âm điện trong lương phượng ngẩng đầu nhìn trước mắt quan âm yếu thật lâu chằm chằm b ả o không người có thể đoán được vị này nữ đế tâm tư chẳng qua một lát hai người đã đi tới quan âm điện cửa lương phượng mở miệng nói ngươi có lẽ lâu chưa có trở về về phía sau viện xem xét mẹ ngươi đi đúng lý sán tinh chắp tay cúi đầu quay người rời đi quan âm điện trước chỉ lương p ư ợ n g một người lương p ư ợ n g hướng phía đại điện bên trong nàng ngẩng đầu lên nàng phát hiện chính mình càng nhìn không được quan âm bồ tát khuôn mặt kia to lớn tượng phật quan âm sân thác nàng nhỏ bé dường như là một con kiến hôi giống như vạn trượng phật quang rơi tại trên người nàng nhường nàng sinh lòng e ngại lương phượng hít sâu một hơi lúc này mới lấy dũng khí bước vào quan âm điện bên trong lương phượng nhấc chân đi tới bàn thờ trước rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn q u ỳ xuống giơ cao trong tay ba nén hương thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn tín nữ đại lương nữ đế lương p ư ợ n g bãi kiến quan âm bồ tát tín nữ hôm nay tới trước chính là hướng quan âm bồ tát tỉnh tội dứt lời lương p ư ợ n g đem nặng đầu nặng dập lên mặt đất bên trên. quan âm bồ tát mấy năm qua này là tín nữ quá mức ngu muội lại bị yêu tả lửa bịp rồi tâm trí cầu quan âm bồ tát gián g tội lương phượng trong quan âm điện rơi xuống nước mắt quan âm bồ tát tín nữ mười ngày tiền miệng phun máu tươi tỉnh lại lần nữa lúc tất cả t h á i ý đều nói tín nữ ngày giờ không nhiều dược thạch không y kể lương phượng cười t h ả m một tiếng nàng thế nhưng một v ị dân v ị nước h ả o n ữ đế từ đăng cơ đến nay cần cụ chăm chỉ tạ o phúc ba cánh nàng chỉ là muốn cầu cái trường sinh muốn nhất thống cái này vương triều ngàn vạn năm n h ư n g chúng sinh tại nàng quản lý hạ hạnh phúc k n h a n g có thể nàng trường sinh tâm nguyện chẳng những không có đạt thành ngược lại chết vui vẻ hơn lương phượng bây giờ còn chưa tới bốn mươi tuổi nàng không muốn chết quan âm bồ tát văn cầu ngài mau cứu tín nữ đi tín nữ sẽ không lại ngu muội ngài vĩnh viễn cũng là ta đại lương duy nhất tín ngưỡng duy nhất thần lương phượng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tượng phật quan âm kỳ cầu thật lâu nàng không biết quan âm bồ tát sẽ hay không tha thứ nàng mãi đến khi trong tay ban nén hương mất tẫn lương phượng mới đứng dậy bình phục tâm t ì n h tốt sửa sang lại quần áo xong hướng hậu viện đi đến hậu viện có huyết mạch của nàng trí thân mẫu thân của hắn l ạ dương công chúa nàng cùng mẫu thân đã có hai năm không thấy từ nàng đem con gái đưa đi biên cương mẫu thân liền cũng không tiếp tục khẳng gặp nàng lương phượng đứng ở quen thuộc bên ngoài thiệt phòng nàng đưa tay gõ v a n g cửa phòng nương hải nhi tới thăm ngươi trong thiệt phòng lạc dương công chúa đang nhắm mắt tu luyện ba năm này lạc dương công chúa qua không sung sướng nàng đại nữ nhi đã đi c ồ n g ngay cả cháu gái lương l u â n cũng đưa đi biên cương lạc dương công chúa sinh lòng hối hận nàng nhớ năm đó nàng có thể c á i kia chính mình leo lên hoàng vị liền không có chuyện hôm nay tâm buồn phía dưới lạc dương công chúa hai tóc mai đã mọc đầy tóc trắng lạc dương công chúa nghe thấy ngoài cửa âm thanh, có chút ngoài ý muốn. nàng không nghĩ tới đại nữ nhi lương phượng sẽ tới trước tìm nàng chương hai trăm mười ba cho d i hoánh băng con chương hai trăm mười ba cho d i hoánh băng con lạc dương công chúa lại cũng không muốn gặp lương phượng nàng rủ xuống hai con người âm thanh lạnh băng vô tình nữ đế ngươi trở về đi bần nhi bây giờ đã là quan âm miếu n i c ô vứt bỏ thất tình lục d ụ một lòng h ư ớ n g phật dốc lòng tu luyện dứt lời lạc dương công chúa liền chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục tu hành chỉ ngay bên ngoài t h i ệ t phòng lương phượng thở dài nương lúc trước là hài nhi nguội hồ đồ rồi nương hài nhi ngày giờ không nhiều rồi người xem nhìn xem con gái đi lương phượng từng tiếng nương kêu tình cảm chân thực rốt cuộc làm ẫ u nữ liên tâm lạc dương công chúa nghe thấy lương phượng ngày giờ không nhiều lời nói cuối cùng vẫn mềm lòng nàng đứng dậy mở cửa ra lạc dương công chúa ánh mắt rơi vào trên người lương phượng nữ nhi của nàng hay là mười tám tuổi thời điểm dung nhan chỉ là một gương mặt trắng bệnh mọi bệnh sao thì giảm không được suy bại chi k h í một cỗ vô hình t ử khí bao phủ tại trên người lương phượng lạc dương công chúa tránh ra bên cạnh dồi mặt vào đi lương p ư ợ n g đi theo lạc dương công chúa bước vào phòng lương p ư ợ n g ghé vào lạc dương công chúa trong ngực rơi xuống một nhóm nước mắt Đương. lương phượng đem k i a chân thần suýt nữa hại chết chuyện của hắn nói rõ chi tiết tới lại nói mình đã tiến đến quan âm điện cầu quan âm b ồ t á t thông cảm lạc dương công chúa đưa tay vớt ư lên lương phượng g õ má trong nội tâm nàng bị thương n ư ơ n g phượng nhi ngươi vốn nên là trên đời này tôn quý nhất nữ đế ngươi lòng quá tham bị mê mắt lạc dương công chúa muốn làm sao thì từng bước một đi đến hiện tại thế nào đứa nhỏ gốc lương phượng n g n g đầu nhìn về phía lạc dương công chúa nương ý của ngài là quan âm b ồ t á t sẽ không tha thứ ta sao lạc dương công chúa lắc đầu quan âm bù tắt sẽ không trách tội bất luận kẻ nào hắn là thần bất quá quan âm bồ tát thương hại chúng sinh phổ độ mọi người lại như thế nào năng lực nhiều lần nghe thấy ngươi khẩn cầu lương phượng lắc đầu nắm chắc lạc dương công chúa vào áo nương h ả i nhi năm nay mới ba mươi mấy tuổi h ả i nhi không muốn chết nương n g à i giúp đỡ h ả i nhi mau cứu h ả i nhi lương phượng cảm giác thân thể chính mình khó chịu đúng tử vong có được to lớn cảm giác sợ hãi lạc dương công chúa chịu mến nhìn qua nàng nương sẽ vì ngươi mời thích nguyệt sư tôn vì ngươi trị liệu lạc dương công chúa đi theo thích nguyệt sư tôn học tập một hai ý thuật vừa rồi đưa tay khoác lên lương p ư ợ n g mạch đập bên trên theo mạch tượng của nàng trên đã biết lương p ư ợ n g đã ngày giờ không nhiều rồi trong nội tâm nàng đã có quyết đoán đại lương thật không dễ dàng nhất thống thiên hạ không thể lại loạn nhường thiên hạ b á tánh lại chịu khổ lạc dương công chúa trong lòng đã có mưu đồ có rồi quyết định nàng cần thích nguyệt sư tôn tương trợ lạc dương công chúa mang theo lương phượng đi mời thích nguyệt sư tôn tại lạc dương công chúa mời dưới ba người cùng nhau trở về b i ệ n kinh thành lý bù để nhìn qua ba người đi xa bóng lưng hắn nghĩ đại lương sẽ nên đón một hồi náo động thời gian vội vàng trôi qua mười ngày thời gian trôi qua điểm hương khói ba ba ba ba ba ba b â y giờ chính là trói trăng ngày mùa hè khi trời nóng bức dị thường quan â m điện bên trong lại là mát mẻ vô cùng. chỉ thấy quan âm điện bên trong phi thường náo nhiệt lý bồ đề xứ một điểm nhỏ pháp thuật đem quan âm điện trong cho cách ra đây hậu viện mọi người nghe không được thanh âm của các nàng quan âm điện bên trong mấy chục con nửa hóa hình tiểu ô quy bỏ qua bỏ lại tiểu quy lớn bụng ngồi trên b ộ đoàn nàng mái đầu bạc trắng vung xuống sau lưng tiểu quy đưa tay sờ lấy bụng của mình có chút cảm thán từ thức tỉnh đến nay nàng liền cảm giác thân thể chính mình một ngày đây một ngày kém nhiều lần cho là mình sắp chết rồi đều bị quan âm bồ tắc ban con ban phúc cấp cứu rồi quay về mấy chục năm qua nàng ngay cả sinh mấy chục thai trước đây sắp hủy diệt huyền quy nhất tộc dưới sự ban phúc của quan âm bồ tát dòng roi như vậy hương thịnh mà nàng hiện tại cũng tốt tốt sống ở thế gian bồi tiếp bản thân bồi tiếp hải tử tiểu quy ngửa đầu nhìn về phía trước mắt tượng phật quan âm tràn đầy cảm kích cùng thành kính huyền quy nhất tộc chính là quan âm bồ tát thành tín nhất tín đồ trong điện dạ cơ chính mang theo con gái dạ ánh tại bái tại tạ đ ạ vương dạ ánh hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua trước mắt tượng phật quan âm đại vương may mắn được ngài ban phúc nhường mẫu thân mang thai ta để cho ta bình an g á n g sinh tại đây thế gian hạnh phúc lớn lên dứt lời dạ gánh đôi trước mắt tượng phật quan â m thành tính túi đầu điểm hương khói ba nghìn dạ cơ hai con ngươi cũng là lộ vẻ xúc động điểm hương khói ba nghìn đại vương cảm ơn ngài nhường tín nữ bình an sinh hạ con gái cũng dưỡng g ụ c đại nhường tín nữ có rồi người nhà có ra nàng liền sẽ không lại cô đơn rồi hôm nay sở dĩ long trọng như vậy là bởi vì hôm nay là dạ gánh một ư ơ i tám tuổi sinh nhật cho nên một đoàn người tới trước bái tạ đại vương lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú trước mắt cảnh tượng hắn nhịn không được cảm thấy nói như vậy liền không cần gặp lại dạ cơ nhà đầu này khóc n h ẹ rồi về phần dập đầu cảm tạ cũng không cần phải không bằng sinh đứa bé để chẳng qua một cái trước mắt lý bổ đề liền hoàn thành rồi ban con lại nhanh lại ổn dạ khánh cũng không có cảm giác nào đang trong điện thành tín hướng lý bổ đề dập đầu mẫu nữ hai người dập đầu lễ tạ thần sau khi kết thúc tiểu quy thì mang theo một đám bọn nhỏ hướng lý bồ để dập đầu cảm ơn điểm hương khói ba điểm hương khói ba điểm hương khói ba ngày một đống cầu nguyện nhường lý bồ để thu hoạch rồi hết mấy vạn điểm hương khói lý bồ để phi thường hài lòng chỉ thấy dạ cơ cùng tiểu quy một đ o à người n bãi tạ sau khi kết thúc liền đứng dậy rời đi rồi tiểu quy bụng rất lớn rồi nàng nhóm sợ ở bên ngoài mọi mòn chờ đợi sẽ gặp phải nguy hiểm thời gian vội vàng trôi qua ba tháng trôi qua rồi điểm hương khói một ba ba ba ba ba ba biện kinh theo giữa hẹ đến rồi mùa thu đồng ruộng trong ánh vàng rực rỡ một mảnh dân chúng đều vui vẻ không thôi năm nay có một thu hoạch tốt ba tháng qua đã xảy ra một kiện đại sự nữ đế lương phượng tại ngự thư phòng xử lý chính vụ sự t ì n h miệng v u n máu đen nga xuống chết rồi nữ đế chết nhường q u â n thần bị thương đại loạn lạc dương công chúa kịp thời ra sân chủ trì đại cục là nữ đế cử hành tăng lễ cả nước ai điếu cùng lúc đó nàng nhị nữ nhi cùng ngoại tôn nữ lương loan cũng tiếp vào thông tin chạy về biện kinh lạc dương công chúa nhị nữ nhi được phong làm dân vương dân vương tại biên cương lịch luyện đồng thời thì góp nhặt một ít bộ h ạ lần này hồi kinh là hướng về kia đế vị mà đi chẳng qua ở nửa đường bên trên liền bị lạc dương công chúa cấp ư ép mời trở về lạc dương công chúa năm đó có thể làm cho mình đại nữ nhi lương phượng leo lên hoàng vị như thế nào lại không có lôi đ ỉ n h thủ đoạn về phần thái nữ lương loan thì bị lạc dương công chúa n g ê n h vào hoàn g thành căn cứ nữ đế lương phượng lưu lại di chiếu thái nữ lương loan chính là đợi tiếp theo nữ đế chương hai trăm mười bốn chân thần chương hai trăm mười bốn chân thần thái nữ lương loan thành công leo lên đế vị biến thành đại lương đ ờ i thứ hai nữ đế quần thần lo lắng nữ đế lương loan quá n h ọ tuổi cầu lạc dương công chúa lưu tại hoàng thành phụ tá tân đế lạc dương công chúa một lòng hướng phật lại không nhịn được quần thần đề xuất liền lưu tại hoàng thành phụ tá tân đế đại lương hoàng thất náo động trải qua ba tháng bình ổn lại tại lạc dương công chúa thụ ý d ư ớ i tân đế hạ chỉ chân thần chính là một mê hoặc nhân tâm được tà thuế bất luận kẻ nào không được triều bái tà thuế nếu là biết được chắc chắn trọng phạt đại lương đời trước nữ đế đều bị tà thuế hạ i chết nơi nào còn có người dám lại tiếp tục bái chân thần chỉ có đến bước đường cùng người sẽ mạo hiểm đi bái chân thần chỉ là bây giờ chân thần thần tích bùn phía đã bị tân đế phái binh phong tỏa bất luận kẻ nào cũng không được đi vào chân thần triệt đề xuống dốc lý bồ đề có chút cảm thán hắn cái này đối đầu không được đ ư ợ ca vào thu được về tiếp theo một hồi vừa dài lại kéo dài mưa thu may mà dân chúng hoa màu cũng thu kịp thời không có đem lại tổn thất gì lý bồ đề bị này một cơn mưa thu thúc mơ màng muốn ngủ ngay hôm đó lý bồ đề đang nhắm mắt minh tưởng có một tên hắn bỏ vào lý bồ đề tả thần lĩnh vực trong đó là tả thần lĩnh vực cùng chân thần thần tích chỗ giao giới xông vào nhà của tả thần lĩnh vực băng lực lượng phi phạm lý bồ đề đã bị kinh động lý bồ đề mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy người kia toàn thân tản ra thần quang hắn to lớn uy nghiêm hắn không có khuôn mặt hắn là vạn vật vạn vật vì hắn lý bồ đề đã đoán được thân phận của người này rồi hắn hẳn là người đời mấy năm trước cung phụng chân thần lý bồ đề mở ra bốn mươi hai con mắt nhìn về phía chân thần chỉ thấy chân thần thánh khiết vô cùng linh hồn của hắn là t h u ầ n thiện hắn công đức l o a mắt chân thần cũng không phải là t à tuế hắn là một thánh thiết lương thiện tồn tại lý bồ đề hơi kinh ngạc ta vốn cho rằng này chân thần cùng ta giống nhau đều là người xuyên việt t à tuế ngụy trang thành thần thật không nghĩ đến này chân thần linh hồn không chứa một tia t ạ c chất lẽ nào hắn thật là thần thế nhưng nếu là thần hắn vì sao không có nghe thấy thần ngữ của ta lý bồ đ ề suy nghĩ một lúc quyết định lần nữa sử dụng thần ngữ xin chào đơn giản c h à o hỏi chỉ thấy kia chân thần dừng lại lý bồ đ ề nghe thấy được đáp lại ta sắp phải chết ta cảm giác được thần lực của ta tại tiêu tán mẫu cứu ta chân thần không ngừng xâm nhập lý bồ đ ề tả thần lĩnh vực một bên cùng lý bồ đ ề được rẽ lý bồ đ ề có hơi kinh ngạc này chân thần nguyên lai là thần thật thế nhưng lần trước hắn cũng không nghe thấy đáp lại có thể đối phương lúc đó nghe thấy thanh âm của mình không biết có chuyện gì vậy cho nên không có trả lời lý bồ để cảm thấy khả năng này rất lớn hắn bốn mươi hai con mắt nhìn chân thần ngong nghe muốn động đây chính là thần nếu là có thể cho thần ban cho tử hắn đều sẽ đạt được bao nhiêu điểm hương khói ban t h ư ở n g riêng là nghĩ lý bồ để đã cảm thấy thoải mái lật ra hắn n h ị n không được kích động xoa tay tay lý bồ để đúng chân thần nói đến đây đi đến quan âm miếu ta có thể cứu ngươi chân thần đạt được rồi dẫn đạo hắn nhanh chóng hướng quan âm miếu tiền đến may mà giờ phút này chính là đêm kia bằng không người đời thấy này vô diện thần hành đi trên đường được bị dọa đến gần chết cuối cùng chân thần đi tới quan âm miếu tiền hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía trước mắt quan âm miếu mở miệng nói người trong này cái này quan âm miếu ta rất quen thuộc lý bổ để nhàn n h ạ t mở miệng người tự nhiên quen thuộc ba năm này ngươi nên nghe qua không b ấ t tin đồ nói qua rốt cuộc quan âm bồ tát cùng chân thần ba năm này không ngừng bị lôi ra đến so với tại thế nhân một lần lại một lần giảng thuật bên trong chân thần đúng quan âm miếu thì có rồi ấn tượng chân thần bước vào quan âm miếu chân thần vẫn nhìn quan âm miếu nhìn chăm chú bên trong một cảnh một vật trong ao sen long tiêu cùng long nạo xương cảm giác được tiếng động thò đầu ra nhìn trộm rồi một chút liền bị sợ tới mức nhanh chóng đem đầu cho hận giấu vào trong chỉ thấy chân thần từng bước một đi đến quan tâm điện hắn n g mở đầu nhìn về phía trước mắt tượng phật quang âm kia vạn trượng phật quang vùng ở trên người hắn chân thần kinh ngạc nói ngươi không phải thần chân thần nhìn thấy lý bồ đ ề hình dáng to lớn to lớn khủng bố mặt mũi của hắn cũng không vui tính nhìn lên tới có chút hung thần lại trận trận phật quang về sau là bóng tối vô tận hắc khí bao phủ vật vật ngươi cái này mạo phạm g i a hỏa lý bồ đ ề có chút im lặng thế gian này chỉ có lương thiện mới là thần ma thần liền không phải thần chân thần bừng tỉnh đại ngộ đúng ngươi là ma thần ngươi cũng vậy thần thế nhưng ngươi thân là ma thần vì sao giả trang thành quan âm lý bồ đề không còn nghi ngờ gì nữa không có bóc chính mình nội tình thói quen chân thần cũng không có truy đến cùng tâm ý hắn chỉ là đứng trong quan â m điện mê man ngước nhìn trước mắt lý bồ đề trước đây ta thì như ngươi giống nhau to lớn to lớn thế nhưng các tín đồ không còn thờ phụng ta rồi bọn hắn cựu hận ta cảm thấy ta là một tạp t u ế vì sao vì sao ta là một lương thiện thần đối với bọn hắn cầu nguyện hữu cầu tất ứng ta vì bọn họ ban thưởng tiền tài vì bọn họ ban thưởng dung nhan ta vì bọn họ nhường chết đi người nhà quay về ta đúng các tín đồ hữu cầu tất ứng thế nhưng tại sao lại như vậy bọn hắn chẳng những không cảm kích ta ngược lại hoán hận ta chân thần trong giọng nói tràn đầy đau khổ hắn không hiểu hắn làm không tốt sao khiến mọi người đạt được c ơ t mớn để bọn hắn đền bù tiết mới bọn hắn rõ ràng tại cầu nguyện bên trong thu được rất nhiều rất nhiều sao cuối cùng lại mắng hắn là t ạ t u ế lý bồ đề nhìn chăm chú chân thần vì hắn mặc niệm nhân loại thế nhưng thế gian này phức tạp nhất tồn tại bọn hắn tham lam lại vô tri bọn hắn cố gắng lại sợ hãi đại giới bọn hắn chỉ nghĩ muốn chỗ tốt không muốn gánh chịu hậu quả không biết khởi tử hoàn sinh thân nhân sẽ để cho thế gian này quy tắc xảy ra vấn đề sao bọn hắn biết được thế nhưng bọn hắn khư khư cố chấp thân nhân trở về về sau đủ loại vấn đề bọn hắn sẽ không cho rằng là chính mình đòi hỏi xảy ra vấn đề sẽ chỉ quay thần vì sao còn có đại giới chân thần đau thương nói ta hết sức đi thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn thế nhưng tín đồ của ta vẫn như cũ càng ngày càng ít càng ngày càng ít nương theo lấy tín đồ giảm bớt thần lực của ta thì bắt đầu tiêu trừ ta sắp phải chết chân thần có chút ta vỡ ta thân làm thần tại sao lại tiêu vong ma thần người thật có thể cứu ta sao lý bồ đề khẳng định nói tất nhiên kỳ thực lý bồ đề hiện tại cũng còn đang hoài nghi này chân thần rốt cuộc là thứ gì hắn mặc dù tượng một thần nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng không thích hợp điểm đáng ngờ quá nhiều rồi không có một cái nào thần sẽ không có điểm mấu chốt đi thỏa mãn tín đồ tất cả cầu nguyện chẳng qua đây không phải khẩn yếu nhất dưới mắt có như thế một lợi hại gia hỏa tồn tại lý bồ đề đương nhiên sẽ không bông tha hắn n h ư hắn cứ như vậy tiêu vong đây chẳng phải là thật là đáng tiếc lý bồ đề vung tay lên vì chân thần bàn con tiêu hao một chút hương hỏa giá trị vì chân thần bán con chương hai trăm mười lăm dị tượng t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i năm dị tượng đây là cái gì chân thần thấy một k h o a điểm sáng màu vàng n ó n g hướng mình b a y tới hắn rất h i ế u kỳ không hiểu nhìn về phía lý bồ đề đây là ta thần thông nó có thể để cho ngươi sống được càng lâu về phần chân thần có thể sống bao lâu lý bồ đề cũng không thể xác định chủ yếu nhìn xem này chân thần thời gian mang thai dài bao nhiêu hắn năng lực thai n é n ra dòng dõi sau sẽ như thế nào chẳng qua nay hiện tại cũng không tại lý bồ đề suy xét bên trong lý bồ đề đang tự hỏi nay chân thần sản xuất lúc có thể đạt được bao nhiêu điểm hương khói băn thường hắn nên tiêu hao bao nhiêu điểm hương khói đi cường hóa đây là lý bồ đề lần đầu tiên là thần ban cho tử thì có thể là một lần duy nhất lý bồ đề suy nghĩ một lúc quyết định đánh cược một lần lớn chỉ thấy lý bồ đề vung tay lên tiêu hao hai triệu điểm hương khói vì chân thần tiến hành ban con cường hóa một máy mắt tất cả quan tâm điện tại điểm sáng trói mắt c h i ế u xuống giống như ban ngày chỉ thấy này từng viên một quan g điểm hội tụ thành một đoàn hướng chân thần bay đi chân thần thần thể giống như một vòng xoáy đem những điểm sáng này toàn bộ hấp thụ trở về chẳng qua một lát lý bồ đề liền hoàn thành rồi ban con cường hóa mà chỉ thấy chân thần sợ hãi nhìn qua này vô số quan điểm bị chúng nó vây quanh đưa chúng nó hút vào trong cơ thể của mình chân thần còn muốn nói điều gì đã thấy chân thần tại lý bồ đề trước mặt hóa thành vô số quan điểm tiêu tán không sai tiêu tán sớm đã không có quá lớn tâm tình chập trần lý bồ đề là m ắ t tình hình trước mắt chấn kinh rồi đây là có chuyện gì chân thần đã bị ta thành công ban con dựa theo hệ thống thần cấp bị động nhưng phạm là bị ta ban con tại thời gian mang thai trong đều sẽ mẹ con bình an nhưng vì sao chân thần biến mất hán chết lý bồ đề suy nghĩ một lúc chân thần không thể nào chết thần cấp bị động hưu tiên cấp là cao hơn thiên đạo hạn chế bằng không những kia bị hắn ban con đối tượng đã sớm cái kia tiêu tán mà không phải bình an vô sự sống đến bây giờ kia chân thần đi nơi nào lý b ồ để cố gắng sử dụng thần ngữ cùng chân thần câu thông chân thần lý b ồ để nói chân thần một giây qua đi lý b ồ để nghe thấy được chính mình tiếng vọng cũng không đợi đến chân thần trả lời lý b ồ để có chút mê man chân thần rốt cục đi nơi nào lý bổ để đợi rất lâu phía sau lại tốt mấy lần sử dụng thần n ữ cố gắng cùng chân thần câu thông tìm thấy chân thần tung tích tất nhiên không thu hoạch được gì bốn thời gian vội vàng trôi qua thời gian năm tháng đi qua biện kinh thành theo đầu thu đến rồi hàn đông một tầng lại một tầng tuyết trắng bao trùm lấy thế gian và vật lý bồ đề ngẩng đầu nhìn lại quan â m điện bên ngoài một mảnh màu trắng điểm hương khói chín lý bồ đề cảm thán nói nay cũng năm tháng trôi qua rồi vẫn là không có chân thần tung tích hắn thần tích đã tiêu tán hình như chưa bao giờ xuất hiện qua hệ thống giao diện thì nhìn không thấy chân thần tương quan lý bồ đề nghĩ có thể bởi vì bọn họ đều là thần hắn không hề có thẩm tra cái khác thần linh cái này quyền hạn lý bồ đề có chút t h đau hắn lúc đó thế nhưng trực tiếp một hơi tiêu hao hai trăm vạn điểm hương khói đúng chân thần tiến hành bàn con cường hóa đây chính là hắn lớn nhất từ trước tới nay một bút đầu tư chỉ hy vọng hắn có thể nhận được chân thần sinh con thông tin nếu không thua thiệt lớn đang lý bồ đề cảm t hắn lúc phân thân của hắn nơi chuyển đến d ị động lý bồ đề bị kinh động liền đi hướng phân thần c h i địa xem xét tình huống trước mắt rừng rậm cũng bị tuyết trắng bao trùm chỉ thấy xa xôi phương xa có trùng thiên hắc quang rực rỡ vừa kính khủng t h ư ờ n như muốn đem vạn vật hút giống như này di động chính là kia hắc quang c h ỗ chuyển đến lý bồ đề không khỏi ngước mắt nhìn về phía kia hắc quang tia rốt cuộc là thứ gì lý bồ đề không biết được lại nơi này muốn so biện kinh càng thêm hung hiểm lý bồ đề cũng không dám tùy tiện hắn ra ngoài xem xét tại lý bồ đề nhìn chăm chú bên trong hai ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói 88888. m ộ t đám rắn chính xác mà nói là một đám ba xả từ phương xa mà đến là t r ở thành thủ lĩnh tiểu ba xả dựa theo mẫu thân phân phó định kỳ đến bái quan âm bồ tát chẳng qua một lát bọn này ba xả liền tới đến rồi trước tượng đá quan âm ba xả nhóm thân hình đã phi thường to lớn rồi trước mắt quan âm tượng đá nhìn g ư ờ n g như là đồ chơi bình thường ba xà nhóm không có bất kỳ cái gì bất kính chúng nó tại lý bồ để tượng đã trước thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn điểm hương khói ba nghìn điểm hương khói ba nghìn quan âm bồ tát tín đồ dẫn đầu ba xà nhất tộc đến tế bãi ngài quan âm bồ tát may m à có ngài phù hộ cùng bán phúc ta ba xà nhất tộc mới có thể tại đây hư thối thế giới không ngừng kéo dài tân sinh huyết mạch bây giờ ta ba xà nhất tộc lại có không ít giống cái đã đến mang thai mảng gối sắp sinh con quan âm bồ tát hy vọng ngài có thể phù hộ tộc nhân ta bình an sản xuất phù hộ bọn hậu bối bình an lớn lên ba xà tộc trưởng hy vọng ba xà nhất tộc có thể khôi phục vinh quần của ngày xưa cái khác ba xà nhóm thì tôn kính nhìn qua trước mắt quan âm tượng đá trong lòng tràn đầy chờ đợi lý bồ đề trông thấy ba xà nhóm đến thật cao hứng hẳn định cho này ba xà tộc trưởng báo ngộng làm rõ ràng tiên luôn luôn không tán đi trùng thiên h ắ c quang là chuyện gì xảy ra chẳng qua còn không đợi lý bồ đề báo ngộng này ba xà tộc trưởng mang theo các tộc nhân cầu nguyện sau khi kết thúc liền đ à m luận quan âm bồ tát ba ngày trước chúng ta đang trong rừng kim ế ăn chợ xa phương chuyển đến chấn động tựa như thiên địa quần quận ở chỗ nào bị chấn động một chùm trùng thiên hát quang xông ra tín đổ theo những tộc quần khác chỗ nào biết được trùng thiên hát quang bên trong đi ra một người nó nói nó là thần nó nhường chúng sinh cung phục nó nói thần hội lắng nghe chúng sinh cầu nguyện là chúng sinh b a n phúc nhường chúng sinh đạt được ước m u ố n lý bồ đề nghe này lý do thoái thác ngây ngẩn cả người đây không phải chân thần sao chân thần bị hắn ban con về sau hắc hóa rồi chạy đến phương thế giới này tới làm hát thần hay là mã thần đây chẳng phải là cùng mình trùng tên rồi lý bồ đề nghĩ dù sao này trùng thiên h ắ c quang nó sao cũng không giống là chính nghĩa lương thiện tồn tại lý bồ đề cảm giác được kỳ quặc hệ thống cho hắn lựa chọn sử dụng p â n thần chi địa chính là ngẫu nhiên vì sao chân thần hát hóa về sau cũng tới đến phương thế giới này lý bồ đề đang hoài nghi chỉ thấy phía dưới ba xả tộc t r ư ở n g lại nói thần nói tôn hắn là hắc ám thần thần nói hắn là trên thế giới công bình nhất tồn tại hắn sẽ theo trên người tín đồ thu lấy cái giá đáng kể đi hoàn thành tâm nguyện của nó phải có bằng nhau thẻ đánh bạc mới có thể thỏa mãn tâm nguyện lý bồ đề xác định đó cũng không phải chân thần chân thần là một trí thiện chi thần hướng chân thần cầu nguyện không có đại giới lý bồ đề ngẩng đầu nhìn trời trời ưu u ám ám s ắ p bị ô vân áp sập lý bồ đề nghĩ đây là thiên đạo tác phẩm cho nên mới có thể tại chính mình phân thần tri địa đầu nhập những tồn tại này thiên đạo mục đích là tiêu diện chính mình dùng cấp đoạt tín đồ phương thức giảm b ấ t chính mình điểm hương khói thu nhập lý bồ đ ề cảm thấy không thích hợp bọn hắn căn bản không phải một đường v u a chương hai trăm mười sáu ác thú vị chương hai trăm mười sáu ác thú vị lý bồ đ ề híp híp mắt nhìn về phía phương xa kia hát quang trùng tiến chỗ lý bồ đ ề nghĩ kia thần hội đối với mình có ảnh hưởng gì ảnh hưởng lý bồ đ ề không thể xác định hắn chờ mong có một ngày có thể cùng kia tự xưng nhà của hát cám thần băng đụng một mặt sau đó cho hắn ban thưởng một tay n h ờ hắn đạt được kết xử điểm hương khói í c lợi như vậy hắn thăng cấp thành thủy tổ thần đem vượt qua một bước g i i ba xà tộc trưởng giảng thuật còn chưa kết th chỉ gặp hắn tiếp tục kể thế giới này thần đã sớm vất lạc rất nhiều hung mạnh đại gia hỏa đã sớm tiêu vong tại đây thế gian lại làm sao lại có thần xuất hiện mọi người căn bản không tin cho đến hôm nay xích diễm t h ú theo nhàm tương trong bỏ lên ra đây xích diễm t h ú lai lịch rất khó lường nghe nói nó hỏa thần trúc dùng cùng hỏa long hậu duệ tại vạn vật biến mất hoàn cảnh lớn giới xích diễm t h ú cũng kém không nhiều bị diệt tộc rồi hôm nay leo ra chính là cuối cùng một con xích diễm t h ú xích diễm thu thân có thiếu hụt nó không có hai mắt chỉ thấy kia xích diễm thu cầu đến hắc á m thần trước mặt câu h ắ cám thần ban thưởng nó một đôi mắt nó vui lòng trả giá đắt hắc á m thần đáp ứng khoản giao dịch này hắn cầm đi xích diễm t h ú không sợ nham tương năng lực ban cho rồi nó một đôi mắt nhưng mà hắc á m thần cũng không nói mình lấy đi là cái gì đầu kia xích diễm t h ú mở mắt ra thấy trên người mình không có bất kỳ cái gì thiếu thốn nó tràn ngập nhiệt lệ nhìn qua thế gian vạn vật vui vẻ bỏ lại dung nham nó cảm thấy mình là một m bút vô cùng có lợi mua bán cho đến nó nhảy vào dung nham bên trong bị dung nham lướt chẳng qua một cái chớp mắt liền đốt đốt thành cho bụi chỉ còn lại lưu lại tiếng kêu thảm thiết của nó tại vạn vật trong đầu quanh quần rồi thật lâu ba xà tộc trưởng giảng những thứ này lúc rất không đành lòng nó cảm t h ẳ n đến h ắ cám thần chính là một bóng tối lại tràn ngập h á c thú vị ra hỏa lý bồ đề rất tán t h ư ở n g cùng cái này hắc cám thần rất có hài hước cảm giác bất quá kia hắc cám thần mặc dù ác liệt nhưng cũng là hữu cầu t ấ t ứng chỉ cần n g ư y i n ă n g lực xuất r a tương ứng đồ vật là đại giới ba xà tộc trưởng nói xong nhìn về phía sau l ư n g tiểu ba xà nhóm cùng kia hắc cám thần so sánh quan âm bồ t á t chính là thế gian này từ bi nhất tồn tại quan âm bồ t á t cho chúng ta ban phúc ban con phù hộ chúng ta ba xà nhất tộc các người nhớ lây không vừa ý tồn ý đồ xấu phản bội ba xà nhất tộc tín ngưỡng tại vạn vật tiêu vong trước kỳ thực đây là một rất náo nhiệt thời đại có vô số yêu thú thần linh r i ê n g phần mình tín ngưỡng đều không giống nhau ba xà hôm nay giảng thuật đây hết thạy chủ yếu là vì báo cho biết các tộc nhân của mình không thể vong bản mất tâm cái khác ba xà nhóm vây vây đôi t ỏ v ẻ chính mình lại không phải người ngu hướng hát cám thần cầu nguyện là cần đại giới dường như kia xích diêm thú hướng quan âm bồ tát cần quan âm bồ tát phù hộ nàng nhóm nàng nhóm trỗi trả ra đại giới chỉ có sinh con sinh con còn có thể nhường tộc đàn phồn linh hương thịnh đây là một kiện vẹn toàn đôi bên sự việc ba xà nhất tộc tộc nhân khác không hề có làm phản suy nghĩ ba xà tộc trưởng gõ sau khi hoàn thành liền dẫn các tộc nhân dập đầu bãi biệt rồi quan âm bồ tát một i ế lại năm nữa khôi qua này t lý bồ đề luôn luôn đang quan sát hắc cám thần gia hỏa kia nương theo lấy thời gian trôi qua tín đồ của hắn tích lũy không ít chẳng qua đại đa số đều là đến bước đường cùng gia hỏa liệt như bị diệt tộc quần thủ lĩnh hướng hắc cám thần cầu nguyện báo thủ hắc cám thần vì hắn diệt cái đó chủng tộc mà người kia bị cướp đoạt rồi hai mắt bị cướp đoạt rồi tư chi bị cướp đoạt rồi tội tác trở thành một dán mua gia hỏa chỉ còn lại có một hơi kéo dài hơi t à n được không đáng thương nhưng hắn vẫn như c ũ không oán không hối bởi vì hắn là tộc đàn báo thù rồi hắn đem hắc cám thần coi là tín ngưỡng lại t h như bị hai con dân ái giá thú đi khắp ở trong thiên địa cùng nhau đi săn sinh tồn lại bởi vì thiên đạo phát tắc tại trong vòng một đêm tiêu vong một cái khác hướng hắc cám thần thần cầu hy vọng một nửa khác có thể khởi tử h o à n sinh hắc cám thần đáp ứng hắn thần cầu lấy đi tính mạng của nó n h ờ n g ư ờ i yêu của hắn phục sinh khá tốt này giã thú người yêu cũng không lại hướng h ắ cám thần thần cầu bất kể trả bất cứ giá nào cũng phải làm cho chính mình một nửa khác phục sinh v à n g không hai người này đều sẽ lặp đi lặp lại tập bút lý bồ đề đúng này khởi tử hoàn sinh g i ã thú rất hiếu kỳ muốn biết nó là mang theo linh hồn sống lại hay là tượng lúc trước tiểu xuân cha nàng như thế chỉ là một vỏ trống rỗng không hề có linh hồn chẳng qua vô cùng đáng tiếc lý bồ đề còn chưa gặp phải g i ã thú kia lý bồ đề có chút cảm thán cái này hắc cám thần tồn tại cũng không nhường vạn vật điên cuồng vẫn như cũ lý trí vì câu nguyện cần đại giới một năm qua này lý bồ đề cảm giác có cái này hắc á m thần cùng không có h ắ cám thần không có gì khác nhau chẳng qua kia chân thần lúc trước mang cho hắn ảnh hưởng lớn hai bên chung sống hòa bình không ảnh hưởng lẫn nhau lý bồ đề sử dụng thần ngữ cố gắng cùng kia hát cám thần c â u thông thử một chút có thể hay không đưa hắn lừa gạt vào chính mình tà thần lĩnh vực bên trong vì hắn ban thưởng một tử như vậy hắn thì là hai cái thần ban cho tử đợi bọn hắn sinh c o n lúc kia điểm hương khói đem vô cùng phong phú mặc dù hắn thì vô cùng lo lắng chính mình ban con về sau kia hát cám thần thì hướng chân thần giống nhau biến mất đến lúc đó chẳng phải là thua t h i ệ t lớn chẳng qua lý bồ đề quá lo lắng căn bản không có lừa gạt h á cám thần cơ hội nhiều lần nếm thử lý bồ đề chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng vọng cái này khiến lý bồ đề hoài nghi thế gian này thật còn có trừ chính mình bên ngoài thần sao ngày hôm đó lý bồ đề đang ngồi trong quan âm điện nhắm mắt chập mắt giờ phút này chính là đầu mùa xuân băng tuyết hòa tan nước suối thanh âm đ i n h đông rất là êm hay quan âm m i ế u bên ngoài đến rồi một đôi thiếu nam thiếu nữ bọn h ắ nước chừng một mươi tám m ư ơ i chín tuổi đều là một bộ giang hồ hiệp sĩ hóa trang hai người dung mạo thượng thựa vắt trên lưng nhìn bảo khí xem xét thì vật phi phạm nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết được hai người này cũng không phải là bình thường tu luyện giả là theo đại gia tộc hoặc là đại tông môn gia tới chẳng qua hai người này tựa hồ là gặp chuyện gì trên người có chút ít mới thêm vết thương có chút chật vật chỉ thấy hai người đứng ngoài quan âm miếu thiếu niên kia rất là do dự tỉ n g ư ơ i nhất định phải vào quan âm miếu bãi quan âm nguyên lai、like、hai người này là t ỷ đệ chúng ta cùng này thế nhưng đối đầu vào trong đem chúng ta hai người trói lại làm sao bây giờ thiếu nữ nhìn lên tới rất khó dây vào một cái đao mắt chế trụ thiếu niên đây là t ỷ đệ ở giữa vết mạch tác chế thiếu niên không dám nhiều lời búi đầu đi theo sau t ỷ t ỷ cùng nhau bước vào quan âm miếu hai người cố ý thừa dịp trước kia tới bây giờ hậu viện tất cả mọi người còn đang ở tu luyện cũng không đến đại điện đến cho nên quan âm miếu bây giờ yên t ĩ n h ánh mắt của thiếu niên vụn t r ộ m quét mắt quan âm miếu trong một cảnh một vật đầy mắt rung động không khỏi nhọn giọng lầm bầm không ngờ rằng a này mười mấy năm trôi qua này quan âm miếu đ ạ i biến dạng a lý bù đề bị này tỷ đ ệ hai thanh âm của người bừng tình hắn mở mắt ra nhìn về phía ngoài điện hai người có chút hứng thú hai người này là ai chương hai trăm mười bảy người xuyên việt thập thế chuyển sinh chương hai trăm mười bảy người xuyên việt thập thế chuyển sinh tại lý bù đề nhìn chăm chú bên trong chỉ thấy này tỷ lệ hai người đã đi tới quan âm điện bên ngoài hai người đứng tại chỗ nhìn về phía quan âm điện bên trong ý tượng phật quan âm to lớn cao lớn thánh thiết làm cho người không dám mạo hiểm phạm ý vạn trượng phật quang chiếu s ạ tại trên thân hai người lệnh hai người càng thêm không dám mạo hiểm phạm thiếu nữ túi đầu xuống chắp tay trước ngực túi đầu thiếu niên sờ lên đầu nhìn thần thái dường như căn bản không tin phật nhưng là vẫn đi theo tỷ tỷ ngoan ngoan bài hướng quan âm tỷ nay quan, quan âm bồ tát tất nhiên là không tầm thường chúng ta hai người năm đó chính là tại quan âm bồ tát vi nương ban cho phúc hạ sinh ra nói xong thiếu nữ không do dự nữa nhấc chân bước vào quan âm đ i ệ t r o n Nàng bàn nén hương dẫn đốt, đưa cho sau lưng thiếu niên, sau đó chính mình lại rút ra ba nén hương dẫn đoàn đi đốt, đưa đó đốt. tới thiếu lại Tới thờ trước, rút rút trước ba ba bồ cho ra ra sau sau quan ỳ xuống, dơ c o o t r g tâm a ba ba hai Quan y nén hương, thành kính túi đầu điểm hương nghìn hương nghìn. khói khói túi điểm điểm đầu bồ tát tín nữ chính là lý sơ đan trí nữ tên là lý ngạo tuyết bên cạnh cái này là là đệ đệ ta tên là lý dương vũ năm đó may có sự ban phúc của quan â m bồ tát nhường hai người chúng ta theo mẫu thân trong bụng sinh ra nghe thấy hai người tự giới thiệu lý bồ đẻ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là thiên t u ế lao thái lý sơ đan hai đứa bé b ằ n ngón tay tính toán thì đi qua mấy chục năm năm tháng hai người này một cái là thập thế nữ đế truyền thế một cái là người xuyên việt thiên tư ưu tú dung mạo luôn luôn dừng lại tại tuổi nhỏ nhìn lên tới vẫn như cũ như là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ hai người này đến quan â m miếu làm gì đây là lý bù để cái thứ hai hoài nghi hắn theo thanh tân cùng thích nguyện trong miệng luôn luôn có nghe được cùng lý sơ đan tương quan thông tin lý sơ đ a n thực lực được mang theo ba đứa hải tử thống trị cực các chi huyên thậm chí cùng đại lương tiền nhiệm nữ đế lương v ư ợ n g đối chiến nhiều lần lương p ư ợ n g cũng không theo lý sơ đ a n trên tay chiếm được chỗ tốt cũng đúng thế thật nàng hậu kỳ vì sao như thế đến cuồng hướng chân thần cầu nguyện nguyên nhân nàng muốn nhất thống v ạ n vật bây giờ tân đế đăng cơ theo lý thuyết chính là lý sơ đan khí thế cao lúc nàng này một đôi nhi nữ không tại c ự a các chi liên giúp đỡ chạy đến đại lương đến bái quan âm chỉ thấy trong điện lý n g ạ o tuyết nói quan â m bồ tát mẫu thân của ta lý sơ đan bây giờ đã điên dại rồi nói xong lý n g ạ o tuyết thở dài một tiếng mẫu thân vị kia đại trưởng lão khó phá tình k i ế p phía sau đại trưởng lão chết mẫu thân tìm được con của hắn từ diệ vân đưa nàng mang theo cùng chúng ta cùng nhau dưỡng dục trong thời gian này chúng ta trôn, trôn tranh tránh mẫu thân mang theo chúng ta tìm thấy một thế ngoại đạo viên sinh hoạt tại kia bình tĩnh lại hạnh phúc chúng ta tỷ đ ệ ba người quan hệ cũng là không tệ mãi đến khi ngày đó từ diệu vân bị một đứa bé bắt nạt nói là bắt nạt có hơi quá chỉ là tiểu hải tử bị dáng dấp của nàng hù dọa t i u hải tử co cẳng liền chạy không chịu cùng từ diệu vân chơi mẫu thân cho rằng là người trong thôn cảm thấy từ diệu vân là một yêu nghiệt tà thuế cho nên xa lánh từ diệu vân nói xong lý nạo tuyết tựa hồ có chút không đành lòng thở dài một tiếng mới tiếp tục nói mẫu thân giết kia người trong thôn mang theo chúng ta tiến nhập c ư c các tri viên cũng không tiếp tục từng trở về nhân gian Mẫu t h â những c o r năm gần đây mẫu thân đúng từ diệu vân sùng vô pháp vô thiên muốn cái gì cho cái gì không để cho nàng vui vẻ người tất cả đều giết chỉ sợ mẫu thân sao cũng không nghĩ tới từ diệu vân đã trở thành một khát máu la sát sẽ ở ba ngày trước bị từ diệu vân giết chết tỷ đ ệ hai người đúng lý sơ đang có thống hận thống hận nàng thân làm một mẫu thân lại không hạn chế sùng á i người khác hải tử cũng thống hận nàng bực này không hạn chế dung túng cương triều nhường từ diệ u vân trở thành một việc c á c bất tận khát máu ngoan lệ tồn tại hai người giọng nói cũng có một chút bi thương lương chết rồi bọn hắn không có mẹ lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú trong điện hai người hắn còn nhớ từ diệ u vân đứa nhỏ này do nam nhân thai n é n sinh ra là một thiên sinh ma thần lúc trước lý sơ đang đem đứa nhỏ này mang về từng nói qua sẽ dẫn đạo nàng để nàng làm một bình thường hải tử thiện ác cũng không phải là kia hài tử bản ý s á c thực thiện ác cũng không phải là hài tử bản ý dường như là ác tu la dạ cơ nàng trưởng thành biến thành một bình thường hài tử là lý sơ đang cưng chiều cùng dung túng nhường từ diệu vân kia hài tử đã trở thành chân chính ma thần lý bồ đề lắc đầu đều có mệnh số lý dương vũ hốc mắt hồng hồng lý nạo tuyết lôi kéo môi cười cười nếu không phải là từ diệu vân nghệ tình chúng ta từng là người một nhà có chút mềm l ò n g chúng ta tóm lấy cơ hội này chạy ra bằng không hai người chúng ta cùng mẫu thân cùng nhau chết tại cực gác chi yên chết tại từ diệu vân trong tay hai người nói xong đúng lý bồ đề lần nữa thành kính túi đầu quan âm bồ tát tín nữ hôm nay tới trước một trong những mục đích chính là cầu ngài dẫn đạo mẫu thân quên mất kiếp này đ ờ i sau làm một đoạn tình tuyệt dụng người tiêu dao đời sống một chữ tình hại mẹ nàng cả đời quan âm bồ tát tín nữ còn có một chuyện muốn nhờ cầu ngài có thể che chở chúng ta tỷ đ ệ hai người bây giờ từ diệu vân đã đổi ý mang theo thủ hạ của nàng bốn phía đổi u bắt chúng ta tỷ đ ệ hai người lý n ạ o tuyết có chút đau đầu nàng tập thế chuyển sinh mặc dù nghiên cứu ra một bộ công pháp tu hành rất nhanh chóng có thể cùng thiên sinh ma thần từ diệu vân so ra nàng công pháp này căn bản chưa đủ đối đầu từ diệu vân cũng chỉ có chết nàng n à y đệ đệ tuy là một người xuyên việt nhưng mà ngày thường ỵ vào người xuyên việt cùng thiên tư ưu tú cả lơ phất lơ thực lực này mặc dù nói là ưu tú cùng từ diệu vân so ra thì không đáng chú ý nguyên lai、like、này tỷ đ ệ hai người là đi cầu cứu lý bồ đề suy nghĩ một lúc quyết định cho lý nạo tuyết b ă n con nhường thần cấp bị động mẫu t ử bình an phù hộ nàng tháng mười bình an nói làm liền làm tiêu hao một chút điểm hương khói là lý nạo tuyết b ă n con lý bồ đề lại tiêu hao mười nghìn chút hương hỏa giá trị là lý nạo tuyết tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy mười nghìn một khỏa màu vàng kim nòng nọc trạng điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn trở thành một to lớn quan cầu hướng lý n ạ o tuyết phần bụng bay đi ban con hoàn thành lý dương vũ có chút hoài nghi tỉ chúng ta cầu hết quan âm bồ tát liền có thể bảo trụ mạng mình sao lý n ạ o tuyết đúng đệ đệ lật ra một cái liếc mắt trên đời này nào có chuyên đơn giản như vậy c ầ u thần bái phật cho mình gia tăng sức lực lần này quan âm yếu bên trong có một nữ n i gọi thích nguyện sư tôn thực lực của nàng tam minh chúng ta có thể cầu thích nguyện sư tôn phù hộ lý dương vũ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ ngay tại tỷ lệ hai người thương lượng thời điểm q càng càng hai, hai, hai người vừa mới xuất sinh đoạn thời gian kia một mực là do thanh â m nuôi dưỡng cho nên đúng thanh em cảm quan rất tốt cũng đúng thế thật hai người sẽ đến quan âm miếu cầu tre chở nguyên nhân một trong thanh â m nhìn quan âm điện bên trong hai người khuôn mặt rất là tương tự suy đoán hai người này chính là một đôi tỷ đệ chỉ là nàng chưa bao giờ thấy qua hai người này nàng nhóm sao đối với mình như vậy quen thuộc a di đà phật hai vị thí chủ là lý nạo g tuyết cùng lý dương vũ đứng dậy đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương bên trong sau đó đi về phía thanh âm nói thanh âm sư thái hai người chúng ta chính là lý sơ đan hai đứa bé lý nạo g tuyết lý dương vũ nói đến lý sơ đan thanh âm hiểu rõ nàng nhìn lý nạo g tuyết cùng lý dương vũ có chút cảm thán a di đà phật thời gian vội vàng hai người các ngươi hải tử lại đã lớn như vậy mẹ ruột của các ngươi hiện tại thế nào lý nạo tuyết cùng lý dương vũ há to miệng âm thanh hơi khô chát chát mẫu thân đã chết mẫu thân bị t ử d i ệ u vân giết chết thanh âm xứng sở trong lòng có chút kinh ngạc nay t ử d i ệ u vân không phải lý thí chủ lúc trước ốm trở về tới hải tử kia sao nàng lại đem lý thí chủ giết thanh âm bước vào trong điện là lý bổ để phụng trên ba nén hương sau đó đem lý nạo tuyết cùng lý dương vũ hai người nên đến rồi hậu viện dự định kỹ càng hỏi một phen lý nạo tuyết cùng lý dương vũ đem sự việc g m hay nói tiện thể nói do ý đồ đến đối với hai người tìm kiếm phù hộ sự tỉnh thanh âm đem sư phụ kêu lên đợi thích nguyện sư tôn đáp ứng hai người liền trong quan đông miếu về phần thích nguyệt sư tôn thì hướng các đại tông môn đi rồi một chuyến nay cực các chi h uyên n g a u ngoe muốn động bây giờ xảy ra nội l o ạ n từ d i ệ u vân đã mang theo thủ hạ của nàng rời đi cực các chi h uyên ra ngoài đổi bắt này tỷ đ ệ hai người khó đảm bảo nàng nửa đường sẽ làm ra cái gì hại người mệnh sự việc thích nguyệt sư tôn dự định liên thủ các đại tông môn áp chế cực các chi h uyên lý ngạo tuyết cùng lý dương vũ vốn định đi theo thích nguyệt sư tôn cùng nhau thì đến suy xét tại ngoại giới quá nguy hiểm thích nguyệt sư tôn đem bọn hắn lưu tại quan âm miếu trong bốn thời gian vội vàng trôi qua mười ngày thời gian thoáng qua mà qua điểm hương khói năm trăm năm mươi năm năm trăm năm mươi năm diệu ngọc bản thân vu dương nghe thấy được quan âm miếu gần đây tiếng động liền tới trước quan âm điện nhìn một cái chuẩn bị đã xảy ra chuyện gì vu dương đã là quan âm miếu người quan cũ nàng trước trên quan âm điện rồi ban nén hương khẩn cầu quan âm bồ tát phù hộ nàng sớm ngày tìm thấy chủ nhân sau đó liền tiến vào hậu viện đi tìm diệu ngọc vu dương bước vào hậu viện liền cảm giác được một hồi khí tức ba động có khí tức ba động rất bình thường hậu viện ở lại vài vị bây giờ đều là tu luyện giả tại hậu viện tu hành tự nhiên sẽ có khí tức ba động lệnh vu dương ngừng chân là nay một cỗ khí tức ba động nàng rất quen thuộc là hơi thở của chủ nhân vũ dương ánh mắt thẳng tắp hướng phía khí tức ba động cái gian phòng kia phòng nhìn lại khoe mắt của nàng trượt xuống một giọt nước mắt nàng hình như tìm thấy chủ nhân vũ dương bất chấp gì khác trực tiếp nhấc chân hướng gian kia phòng mà đi tung tung tùng lý nạo tuyết chính ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện trong khoảng thời gian này nàng trong quan âm điện qua rất vui vẻ thanh âm sư thái đối người ôn nhu vừa tỉ mỉ nơi này lại hết sức an toàn có thể để cho nàng chuyên tâm tu luyện lý nạo tuyết cảm giác được này thập thế truyền sinh đối nàng không nhỏ ảnh hưởng nàng quên đi rất nhiều công pháp thì bị mất rất nhiều ký ức nàng thậm chí quên rồi chính mình tại sao lại bước vào thập thế truyền nhưng vào lúc này chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa lý nạo tuyết tưởng rằng thanh â m sư thái có chuyện tìm nàng liền mở miệng nói thanh â m sư thái vào đi kéo kẹt phòng cửa bị đ ẩ y ra một người đứng ngoài cửa trực câu câu chằm chằm vào lý nạo tuyết bị này ánh mắt chằm chằm đến rất khó chịu nàng lúc này mới mở mắt ra thì phát hiện tới trước cũng không phải thanh â m sư thái là một người xa lạ lý nạo tuyết hít hít mắt thân s ắ c có chút nguy hiểm ngươi là người nào lại dám xông vào quan â m yếu vũ dương đứng tại chỗ nghe thấy lý nạo tuyết lời nói lòng của nàng từng tấp từng tức n g i đi nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước mắt c ủ a nhân nàng cùng chủ nhân của mình có giống nhau dung nhan chỉ là nàng muốn so chủ nhân trẻ tuổi rất nhiều ngây ngô rất nhiều thực lực yếu hơn rất nhiều ánh mắt của nàng vô cùng l ạ n h băng nhìn mình dường như nhìn xem một không quan hệ chút nào người lạ nay tựa như là chủ nhân của nàng lại hình như không phải lý n ạ o tuyết bị v u dương ánh mắt nhìn xem vô cùng khó chịu trong ánh mắt của nàng tràn đầy to lớn đau thương gần như muốn đem chính mình n u ố t mất lý n ạ o tuyết giọng nói lại lạnh lẽo cứng rắn một chút người rốt cục là ai lại không rời khỏi quan â m yếu đừng trách ta đối với người không khắc khí này lý não tuyết mỗi xua đổi một tiếng dường như là hướng vũ dương trong lòng đâm một đ ạ o nơi đây náo ra tiếng động quá lớn tất cả mọi người từ trong phòng đi ra lý dương vũ dẫn đầu v à o ra chạy vào phòng của tỷ tỷ đem lý nạo tuyết bảo hộ ở sau lưng cảnh giác nhìn về phía vũ dương ngươi là từ diệu vân phái tới người diệu ngọc thì chạy ra ngay cả vội khoát khoát a y và khoảng dương bảo hộ ở sau lưng đây là hiểu lầm đây là hiểu lầm vị này gọi vũ dương là bạn trí thân của ta bạn trí thân của ta một mực tìm một vị cố nhân có lẽ là lý thí chủ cùng bạn thân cố nhân rất là tương tự nhường bạn trí thân của ta hiểu lầm rồi nói xong diệu ngọc lại quay đầu hướng vu dương nói vu dương hai vị này tỷ đ ệ là tới trước ta quan âm miếu tị nạn năm đó hai người này trong quan âm miếu giáng sinh hay là ta thấy tận mắt nhìn diệu ngọc muốn nói cho vu dương lý n ạ o tuyết cùng lý dương vũ hai người hay là trẻ con xuất sinh chẳng qua mười mấy hai mươi năm mà vu dương tìm kiếm cố nhân mấy tập h n i ê n đây tuyệt đối không phải nàng muốn tìm cố nhân vu dương nhưng như cũng c h ầ m c h ầ m vào lý n ạ o tuyết dường như lâm vào hồi ức mắt thấy thế cuộc có chút vô cùng lo lắng diệu ngọc dứt khoát đem bạn trí thân của mình vấp đi lý dương vũ thì vội vàng đóng cửa phòng hắn lo lắng đục lên đi、thì đây là có chuyện gì a người biết người kia nữ nhân kia nhìn xem ánh mắt của ngươi có thể thâm tình rồi dường như là nhìn xem phụ tâm hán dường như tỷ không nghĩ tới tư tưởng của ngươi quái tiên tiên a đây chính là nữ nữ lý dương vũ nhỏ giọng trầm biếm nói lý nạo tuyết môi đỏ một tấm cút cho ta lý dương vũ lập tức túi đầu xuống tỷ ta sai rồi tỷ ta không nên nói mỏ lý nạo tuyết mặc kệ chính mình cái này ngu xuân đệ đệ nàng ngồi trở lại trên giường ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện lý dương vũ nhìn tỷ tỷ trong lòng thầm n ủ tỷ này khí tức vô cùng rất luận a nữ nhân kia rốt cục là ai bởi vì sợ bị đánh lý dương vũ cũng không dám tiếp tục hỏi lý n ạ o tuyết tâm tư xác thực không bình tĩnh trong đầu của nàng luôn luôn nhớ lại vu dương vừa rồi ánh mắt ánh mắt kia quá đau thương rồi lý n ạ o tuyết không xác định nàng rốt cuộc có biết hay không vu dương vì nàng này tập h thế truyền sinh bị mất rất nhiều ký ức quên rồi rất nhiều người chương hai trăm mười chín nhận nhau chương hai trăm mười chín nhận nhau giờ phút này diệu ngọc gian phòng bên trong vu dương người còn tốt chứ diệu ngọc có chút bận tâm nhìn vu dương nàng bây giờ nhìn lại vô cùng không thích hợp một bộ suy nghị viền vông trái tim tan vỡ vạn phần bộ dáng ta ta không sao tại r ư ợ u ngọc quan tâm giới vu dương dần dần tỉnh táo lại nàng lắc đầu g ư ợ n g ép cười một tiếng thấy ở dương không muốn nhiều lời diệu ngọc thì không ép buộc dự định nhường cho dương trước nghỉ ngơi thật tốt tỉnh táo một chút người trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt ta đi pha một ly t r à tới nói xong diệu ngọc đi ra ngoài cửa đem phòng lưu cho vu dương t i ế n tính phòng vu dương lấy tay chăm chú c h e lấy hai mắt nàng thân thể nhịn không được run chủ nhân nàng chính là chủ nhân mặt mũi quen thuộc khí tức quen thuộc nàng tuyệt đối không thể nào nhận lầm chẳng trách nàng tìm lâu như vậy đi nhiều như vậy chỗ đều không có đi tìm chủ nhân nguyên lai chủ nhân đã s ớ m chết bây giờ chuyển sinh thành một thiếu nữ kia chuyển sinh sau chủ nhân hay là chủ nhân sao nàng tìm thấy chủ nhân còn có ý nghĩa sao lý bồ để chú ý hậu viện tình hình hơi kinh ngạc không nghĩ tới tập h thế chuyển sinh lý ngạo tuyết chính là khí linh vô dương chủ nhân chẳng qua vì không ngừng chuyển thế nay lý ngạo tuyết đã quên vô dương rồi nói như vậy lên ngược lại là có mấy phần làm lòng người thương bởi vì cái này sự việc hậu viện bầu không khí có chút nghiêm túc tất cả mọi người tại riêng phần mình gian phòng bên trong không nói một lời vào đêm vô dương tối nay tại quan âm miếu ở tạm quan âm miếu trải qua mấy lần tu sửa thiện phòng rất nhiều nàng liền ở tại diệu ngọc thiện phòng bên cạnh đợi cho đêm khuya vu dương theo trong thiện phòng đi ra vu dương nhìn về phía quan âm điện nàng hướng quan âm điện đi đến vu dương bước vào quan âm điện bên trong theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó quỳ trên bổ đoàn thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn chẳng qua nhiều lúc một loạt tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến chỉ thấy lý ngạo tuyết bước vào quan âm điện bên trong cùng vu dương giống nhau theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bổ đoàn thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn hai người ngầm đầu ánh mắt đối mặt lý n ạ o tuyết nghiêm túc nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt dung nhan một ký ức l e lên một cái rồi biến mất một cùng vu dương giống nhau như lúc lại muôn phần thuần khiết lương thiện t i ể u nữ chính r á n tại phía sau lưng nàng từ phía sau ôm eo của nàng một đôi như lưu ly sáng ngời đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng sau đó rơi xuống hai hàng nước mắt ta không muốn đi ta không muốn cùng ngươi tách ra đây là lý ngạo tuyết về vu dương ký ức trong n g á y mắt này lý ngạo tuyết cảm giác chính mình sắp bị trong lòng một cô không cách nào nói rõ bi thương bao phủ lại rồi lý ngạo tuyết vô thức chạy xuống hai hàng nước mắt nàng chằm chằm vào vu dương nói ta chúng ta hình như biết nhau ngươi nói với ta không muốn đi thế nhưng thế nhưng ta nghĩ không ra càng nhiều ta chỉ cảm thấy thật khó chịu vũ dương nghe vậy cũng nhìn không được đỏ cả về mắt nàng về phía trước đem lý n ạ o tuyết cho ô m chặt lấy nàng nói thật nhỏ nhìn ngươi là chủ nhân của ta tại thật lâu trước kia ngươi rất lợi hại ngươi mang theo ta n à y vạn vật vì ngươi vi tôn ngươi sáng tạo ra một bí cảnh ngươi để cho ta trong bí cảnh c h o ngươi ta lúc đó dự cảm được không thích hợp cầu ngươi không muốn đi thế nhưng ngươi cũng không trở về nữa giữ lại ta luôn luôn canh giữ ở kia bí cảnh trong chủ nhân ngươi biết ta tại cái kia bí cảnh bên trong có nhiều cô lần sau ta một người vượt qua quá lâu quá lâu thời gian cái này thời gian lâu đến để cho ta quên đi ngài cho đến hôm nay ta gặp được ngài chỉ một cái liếp mắt vũ dương liền nhớ tới cùng chủ nhân tương quan đại bộ phận cùng với chủ nhân dung mạo thiếu nữ trước mắt đau thương không giả được lý n ạ o tuyết cũng không hoài nghi nàng vươn tay ôm trong ngực thiếu nữ thật xin lỗi ta phải cùng ngươi cáo biệt sau đó không lâu liền chết đây là ta trong trí nhớ thứ mười thế c h u y ể n thế ta quên rồi rất nhiều thứ gì đó đến bây giờ vẫn như cũ nghĩ không ra vũ dương đưa tay xóa sạch chủ nhân nước mắt nàng cảm giác người trước mắt chính là chủ nhân cho dù là truyền thế chủ nhân mang cho nàng g i n buộc cùng cảm giác đều có tại vũ dương nói chủ nhân năm đó ngươi lúc rời đi nói cho ta biết ngài đem tất cả quan trọng đồ vật cũng lưu tại bí cảnh trong chủ nhân ngài muốn cùng ta cùng nhau hồi bí cảnh sao nói không chừng có thể khôi phục ký ức lý n g ạ o tuyết gật đầu một cái đây là tự nhiên nàng bây giờ bị từ diệu vân truy sát nàng thực lực bây giờ còn quá yếu tu luyện lại gặp k h ố n cảnh nếu là có thể cùng vô dương cùng nhau về đến bí cảnh cầm tới chính mình đã từng thứ gì đó nói không chừng chính mình quên công pháp thần khí đều có thể tìm kiếm được hai người trong tay ba nén hương đã nhanh thiêu đốt lấy hết hai người vội vàng quy hồi bồ đoàn đ ố i trước mắt tượng phật quan âm thành kính c u i đầu quan âm bồ tát cảm ơn ngài phù hộ tín đồ hai người để cho chúng ta chủ tớ hai người gặp nhau hai người thân sắc cảm kích nàng nhóm đứng dậy đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương bên trong liền quay người rời khỏi đại điện trở về hậu viện bây giờ lý ngạo tuyết ở tạm tại quan âm miếu tị nạn phải rời khỏi tự nhiên được cùng thanh âm sư thái t r o hỏi với lại lý ngạo tuyết bây giờ còn mang theo một vướng vữ đệ đệ lý ngạo tuyết tại khi c ò n bé nhiều lần muốn giết chết chính mình cái này vướng vữ đệ đệ phía sau nàng phát hiện đứa nhỏ này đầu ó c không dùng được cùng cái kẻ ngu dường như chẳng qua ngốc mặc dù trắng vắng điểm mỗi lần gặp phải sự việc đều sẽ tráng lên c lý nạo tuyết dự định đem chính mình cái này ngốc đệ đệ mang lên hai người vừa mới rời khỏi đại điện một thân ảnh liền từ một phương hướng khác đi ra hắn nhìn qua hai người rời đi phương hướng lắc đầu ta liền nói hai người kia có ma bạch thiên một bộ kêu đánh kêu giết bộ dáng đêm nay trên thì ô m ở cùng một chỗ nếu không phải suy xét đến nơi đây là quan âm mặt nhìn xem hai người bọn họ chỉ sợ cũng thân đến cùng nhau lao tỷ nàng quả thực làm bách hợp a lý dương vũ n h ị n không được cảm t h ắ n nói cũng không biết lao tỷ giấu giếm hắn làm gì hắn tư tưởng tiên tiến vô cùng cũng sẽ không phản đối hai người bọn họ lý dương vũ nói thầm nhìn bước vào quan â m yếu hắn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt tượng phật quan âm nói thật hắn có phải không tin t h ầ n phật nhưng mà hắn xuyên qua bản thân liền là một huyền huyễn sự việc tất nhiên hắn có thể xuyên qua không chừng thế giới này thật sự có t h ầ n phật suy xét đến đây lý dương vũ chuẩn bị cho trước mắt quan âm b ồ tát thắp cái hương chỉ thấy lý dương vũ theo b ả n thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn quý xuống giơ cao trong tay ba nén hương thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn quan âm bồ tát tín đ ồ tên là lý dương vũ tỉ tỉ của ta gọi lý ngạo tuyết ta từ nhỏ không có cha mẫu thân của ta cũng bị một cái khác tỉ tỉ giết chết rồi bây giờ chỉ còn lại có ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau rồi quan â m bồ tát hy vọng ngài có thể phù hộ tỷ ta bình an vô sự về phần mình lý dương vũ nghĩ rộng rãi hắn đi vào thế giới này vốn là một hồi kinh ngộ hắn lại không có trí lớn hướng có thể sống một ngày tính một ngày bây giờ đã là đủ lý dương vũ há mồm l ờ i nói mới đến một nửa gầm lên giận dữ từ phía sau chuyển đến lý dương vũ ngươi lăn ra đây cho ta ngươi vừa mới lại trốn ở trong tối nhìn trộm có phải hay không chương hai mươi chuẩn bị thảo phạt chương hai trăm hai mươi chuẩn bị thảo phạt ban đêm hôm ấy ba người liền hướng quan âm miếu mọi người cá o biệt tiến về bí cảnh mà đi diệu ngọc không nghĩ tới lý ngạo tuyết lại thật là vu dương muốn tìm người nàng có chút kinh ngạc sau đó liền chân thành là vu dương cảm thấy vui vẻ nàng rốt cuộc tìm được sau đó diệu ngọc cũng có một chút cảm thán nếu là biết được định sớm nói cho vu dương như vậy không cần nàng tìm lâu như vậy thích nguyệt còn đang ở các đại tông môn tập kết cường giả khắp nơi thanh danh của nàng cấp cao tông môn nhóm sôi nổi hưởng ứng tiếp xuống chính là liên hợp lại cùng kia cử các t i u y ê n độc thủ nàng nhóm lần này quyết định trực tiếp làm đến cùng tranh thủ trực tiếp diện trừ cử các t i u y ê n để mọi người không hề bị những thứ này yêu quái tả thuế nhóm hãm hại ngày hôm đó quan âm m i ế u bên ngoài ngừng một cỗ khiêm tốn lại xa hoa xe ngựa mang theo hộ vệ trên xe ngựa đi xuống hai người lạc dương công chúa cùng với đẳng cấp nữ đế lương loan bọn hộ vệ bên ngoài thủ hộ lạc dương công chúa thì mang theo lương loan cùng nhau bước vào quan âm m i ế u trong biên cương ba năm lịch luyện nhường lương loan trưởng thành không ít nàng đã rút đi năm đó ngây thơ cùng chân thật thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt kiên định lương loan nhìn về phía lạc dương công chúa ánh mắt tràn đầy tín nhiệm nhìn tới lương loan cùng mẫu thân của hắn lương phượng cũng không t hai người một t r ư ớ c một sau bước vào quan âm miếu bên trong chuyện thứ nhất chính là bước vào quan âm điện là quan âm bồ tát thắp hương đang ở cùng trong lạc dương công chúa vẫn như cũ thân mang một kiện tăng y ý ỉa một khoả đầu t r ọ n g thần s ắ c lạnh nhạt chỉ thấy hai người c ắ t nhóm lửa b a n é n hương tới trước bồ đoàn thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn điểm hương khói ba nghìn quan âm bồ tát cầu ngài phù hộ đại lương mưa thuận gió h ò a quốc thái dân an phù hộ tân đế có thể sớm ngày gánh vác lên đại lương trách nhiệm đều là tín đồ sẽ lại lần nữa về đến quan âm miếu làm hồi tín đồ của ngươi lạc dương công chúa thành kính cầu nguyện nói lương loan nghe vậy có chút kinh ngạc. tổ mẫu ngài muốn lại lần nữa về đến quan tầm miếu kia đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ vạn sự đều do tổ mẫu hỏi đến nàng cũng không độc lập xử lý qua chính vụ với lại quần thần cũng càng thêm tín nhiệm tổ mẫu nếu là ba năm trước đây mẫu thân giết nàng bây giờ nên tổ mẫu đăng cơ mới lạ lạc dương công chúa cười cười đưa tay s ờ s ờ lương l u â n đầu ánh mắt của nàng có chút đau thương tổ mẫu chưa bao giờ cân nhắc qua luôn luôn trưởng quản đại lương hoàng quyền nếu không phải là mẫu thân ngươi hồ đồ đi lầm đường nên là nàng cẩn thận dạy bảo ngươi đãi nàng trăm năm về sau đem đế vị truyền cho ngươi mới lạ bây giờ ngươi còn nhỏ liền do tổ mẫu mang theo ngươi. chờ ngươi trưởng thành chờ ngươi có thể đối phó triều đình những lao gia hoặc kia tổ mẫu liền đem này đại lương quyền lực toàn bộ trả lại cho ngươi lạc dương công chúa nói t h ẳ n g nhiên nàng hy vọng cháu gái của mình lương loan không muốn bước lên mẫu thân của nàng đường xưa tổ mẫu lương loan hốc mắt hưởng hồng nàng chưa bao giờ đúng tổ mẫu cầm quyền có bất kỳ bất mãn nàng bây giờ tuổi nhỏ chính là muốn tổ mẫu phụ tá lúc trong điện tràn ngập nồng đậm, đậm tổ tôn tinh thâm lý bổ để ngáp một cái h ã n nghĩ lạc dương công chúa đúng là một cực tốt hoàn quyền bồi dưỡng người này dạy bảo một nhiệm kỳ cũng là giáo không bằng sẽ dạy đạo một nhiệm kỳ đi lý bồ đề vẫn là hy vọng hoàn g quyền thống nhất như vậy tới trước bái quan â m t í n đ ồ sẽ càng thêm rộng khắp hắn thu hoạch được điểm hương khói sẽ càng nhiều thế là lý bồ đề vung tay lên trực tiếp cho lương loan b à n con tiêu hao một chút điểm hương khói là lương loan b à n con lý bồ đề suy nghĩ một lúc lại tiêu hao tám điểm hương khói là lương loan tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy tám linh một khoảng màu vàng kim nòng nọc trạng điểm sáng ngưng tụ thành một đoàn hướng lương loan bụng dưới bay đi chưa đủ chất mắt liền liền hoàn thành bán con tiếp xuống chính là chờ đợi này lương loan mang thai m ư ơ i tháng người trẻ tuổi sinh c hai ỉ thấy này, tổ tôn h này người tại hậu viện ôn tìm r o được rồi thanh âm thanh âm chắp tay trước ngực thi lễ a di đà phật hai vị thí chủ sao lại tới đây mười thanh âm đem hai người nên h vào trong thiệt phòng lạc dương công chúa cũng không chỉ hoãn thời gian trực tiếp nói thẳng rồi ý đồ đến nguyên lai、like、c á c n à n g là nghe thấy được thích n g u y ệ t sư tôn liên hợp các đại tông môn chuẩn bị đối phó cực gác chi huyên tạp thuế vì lý bổ để ban con công lao đại lương bây giờ cũng không ít thực lực cường hãn đại lương muốn thì tham dự hành động lần này nhường ba tánh biết được tân đế là dân sinh suy xét ghi nhớ lấy ba tánh an toàn tục ngữ có câu tốt nhiều người lực lượng lớn thanh âm đối với việc này quy sư phụ xử lý sư phụ bây giờ còn đang ở các đại tông môn chỗ nào thanh âm liền hướng lạc dương công chúa cùng lương loan tỏ vẻ chính mình lập tức thì tiễn một phong thư đi cho thích nguyện sư tôn lạc dương công chúa cùng tân đế lương l o a n ngồi trong chốc lát liền hồi hoàng thành rồi lý bồ đề nhìn chăm chú quan âm điện đi bên trong tiếng động hắn nghĩ tiếp xuống chỉ sợ muốn loạn đi lên bốn trong nháy mắt m ộ ư ơ i ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói bảy m ư ơ bảy bảy bảy bảy bảy thích nguyệt sư tôn thư tín đưa quay về nhường đại lương hoàng thất người tập hợp đến chỉ định chỗ tụ hợp đại lương dân chúng là nữ đế quyết định gieo họ trong khoảng thời gian này bọn hắn bị ma vật tà tuế quấy dối sinh tồn gian nan nếu là có thể đem đám kia làm cho người ta hận ma vật tiêu trừ quả thực là một chuyện thật tốt vì hành động lần này có thể thành công dân chúng đều tới trước quan âm miếu cầu nguyện là tiến đến trừ ma cấp dũng sĩ cầu phúc ngay hôm đó trong đêm lý bù đề đang nhắm mắt minh tưởng quan âm điện bên ngoài đến rồi một vị người quen biết cũ còn là một vị hồi lâu chưa từng tới trước người quen biết cũ người quen cũ này không phải người khác chính là một mực bế quan tu luyện thả i hồng thả i hồng hóa giao đã trải qua mẫu thân sau khi chết nàng trở nên càng ngày càng nặng mặc nàng nghiêm túc quản lý t ộ c đ à n mang theo nội m ộ i tiểu thanh long luôn luôn ẩn nút nhìn tu luyện đời sống tiểu thanh long bây giờ còn nhỏ mỗi ngày cũng treo ở thả hồng trên cổ đi ngủ tiểu thanh long thỉnh thoảng sẽ nằm mơ trong h n g sẽ gọi thải hồng cái đó bất đắc dĩ lại cưng chiều giọng nói dường như là đã từng thanh thải đang gọi mình cái này lười nhắc lại được chào đón con gái thải hồng chưa từng trả lời chỉ là yên lặng chảy nước mắt chỉ thấy thải hồng trên cổ treo lấy tiểu thanh long bước vào quan âm m i ế u trong nàng trực tiếp hướng phía quan âm điện mà đi đi ngang qua hồ x e t lúc một đôi hâm mộ mắt đang len lén nhìn chăm chú thải hồng cùng nàng trên cổ tiểu thanh long là long tiêu long tiêu thân là một long lý một mực kiền tâm tu luyện muốn hóa rồng cho dù là quan âm bồ tát nhiều lần ban phúc vì nàng bà con nàng vẫn như cũ chưa thể hóa rồng có thể thanh thải nhất mạch theo một cái tiểu x à tại trong mấy chục năm vẫn như cũ tu luyện hóa dao hóa r ộ n g thậm chí kia thanh thải còn dựng dục ra thế gian duy nhất một cái thanh long cái này để người ta sao có thể không hâm mộ tại long tiêu nhìn chăm chú t h ả i hồng hai người đã bước vào quan âm điện bên trong t h ả i hồng ngước đầu nhìn lên lên trước mắt tượng phật quan âm chương hai trăm hai mươi mốt đứng ốc chương hai trăm hai mươi mốt đứng ốc quan âm bồ tát chúng ta tới t h ả i hồng nhìn qua trước mắt tượng phật quan âm không khỏi đỏ cả về mắt nàng nghĩ tới mẫu thân thanh thải tại thật lâu trước kia nàng từng cùng mẫu thân cùng nhau tại rách nát quan âm miễu bên trong trốn ở quan âm điện trên xà nhà vượt biên đời này vật đ ổ i sao rời bây giờ mẫu thân đã chết nàng cảm giác rất là cô đơn thả i hồng hít sâu một hơi chỉnh lý tốt nỗi lỏng bước vào quan âm điện bên trong nàng đi vào bàn thờ trước theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt đem ba nén hương đưa cho tiểu thanh long tiểu thanh long dùng cái đôi vòng quanh nàng lại rút ra ba nén hương dẫn đốt lúc này mới đi vào bồ đoàn bên trên quỳ xuống cùng tiểu thanh long cùng nhau đôi trước mắt tượng phật quan âm thành kính túi đầu điểm hương khói điềm hương khói ba nghìn đang minh t bị những âm thanh này k i n h động lý bồ đề mở to mắt l ặ n g lặng nhìn quan â m điện bên trong thả i hồng cùng tiểu thanh long tìm vội nói đến đã có rất lâu không có trông thấy thả i hồng cùng tiểu thanh long rồi từ tiểu thanh long sinh ra sau đó thả i hồng sợ tiểu thanh long bị kẻ xấu cho cướp đi luôn luôn mang theo tiểu thanh long ẩn núc nhìn nhìn tới bây giờ lương phượng chết rồi thả i hồng cảm giác không có nguy hiểm lúc này mới mang theo tiểu thanh long ra đây chỉ thấy phía dưới thả i hồng thành kính túi đầu sau đó mở miệng nói quan â m bồ tát tín đồ hồi lâu tương lai bái kiến ngài là ngài thắp hương hy vọng ngài không nên trách tội bây giờ thế giới này nguy hiểm nặng n ề c bây giờ thả hồng cùng tiểu thanh long một người là dao một người là long theo lý thuyết thực lực đem rất khó lường thế nhưng rốt cục là quả bất đ ỳ chúng nàng không dám dùng mẫu thân lấy mạng sinh hạng mội mội mạo hiểm nói đến cực gác chi uyên thả hồng lại nói quan tâm bồ tát tín nữ hôm nay tới trước còn có một chuyện là về cực gác chi uyên quan tâm bồ tát mẫu thân của ta thả hồng có một đồng bào tìm muội nàng sinh ra không tầm thường trên đầu một cặp sừng nghe nói nàng xuất sinh sau đó liền rời đi quan â m miếu đi hướng mặt ngoài tu hành mãi đến khi gần đây chúng ta biết được nàng còn sống sót với lại ở bên ngoài có một phen tạo hóa đã thành công hóa mãng sau đó tu luyện hóa hình sắp hóa dao nàng bây giờ tại cực các chi viên tu hành có không ít tùy tùng quan â m bồ tát hy vọng ngài có thể phù hộ nàng tại lần này các đại tông môn trừ hại bên trong bình an vô sự ta chuẩn bị cùng tiểu thanh long cùng nhau đi tới cực các chi viên đưa nàng mời về lý bồ đề ngay vậy trong đầu có chút ký ức năm đó xác thực có như thế một thực lực không tệ tiểu xả hắn trước đây trở lấy này tiểu xà sau khi lớn lên vì nó tặng con trai sinh ra này tiểu xà m ở linh trí có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến tiến về ngoại giới đi thử luyện từ đó về sau không có trở về lại vốn cho rằng nó chết ở bên ngoài không nghĩ tới này tiểu xà lại tự động hóa mãn g lại tu hành thành thân người rồi nay tiểu xà thế nhưng toàn bộ dựa vào thực lực mình tới không có hắn kẻ này bàn phúc có thể thấy được này tiểu xà thiên tư yêu nghiệt thả i hồng nàng nhóm muốn đi đem này tiểu xà m ờ i về cũng không tệ kia tiểu xà tính được là là thanh thải cùng tiểu thanh long l á o tổ rồi về phân cầu hắn phù hộ lý bồ đề suy nghĩ một lúc căn bản không cần thiết kia tiểu xa ngược ă n lực luyện một mình hóa hình, tu luyện thành hình, n hóa g ờ i có thể thấy đ ư thực lực của nàng cao mình, lại ự c của cao nàng mình, l tại chi cực gác huyên là o ạ i kia của thực tôn thế chỗ mình, lực lực có vì n n chính mình năng g có lực thả ự vệ. Ngược lại là t i hồng bây giờ thân làm một dao tất nhiên sẽ có không ít người nhìn chăm chú nàng nói không chừng muốn đưa nàng rút gân lột ra làm thuốc không bằng cho nàng ban thưởng một thay nhường nàng tiến về cực gác chi huyên có thể bình an vô sự quyết định tốt sau đó lý bổ đề liền vung tay lên là thả hồng ban con tiêu hao một chút hương hỏa giá trị là thả hồng ban con lý bổ để lại tiêu hao mười nghìn điểm hương khói tiến hành ban con cường hóa chỉ thấy mười nghìn h một k h o ả màu vàng kim nòng nọc chạm điểm sáng ngưng tụ thành một đ o ạ n trở thành một to lớn con cầu hướng thả i hồng bay đi chẳng qua tiện thể liền hoàn thành rồi b a n con có thần cấp bị động mẹ con bình an phù hộ thả i hồng lần này tiến đến đem có thể bình yên vô sự về phần tiểu thanh long nó hiện tại hay là một cái nho nhỏ l o n g không hề có trưởng thành có ban phúc phù hộ sẽ bình an vô sự sống đến trưởng thành không cần lo lắng thả i hồng cùng tiểu thanh long cũng không chờ lâu nàng nhóm cần tại các đại tông muôn đuổi tới cực gác chi y n trước đó đuổi tới cực gác chi y n thế là hai người g i trong tay ba nén hương thành kính túi đầu sau đó đứng dậy đem ba nén hương chèn lư hương bên trong quay người rời đi lý bồ đề nhìn về phía quan âm điện bên ngoài chẳng qua một lát thanh t hải cùng tiểu thanh long thân ảnh liền tiêu tàn tạ i trong hát cám lý bồ đề quan sát đen như m ự c thiên hắn cảm giác thế giới này đang đi về phía càng thêm hỗn loạn thời khắc đang lý bồ đề xuất t h ầ n lúc trong ao sen chuyển đến tiếng động lý bồ đề trong mắt nhìn lại chỉ thấy long tiêu theo trong ao sen bỏ lên ra đây long tiêu mang thai một ư ơ i tháng lập tức liền muốn sinh chỉ thấy long tiêu bụng dưới cao cao nổi lên nàng hai tay nâng bụng của mình chậm dãi từ từ hướng đi quan âm điện chẳng qua một lát long tiêu bước vào quan âm điện trong Lý quan âm bồ tát tín nữ chính là ngài quan âm điện bên ngoài trong ao sen long lý long tiêu hôm nay chính là để tin nữ chấp nghiệm trong lòng mà đến quan âm bồ tát tín nữ thấy kia xả tộc trong ngậm bị điểm hóa thành công hóa ra hóa rồng tín nữ thì trong ngậm bị điểm hóa qua vài lần nhưng vẫn kém một chút tạo hóa chưa từng phi thăng hóa rồng quan âm bồ tát van cầu ngài phù hộ tín đồ nhường tín đồ tâm nguyện được đền bù thành công hóa rồng đi lý bồ đề bất đắc dĩ lắc đầu chấp nghiệm của long tiêu quá nặng hóa rồng thanh thải dùng sinh mệnh hóa rồng hóa rồng chưa từng dễ long tiêu lại nói quan âm bồ tát tín nữ vui lòng hao tổn m ệ n h hóa rồng cho dù là chết tín nữ thì cam tâm tình nguyện long tiêu ngầm đầu nhìn về phía trước mặt cao lớn thanh t ế t uy nghiêm tượng phật quan âm tràn đầy chấp n i ệ m long tiêu nghĩ kỹ chết cũng không sợ nàng dùng bệnh đánh ra một hóa rồng cơ hội các tộc nhân của nàng liền sẽ biết được long lý nhất tộc có hóa r ồ n g tư chất cùng cơ hội đợi phía sau nàng nhóm tràn ngập động lực càng thêm nỗ lực tu luyện sau đó đi tìm hóa r ồ n g sống sót chi pháp hiện tại hiện tại chỉ cần một người dẫn đầu một vui lòng chịu chết thử lỗi người lý bổ để thở dài một tiếng đứng đốc thế gian này vạn vật luôn luôn kỳ quái có tham sống sợ chết thì có cam tâm tình nguyện chịu chết đang lý bổ để cảm thán thời điểm chỉ thấy trong điện lòng tiêu bỗng nhiên thần sắc biến đổi thống khổ túi lầu xuống Ta hình như muốn sinh. Long tiêu hai tay bụng dưới, đau một u tiếng tiêu h vật nặng g b rơi xuống nước âm thanh cùng lúc đó lý bổ để trong đầu vang lên một hồi băng lánh cơ giới âm long tiêu sinh con hán chủng tộc huyết mạch đặc thù một thai sinh con trăm vạn điểm hương khói hai nương theo lấy lý bồ đề thực lực tăng lên cho long lý nhất tộc bà con nàng nhóm sản xuất lúc thì ngày càng tiện lợi nhanh chóng một hơi thì sinh xong rồi lý bồ đề đếm dòng giã hai trăm vạn điểm hương khói trả về ban thưởng hắn nhịn không được kích động xoa tay tay nay luận điểm hương khói trả về ích lợi hay là long lý tộc ra s ứ ca g lý bồ đề hướng trong ao sen nhìn lại long tiêu tại sản xuất sau khi kết thúc sắc mặt trở nên trắng b ạ c h nàng nhanh chóng hướng đáy a o lặn xuống hắn có thể cảm nhận được lòng tiêu sinh mệnh đang không ngừng tiêu tán t h ư ợ n như lúc nào cũng sẽ qua đời lý bồ đề tâm tình kích động nhanh chóng bình tĩnh lại hắn biết rõ long tiêu hiện tại đã đến điểm giới hạn nàng đã là không bị cho phép sống sót tồn tại chỉ có thần cấp bị động mẹ con bình an có thể bảo đảm nàng tháng m ộ ư ơ i bình an tiêu hao một chút điểm hương khói là long tiêu b à n con có thể tương lai một ngày còn không đợi lý bồ đề vì nàng b à n con nàng liền nhanh chóng tiêu vong lý bồ đề suy nghĩ một lúc long tiêu muốn hóa rồng tâm nguyện hắn lại tiêu hao hai mươi điểm hương khói là long tiêu tiến hành bàn con cường hóa sau đó là long tiêu ban phúc ban thưởng nàng đạt được c ớ mướn chỉ thấy hai mươi một khỏi điểm sáng màu và nóng hội tụ thành một đoàn to lớn con cầu hướng hồ sen bay đi là long tiêu hoàn thành bán con nàng không ngừng tiêu tán sinh mệnh bắt đầu khôi phục trong ao sen long tiêu chậm rãi mở mắt ra ta mộng thấy ta mộng thấy chính mình phi thăng thành rồng long tiêu cảm thụ lấy chính mình toàn thân tràn đầy một cỗ sức mạnh hết sức mạnh tại cung cấp nuôi dưỡng nhìn nàng có thể có thể một ngày kia nàng thật sự có thể đạt được ước mướn phi thăng thành rồng bốn lý bồ đề hai mắt nhắm n g hiền tiếp tục nhắm mắt chậm mắt thời gian vội vàng trôi qua thời gian một tháng thoáng qua liền mất điểm hương khói tám m ư tám tám t r m tám tám một tháng này đến nay đã xảy ra không ít đại sự thích nguyệt cùng các đại tông môn cùng với hoàng thất liên thủ cùng nhau đi tới cực gác chi v i ê n diệt trừ yêu ma tà tuế mà thải hồng thì mang theo t i ể u thanh long đi cực gác chi v i ê n cứu người lý b ồ đ ề thông qua hệ thống bảng xem xét thải hồng cùng t i ể u thanh long bây giờ bình an vô sự các thế lực lớn cùng cực gác chi v i ê n này có một trận chiến rất thảm thiết hai bên cũng hao tổn không ít người đối n ó bên trong một phương mà nói ngược lại là lấy được rồi kết quả tốt cực gác chi v i ê n yêu quái tà tuế nhóm tại đại bộ phận sau khi chết đầu hàng chúng nó có rất lớn một bộ phận đã trở thành tù binh trực tiếp giết chết còn có một bộ phận thì bị các đại tông môn mang theo trở về làm thú cưỡi hay là thí nghiệm thuốc hay là nô lệ nguyên bản phi thường náo nhiệt c ự c g á c chi v i ê n biến thành một cái biển máu c ự c g á c chi v i ê n trong bốc cháy lên rồi một đám lửa kêu hỏa càng đốt càng lớn đem toàn bộ c ự c g á c chi v i ê n cũng t h ô n p h ệ tin tức này truyền về nhân gian về sau vô số nhân loại gieo họ bọn hắn không cần lại lo lắng bị yêu quái tà tuế sát hại hoặc là hãm hại rồi quan âm miếu gần đây khách hành hương cũng tăng lên không ít lý bù để lắng nghe các tín đồ tâm nguyện làm tín đồ bán con ba ngày thời gian thoáng qua mạ qua điểm hương khói hai châu bỏ sáu mươi sáu ngày hôm đó trong đêm lý bù để đang nhắm mắt min tưởng hắn cảm giác được một cỗ khí thức xâm nhập hắn tả thần lĩnh vực trong xông vào tả thần lĩnh vực người k i a toàn thân tràn ngập máu tươi cùng sắc khí dung mạo của nàng rất không bình thường song đầu đ ô i rắn là một ánh mắt hôm h á c khuôn mặt xinh đẹp ma trùng lý bồ để chẳng qua trong n y mắt liên đoán được cái này ma trùng thân phận đó chính là từ mậu vân c h i nữ từ diệu vân cũng là đoạn thời gian trước lý ngạo tuyết cùng lý dương vũ theo cự các c h i huyên chạy về tới nguyên nhân từ diệu vân giết mẹ của các nàng lý sơ đan cự các tri huyên bị công kích bây giờ đã không còn tồn tại thân làm cự các tri huyên kẻ thống trị từ diệu vân nhìn lên tới giường như không tốt lắm vô cùng chật vật lý bồ đề nhìn chăm chú từ diệu vân hành động nàng mục đích rất rõ ràng là hướng phía quan âm miếu mà đến lý bồ đề suy tư một phen nay từ diệu vân là tới tìm t h ủ rốt cuộc lần này tổ chức người đề xuất là quan âm miếu thích nguyện hay là nói đến tìm lý ngạo tuyết cùng lý dương vũ chỉ tiếc hai người này sớm đã đi xuất phát đi bí cảnh rồi tại lý bồ đề suy đoán bên trong từ diệu vân đã đuổi tới quan âm miếu bên ngoài nàng nâng g lên hai cái đầu nhìn về phía trước mắt quan âm miếu là cái này mẫu thân nói quan âm miếu ta ta rốt cuộc tìm được từ diệu vân có vẻ vô cùng h ư n ấ n nàng lắc lắc chính mình đuôi rắn khổng lồ bỏ vào quan âm m i ế u đuôi rắn trên vết máu lôi kéo lưu trên mặt đất lý bồ đề suy đoán cũng không chuẩn xác nay từ diệu vân không phải là tìm đến thích nguyệt trả thù cũng không phải tìm đến lý ngạo tuyết tỷ đ ệ hai người nàng là tìm đến quan âm bồ tát từ diệu vân nhìn không trước mắt thẳng tắp hướng về trước mắt quan âm điện bỏ đi nàng đi tới quan âm cửa điện lúc từ diệu vân đứng ngoài cửa n g n g đầu nhìn về phía quan âm điện trong quan âm điện bên trong phật quan văn t ư ợ n g to lớn tượng phật quan âm lẳng đứng trang nghiêm trong điện có vẻ thanh t i ế t uy nghiêm làm cho người kính sợ tại đây kim quan bên trong từ diệu vân nhìn thấy nàng nhìn thấy vô tận hát vụ bao phủ quan âm điện hình như mở ra một tấm vô hình miệng muốn đem thế gian tất cả toàn bộ cũng t h n p h ệ từ diệu vân không khỏi nuốt nước miếng nàng có chút khẩn trương chỉ thấy từ diệu vân hít sâu một hơi sau đó bỏ vào quan âm điện trong nàng theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn quỳ xuống thành kính túi đầu điểm hương khói ba nghìn này lý sơ đan mặc dù hồ đồ ngược lại là một thành tín tín đồ không còn nghi ngờ gì nữa từ diệu vân bái quan âm đây là cùng lý sơ đan học chỉ thấy từ diệu vân hai cái đầu n ư ớ c nhìn trước mắt quan âm bồ tắt nói tà thân đại nhân ta là bởi ngài ban phúc mà giáng sinh một m a chủng ta gọi từ d i ệ u vân nghe thấy từ d i ệ u vân đối với mình xưng hô lý bổ để hơi kinh ngạc lý sơ đan ban đầu liền biết được hắn là tà thần nhưng mà lý ngạo tuyết hai tỷ đ ệ tới lúc là bái quan â m lúc đó hắn nghĩ lý sơ đan cũng không đem thân phận của nàng nói cho người bên ngoài hiện tại xem ra lý sơ đan nên chỉ nói cho rồi từ d i ệ u vân tà thân đại nhân van cầu ngài m a u cứu tín nữ đi nói xong từ d i ệ u vân đối trước mắt tượng phật quan â m lại là thành kính cúi đầu tín nữ chỉ là một một tên đáng thương cha tại ta ra đời lúc liền chết rồi mà ta bị cha tử địch mang đi những năm gần đây nhận hết c h a tấn chương hai trăm hai mươi ba người tham làm tính chương hai trăm hai mươi ba người tham làm tính từ diệu vân nói xong trong giọng nói tràn đầy vô tận p h ẫ n hận tựa như tại lý sơ đan đưa nàng mang về nuôi dưỡng trong khoảng thời gian này nhận hết túi thân lý bổ đề không khỏi tròng mắt nhìn về phía trong điện từ diệu vân hơi kinh ngạc theo lý thuyết không nên như thế chí ít không nên đúng lý sơ đan như thế p h ẫ n hận vì theo lý ngạo tuyết cùng lý dương vũ hai người đến xem từ diệu vân thân làm lý sơ đan mối tình đầu con gái thâm thụ lý sơ đan xử ái lý sơ đan bị nàng không để ý hai cái thân sinh n h ư nữ dứt khoát nâng g ra chuyển vào cực g á c chi u yên chỉ vì rồi n h ư ờ n g từ d i ệ u vân không bị kỳ thị có thể đủ tốt cuộc sống thoải mái mà không có tự hỏi qua con cái của mình chính là người bình thường tại cực g á c chi u yên có phải có thể thích ứng chỉ thấy từ d i ệ u vân ngẩng hai cái đầu phẫn n ặ n nói những năm gần đây nàng luôn luôn dùng ánh mắt ấy xem ta dùng loại đó xuyên thấu qua ta nhìn xem ánh mắt của người khác nhìn về phía ta nàng luôn luôn cùng ta vừa nói nguyện ý vì rồi ta nỗ lực tất cả nàng quá dối trá hôm đó trong đêm nàng cho là ta ngủ thiết đi lấy tay bóp lấy cổ của ta nàng muốn ta chết nàng nói nàng hận phụ thân ta từ diệu vân hai cái đầu chống đỡ cùng nhau nhịn không được chạy xuống nước mắt chấm thấp khóc sụt sùi trong lòng của nàng vô cùng tan vỡ rất không cam tâm nàng sinh ra khai trí biết được tất cả nàng bị tông môn truy sát sôi nổi nàng bị lý sơ đan nhặt được trở về lý sơ đan thuyết thái nàng sẽ coi nàng là làm con của mình từ diệu vân cảm thấy mừng rỡ không thôi nàng ở cái thế giới này có người thích cũng không phải là sinh bị người đời cam ghét có thể từ diệu vân phía sau cảm giác được không công bằng lý sơ đan luôn luôn dùng một loại làm nàng không dễ chịu ánh mắt nhìn nàng nàng đối với mình hai đứa bé nghiêm ngặt giáo dục sẽ ở nàng nhóm phạm sai lầm lúc trừng phạt nàng nhóm dạy bảo nàng nhóm sẽ rõ lệnh không cho phép nàng nhóm làm chuyện gì để tránh nàng nhóm làm sai chuyện đi về phía sai lầm nhân sinh đúng không đãi nàng hoàn toàn khác biệt hình như nàng bất kể làm cái gì đều có thể hỏng tốt nói sợ nàng bị kỳ thị bị sỉ nhục chuyển đến cực gác chi v i ê n đời sống rõ ràng là nàng tòng tâm đấy tại kỳ thị nàng là một m a chủng cảm thấy nàng không cách nào cùng nhân loại bình thường câu thông cùng đời sống mới chuyển đến cực gác chi h u ê n mình cùng hắn nói là lý sơ đ a n thu dưỡng con gái không bằng nói là nàng thu dưỡng sửng vật vì nàng nào đó tư tâm mà s cho nên nàng động thủ giết lý sơ đan không muốn chính mình lại bị k h ô n g chế không muốn nhìn thấy nàng xuyên thấu qua chính mình nhìn xem khác một người ánh mắt không nghĩ lại cảm nhận được nàng không điểm mấu chốt như là sùng ái sùng vật bình thường không điểm mấu chốt ánh mắt từ diệu vân nói xong hai cái đầu nước mắt ngày càng hung nàng đem phẫn hận trong lòng không cam lòng tất cả đều nói ra lý bù a đề nghe từ diệu vân có chút cảm thán từ diệu vân đang hâm mộ nhìn lý ngạo tuyết tỷ đ ệ bị nghiêm ngặt dạy bảo đối với các nàng yêu cầu cao lý ngạo tuyết tỷ lệ hâm mộ từ diệu vân bị không điểm mấu chốt sùng ái nguyện ý vì nàng nỗ lực tất cả người phải nói thế gian vật phần lớn đều là tham lam lý bổ để nhớ tới lý sơ đan năm đó đem từ diệu vân đưa đến quan âm m i ế u lúc từng nói qua thế gian văn vật cũng không phải là đều là loại kia trời sinh tính tà ác không thể giáo dưỡng từ diệu vân trời sinh ma thần thánh thể trời sinh tính tà ác cũng không phải là lỗi của nàng nàng sẽ chỉ bảo từ diệu vân đi về phía chính xác con đường chỉ tiếc vì nàng đúng đại trưởng lão tình cảm phức tạp nàng cũng không dựa theo chính mình ban đầu quyết định đi làm hại chết chính mình thì có thể từ diệu vân đi về phía rồi một sai lầm đường tại lý bổ để cảm thắn lúc từ diệu vân quỳ gối trong điện rơi lệ ta thật hận nàng h ậ nàng n hại ta như thế nếu nàng hướng d ạ y bảo lý ngạo tuyết cùng lý dương vũ như vậy đúng ta đối xử như nhau ta căn bản sẽ không đi về phía hôm nay con đường ta thuận theo bản tâm đưa nàng giết rõ ràng ta như vậy h ậ n nàng có thể là một người lúc luôn luôn hối tiếc không thôi vì chứ ra nàng thế gian này cũng lại không người quan tâm ta ta thân đại nhân nàng trước khi chết nói với ta cũng không phải là kỳ thị ta cũng không phải là oán hận phụ thân ta chỉ là quá yêu ta cho nên mới không điểm mấu chốt dung t ú n g ta sùng ái ta nàng nói bởi vì ta không có hài tử cho nên không biết cảm giác của nàng nàng nói chỉ cần ta đi vào quan đồng、yếu. Câu mấy chục năm qua lý bồ đề thấy qua vô số nhân loại lắng nghe lòng của các nàng âm thanh cùng cầu nguyện lý bồ đề sớm đã đối với tình người hiểu rõ rõ ràng lý sơ đang chỉ sợ sớm tại lúc sắp chết thì suy xét đến rồi từ diệu vân bị đổi giết vận mệnh cho nên mới sẽ đưa nàng dẫn tới quan â m điện đến nhường nàng cầu chính mình vì nàng bắn con như vậy mang thai mang thai về sau có thể cho hắn phù hộ mẹ con bình an nàng hy vọng từ diệu vân có thể sống sót lý bồ đề lắc đầu này lý sơ đang ngược lại là nỗi khổ tâm chỉ là không biết này từ diệu vân một ngày kia có phải có thể đã hiểu lý bồ đề một mực đem chính mình không đếm xỉa đến vạn vật làm sao phát triển chính là do nàng nhóm chính mình quyết định hắn sẽ không đi phê phán một người công tội đúng sai sau đó trừng phạt đối phương lý bồ đề suy nghĩ một lúc hay là quyết định là từ rượu vân b à n con rốt cuộc nàng thế nhưng trời sinh ma thần thánh thể thể chất cao minh đãi nàng mang thai một ư ơ i tháng sản xuất lúc nhất định có thể nhường hắn đạt được phong phú điểm hương khói ban thưởng thế là lý bồ đề vung tay lên là từ rượu vân b à n con tiêu hao một chút điểm hương khói là từ rượu vân b à n con lý bồ đề lại tiêu hao một mươi chút hương hỏa giá trị đúng từ rượu vân tiến hành b à n con cường hóa chỉ thấy không trăm linh một mươi một khỏa điểm sáng màu và nóng ngưng tụ thành một to lớn con cầu hướng từ rượu vân bay đi chẳng qua trong n h y mắt lý bồ đề liền hoàn thành rồi ban con trong điện thích ừ rượu vân c ạ lại y luyện nước mắt, nàng tiếng khóc sủi không lớn. Nhưng mà quan âm miễu bên trong, khóc mắt, mà âm miễu sụt tu t là giả. sủi h đều ở nguyệt hòa thanh âm nghe thấy này tiếng khóc sụt sùi cảm giác được hơi thở của tạ tuế liền vụng trộm đi tới quan âm điện bên ngoài thích nguyệt nâng trong tay pháp khí liên hoa tìm đúng thời cơ xông tới ngươi này tạ tuế quả nhiên là thật to gan ngươi theo cực các chi huyên t r ộ m tới lại còn dám đến đến quan âm miếu đến b ã i quan âm nói xong thích nguyệt liền công tới thanh âm theo sát phía sau từ diệu vân phát tiết phẫn hận trong lòng tính cảnh giác không cao đợi thích nguyệt xông lên nàng mới phát giác tình huống k h ổn từ diệu vân hai cái đầu dựa chung một chỗ chương hai trăm hai mươi bốn tiêu tranh quyết định chương hai trăm hai mươi bốn tiêu tranh quyết định từ diệu vân là một tồn tại hết sức nguy hiểm nếu là mặc cho nàng rời đi đến lúc đó dân chúng có thể biết nhận nguy hại từ diệu vân áo bảo vung lên nâng trong tay pháp khí liên hoa đuổi theo thanh âm theo sát phía sau thì đuổi theo lý bồ đề lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt tiếng động bốn thời gian vội vàng trôi qua thời gian một tháng vội vàng trôi qua điểm hương khói năm trăm năm năm năm t năm năm thích n g u y ệ t hòa thanh âm hai người đi bắt tử diệu vân tiến hành không phải vô cùng thuận lợi t i u tử diệu vân người mang trọng thương trốn đi lý bồ đề đúng tử diệu vân cũng không bị tiêu diệt kết quả này cũng không ngoài ý m u ố n vì tử diệu vân bị hắn b a n con trong ngực mang thai trong vòng mười tháng sẽ có thần cấp bị động mẫu t ử bình an che chở sẽ không tử vong cũng không phải hắn thân làm ai một ma thần bao che đồng loại chủ yếu là này từ diệu vân huyết mạch đặc thù bây giờ lại trưởng thành nếu là không ban cho một thai thu hoạch một ít kết xù điểm hương khói tia quá lãng phí dưới mắt thiên đạo đối với hắn từng bước ép sát hắn nhu cầu cấp bách hàng loạt điểm kinh nghiệm thăng cấp biến thành thủy tổ thần sáng sớm hôm đó lý bồ đề đang nhắm mắt minh tưởng một nữ ni bước vào quan âm điện lý bồ đề bị bừng tỉnh trong mắt nhìn chăm chú trong điện người tới hơi kinh ngạc người vừa tới không phải là người khác chính là trong quan âm yếu khiêm tốn vô danh tiêu tranh tiêu tranh làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn vô cùng quy luật sẽ ở thanh â m cùng thích nguyện t h á p hương sau khi kết thúc mới biết tới trước trong điện thắp hương tụ kinh hôm nay nàng lại là cái thứ nhất tới chỉ thấy tiêu tranh bước vào quan âm điện bên trong nàng đi tới bàn thờ trước rút ra ba nén hương dẫn đốt mà làm sao đến bồ đoàn tiền quỳ xuống thành kính túi đầu điểm hương khói một nghìn làm tiêu tranh lần nữa lúc ngẩng đầu lên tiêu tranh cái chán mở ra con mắt thứ ba tiêu tranh ba con mắt l ặ n g lặng nhìn chăm chú to lớn tượng phật quan âm nàng thân sắc có chút rung động cùng kinh ngạc sau đó thoải mái chỉ thấy tiêu tranh thở dài một tiếng nói quan âm bồ tát ngài đến cùng là cái gì tín nữ nguyên lai tưởng rằng ngài là tạ thuế thế nhưng phía sau ngươi lại giống thần bây giờ ngài dường như thần thì dường như ma lý bồ đề nghe thấy tiêu tranh lời nói t ế n lặng châm biếm chỉ cần ngươi đem hai chữ ngay cả lên rồi sẽ đạt được ta gọi ma thần cái kết luận này chẳng qua tiêu tranh cũng nghe không được lý bồ đề nội tâm châm biếm tiêu tranh cười cười nhàn nhạt mở miệng nói quan â m bồ tát tín nữ hôm nay tới t r ư ớ c là hướng ngài từ giã lý bồ đề nghe vậy mắt túi xuống nhìn chăm chú tiêu tranh có chút ngoài ý m u ố n thì nằm trong dự liệu sớm muộn cũng sẽ có một ngày này năm đó thích nguyện sư tôn xót thương ta chết mẫu t h ầ n phong đi trí nhớ của ta để cho ta sống ở thế gian này mấy chục năm qua tâm tình của ta vẫn luôn không thể bình tĩnh luôn cảm giác mình thất lạc cái gì bây giờ cuối cùng khôi phục rồi ký ức Tín nữ thân làm thiên t nữ mệnh nữ, làm có quan âm bồ tát tiền mấy chục năm là tín đồ tâm không thành mong rằng bồ tát thứ lỗi nói xong tiêu tranh thành tín dập đầu một khấu đầu lại nói hy vọng quan âm bồ tát ngài có thể phù hộ đệ tử chuyến này bình an, bình an. vấn đề nhỏ lý bồ đề định cho tiêu tranh ban thưởng một thay nói làm liền làm tiêu hao một chút điểm hương khói là tiêu tranh b a n con lý bồ đ ề lại tiêu hao hai nghìn điểm điểm hương khói đối nàng tiến hành b a n con cường hóa chỉ thấy hai nghìn h một khỏa điểm sáng ngầu và nóng ngưng tụ thành một đoàn hướng tiêu tranh bay đi chương hai trăm hai mươi năm lạc dương công chúa chết rồi chương hai trăm hai mươi năm lạc dương công chúa chết rồi đây là cái gì tiêu tranh nhìn hướng mình bay tới quan điểm có chút nậu chẳng qua rất nhanh nàng liền phản ứng quan â m bồ tát đây là ngài vì ta ban phúc hoặc là ban con tại quan â mợ miếu sinh sống mấy chục năm, sinh Tiêu nhiên biết sống Tranh chục tự là đ ư c quan â mịt sau đó tiêu tranh lộ ra nụ cười như vậy cũng tốt ta diễn t i ê n tông đệ tử đều hủy diệt đợi một ngày kia ta hoàn thành thuộc về mình nhiệm vụ chết đi sau đó còn sẽ có hải tử của ta thay ta tiến lên tiêu tranh lần nữa nhìn về phía trước mắt tượng phật quan âm thành kính túi đầu hương hỏa ba nghìn trong tay hương tiêu đốt hơn phân nửa tiêu tranh đứng dậy đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương bên trong quay người rời đi nàng bước ra rồi quan âm yếu biến mất tại lý bổ đ ề tả thần lĩnh vực bên ngoài mãi đến khi buổi trưa thanh âm phát hiện hôm nay không hề có phát hiện tiêu tranh thân ảnh nàng tiến về tiêu tranh phòng go thật lâu không có cửa đâu đáp lại mở cửa xem xét trong phòng không hề có người trên bàn giữ lại một phong thời gian vội vàng trôi qua thời gian tám tháng thoáng qua mà qua điểm hương khói ba trăm tám tám tám n tám t á m tám nay tám tháng đến đã xảy ra một kiện đại sự đó chính là lạc dương công chúa chết rồi tần đế đăng cơ lạc dương công chúa không muốn lương loan lại đi trên lương phượng vận mệnh liền nhất chính phụ tá còn kế hoạch tiếp qua mấy năm liền lại lần nữa về đến quan âm miếu bên trong tu hành phật pháp thường bạn quan âm tả hữu lạc dương công chúa chết quá đột nhiên ba tánh đối với cái này cũng là không thể tin lương loan phía sau từng đến quan âm miếu bên trong khắp giống luôn lạc dương công chúa chính vụ vất vả trong t h m điện nghỉ ngơi đợi ngày thứ hai tạo triệu lúc Cung nữ hiện mới phát lý ạ c công chúa trong giấc mộng chết Dương trong mộng rồi. l bồ đề đọc nhìn g giao diện, về Lạc、Dương、công ú a kết t o thấy ô n g t lương loan linh hồn cũng không phải nàng gây nên việc này tại tháng thứ tám sau nghênh đón chuyển cơ lạc dương công chúa kia trấn thủ biên cương nhị nữ nhi tại không được nữ đế lương loan chuẩn đồng ý d ư ớ i tự mình hồi kinh rồi nàng l à quay về là lạc dương công chúa thắp hương lương loan căn cơ bất ổn chiều thần sợ hắn theo biên cương quay về sinh ra chính trị náo động cho nên cũng không nhường hắn quy k í n h bốn bây giờ đại lương bước vào mùa đông vừa mới hạ trận tuyết lớn đầu tiên tất cả biện kinh bị tuyết trắng bao trùm quan âm miếu trong cũng là một mảnh chắm toát nghe thấy một hồi thanh â m h u y n n o một nhà của hai đầu sáu tay băng theo quan âm miếu bên ngoài bỏ lên đi vào người vừa tới không phải là người khác chính là dạ cơ trong khoảng thời gian này đến nay dạ cơ cũng không từng đến quan âm m i ế u hôm nay đột nhiên tới trước nhường lý bổ để hơi kinh ngạc lý bổ để nước mắt hướng quan âm điện bên ngoài nhìn lại chỉ thấy dạ cơ lo lắng hướng quan âm điện đi tới chương 226, t r o n g ngộng tí thần chương 226, t r o n g ngộng tí thần chỉ thấy dạ cơ bước vào quan âm điện bên trong nàng đưa tay phủi đi trên người lạc tuyết mà làm sao đến bàn thờ trước rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bổ đoàn thành kính quỳ xuống dạ cơ nâng lên hai cái đầu mê man nhìn về phía trước mặt t h á n h khiết uy nghiêm to lớn tượng phật quan âm. kia vô tận phật quang vẩy vào trên người nàng nhường nàng cảm thấy ôn hòa cũng làm cho trong lòng của nàng dâng lên khủng hoảng lớn hơn nữa giá cơ giọng nói đáng thương khẩn cầu nhìn đại vương van cầu ngài mau cứu ta đi đại vương ta hình như phải chết ta cảm giác được sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi qua ta gần đây luôn luôn không ngừng ho ra máu có một thanh âm một mực bên thai của ta nói gì đó thế nhưng ta nghe không rõ vừa rồi ta nằm mơ mộng ta g i t ngài lời nói đến đây giá cơ thân thể nhịn không được run dậy trong lòng của nàng kỳ thực vô cùng khủng hoảng nàng hiểu rõ đại vương thật là lợi hại tồn tại tương đương với thần tồn tại nàng sợ sẽ chính mình nói ra m ộ t cảnh đại vương sẽ giết nàng thế nhưng tính mạng của nàng nàng sống sót ý nghĩa nữ nhi của nàng bản thân đều là đại vương ban thường sinh nàng sẽ không có chỗ d ấ u diếm cho nên dạ cơ gục đầu xuống đem mộng cảnh không hề giấu diếm nói ra lý bồ đề trong mắt nhìn chăm chú quan âm điện bên trong dạ cơ trong chấp nhóm này tựa như là về tới vài thập niên trước lý bồ đề còn nhớ lúc trước dạ cơ hay là một vừa mới sinh ra tiểu quái vật bỏ tới mái hiên bên trên nhìn qua hắn một đáng thương tiểu quái vật đối với dạ cơ mậu cảnh lý bồ đề căn bản cũng không bất ngờ rốt cuộc hắn hiện tại tồn tại là thiên đạo chỗ không để cho chẳng qua đây cũng chỉ là dạ cơ mậu cảnh thôi đừng nói là trong tà thần lĩnh vực dạ cơ căn bản không tổn thương được hắn ngoài tà thần lĩnh vực thực lực của hắn bây giờ cũng không có người là đối thủ sở dĩ hắn luôn luôn lưu tại tại chỗ cũng bất quá là bởi vì mỗi rời khỏi một giây đều cần tiêu hao điểm hương khói hắn muốn nhiều tích lũy một ít điểm hương khói s ố n ngày thăng cấp biến thành thủy tổ thần lý bồ đề suy nghĩ một lúc theo bản thể bên trong vươn tay đây là một con phật thủ to lý ớ bồ đề dùng đầu ngón tay điểm dạ cơ cái chán tiêu hao một chút điểm hương khói là dạ cơ bán con sau đó lý bồ đề lại hào phóng tiêu hao tám chút hương hỏa giá trị đúng dạ cơ tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy tám một khỏa điểm sáng màu và nóng hướng dạ cơ bay đi dạ cơ cảm thụ đến chính mình biến mất sinh mệnh lực đang khôi phục nàng hình như lại lần nữa sống lại dạ cơ sững sờ nhìn qua trước mặt này một con cự thủ nàng bốn trong ánh mắt c h ả y ra nước mắt đại vương cảm ơn ngài lần nữa đã cứu ta ta còn tưởng rằng lần này chính là tử kỳ của ta dạ cơ đưa tay bôi khỏe mắt nước mắt kỳ thực nàng hôm nay tới lúc rất khủng hoảng nàng đột nhiên nhớ ra tiểu quy lúc đó ý thức được chính mình không được len lén giấu đi lẳng lặng chờ đợi tử vong trong n g á y mắt đó nàng liền đã hiểu rồi tiểu quy tâm cảnh nàng không có đem chính mình vấn đề xuất hiện cùng bất luận kẻ nào nói chỉ là len lén chạy tới quan â m miếu nàng nghĩ nếu là nàng mệnh cái kia tuyệt ở lúc này Vậy liền tại đại vương q u a như một i ế ngày kia ta đã xảy ra chuyện gì dị thường tất nhiên sẽ đem tự mình kết liễu định sẽ không xuất hiện trong mộng cục diện này đại vương rất nhiều tà ác tà thuế bị tiêu trừ nhưng mà ta nghĩ thế gian này ngày càng bị điên lên rồi chương ó c hai trăm hai n mươi bảy lưu nam phong trí nữ chương hai trăm hai mươi bảy lưu nam phong trí nữ chương hai trăm hai mươi bảy lưu nam phong trí nữ dạ cơ trong thần sắc tràn đầy một tia lo âu chỉ nghe là nói đại vương thế giới này cũng không phải là không phải đen tức trắng tồn tại tia c ự các chi huyên t ả thuế yêu quái mặc dù tội ác nhưng mà một mạch toàn bộ tiêu trừ chắc chắn tăng thêm rất nhiều vô tội cùng d i ế t chóc nếu là như vậy thì cũng tôi h đi có thể c ự các chi huyên t ả thuế nhóm đã chết dạ quanh kia hải tử tâm thiện chứa chấp một đám tiểu yêu gần đây tới trước tìm nơi nương tựa tiểu yêu nhóm càng ngày càng nhiều nếu là tiếp tục nữa chúng ta liền trở thành mới từ các, chi các đại tông môn cùng bà tánh ghét ác như k i ể u nàng nhóm những thứ này tà t u ế yêu quái đời sống gian nan đem mọi người bước đến lui không thể lui kết quả cuối cùng chính là đạt được càng thêm hung tàn phản vệ dạ cơ sáu tay chắp tay trước ngực ngước đầu nhìn lên nhìn phía trên tượng phật quan tâm dạ cơ sinh ra cô độc nàng quan tâm nhất chính là bằng hưu và cùng nàng cùng huyết mạch tương liên hải tử lý bồ đề nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở điểm hương khói một điểm hương khói một điểm hương khói một mặc dù hắn hiện tại đã có vô cùng phong phú điểm hương khói í t lợi nhưng mà nghe này thanh âm nhắc nhở vẫn là không nhịn được t i ề đau hệ thống cái này thanh âm nhắc nhở có thể quan bế sao đã là ký chủ che đậy nương theo lấy hệ thống âm thanh kia làm lòng người phiền thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt biến mất lý bồ đề trong nháy mắt cảm thấy tâm trạng sảng khoái đối với dạ cơ lo lắng lý bồ đề nâng lên hắn bàn tay khổng lỗ kia ơ cơ gia hiệu dạ cơ không cần lo lắng đêm đó trích lúc trước bị hắn b ă n con cho tới bây giờ cũng còn chưa sản xuất tại nàng mang thai trong lúc đó. h á n thần cấp bị động mẫu tự bình an tại sản xuất tiền nàng cũng không cảnh ngộ cái gì nguy hiểm tính mạng giả cơ bốn cái mắt nhịn không được b ọ lên con mắt t ế ẩm đây là nàng lần đầu tiên cùng đại vương có nhiều như vậy chuyển động cùng nhau đại vương đối nàng thật tốt quá giả cơ đem lo âu trong l ò n g phóng có đại vương phù hộ giả quanh kia hải t ử chắc chắn bình an vô sự lại nàng dự định sau khi trở về cùng con gái thương nghị thật kỹ lưỡng một phen nhớ lấy không thể làm này chim đầu đàn chúng chi yêu yêu đối tượng trong tay ba nén hương sớm đã thiêu đốt hầu như không còn dạ cơ hai cái đầu lâu chống đỡ trên mặt đất thành tín gõ mấy cái khấu đầu nhìn phía ngoài trời sắp sáng rồi lúc này mới lưu luyến không rời rời đi quan âm miếu lần nữa khôi phục kiên tĩnh năm ngày vội vàng trôi qua điểm hương khói tám m ư tám n g tám t á m tám ngày hôm đó thanh em vừa mới làm xong t ạ k hóa về đến hậu viện một nữ tử xuất hiện ngoài quan âm miếu nữ tử nhìn tuổi chừng hai mươi mấy một bộ áo đỏ vắt trên lưng nhìn một cây t r ư ờ n g thương hai con ngươi dâng lên k híp lại ánh mắt kia rất là l ã n h nghị một đôi cao đu ngựa dựng đứng lên nhìn lên tới giả g ặ t lại xinh đẹp như là một nữ tướng quân lại người này như là hỏa diễn bình thường h nữ h c ầ tử theo bàn thờ tiền rút ra ba nén hương dẫn đốt đi tới bồ đoàn tiền vùi xuống nhìn qua trước mắt tượng phật quan âm kia to lớn uy nghiêm lại thánh khiết tượng phật quan âm nhường nàng sinh lòng tính sợ nữ t ử túi đầu xuống thanh k í n h túi đầu điểm hương khói ba n g h ị n quan âm bồ tát tín nữ chính là lưu nam phong trí nữ lưu diễm năm đó mẫu thân may mắn được quan âm bồ tát ngài ban con ban phúc tại tu hành trên đường đi mới có thể đi như vậy xa xôi tín nữ cũng là tại quan âm bồ tát ngài ban phúc hạ mà giáng sinh mẫu thân sinh tiền luôn luôn nói với ta muốn tới trước quan âm điện trong bài bái để cho ta trong lòng muốn thành kính nói đến mẫu thân lưu diễm con mắt có hơi p h i m hồng âm thanh có chút n h ẹ nào lý bồ đề nghe thấy thiếu nữ khóc lóc l thì hiểu rõ rồi nguyên lai nữ tử này là lưu nam phong con gái lần trước nhìn thấy này lưu diễm hay là nàng vừa mới ra đời lúc lưu nam phong mang theo nàng tới trước bài kiến chẳng qua lưu nam phong chết rồi lý bồ đề hơi kinh ngạc này lưu nam phong thiên tư còn có thể tăng thêm trong ngực thời gian mang thai ở giữa mang thai khí bạo dạng nàng tu hành một đường đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không nên lúc này liền qua đời à nghĩ lý bồ đề liền lập ra hệ thống giao diện lưu nam phong từ các tri viên cùng yêu thú đ ạ i chiến trong lúc đó bất hạnh bị yêu thú ám hại bản thân bị trọng thương thổ huyết bỏ mình đối đại ta xuất qua lúc nhận được theo trong nhà chuyển đến mẫu thân qua đời thông tin lưu diễm thật chặt cắn môi mỏng nàng trong mắt lộ ra một vòng hận ý kia c ự các c tri viên đại yêu từ diệu vân chạy thoát tới cửa sinh mọi người các phương vị tìm kiếm nàng nàng lại như là biến mất tại đây thế giới bình thường vô tùng vô ảnh quan tâm bồ tát c ầ u n g à i để t í n nữ chỉ rõ phương hướng tín nữ muốn tìm tới k i a đại yêu chỉ cần có thể hàng phục nàng vì mẫu thân báo thủ dù là là đồng quy vô thận tín nữ thì cam tâm tình nguyện tại lưu diễm trong trí nhớ mẫu thân là một vị lòng mang chính nghĩa vì dân vì nước nữ kiếm sĩ được người đời vây đỡ tiền nhiệm nữ đế tín nhiệm nhưng mà mẫu thân làm người luôn luôn khiêm tốn lại lương thiện bây giờ mẫu thân bỏ mình mẫu thân chính là nàng tầm ương nàng không thể tiếp nhận mẫu thân đi chết kết quả lý bù đề ngay vậy quyết định cho này lưu diễm ba con lưu diễm thiên phu không tồi mà lại là lựa hỏa hệ thể chất càng là hơn đặc thù cho nên tại đây thế gian có thể được xưng là thiếu niên thiên tài nhưng mà thực lực của nàng đối với từ diệu vân mà nói liền có chút không đáng chú ý rồi chính là nàng tìm được rồi từ diệu vân cũng chỉ có bị nàng ngược sát phần chẳng qua cho nàng thêm một tấm bờ p ép, bảo đảm nàng bình an với lại hắn cũng được thu hoạch một đợt phong phú điểm hương khói ban thưởng đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự việc lý bồ đề n g h ĩ xong không do dự nữa vung tay lên là lưu diễm ban con tiêu hao một chút hương hỏa giá trị là lưu diễm ban con sau đó lý bồ đề lại hào phóng tiêu hao tám nghìn chút hương hỏa giá trị là lưu diễm tiến hành cường hóa chỉ thấy tám linh một khỏa điểm sáng màu và nóng ngưng tụ thành một to lớn q u a n cầu hướng lưu diễm bay đi chính quỷ gối phía dưới lưu diễm cảm giác thể nội chuyển đến một cố lực lượng lưu động nàng n g ừ người n g sau đó ngẩng đầu mừng rỡ nhìn về phía trước mắt tượng phật quan âm này cái này chẳng lẽ chính là mẫu thân nói quan âm bồ tát ban phúc quan âm bồ tát ngài nghe thấy tín đồ tâm nguyện cùng kỳ cầu chương hai trăm hai mươi tám trong ao sen dị tượng chương hai trăm hai mươi tám trong ao sen dị tượng lưu diễm mật người sau đó g ơ cao trong tay ba nén hương thành tính túi đầu quan âm bồ tát tín đồ định ghi khắp hôm nay đại ân đợi tín nữ v ì mẫu thân báo thủ rửa hận về sau lại đến làng á i thắp hương giọng lưu diễm nghẹn n à o p h ả n phất là nhìn thấy vô tận hy vọng giống như lại lần nữa ngẩng đầu lúc lưu diễm ánh mắt trở nên vô cùng kiên định nàng đứng dậy đem trong tay ba nén hương tắm vào lư hương bên trong sau đó hướng quan â m đi ra ngoài điện đi tới ngoài điện lúc lưu diễm bay đầu lại nhìn lại chỉ thấy k i a to lớn thanh k i ế t uy nghiêm tượng phật quan â m một đôi mắt vô hỉ vô bi nhìn chăm chú chính mình cái loại cảm giác này nhường trong lòng của nàng dâng lên vô số tâm trạng có vẻ an tâm không thôi xin chào quen thuộc ta nhớ được ngươi lưu diễm vừa mới bước ra đại điện. l i ề n n g h hồi e một c ó c h ú t t h a n h âm m ừ n g một nữ tử theo quan mươi năm đi tới. c một cái lứt m ắ t l ư u d i ễ m liền nhận ra người nhận này. ra d sáu tuổi thợ thiếu thời từng bị diệu ngọc đuổi theo đánh phía sau cho diệu ngọc cầm cố một q u a n thời gian theo đôi trong lúc bất chi bất giác đã qua hơn mấy chục năm trước kia làm cho người cảm thán lưu diễm dừng bước lại nhìn về phía diệu ngọc cười nhạt một cái nói tất nhiên là quen thuộc khi còn bé từng bị ngươi đuổi theo đánh đảo mắt đã qua thời gian lâu như vậy rồi diệu ngọc cũng nhớ tới rồi cố nhân tiểu diễm nói xong diệu ngọc còn có chút tiếp c u ố i khi còn bé nàng quá nghịch ngợm n g a n g bướng diệu ngọc mời lưu diễm tiến về hậu viện tụ lại lưu diễm lắc đầu ngón tay chỉ sau lưng trường thương hốc mắt thường đỏ hôm nay trong lòng ta có chỗ cầu khẩn cầu quan âm bồ tát để cho ta tìm được đ g ị c h nhân bây giờ ta phải quan âm bồ tát chỉ dẫn chỉ cần đi trước tự tay giết kia hại m â u thân đ g ị c h nhân đối đại ta trở về chúng ta lại gặp nhau diệu ngọc sáng tỏ nàng gật đầu một cái nguyện ngươi chuyến này tất cả mạnh khỏe lưu diễm khẽ gật đầu bước vào trong do tuyết thân ảnh của nàng biến mất trong quan âm yếu biến mất tại lý bồ đề tả thần lĩnh vực bên ngoài. thời gian vội vàng trôi qua tháng năm thời gian thoáng qua trôi qua điểm hương khói 777777 đại lương theo tuyết trắng mênh mang tiếng động bước vào đầu hạ quan âm điện bên ngoài trong ao sen lá sen nở rộ thường xuyên ở bên trong hoạt bát phun trào long lý lại biến mất không thấy gì nữa tất cả hồ sen có chút âm u đầy tử khí lý bồ đề đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy long tiêu xuất hiện long tiêu lần trước trong động phi thăng sau đó sinh con thân thể không ngừng tan r ã may m à này hồ sen khoảng cách quan âm điện cũng chỉ có mấy bước xa lý bồ đề lúc đó cảm giác long tiêu tình huống không đúng liền vì long tiêu m a n con bảo toàn nàng một mạng l lặng lặng một, một đạo lặng lặng đ thanh âm thống khổ chui vào trong thai của mọi người tại hậu viện tu luyện nữ ni h thanh âm đáng người đều bị này động tĩnh khổng lồ kinh động vội va chạy đến quan âm điện bên ngoài thanh âm nhìn xảy ra dị động hồ sen lại nhìn về phía mình sư phụ thích nguyện sư phụ đây là có chuyện gì thích nguyện nâng trong tay pháp khí liên hoa t h ầ n s ắ c nghiêm túc về phía trước đi tới hồ sen trước nhìn chăm chú bên trong d ị động hồi lâu mới nói này hà hoa trong cái này yêu thú muốn phi thăng rồi bực này kinh khủng tiếng động nàng chẳng lẽ muốn phi thăng thành rồng nói đến đây thích nguyệt trong lòng còn có một số kinh ngạc nàng còn nhớ này trong a o sen chỉ sinh hoạt một con mỡ trí long lý cổ có ly cá chép vượt long môn phi thăng thành rồng lời giải thích thế nhưng tại thời đại mạt pháp này thật là có tiểu long lý năng lực phi thăng thành rồng hay sao chẳng qua nghĩ đến lúc trước thanh thải phi thăng thích nguyện quay đầu lại nhìn về phía mới bước xa quan đóng điện nhưng vào lúc này trong ao sen lần nữa chuyển đến một hồi vù v ù âm thanh thanh âm kia dường như muốn đâm rách tất cả mọi người mà nghĩ thích nguyệt vung tay lên nói lui lại tất cả mọi người đều rời xa thì nhưng vào lúc này trong ao sen chuyển đến một hồi trói mắt kim quang trực trùng vân tiêu sáng sủa trời nắng trong nháy mắt ố vân dày đặc ầm ầm ầm ầm ầm ầm k i ế c như là thành nam nhân cánh tay giống như thô lôi điện đánh xuống bổ về phía trong ao sen q u o e đến trong ao sen dị động không ngừng một con long lý một con trên người hiện ra kim quang long lý hướng tận trời phóng đi dáng người của nó to lớn hắn nuôi cá chập trợn là long tiêu là long tiêu bản thể long tiêu nhìn qua tia từng đạo bổ về phía chính mình lôi điện không sợ chút nào trong lòng của nàng tràn đầy chờ đợi nàng long lý nhất tộc đợi lâu như vậy vô số đời sau nỗ lực cuối cùng cuối cùng nàng không có nhục tộc còn chờ đợi có rồi phi thăng hóa dòng hy vọng hôm nay tiền đổ cho dù là chết nàng cũng sẽ không có chút e ngại ẩm ẩm tia ê chất bổ vào trên người long tiêu cảm nhận được da chóc thịt bong đau nhất ý thì cảm nhận được thể nội có một đoạn lực đang không ngừng tụ giống như là muốn xông phá thân thể của nàng long tiêu cắn răng cảm thụ lấy thân thể biến hóa nàng quay đầu lại nhìn về phía quan âm điện trong chúng sinh trông thấy lẳng lặng dựng thẳng đứng ở đó quan âm miếu nếu là tiếp tục nữa nay quan âm miếu đều sẽ bị lôi điện trò đánh tan long tiêu vẫy vây, vây đôi u hướng phương xa tiến đến mà giờ khác này thả i hồng mang theo tiểu thanh long ở phương xa cảm nhận được d ị động nàng nhìn về phương xa nhìn thấy trên bầu trời kỳ cảnh nàng rung động trong lòng vừa thương sợ hay lại có người muốn p h i thăng hóa rồng thả i hồng nhớ tới mẹ của mình tiểu thanh long theo thả i hồng trên cổ ngầm đầu nhìn về phía chân trời nàng nói tỉ tỉ ta ngửi thấy khí tức của đồng loại tiêu nhi lý nạo sương lo lắng âm thanh theo quan âm điện ngoại chuyển tới chương 229. c h u y ể n thừa chương 229. c h u y ể n thừa long nạo sương lần này là theo tộc đàn trở về nàng tại trở về trên đường liền cảm giác trong lòng lo nghĩ cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn xảy ra không ngờ tới nàng còn chưa chạy về quan âm yếu liền trông thấy tiêu nhi phi thăng tiêu nhi từ nhỏ chính là một trăm chỉ lại khắc khổ hải tử dưới sự ban phúc của quan âm bồ tát thiên tư của nàng càng ngày càng tốt thân làm cô cô nàng tự nhiên cũng là vì này cảm thấy vui vẻ tất cả long lý nhất tộc nguyện vọng chính là tộc đàn bên trong năng lực có một người phi thăng có thể ở thời đại này hóa rồng là một kiện dường như chuyện không thể nào nhất là mấy năm trước nàng tận mắt nhìn thấy thanh thải hóa rồng cuối cùng vẫn lạc tại thế gian này long lý nhất tộc vẫn cảm thấy hóa rồng là một loại tân sinh vĩnh sinh một khởi đầu mới thế nhưng thanh thải chết nhường nàng ý thức được hóa rồng là một cái tự cù Tiêu trên tiêu, tiếng hoán. Long tiêu cũng không nghe thấy. Trong mắt trời, từng to nhi. kinh bầu đầu Long nạo xương nhìn long lớn hoán. Long cũng không nghe nàng vân lớn chăm chú chằm chằm phía hô là là của đặc vừa ô k dày chỉ thấy long tiêu vẫy đuôi một cái đã chạy về phía càng xa phương hướng rời xa quan âm miếu kia từng đạo lôi trụ cũng không buông tha nàng không ngừng hướng nàng bổ tới cảnh tượng rất là thảm thiết long đạo sương tâm dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm không thở nổi long đạo sương v ọ t vào quan âm miếu thích nguyện hòa thanh â m thấy long đạo sương hơi kinh ngạc đây là một con yêu một con long lý yêu đúng cực các tri viên yêu quái tà t u ế tiến hành diện trừ về sau đã thật lâu chưa từng nhìn thấy yêu như vậy lẽ thẳng khí hùng xuất hiện sau đó bây giờ tình huống khẩn cấp long đạo sương căn bản không có tâm tư phản ứng người bên ngoài nàng bước vào quan âm điện bên trong theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn thành kính quỳ xuống long nạo x ư ơ n g giơ cao trong tay ba nén hương nhìn qua trước mắt tượng phật quan âm nàng khẩn cầu nói quan âm bồ tát tiêu nhi lần này phi thăng hóa rồng giữ nhiều len ít van cầu ngài phù hộ nàng quan âm bồ tát tín nữ vui lòng dùng mạng mình đi đổi tiêu nhi mệnh dứt lời long nạo x ư ơ n g đối tượng phật quan âm nặng nề g h một dập đầu điểm hương khói ba nghìn lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú trong điện long nạo sương lại nhìn về phía phương xa chân trời ánh mắt rơi vào trên người long tiêu long tiêu là một thành tín, tín đồ lại một lần sản xuất lượng to lớn mỗi lần sản xuất đều sẽ mang đến cho hắn to lớn điểm hương khói b a n t h ư ở n g h ắ n tự nhiên cũng là không muốn long tiêu xảy ra chuyện hy vọng nàng có thể thành công phi thăng thành rồng chỉ là nắm giữ thế gian này quy tắc không phải hắn là thiên đạo năm ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói 2 2 2 2 g n a y năm ngày đến bầu trời âu vân chưa từng tàn đi một con to lớn long lý còn trên bầu trời dày v ò vô số tông môn đã đổi tới đại lương hoàng thành ánh mắt của bọn hắn trong tràn đầy cực nóng cùng tham lam đại lương đến cùng là cái gì bạo đ i ệ lại có hai con tinh q á i ở đây phi thăng thành rồng vô số người mong mỏi đợi long tiêu thành công hóa rồng về sau đem nó chiếm làm của riêng về p h ầ n long n ạ o sương đã sớm tiến đến chống trải nơi ở phía dưới thủ hộ lấy long tiêu tại xảy ra bất c h ắ c lúc có thể trước tiên đi ứng đối lý bồ đề ánh mắt rơi vào trên người long tiêu nàng toàn thân ra thịt sắp bị lôi trụ cho bồn nát này năm ngày dày vỏ nhường thể sắc và tinh thần của nàng m ỏ i m ệ t chẳng qua long tiêu hai mắt vẫn như cũ sáng lời tràn đầy hy vọng chỉ phải kiên trì nàng liền có thể thành công hóa rồng lại là một ngày trôi qua giờ phút này chính là ban đêm bầu trời đen hoàn toàn mờ mịt chỉ có lôi trụ không ngừng đánh xuống chiếu sáng tư phương nhưng vào lúc này một vệ kim quan g nhường phương thế giới này trở nên vô cùng sáng ngời long tiêu vung lấy chính mình to lớn cái đôi nàng hóa r ộ n g phi thăng biến thành một con màu vàng kim long nàng v ư ơ n chính mình ngũ t r ả o nàng lay động tròm dâu của mình nàng cảm thụ lấy chính mình cỗ này thân thể mới nàng có thể cảm thụ đến chính mình thể nội tràn đầy lực lượng vô tận cỗ này lực lượng kinh khủng là thân làm long lý vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được long tiêu vui vẻ v ớ i đôi nàng phát hiện đứng ở phía dưới vui đến phát khóc cô cô long tiêu vỏ xuống dưới cô cô ta hóa rồng ta đặt đến tộc còn chờ đợi cô cô đi ta mang ngươi về nhà chúng ta đi nói cho t ộ c trưởng đi nói cho mọi người long ngạo sương đứng tại chỗ đưa tay sở lấy long tiêu màu vàng kim đầu lâu nàng xóa sạch khỏe mắt nước mắt thật tốt quá tiêu nhi thật tốt quá chúng ta về nhà long ngạo sương chuẩn bị bò lên trên long tiêu độc sau đó cùng nhau bay trở về tộc đàn nhưng vào lúc này long tiêu thần sắp biến đổi tiêu nhi ngươi làm sao vậy long ngạo sương lo lắng nhìn long tiêu trong lòng dâng lên rồi một vòng cảm giác khớp ổn long tiêu lắc đầu cô cô ngươi đừng lo lắng ta không sao ta thật giống như là một sinh trải qua nhiều lần sản xuất long tiêu đã rất quen thuộc sinh con loại cảm giác này long n ạ o xương nghe vậy lại ngày càng bất an đi tiêu nhi chúng ta hồi quan đ âm yếu đã chậm long tiêu bụng phát động lúc đã lập tức liền muốn sinh đau nhức ý không ngừng bị phóng đại từng tiếng thống khổ tiếng long âm vang vọng tất cả chân trời để người cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm một cái nho nhỏ kim long bị long tiêu sinh ra đây cùng lúc đó lý bồ đề trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở long tiêu thành công sinh nữ nàng này chính là thế gian đệ nhất chị kim long đạt được ký ức truyền thựa huyết mạch cứng hãn điểm hương khói tám mươi tám mươi sinh một con tiểu kim long lý bồ đề cũng không có thời gian đi mừng rỡ này kết xù điểm hương khói hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm đó chính là là long tiêu bàn con tiêu hao một chút điểm hương khói là long tiêu bàn con ban con thất bại hắn đã không thích hợp thụ t h a i hệ thống thanh â m nhắc nhở chuyển đến nhường lý bồ đề trong lòng tràn ngập ra một cỗ phẫn nộ tâm trạng hắn nhìn về phía phương xa long tiêu long tiêu thân thể khổng lồ đã thống khổ ngã trên mặt đất nàng nhìn cô cô thở hồng hộc nàng to lớn thân rồng đang tiêu tán long tiêu ý thức được chính mình phải chết long tiêu đối cô, cô cười cười cô, cô ta hình như phải chết chẳng mấy chốc sẽ tượng kia thanh thải giống nhau hóa thành một bộ hải cốt cô cô ta không hối h ậ n cô cô ngươi nói dùng cho ta các tộc nhân chúng ta long lý nhất tộc có người thành công hóa rồng rồi mọi người không muốn bỏ c u ộ c hy vọng luôn có một ngày luôn có một ngày chúng ta có thể sau hóa rồng tiếp tục sống còn có đứa nhỏ này thì phiền phức cô cô long tiêu quay đầu lại nhìn về phía dựng đứng ở trong núi quan tâm i ế u nàng tiêu tán thành một bộ hải cốt ý thức không còn tồn tại một cái nho nhỏ kim long theo to lớn hải cốt bên trong bỏ lên ra đây nó một đôi vàng óng ánh mắt nhìn về phía long nặng ư ơ n g ánh mắt quen thuộc vừa xa lạ tiểu kim long đúng long ngạo sương nói cô cô chương hai trăm ba mươi sinh mệnh chương hai trăm ba mươi sinh mệnh long ngạo sương nhìn trước mắt tiểu kim long nhìn không được nghẹn nào đưa tay đưa nó ôm vào trong ngực tiểu kim long ngầm đầu nhìn về phía long ngạo sương ánh mắt của nó rất kỳ quái quen thuộc người quen thuộc ký ức mới linh hồn đã không phải cổ nhân bây giờ tình huống không phải do long ngạo sương quá độ b i thương vì các phe tu sĩ đã truy sát mà đến ánh mắt của bọn hắn tham lam làm cho người buồn nôn bọn hắn n ắ m thật chặt vũ khí trong tay từng bước ép sát long đây chính là thế gian này duy nhất một cái tiểu kim long nếu là có thể đem nó bắt lấy làm cho đối phương trở thành tọa kỵ của mình hay là tài liệu lượt đan long nạo x ư ơ n g đưa tay xóa sạch nước mắt túi đầu nhìn thoáng qua trên đất hải cốt cuối cùng đem tiểu kim long ôm long tiêu cô c ô mang ngươi về nhà vừa mới nói xong long nạo x ư ơ n g biến trở về bản t h ể một con to lớn long lý phóng hướng thiên không mang theo một con vừa mới sinh ra tiểu kim long hướng đông bên cạnh mà đi lý bù đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú bầu trời nhìn thân ảnh t i a càng ngày càng xa vô số tu sĩ đuổi theo vừa nhìn về phía kia một mảnh trống trải nơi một bộ to lớn long cốt lẳng lặng nằm ở nơi đó có người tham lam, muốn đánh cắp long cốt xung quanh chỗ đều là quan âm miếu l ã n h điện thích nguyệt ra tay ngăn chở tất cả nàng đem long cốt nhặt về rồi quan âm miếu sau đó đưa nó cung cấp tại bàn thờ phía trên nó vốn là quan âm miếu một con tiểu long lý được quan âm bồ t ắ t điểm hóa có rồi hóa rồng kỳ ngộ bây giờ nó vẫn lạc nên về đến này quan âm miếu bên trong thanh âm ngồi xếp bằng trong quan âm điện bồ đoàn bên trên ngẩng đầu mắt nhìn lên trước mắt to lớn tượng phật quan âm thanh âm chắp tay trước ngực trong đôi mắt mang theo một tiếng mê man nàng đã gặp hai lần yêu thú phi thăng thành rồng sau đó nhanh chóng tiêu vong lại những thứ này phi thăng hóa rồng rường như ban đầu liền hiểu chính mình sẽ chết nhưng như cũ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn con đường này thanh em không hiểu nàng cũng không hiểu thấu đáo đây a di đạo phật thanh em gục đầu xuống thở dài một tiếng cầm trong tay phật c h â u là long tiêu t h ụ kinh hy vọng nàng có thể sớm ngày bước vào luân hồi bốn thời gian một tháng trong chấp mắt điểm hương khói ba ba ba ba ba ba ba đại lương thì theo mùa đông bước vào mùa xuân tuyết trắng hòa tan giờ phút này lý bổ để đang lẳng lặng ngồi trong quan đông điện nhắm mắt minh tưởng nhưng vào lúc này lý bổ để cảm giác được phân thần chi địa chuyển đến rối loạn tương mừng lý bổ để suy nghĩ một lúc l bốn quan âm. Quan âm lý bồ đề lúc này mới chú ý tới trong đám người vây quanh một nữ nhân nữ nhân này không phải người khác chính là thân người đôi rắn thanh hy thanh hy bụng chỗ có một lỗi thùng to lớn trang phục toàn bộ bị máu tươi thẩm thấu phía trên đắp rất nhiều thảo dược mặc dù đã đã ngừng lại huyết nhưng mà thanh hy tình huống hiện tại rất rõ ràng mất máu quá nhiều rất không ổn thanh hy sắc mặt trắng bệnh hô hấp của nàng yếu đ ớt lâm vào trong hôn mê trong cõi u minh thanh hy hình như cảm giác được chính mình phải chết nàng không cam tâm mục tiêu của nàng còn chưa thực hiện nàng sao có thể chết ở thời điểm này thế nhưng thế nhưng ai có thể cứu nàng thanh hy giang chống đỡ nhìn mở mắt ra nàng nhìn xem thấy trước mắt cao ba trượng quan âm tượng đá một đôi lạnh băng t h ạ c h mắt chính nhìn chăm chú chính mình vô hỉ vô bi lại tựa hồ tràn đầy thương hại trong nháy mắt này thanh hy trong mắt bắn ra hy vọng sống sót nàng hé miệng khẩn cầu nói quan âm bồ tát v những cầu Ngài, mau cứu lực cứ c mau vui ngại, tín nữ Tín nữ. Tín nữ lòng nỗ lực bất cứ giá nào, giá đi. bất ỉ cần có chân. chân. che của Cảm sống Trưng Trưng Thanh bụng mình. sinh mệnh mình n sót. thể tay, thụ trôi Hy h đưa Diệu di Diệu di qua. lấy lấy năm gần đây nàng dẫn đầu các tộc nhân không ngừng mở rộng lãnh địa cho tới nay cũng rất thuận lợi cho đến hôm nay nàng dẫn đầu các tộc nhân chuẩn bị di chuyển đi một cái khác lãnh địa trên con đường này kinh động đến một con yêu thú yêu thú kia to lớn lại mười phần nóng này nàng tổ chức tộc nhân thoát khỏi nàng bị kia hung thú để mắt tới bây giờ lưu lại một cái mạng quay về đã là may mắn thanh hy khẩn cầu nhìn qua trước mắt quan âm tượng đã đây là nàng cơ hội cuối cùng rồi nếu là quan âm bồ tát không cứu nàng chờ đợi nàng chỉ có tử vong lý bồ đề trong mắt nhìn chăm chú trước mắt cảnh tượng vô số nhân loại quỳ trên mặt đất quỳ lạy thanh hy trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng nguyên lai là thanh hy bị thương cái này thương thế đều là vấn đề nhỏ lý bồ đề nói chỉ cần cho thanh hy ban thưởng một thai là được tại thần cấp bị động mẹ con bình an phù hộ dưới thanh hy sẽ bình an vô sự thanh hy là hắn phân thân nơi ở một vị mười phần thành tín tín đồ hơn nữa còn sẽ mang rất nhiều tộc nhân tiến về hướng hắn cầu phúc xin con trai n h ư n g hắn thu hoạch rồi hàng loạt điểm hương khói cho nên lý bồ đề đúng thanh hy cảm quan không sai lý bồ đề nhìn thanh hy thống khổ bộ dáng vung tay lên là thanh hy ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là thanh hy ban con lý bồ đề lại mười phần hào phóng tiêu hao bảy nghìn điểm hương khói là thanh hy tiến hành cường hóa chỉ thấy bảy một khỏa điểm sáng màu và nóng nâng tụ thành một con cầu hướng thanh hy bay đi tại quan cầu dung nhập thanh hy thân thể trong n á y mắt thanh hy cảm nhận được vô tận ấm áp vết thương của nàng hình như ngưng đổ máu hình như có một cố lực lượng vô hình tập trung vào bên trong thân thể của nàng nhường nàng như là thu được tân sinh bình thường ta ta tốt miệng vết thương của ta bắt đầu khép lại thanh hy xốc lên thảo dược nhìn thoáng qua vô cùng kích động chỉ thấy thanh hy chống đỡ lấy suy yếu thân thể đứng lên quỳ trên mặt đất hướng lý bồ để dập đầu cảm ơn điểm hương khói năm nghìn quan âm bồ tát cảm ơn ân cứu mạng của ngài sau đó tín nữ chính là ngài thành tín nhất tín đồ tộc nhân khác chứng kiến nhìn này một cảnh tượng cũng là kích động không thôi bọn hắn đôi trước mắt quan âm bồ tát lực lượng có rồi càng thêm khắc sâu ý thức trong lòng thành k í n h độ gia tăng thật lớn điểm hương khói ba nghìn điểm hương khói ba nghìn điểm hương khói ba nghìn bốn lý bồ đề nhìn thoáng qua trong đám người còn có mấy cái nữ tộc nhân chính là trẻ tuổi mang thai lúc căn cứ đến cũng đến rồi sao cũng phải mang một ít đồ vật trở về đạo lý lý bồ đề vung tay lên cho này sáu cái nữ tộc nhân mang con thân thể của các nàng phi thường cường tráng khỏe mạnh sinh ra đời sau chất lượng cũng sẽ rất không tồi thế là lý bồ đề lại vung tay lên chia ra tiêu hao một nghìn chút hương hỏa giá trị vì bọn nàng tiến hành bàn con cường hóa nữ các tộc nhân cũng không có cảm giác nào tại cầu phúc sau khi kết thúc các tộc nhân dơ lên thanh hy hồi lánh đ i ệ tại một tộc đàn bên trong tay thủ lĩnh là một vô cùng trọng yếu tồn tại thủ lĩnh xảy ra vấn đề khả năng này sẽ ảnh hưởng đến cả một tộc nhóm tồn vong nàng nhóm nhất định phải nhanh một chút chạy trở về để tránh các tộc nhân trong lòng thấp thỏm lo âu không chờ một lúc quan âm miếu tiền liền khôi phục rồi yên tĩnh lý bồ đề ngẩng đầu nhìn lại trước mắt là mênh mông bắt ngát rừng rậm ở phương xa một đạo trùng thiên hát sắc qua mang ba năm như một ngày không có bất kỳ biến hóa nào bây giờ hắn cùng bên ấy ra hỏa kia ràng co xuống lý bồ đề đang chờ, chờ đối phương khi nào đập thủ chẳng qua đối phương nhìn lên tới thành thật lý bồ đề tại phân thần chi địa lại đ ợ i trong chốc lát không có cái khác tín đồ tới t r ư ớ c cầu phúc cầu nguyện lý bồ đề liền về tới quan âm m i ế u bên trong giờ phút này đã là nửa đêm quan âm điện bên ngoài im ắng một mảnh trong điện ánh đến yên tĩnh thiêu đốt lên lý bồ đề trong mắt nhìn thoáng qua bàn thờ bên trên long tiêu long cốt nhắm mắt lại chuẩn bị minh tưởng nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân từ hậu viện chuyển đến thanh âm này rất nhẹ rất nhỏ thì vô cùng nhanh nhẹn nhanh chóng lý bồ đề đúng mọi người tiếng bước chân hết sức quen thuộc đây cũng không phải là là thanh âm hoặc là thích nguyện một như vậy có ai ngủ không được len lén chạy tới lý bồ đề hoài nghi rất nhanh liền được giải quyết một nữ nhân một người mặc màu xanh rộng r ã i tay áo trường bảo nữ nhân ba ngàn sợi tóc dựng đứng lên nàng giữa lông mày đ i ể m chu sa một tấm tuyệt sắc lại xuất trần mặt một đôi lạnh lùng vô tình mắt người phụ nữ còn ở sau lưng một thanh bảo kiếm người này lý bồ đề đối nàng rất quen thuộc nàng không phải người khác chính là nữ nghi thích nguyện con gái d i ệ u di chân d i ệ u di chân t i ê n phú tu luyện vô cùng cao với lại tính cách rất lãnh đạo đây mẫu thân của hắn thích nguyện cảm đậm những năm gần đây rượu di chân thời gian dài ở bên ngoài tu hành hiếm khi nhìn thấy nàng cho nên quan âm nhũ mọi người đ ố i nàng ấn tượng cũng cực thấp lý bồ đề cũng là hôm nay mới phát hiện d i ệ u di chân quay về rồi chỉ thấy d i ệ u di chân bước vào quan âm điện bên trong nàng ngước đầu nhìn lên trước mắt tượng phật quan âm uy nghiêm to lớn thanh khiết làm lòng người thấy sợ hãi lại cực kỳ sùng bái d i ệ u di chân c h ầ m c h ầ m vào tượng phật quan âm nàng trong mắt lộ ra một vòng vẽ m ở mịt tựa hồ là gặp khó khăn gì chương 232, t u hành ý nghĩa chương 232, t u hành ý nghĩa chỉ thấy d i ệ u di chân dừng lại trong chốc lát sau đó đứng dậy hướng bản thờ đi về trước đi Diệu Di dẫn tới sau Trân theo bản thờ trên rút đốt, ra bản nén hương dẫn đốt, sau đó tới trước bổ đoàn ba bổ trước đó quan xuống. Dơ c o o t r g hương, thành kính túi đầu điểm hương nghìn. tay thành túi ba Quan nén kính năm khói điểm đầu âm bồ tát tín đ ồ tên là diệu di chân chính là thích nguyệt sư tôn trí nữ là n g ư ờ i thành tín nhất tín đồ quan âm bồ tát tín nữ nhiều năm qua một mực ngoại tu luyện mãi đến khi gần đây mới không quý kinh nói xong diệu di chân dừng lại một lát lại nói quan âm bồ tát tín nữ lòng có ma t r ư ớ n g không được mở lần này quay về chính là tới trước hướng quan âm bồ tát xin giúp đỡ diệu di chân hít sâu một hơi bắt đầu giảng thuật chính mình mà chướng khi c ò n bé tự tin đồ xuất sinh đến nay liền biết được chính mình là tất cả quan â m miếu bên trong thiên tư cao nhất ta tại mẫu thân dạy bảo hạ tu hành hướng phía tu tiên đại đạo nỗ lực sông lên phía sau càng là hơn ra ngoài du lịch thấy sơn thấy thủy thấy v ạ n vật muốn nhường suy nghĩ của mình tâm cảnh càng thêm khóng đạt tiên kỳ thu hoạch quả thật không tệ thực lực của ta gia tăng rất nhanh vô luận đi đến nơi nào cũng được người xưng là thiên tài mãi đến khi năm năm trước tín đồ gặp phải một láo giả nàng như điên như dại nói chuyện lại giấu dếm huyền cơ tín đồ liền dốc lòng đi theo bên cạnh nàng cuối cùng đả động rồi vị lao giả này tín đồ mới hiểu nàng là đã sống một vị gần ngàn năm đại n ă n g nàng là khoảng cách phi thăng gần đây một cái kia người những năm gần đây tín đồ đi theo bên cạnh nàng tu hành nghe theo nàng chỉ đạo mãi đến khi một tháng trước vị lão giả kia qua đời tuổi của nàng đã đến nàng đời này đều không thể đột phá phi thăng hạn chế đối với lão giả chết diệu di chân có chút lộ vẻ xúc động nàng mím mím môi thở dài một tiếng mới tiếp tục nói quan â m bồ tát trước khi chết lão giả kia nói với ta hắn thân vương thế giới này đã bị vứt bỏ bất kể người đời lại cố gắng thế nào thì tuyệt không có khả năng thành công phi thăng nói đến đây lúc diệu di chân mê mang nếu là thế gian này căn bản không có phi thăng có thể kiêm mọi người tu tiên ý nghĩa là cái gì vô số gian khổ vô số nỗ lực theo đuổi chính mình tự k ỳ này không khỏi thì buồn cười quá cả đời truy đuổi dường như là một hồi huyết ảnh d i ệ u di chân cúi thấp đầu chấm thấp nói quan âm bồ tát tín đồ không nghĩ ra ta thân thụ tâm ma ảnh hưởng đã bị ăn mòn gần đoạn thời gian đến tu hành không tăng rút lui nỗi lòng ngày càng không ổn định lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú quan âm điện bên trong rượu di chân nghe nàng thổ lộ hết lý bồ đề lắc đầu trên thế giới này kiên kỵ nhất chính là nghĩ quá thông thấu ngươi cái gì cũng nghĩ thông suất t ấ u mọi thứ đều đã thấy ra liền sẽ cảm thấy thế gian vạn vật cũng không có gì hay sẽ cảm thấy sớm muộn gì chẳng qua vừa chết cho nên thế giới này cần cạnh ốc cần toàn cơ bắp sông về phía trước người thì như thanh thải thì như long tiêu dù là bỏ mình lại không hối hận vĩnh viễn kiên định đi về phía trước chẳng qua d i ệ u di chân hiện tại còn trẻ tuổi sẽ mê man là một m kiện bình thường sự việc lý bồ đề suy nghĩ một lúc chuẩn bị trước cho cái này d i ệ u di chân ban thưởng vóc dáng cho nàng trước tìm một niềm vui thú sống trên thế giới này niềm vui thú sau đó hắn dự định tại rượu di chân lúc ngủ đem long tiêu ý thức cùng n ộ n g quen vào rượu di chân trong n ộ n g cảnh như long tiêu cùng thanh thải phi thăng lúc rượu di chân tại quan âm miếu lời nói có thể nàng sẽ minh m ạ c h rồi quyết định tốt về sau lý bổ đề không do dự nữa trực tiếp đưa tay vi rượu di thật b à n con tiêu hao một chút điểm hương khói vi rượu di thật b à n con rượu di chân thiên phú thông minh lý bổ đề đương nhiên sẽ không lãng phí thế là hắn lại vung tay lên tiêu hao tám nghìn chút hương hỏa giá trị đúng rượu di chân tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy tám nghìn một khỏa điểm sáng hậu và nóng ngưng tụ thành một to lớn con cầu sau đó hướng rượu di chân bay đi hoàn thành ban con cường hóa chương hai trăm ba mươi ba hiểu chương hai trăm ba mươi ba hiểu d i ệ u di chân cảm giác được có một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của mình n h ư n g trong cơ thể của nàng cảm giác được một hồi ấm áp tốt dễ chịu lực lượng của ta hình như càng thêm tràn đầy quan â m bồ tát ngài nghe thấy được cầu nguyện của ta cùng mê man vì ta ban p h ú c sao d i ệ u di chân ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt to lớn tượng phật quan âm trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng mừng rỡ nàng giơ cao lên trong tay ba nén hương đúng lý bồ để lại lần nữa thành tín lê b á i dập đầu mấy cái khấu đầu trong nháy mắt này rượu di chân cảm giác trong lòng mình mê man hình như tản đi không ít người thì thông thấu rồi n di hảo hảo tu tu rượu di chân đưa tay phủi phủi trên quần áo bụi đất lúc này mới quay người rời khỏi quan âm điện hướng hậu viện đi đến rượu di chân động tác rất nhẹ rất nhẹ không làm kinh động hậu viện bất luận kẻ nào đem thiện phòng môn đề ra r ư ệ u di chân đi vào trong phòng tiêu đốt lên nhà nhạc hương là làm người thành tâm chỉ toàn thần đối với hiện tại tâm thần mà c r ư ớ n g khốn đốn không hiệu rượu di chân rất là hữu dụng đây là thích nguyện vì nàng điểm Thích nàng g không giống thanh âm như vậy giỏi u nu y vậy ệ t tính thanh thanh lánh, như chân an, ôn n cách che chở. âm về lựa c h ọ nói dùng phương thức của mình đến quan thức chăm tâm của s c h ả ta ử Diệu di chân lạnh lùng trên mặt, lộ mặt, r một ta vòng nụ、cười. Nàng nói, cười. sớm nên trở về tới quan âm miếu một cảnh một vật bất luận k ẻ nào bất cứ chuyện gì đúng ta hiện tại không đốn cũng có trợ giúp rất lớn d i ệ u di chân cảm giác nội tâm của mình nghĩ thông suốt không ít tìm đòi đến rồi cái gì chỉ nói là đến cụ thể lúc vẫn có chút mê man d i ệ u di chân hít sâu một hơi quyết định đánh trước ngồi xuống tốt mình tưởng một phen làm nàng ngồi xếp bằng tạ trên giường em bước vào minh tưởng trạng thái về sau Lý Bồ Đề đ e mấy long tiêu k mộ chục rượu d h â năm t n qua nàng nhóm hai người và nói là mẫu nữ càng giống là sư đồ nàng là rượu di chân dạy vào người nhưng là bây giờ không được nàng đã nhìn ra r i ợ u di chân sinh lòng tâm a tu vi trì trệ không tiến mà còn có rút lui dấu hiệu nàng phải làm chút gì đi giúp một bát nàng thích n g u y ệ t đưa tay đang chuẩn bị gõ rượu di chân cửa phòng nhưng vào lúc này trong t h i ệ t p h ò n g chuyển đến một hồi tiếng cười ta hiểu ta hiểu ha ha ha ha ta thì như vậy ngu dốt tâm trí như vậy không kiên định còn không có một cái nho nhỏ t ì n h quái tâm trí kiên định rượu di chân đổ vào trên giường trong đầu là long tiêu tòng long lý hóa rồng một đời ngay cả một cái nho nhỏ long lý đều có thể hóa rồng nàng vì sao không thể tu hành phi thăng đồng dạng đều là đột phá hạn chế rượu di chân cảm thấy mình cũng được nhưng vào lúc này cửa phòng bị một tiếng kéo kẹt đẩy ra thích nguyệt có chút lo lắng theo ngoài cửa đi trở về chân nhi thế nhưng chuyện gì xảy ra d i ệ u di chân nhìn mẫu thân thích nguyệt lo lắng nét mặt nàng lắc đầu mẫu thân ta vô sự chỉ là đêm qua ta đi quan â m điện cầu phúc cầu quan â m bồ tát vì bại trừ trong lòng ma trướng cùng h o a mang quan â m bồ tát trong động điểm hóa rồi ta ta đã lại lần nữa đốn nộ thích nguyệt cẩn thận nhìn d i ệ u di chân phát hiện nàng trong một đêm quả nhiên là có rồi biến hóa nghiêng trời l ệ đất trên người ma trướng đã tán ánh mắt của nàng càng biến đổi thêm kiến nghị thích nguyệt gật đầu một cái đúng tin tức này cũng không phải thường vui vẽ chẳng qua căn cứ nàng đúng quan â m bồ tát ban phúc trình tự quan âm bồ tát nên là nữ nhi của nàng diệu di chân ban con rồi ban con cùng ban phúc là đồng bộ thích nguyệt c h ầ m c h ầ m vào diệu di chân b ụ n g dưới trong lòng có một chút điểm phức tạp đoán chừng mười tháng về sau nàng liền muốn làm ngoại tổ rồi không nghĩ tới một ngày kêu huyết mạch của nàng sẽ lan tràn đến đời thứ ba mẫu thân làm sao vậy ngươi thần sắc dường như có chút kỳ lạ cũng không phải lo lắng chính là là lạ thích nguyệt suy nghĩ một lúc quyết định tạm thời ẩn tàng hạ diệu di chân bị quan âm bồ tát ban con tin tức này nàng bây giờ mới vừa vặn bài trừ ma chướng chính là cần kiến tâm lúc tu luyện chỉ thấy thích nguyệt cười cười bây giờ tâm tư ngươi ma bài trừ thuận tiện có sự ban phúc của quan âm bồ tát ngươi trong khoảng thời gian này tu hành hẳn là sẽ có càng nhiều càng nộ có thể hào hào tu hành một phen d i ệ u di chân gật đầu một cái nàng cũng làm ẫ u thân như vậy nghĩ thích nguyệt đem thời gian lưu cho d i ệ u di t r â n nàng thì đi trong điện là quan âm bồ tát thắp hương chỉ thấy thích nguyệt bước vào quan âm điện bên trong theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương dẫn đốt tới trước bồ đ o ạ n đ ố i trước mắt tượng phật quan âm thành kinh túi đầu điểm hương khói năm n h ì n quan âm bồ tát cảm ơn ngài làm thật nhi hải tử kêu ban phúc bài trừ nàng trong lòng mà trướng lý bồ đề lẳng lặng nhìn chăm chú quan â m điện bên trong thích nguyện mấy chục năm qua thích nguyện một mực dốc lòng tu luyện nếu không phải sống lâu mấy chục năm tốc độ tu luyện của nàng sớm đã bị mới một đời vượt qua rồi n à y thích nguyện thiên tư còn chưa đủ y ưu tú a tất nhiên làm việc tốt vậy nên làm đến cùng đi lý bồ đề quyết định cho thích nguyện thì ban thưởng một tay nói làm liền làm lý bồ đề vung tay lên là thích nguyện bà con chương hai trăm ba mươi bốn thiên thủ thiên mục chương hai trăm ba mươi bốn thiên thủ thiên mục tiêu hao một chút điểm hương khói là thích nguyện bà con vẹn, vẹn là ban con còn chưa đủ lý bồ đề lại ngang tàng tiêu hao mười nghìn chút hương hỏa giá trị là thích n g u y ệ t tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy mười nghìn h một điểm sáng màu và nóng n ư ơ n g tụ thành một kim sắc q u a n cầu hướng thích n g u y ệ t bay đi chỉ là trong n y mắt liền hoàn thành rồi bán con thích n g u y ệ t hiện tại toàn thân tâm cũng nghĩ rượu di chân sự việc tăng thêm đó cũng không phải nàng hướng quan â m bồ tát ban phúc cho nên căn bản không có lưu ý thân thể chính mình biến hóa không biết lý bồ đề đã vì nàng bàn con rồi bốn lại là một tháng thời gian phi tốc trôi qua điểm hương khói châu bỏ châu bỏ đại lương đã tiến nhập đầu h ạ ban đêm lúc ve sầu ở trên đại thụ đề yên tính trong đêm mười phần huyên áo lý bồ đ ề lẳng lặng dựng đứng tại quan â m điện từ từ nhắm hai mắt tại minh tưởng nhưng vào lúc này lý bồ đ ề nghe thấy được một hồi tiếng vang u i lý bồ đ ề mở mắt ra có người hắn ngước mắt nhìn bốn phía dùng ý thức bao trùm tất cả tà thần lĩnh vực không hề có trông thấy bất luận kẻ nào tồn tại vừa rồi thanh âm kia là của ai đang lý bồ đ ề nghi ngờ lúc lý bồ đ ề lại nghe thấy rồi cái thanh âm kia quan â m bồ tát ngươi ở đâu ta bây giờ ở nơi nào lý bồ đ ề đã hiểu này giọng là chân thần chân thần đang dùng thần ngữ cùng hắn câu thông trong nháy mắt này lý bồ để cảm thấy ngạc nhiên hắn vốn cho rằng chân thần đã bị thiên đạo xóa đi hay là vì phương thức nào đó biến mất rốt cuộc lúc trước hắn đột nhiên biến mất ở trước mặt của hắn thế nhưng chân thần hiện tại đột nhiên lại xuất hiện đây là thuộc về tình huống thế nào đang nghi ngờ bên trong lý bù a đ ề mở miệng cùng chân thần giao lưu ta tại ta vẫn tại tại chỗ hôm đó ngươi tìm gặp ta chỗ chân thần ngươi ở đâu chân thần bên ấy dừng lại trong chốc lát không biết nay tựa hồ là một mảnh hư vô nơi ta nhìn không thấy cuối cùng thì đi không đến cuối cùng không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua ta hiện tại nên thế nào đi làm đi rời đi nơi này chân thần trên bản chất cũng không phải là là chân chính thần linh lý bồ đề suy nghĩ một lúc nếu hắn không có đ o á n sai này chân thần hẳn là do trời đạo làm ra nhưng mà chân thần cũng không phải là là chân chính thần linh căn bản là không có cách trên thế giới này chính xác sống sót cho nên chỉ có bị xóa bỏ bây giờ kỳ quái chính là nơi này chân thần còn sống sót còn cần thần ngữ cùng hắn c â u t h ô n g đây là ý gì quan â m bồ tát ngươi có thể giúp ta ra ngoài sao chân thần lại lần nữa hỏi lý bồ đề theo suy nghĩ sâu xa bên trong mở miệng nói không được ta không biết ngươi đang phương nào không cách nào cứu vớ ngươi chẳng qua ngươi không cần lo lắng lúc trước ta vì ngươi thi triển ta thần thông trong đoạn thời gian này ngươi cũng là bình an vô sự chân thần nghe lý bồ đề lời nói lại lần nữa lâm vào yên lặng nó tự hồ tại tự hỏi cái gì qua hồi lâu cũng không nghe thấy có bất kỳ thanh âm gì chuyển đến lý bồ đề nhắm hai mắt tiếp tục minh tưởng ba ngày thời gian thoáng qua trôi qua điểm hương khói năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm tiếp xuống này ba ngày lý bồ đề cũng không nghe thấy giọng chân thần cho dù là mở miệng hỏi thì không có bất kỳ cái gì đáp lại giờ phút này chính là đêm tối bầu trời hạ xuống rồi một trận mưa tí tách tí tách tiếng mưa rơi đ i ệ ở quan âm điện gạch n ó i bên trên cùng lúc đó lý bồ đề trong đầu c h u y ề n đến hệ thống thanh âm nhắc nhở dạ oanh sinh nữ nàng này thiên thủ thiên mục người mang phật tính nhưng không phải thần không phải phật không phải yêu là tam giới bên trong cực kỳ tồn tại đặc thù điểm hương khói tám mươi tám tám t r á m ư tám tám t á m t r ư ớ c đây nỗi lòng rất là bình tĩnh lý bồ đề trong nháy mắt này tinh thần dạ oanh sinh còn sinh một thiên thủ thiên mục tồn tại chương hai trăm ba mươi lăm cố nhân trở về chương hai trăm ba mươi lăm cố nhân trở về với lại dạ oanh còn để cho ta thu hoạch rồi tám trăm vạn điểm hương khói lý bồ đề còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi lại đến không nghĩ tới thật là thu được tám trăm tám mươi tám vạn bắt điểm hương khói í c lợi phần thưởng này cũng quá phong phú lý bồ đề kích động xoa tay tay cái này điểm hương khói ban t h ư ở n g cũng quá s ấ u rồi nếu có thể nhiều sinh mấy cái hải tử như vậy ta thăng cấp biến thành thủy tổ thần t h ì ở trong tầm tay cũng không biết cái này thiên thủ thiên mục hải tử cụ thể dáng dấp ra sao lý bồ đề đúng đứa nhỏ này rất hiếu kỳ chẳng qua hắn thì không nỡ lòng tiêu hao điểm hương khói thoát ly bản thể đi xem một cái đứa nhỏ này chỉ có thể dạ cơ cùng dạ hoanh ngày nào đem đứa nhỏ này đem lại lý bồ đề cũng không sốt ruột thân làm một ma thần hắn hiện tại có rất dài ràng giặc tuổi này nhất thời nửa khắc với hắn mà nói chẳng qua là c h ư ớ c mắt t ứ c thì lý bồ để nhắm mắt lại lần nữa tiến vào minh tưởng năm ngày thời gian vội vàng trôi qua điểm hương khói châu bò sáu mươi sáu ngày hôm đó thanh âm làm xong tảo khóa về sau ngoài quan âm điện nên đón khách hành hương chỉ thấy một nữ nhân ô m hải tử bước vào quan âm miếu nữ nhân nhìn t r ừ n g hai mươi tuổi sắc mặt ôn nhu quần áo có chút l ộ n lẫy xem bộ dáng là một quý phụ nhân nàng trong ngực hải tử khoảng ba tuổi x i n h trắng non thanh tú trói mắt nhìn qua lại có mấy phần như là em bé em bé thời kỳ b ạ c ngọc ngay cả thanh âm cũng hoảng hồn a d i lòng lòng bạch, bạch ngọc mặc dù không phải hắn thân sinh nhưng mà từ nhỏ đến lớn một mực đi theo nàng cùng thân sinh không khác bạch ngọc chết nhường thanh em canh cánh trong lòng hồi lâu đa tạ sư thái ta cùng hải tử chính là theo lạc dương đường xa mà đến năm năm trước ta từng tới quan âm miếu xin con trai sinh ra đứa nhỏ này nữ nhân hiền lành cười cười nhường thanh em nhìn xem đứa nhỏ này từ đứa nhỏ này sau khi sinh trong nhà ngày càng hưng vượng tất cả mọi người vô cùng thích hắn ta vẫn nghĩ được dẫn hắn đến quan âm i ế u bái tạ quan âm bồ tát chỉ là hải tử quá nhỏ lạc dương đến biện kinh quá xa liền luôn luôn chỉ hoãn cho tới bây giờ mãi đến khi tháng trước hải tử trong mộng nói chuyện nói hắn muốn về quan âm i ế u nói muốn về biện kinh nói không chừng của ta đứa nhỏ này là quan âm bồ tát tọa hạ đ ồ n g tử mặc dù đầu thai đến bên cạnh ta vẫn còn c ò nhớ n quan âm bồ tát nữ nhân nói nhìn đưa tay sở lấy hải tử gó má có vẻ mười phần chịu mến thanh âm đã tu hành mấy chục năm đã sớm học xong bình thản có thể nàng nghe trước mặt vị này nữ thí chủ nói chuyện suýt nữa rủ xuống nước mắt tới nàng sao có thể không rõ trước mặt đứa nhỏ này hẳn là chết đi chuyển sinh đầu thai bằng ngọc thanh âm nhìn qua h ả i tử nói thí chủ ta coi nhìn đứa nhỏ này nhìn đặc biệt làm cho người thân cận có thể để cho ta ôm một cái nữ nhân tên là tô hằng ngọc tô hằng ngọc gật đầu một cái đây là tự nhiên có thể được sư thái mắt duyên là đứa nhỏ này phúc phận tướng công của ta họ trần đứa nhỏ này tên một chữ một ngọc chữ bị đổi lại trần ngọc lũ danh là a ngọc thanh âm tiếp nhận đứa nhỏ này đưa tay sờ sờ đầu của hắn thanh â m ngẩng đầu nhìn về phía quan âm điện bên trong kia to lớn tượng phật quan âm nàng đúng quan âm bồ t á t trong lòng còn có cảm kích nếu không phải là quan âm bồ t á t ban phúc nàng lại làm sao có khả năng tại hôm nay trông thấy bạch ngọc c h u y ể n thế lý bồ đề đối với cái này tỏ vẻ hắn là thực sự không biết cũng là nhìn đứa nhỏ này mới phát giác được nhìn q u a n mắt đây là duyên phận trần ngọc nhìn trước mắt sư thái cảm thấy lạ lẫm lại thân cận hắn trừng mắt nhìn học mẫu thân g á n g vẻ đối thanh â m chắp tay trước ngực thi lễ sư thái tốt một tiếng này sư thái đem thanh â m kéo về thực tế thanh â m ý thức được chính mình vừa rồi lòng dối loạn Thanh âm ở trong lòng mặc niệm âm mặc ở vậy à i câu p h t Trần Tô Thí trong Kinh, Ngọc còn Hằng Ngọc. n cho chủ, sau đó đem à chính liền à quan âm đ ệ n trong là quan âm bồ Tát Tháp hương Hằng Ngọc lôi kéo Trần Ngọc tay, đúng thanh lại là lôi l đi. cái. i vào Vậy kéo tắt thắp Tô tay, gật một đầu âm âm bổ đa tạ sư thái rồi nói xong tô h ằ n g ngọc liền mang theo trần ngọc bước vào quan âm miếu nàng lần này tới trước còn vì một sự kiện chỉ thấy tô h ằ n g ngọc mang trần ngọc đi tới bàn thờ trước rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn thành kính quỷ xuống nàng bên cạnh trần ngọc thì học dáng vẻ quỷ gối khắc trên một chiếc bồ đoàn t h à năm h kính túi i đầu đ năm g khói hương trước ta cùng phu quân tới trước quan âm miếu sinh con trai phía sau sinh hạ a ngọc một nhà ba người qua hạnh phúc bí mãn tín nữ rất là thỏa mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn h ã n mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn mãn g ã n mãn mãn mãn mãn mãn h ã n mãn lại gặp bất hạnh rất là đáng thương ta thương tiếc nàng liền nhường nàng vì một biểu tiểu thư thân phận cư trong nhà giúp nàng tìm một hộ hảo nhân ra ngày sau cũng tốt có một hạnh phúc đời sống ai có thể nghĩ ngày nào ta phát hiện phu quân thế mà cùng bị cô nương này ban ngày giảng hòa tô hằng ngọc toàn bộ thân hình nhịn không được phát run bị người thương phản bội nàng làm sao có thể đủ tiếp bị như nếu là phu quân thật chứ thay lòng đổi dạng ta chỉ coi chính mình sai biết rồi người yêu một phụ tâm hán có thể hôm đó cô nương kia nhìn thấy ta nàng đúng ta lộ ra mặt xanh l a n vàng rõ ràng là một con yêu tô hằng ngọc thân thể nhịn không được run nàng lần nữa túi đầu lễ bái quan âm bồ tát ta kia ngốc phu quân nhất định là bị hồ yêu che mắt tâm trí mới làm ra như vậy hành vi nhưng ta lúc trước quá mức sợ sệt sợ sệt kia yêu sẽ thương tổn đến a ngọc liền cuốn quít mang theo hắn cùng một ít gia phó đi tới biệt kinh tại tới trên đường tín nữ cẳng nghĩ càng hối hận vợ chồng ân ái mười năm ta có thể nào vứt bỏ phu quân một mình chạy trốn nhưng ta lại thân vô trường vật không dám cùng kia yêu tương bác quan âm bồ tát văn cầu ngài ban phúc tại tín đồ kia tín đồ cũng tốt thu kia yêu nhường bị mê hoặc phu quân tỉnh táo lại cũng tốt đưa ta một nhà bình an đông đông đông ba cái khấu đầu lần nữa rơi xuống đất có thể thấy được này tô hằng ngọc tâm đến cỡ nào thành kính lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú quan âm điện bên trong tô hằng ngọc lại nhìn về phía một bên trần ngọc bạch ngọc này chuyển thế chuyển người ta không hề tốt đẹp gì a này tô hằng ngọc xem xét chính là đ ỉ n h cấp yêu đứng não kia yêu phá hủy gia đình của nàng đúng là một không tuân thủ nhân thế quy tắc tốt yêu có thể lại như thế nào có thể kết luận phu quân của nàng trần hiệu chính là hoàn toàn người vô tội đâu có đôi khi lòng ư ờ i đây yêu đây tinh á i càng thêm đáng sợ lý bồ đề suy tư một phen kia hồ yêu ở xa lạc dương hắn tự nhiên thì không có cách nào tiến đến giải quyết chỉ có thể theo tô hằng ngọc nơi này ra tay lý bồ đề suy nghĩ một lúc quyết định cho tô hằng ngọc ban thưởng một thai không gì khác tô hằng ngọc như vậy yêu đương não không chừng ngày nào liền chạy hồi lạc dưng rồi bị kia hồ yêu g ặ m ăn rồi này bạch ngọc chuyển sinh chẳng phải là đau khổ m ô n phần rốt cuộc hắn cùng bạch ngọc đã có một thế duyên p h ậ n rồi nghĩ đến chỗ này lý bồ đề thì không do dự nữa hắn vung tay lên trực tiếp là tô hằng ngọc ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là tô hằng ngọc ban con sau đó lý bồ đề lại tiêu hao ba chút hương hỏa giá trị đúng tô hằng ngọc tiến hành ban con cường hóa chỉ thấy ba nghìn một khỏa điểm sáng h u và nóng ngưng tụ thành một tiểu q u a n cầu hướng tô hàng ngọc bay đi một giây sau tô hàng ngọc cảm giác được một hồi ấm áp trong lòng bối rối cùng lo lắng cũng đã biến mất không ít tô hàng ngọc ngầm đầu nhìn về phía trước mặt to lớn t h á n h khiết làm cho người kính sợ tượng phật quan â m nhất định là quan â m bồ tát nghe thấy được của ta cầu nguyện vì ban phúc tô hàng ngọc kích động lại phanh phanh phanh dập đầu hạ mấy cái khấu đầu quan â m bồ tát cảm ơn ngài ban phúc trong tay ba nén hương trong lúc vô tình đã thiêu đốt hơn phân nửa trần ngọc quỳ gối mẫu thân bên cạnh nhìn mẫu thân tâm trạng biến hóa, mẫu thân nếu là phụ thân phản bội ngài chúng ta liền rời đi phụ thân chúng ta có thể cùng sống sống ở biệt kinh trần ngọc trong lòng có một loại vô cùng cảm giác kỳ quái hắn cảm giác quan tâm miếu cho hắn một loại vô cùng cảm giác quen thuộc nhường tâm h ắ n tĩnh hắn vui lòng luôn luôn đợi ở chỗ này mẫu thân bất kể gặp sự tình gì h ả i nhi đều sẽ một mực đi theo mẫu thân tô hằng ngọc nghe h ả i tử ấm lòng lời nói một hồi cảm động chẳng qua nàng lắc đầu đưa tay vớt ve trần ngọc gò má a ngọc ngươi còn nhỏ ngươi cũng không hiểu cũng không phải là cha ngươi phản bội chúng ta là hắn bị yêu lửa gặt lửa trần ngọc ngẩm đầu nh hắn cảm giác kỳ thực chính mình càng không hiểu mẫu thân là bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ tô hằng ngọc thấy trong tay ba nén hương đều nhanh tiêu đốt hầu như không còn lúc này mới đứng dậy đem ba nén hương cắm vào lư hương bên trong lại thành k í n h b á i nhất bái lúc này mới quay người rời đi thanh âm và ngoài quan âm điện hai người lại nói chuyện với nhau một phen thanh âm hiểu rõ rồi tô hằng ngọc tại biện kinh địa chỉ một đường đưa tiến đến quan âm miếu bên ngoài thanh âm tâm tư lưu động nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia còn có thể tái kiến bạn ngọc mặc dù hắn đã gọi trần ngọc rồi bốn sắc trời dần dần tối xuống quan âm miếu khôi phục rồi an bình yên tĩnh lý bồ đề nhắm hai mắt đang chuẩn bị minh tưởng nghỉ ngơi hắn cảm giác được quan âm miếu bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng động quan âm miếu đến rồi mấy người hai đầu sáu tay dạ cơ chậm rãi bỏ vào tiểu quy cùng với một đám tiểu ô quy còn có ba đầu sáu tay dạ oanh dạ oanh trong ngực ôm một dùng tã lót bao k h ỏ a hải tử đứa nhỏ này chính là đêm qua sinh ra cái đó thiên thủ thiên nhãn tiểu g i a hỏa lý bồ đề có chút chờ mong chương hai trăm ba mươi bảy dạ o a n h cầu cứu chương hai trăm ba mươi bảy dạ oánh cầu cứu đại vương chúng ta tới dạ cơ đi tại phía trước nhất vui vẻ nhìn qua quan âm điện bên trong tia t h á n h k i ế t to lớn làm cho người k í n h sợ tượng phật quan âm đại vương hoánh nhi sinh sinh một đứa con gái nói xong giả cơ quay đầu lại nhìn về phía sau lưng giả h á n h trong ngực h ả i nhi đầy mắt chịu mến là cái này cháu gái của nàng đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác vài thập niên trước nàng cô đơn đi vào thế gian này chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể có nhiều như vậy người nhà cùng bằng hưu giả h á n h bây giờ thân làm chúng yêu đứng đầu đã trở nên trầm ổ n rất nhiều nàng nhìn mẫu thân ánh mắt rơi vào trong tá lót hài nhi trên người giả n h bất đắc dĩ lắc đầu cười cười đem hải tử đưa cho mẫu thân giả cơ d a cơ ô m cháu gái động tác rất nhẹ rất nhẹ nàng bước vào quan âm điện bên trong đứng ở bàn thờ trước đem tã lót cho mở ra trong tã lót hải tử lộ ra lý bổ đề cuối cùng gặp được này thiên thủ thiên mục hải tử khuôn mặt thật đứa nhỏ này toàn thân trắng như ngọc thô toàn thân lại tràn ngập một t ầ n g nhàn nhạt thủy quang dường như phật quang giống nhau kia hải tử không hề có thiên thủ thiên mục mà là bốn mươi hai cánh tay mỗi cái trong lòng bàn tay có một con đóng chặt con mắt đứa nhỏ này cái này cánh tay giống như là thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát huyên hóa tại phật kinh bên trong thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát chính là huyên hóa ra bốn mươi mỗi cái tay hình dạng không đồng nhất đều có hàm nghĩa lý bồ đề đem ánh mắt rơi vào hải tử trên mặt chỉ thấy nó giữa lông mày có một chút chu xa lại đặt ánh mắt đặt ở hải tử trên mặt bàn chân chỉ thấy nơi lòng bàn tay lại có hai gốc liên hoa đ ổ văn nhìn giống như là chân đạp liên hoa thai ngén sinh ra tại thế gian này bồ tát lý bồ đề càng xem càng càng thán đứa nhỏ này có thể là sự thật không được ca chẳng trách lúc sinh ra đời có thể làm cho hắn đạt được nhiều như vậy điểm hương khói b a n thưởng đợi đứa nhỏ này sau trưởng thành lại vì nàng băn con trong đó có thể thu hoạch được điểm hương khói p h ả lợi quả thực không dám tưởng tượng lý bồ đề nhịn không được kích động xoa tay tay hắn trực tiếp tiêu hao một nghìn chút hương hỏa giá trị là đứa nhỏ này băn phúc tại ban phúc gia chỉ dưới đứa nhỏ này đem có thể bình an vô sự sống đến trưởng thành tại mắt thường không thể nhận ra chỗ một hồi trói mắt và nóng tương giả cơ trong ngực hải tử bão p h ụ chẳng qua trong n ấ y mắt lý bồ đề liền hoàn thành rồi băn phúc Dạ cơ cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào chỉ gặp nàng theo bàn thờ trên rút ra ban é n hương dẫn đốt sau đó ô n hải tử tại trước bàn thờ trên rút ra ban nén hương dẫn đốt sau đó ông hải tử tại trước bồ đoàn thành kính quỳ u ố n g điểm hương k h i năm điểm hương khói năm đại vương cảm ơn ngài ban phúc nhiều tín nữ bên cạnh càng ngày càng náo nhiệt ngày sau sẽ không còn cô đơn rồi đứa nhỏ này dài như vậy đáng yêu ngày sau nhất định sẽ có rất nhiều bằng hữu Dạ cơ dối nhẹ tay khẽ vớt vớt cháu gái gò má mười phần yêu thích Dạ ả khánh quỷ gối dạ cơ bên cạnh thân trong tay nàng thì dơ ba nén hương thành tín bái lên trước mắt tượng phật quan â m đại vương cảm ơn ngài ban phúc nhiều tín nữ đã hiểu rồi huyết mạch tương liên được hàm nghĩa Dạ ả khánh bắt đầu triệt để đã hiểu mẫu thân đối với bằng hữu với người nhà vì sao như vậy coi trọng đại vương tín nữ còn chưa cho đứa nhỏ này lấy tên dự định đem lại quan â m miếu lại vì nàng định danh chữ. dạ á n cùng cùng Đêm Đêm cơ gật đầu một cái đúng dạ cơ nói g ta cùng xong rồi về sau nàng hít sâu một hơi thành tín bay hướng trước mặt to lớn tượng phật quan âm đại vương gần đây tín nữ gặp phải một khó cảnh nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới đều sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh đại vương van cầu ngài mau cứu ta chương hai trăm ba mươi tám c đại t vương h e vì ậ cực h t lo lắng nhìn các o n g i dạng ánh, hóa t ư ớ đó chi n huyên hủy diện vô số yếu thú tinh quái chỉ có thể chạy trốn từ phía tín nữ trong núi có một ít thủ hạn g bản ý chỉ là muốn thu nạp một ít một tên đáng thương để bọn hắn không vì mềm yếu bị lấn áp ai có thể nghĩ phía sau tới trước đi theo tín nữ yếu thú tinh quái nhóm càng ngày càng nhiều tín nữ trong tay đã thu nạp rồi tuyệt đại bộ phận yêu thú cùng tinh quái bị nàng nhóm xưng là vương kỳ thực mẫu thân cũng sớm đã nhắc nhở qua nàng như vậy hành vi chẳng qua là xưng là chúng chi yêu yêu có thể nàng quá mức trẻ tuổi nóng tính không thể gặp nhiều như vậy yêu thú tinh quái không nhà để về cảm giác mình có thể quản lý tốt nàng nhóm liền đưa chúng nó tất cả đều hợp nhất cùng cuộc đời mình tại một chỗ đỉnh núi có thể kêu cực các c h i bên bên trong yêu thú tinh quái lương thiện chính là sỗi ta ác mới là đại đa số chẳng qua yêu những vật này sẽ ngụy chăng t h i chúng nó gần đây làm chuyện xấu càng ngày càng nhiều làm hại nhân loại vây d tín nữ vốn định phải dùng quy củ quản giáo bọn hắn ai ngờ đám người kết i nhưng căn bản không t i ế p thụ chúng nó nói nhân loại hại thảm rồi tất cả yêu thú để bọn chúng rời khỏi c ố hương đồng dạng là ta thuế yêu nghiệt ta vì sao không giúp bọn hắn mà hướng về nhân loại gia ánh cảm giác chính mình hết đường chối cãi nàng là một trung lập người bây giờ mọi người sinh hoạt tại nhân loại trên địa bàn tự nhiên phải tuân thủ nhân loại quy củ bằng không nhân loại đều sẽ xuất động đem bọn hắn lúc trước mới cực gác chi lên tiến hành tiêu diện gia ánh thở dài một tiếng đại vương đây hết thể đã không kiểm soát chúng nó đã thay thế tín nữ lại lần nữa ủng hộ mới đại vương đào hoa yêu cũng truyền tới thông tin vì tinh quái tại đại lương lãnh thổ trải qua tại sinh động p h á c h lối đại lương tân nhiệm nữ đế đem dự định mời các đại tô n g môn tiến hành mới một vòng tiêu d i ệ t đại vương đây không phải bản ý của ta ta bản ý chỉ nghĩ nhường đám yêu thú tinh quái nhóm có một đất dung thân h ả o h ả o tiếp tục sống a ta luôn luôn đến nay cuối cùng lại rơi được một hai bên không lấy kết cục tốt đẹp đám yêu thú đúng ta nhìn chằm chằm chúng nó thèm nhỏ dãi lực lượng của ta giục xuống tay với ta giết ta đại vương câu ngài chỉ điểm một phen tín nữ đi dứt lời dạ gánh dơ cao trong tay ba nén hương thành kính túi đầu lý bồ đề lẳng nhìn chăm ch một lương thiện nội tâm chính trực yêu nhất định sẽ rơi vào một hai phe không làm vui tình huống bây giờ tình huống đối với dạ gánh mà nói rất là không xong nhưng cũng là một chuyện tốt nàng không cần lo lắng mình bị đám kia tả tuế liên lụy lý bồ đề suy nghĩ một lúc hắn bây giờ không hề có quá tốt biện pháp giải quyết duy nhất có thể làm chính là vì dạ gánh lại ban thưởng một t h a i chậm đợi sự t ì n h phát triển như vậy trong ngược thời gian mang thai ở giữa nàng đều sẽ có thần cấp bị động mẫu t ử bình an phù hộ đem năng lực biến nguy thành an quyết định về sau lý bồ đề vung tay lên là dạ g á n ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là dạ g á n ban con suy xét đến giả ánh vừa mới sinh một huyết mạch cực kỳ ưu tú h à i tử lý bồ đề vung tay lên lại tiêu hao hai mươi chút hương hỏa giá trị là giả ánh tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy hai mươi một khỏa điểm sáng màu và nóng ngưng tụ thành một tiểu kim cầu hướng giả ánh bay đi mà bên này dạ cơ nghe con gái miêu tả mở miệng nói con gái tiểu quy chúng ta dọn nhà đi tạm thời rời khỏi biệt kinh Dạ cơ vô cùng sợ sệt mình bây giờ vốn có tất cả sẽ chết tiểu quy luôn luôn vô cùng yên tĩnh ở tại g i cơ mẫu thân hai người bên cạnh nghe g i cơ lời nói tiểu quy ngơ ngác chừng mắt nhìn đáp ứng nói được ta đều có thể bất quá đại vương tiếp xuống một quãng thời gian ta cùng con gái còn có tiểu quy chỉ sợ cũng không thể tới nhìn xem n g à i mong rằng đại vương thứ tội dạ cơ dẫn mọi người thành tín dập đầu mấy cái văn tiếng lý bồ đề nghe vậy tỏ vẻ cái này là chuyện nhỏ hắn hiện tại thân làm ma thần có rất dài rất dài sinh mệnh năm tháng trôi qua với hắn mà nói chẳng qua là trong chớp mắt thôi chương 239, t a m vĩ hồ ly chương 239, t a m vĩ hồ ly tiểu quy gần đây đời sống bình tĩnh lại vui sướng đúng tất cả đều không sợ cầu nàng quỳ trong quan âm điện suy nghĩ một lúc cuối cùng thành tín hướng trước mặt to lớn tượng phật quan âm cầu nguyện khẩn cầu quan âm bồ tát có thể làm cho nàng coi t r ọ n g người cũng bình an vĩnh viễn cũng có thể lẫn nhau làm bạn cầu nguyện kết thúc giả cơ đám người trong quan âm điện lại đợi trong chốc lát mới lưu luyến không rời cùng lý bồ đề tạm biệt rời đi nhất không bỏ chính là giả cơ nàng từ nhỏ đi theo lý bồ đề đưa hắn xưng là đại vương thường xuyên lẫn nhau làm bạn bây giờ lại được tạm thời rời đi Dạ cơ đi tới quan âm điện bên ngoài xoay người nhìn về phía quan âm điện bên trong t h á n h khiết uy nghiêm to lớn tượng phật quan âm chắp tay thành kính cúi đầu sau đó mang theo mọi người rời khỏi biến mất tại lý bổ đề quan âm điện bên ngoài bốn thời gian vội vàng trôi qua thời gian ba năm thoáng qua mà qua điểm hương khói tám mươi tám tám t á m tám tám tám t á m lý bổ đề nhìn ngoài điện bốn mùa biến hóa lắng nghe các tín đồ tiếng lỏng nhìn trải qua sinh l á o bệnh tử tham luyến quân sinh cần tiền cầu s á c các loại nhân loại khác nhau sau đó lựa chọn thích hợp đối tượng vì bọn nàng ban con ban phúc hai năm trước thích nguyện cùng nữ nhi của nàng diệu di chân một chiếc một sau sản xuất hai người sinh đều là con gái thích n g u y ệ n sinh một thể chất cực kỳ đặc thù hài tử đứa nhỏ này trời sinh mang theo thần cách trải qua kiếp nạn đem năng lực tại một ngày đột phá hạn chế thành thần lý bồ đề nghe thấy cái này nhắc nhở lúc cả người đều kinh hãi phạm nhân thân thể đản sinh ra một mang theo thần cách hài tử cái này khiến lý bồ đề cảm giác có chút kỳ lạ cùng không thích hợp thiên đạo nhường tất cả t h ầ n v ậ t yêu thú lợi hại thậm chí là tu lệ giả toàn bộ nga xuống hắn bên này đản sinh ra hài tử lại là càng ngày càng kinh khủng đứa nhỏ này g á n g sinh mang tới to lớn điểm hương khói không hề có cho lý bồ đề đem lại quá nhiều kinh hỉ hắn mơ hồ cảm thấy tương lai đều sẽ ngày càng phức tạp so sánh dưới d i ệ u di chân đứa con trong bụng liền bình thường nhiều là một trời sinh có phật căn h ả i tử ngày sau đều sẽ biến thành một hoàn mỹ phật tu d i ệ u di chân mượn lần này mang thai mang thai khí bạo giảm, tốc độ tu luyện một ngày n à n giảm không còn lúc trước đổi phế mê man cùng điệu x ỉ u mỗi ngày cũng chăm chỉ tu luyện nàng hiện tại lại lần nữa tạo mục tiêu đó chính là trở thành n g à n vạn năm tới cái thứ nhất phi thăng giả thích n g u y ệ t thấy con gái khôi phục rồi sức sống cùng đấu trí cũng là thập phần vui vẻ nàng thấy rượu di chân toàn tâm tu luyện dứt k á t đem hai đứa bé ôm ở trong phòng n thanh âm thấy sư phụ biến hóa thì cảm giác hết sức vui mừng phải biết sư phụ trước kia đúng hải tử một mực là tránh không kịp trừ r a thích nguyệt cùng d i ệ u di chân bên ngoài phân thân c h i địa thanh hy thì sinh sinh một người thân đuôi rồng hải tử mượn đứa nhỏ này thanh danh thanh hy đem đứa nhỏ này xưng là thần tử mượn đứa nhỏ này thanh danh nàng phát triển lãnh địa tốc độ càng biến đổi nhanh thậm chí có không có sinh thì có đó chính là dạ cơ dạ cơ đã hoài thai hơn ba năm nữ nhi của nàng dạ khánh thì hoài thai hơn ba năm chẳng qua lý bồ đề đã phát hiện tu la mang thai thời gian vốn là so với người bình thường loại trưởng cho nên hắn rất bình tĩnh l ặ n g lặng chờ đợi mẹ con này hai người sản xuất lý bồ đề l ặ n g lặng đứng lặng trong quan âm điện ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện hắn bấm ngón tay tính toán từ dạ cơ lần trước cáo biệt đã có dòng giã ba năm không thấy đang lý bồ đề cảm thán thời điểm quan âm điện ngoại lai rồi một người khác h nhân lý bồ đề đối với hắn như vậy chú ý nguyên nhân là vì vị khách nhân này không phải người là yêu tại đại lương cực đoàn tiêu diệt yêu thú tinh quái môi trường bên trong lý bồ đề hồi lâu cũng không nhìn thấy yêu bây giờ chính là nửa đêm bốn phía cũng không cái khác khách hành hương chỉ thấy một con toàn thân tuyết trắng tam vĩ hồ ly đứng ngoài quan âm y ế u một đôi xinh đẹp hồ yêu l ặ n g lặng nhìn chăm chú trước mắt quan âm y ế u chính là tòa này quan âm y ế u rồi nghe nói tòa này quan âm y ế u hưu cầu tất h ứng cũng không biết quan âm bồ tát sẽ hay không nghe ta một cái nho nhỏ hồ ly cầu nguyện tam vĩ hồ ly tựa hồ là gặp việc khó gì nàng thở dài một tiếng sau đó ngoài quan âm y ế u huyền hóa thành hình người một ba ngàn sợi tóc áo trắng tuyết sắc nữ nhân ánh mắt của nàng vô cùng lạy băng chỉ là cặp kia d ư n g lên hồ ly mắt phá hủy này một cỗ thanh khí tức n h ư n g nàng xem ra nhiều hơn mấy phần bị hoặc tam vĩ hồ ly hít s hướng quan âm miếu trong đi đến trước mặt có một s a hoa cao lớn đại điện vạn trượng phật quang từ bên trong bán ra không cần tìm kiếm tam vĩ hồ liền biết được quan âm điện chỗ nàng đi tới quan âm điện trước n g n g đầu vào bên trong nhìn một cái uy nghiêm to lớn thánh khuyết tượng phật quan âm l ặ n g lặng dựng đứng trong quan âm điện một đôi vô hỉ vô bi con người dường như đang nhìn chăm chú nàng dường như đang l ặ n g lặng mà nhìn thế gian này chúng sinh tam vĩ hồ run sợ rồi run dậy nàng túi lâu xuống bước vào quan âm điện bên trong đi tới bàn thờ tiền rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn quỳ xuống thành kính túi đầu điểm hương khói năm nghìn chỉ nghe tam vĩ hồ ly nói quan âm bồ tát tín nữ bây giờ vi tình sở khốn còn cầu quan âm bồ tát có thể để t í n nữ chỉ một đường sáng lý b ù đề nghe vậy lắc đầu xinh đẹp như vậy hồ ly tinh lại là một yêu đương não yêu đương não cần phải không được cá t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tô hàng ngọc tình nợ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tô hàng ngọc tình nợ tam vĩ hồ ly thành tín dơ trong tay ba nén hương nói quan âm bồ tát tín nữ vốn là lạc dương thành bên ngoài một con cáo nhỏ bị một t h ợ săn bắt giết đặt ở phiên chợ đi lên bán tại tín nữ mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm may mắn được một cái tiểu cô nương yêu thích bị nàng mua xuống mang về nhà bên trong dưỡng thương chăm sóc biến thành nàng tiểu sùng ta cùng với nàng cùng nhau ở chung được mười năm mãi đến khi ta tại trong vòng một đêm khai trí đã trở thành một con h ồ yêu tín nữ nghĩ đợi tu luyện thành hình người mới trở về tìm kiếm ân công ai ngờ làm tín nữ tu luyện thành hình người lại lần nữa về đến lạc d ư ơ n g lúc nàng đã gả cho người khác l à thê với lại hoàn toàn không nhớ rõ ta tồn tại Tam Vĩ Hổ Ly trên mặt viết Vĩ Hổ Ly đ nửa đời trước là một con không buồn không lo tiểu hồ ly tuổi già thì đi theo ân nhân cứu mạng cùng sống công việc nó vốn cho rằng đối với ân nhân mà nói nàng cũng là trọng yếu giống vậy tồn tại lại không nghĩ tới ân nhân lại quên đi nàng tình cảm là một loại vô cùng phức tạp thứ gì đó ta m vi hồ ly nhịn không được oán hận nàng phía sau ta phải biết phu quân của nàng kỳ thực chính là một đối nàng n g ụ y trang rất tốt phụ tâm hán ta liền n g ụ y trang thành một nhược nữ tử c ầ u phu quân của nàng đem ta mang về nhà bên trong kia sát d i ụ c cấp trên giá hỏa quả thực đáp ứng nàng cũng là tốt bụng ngu xuẩn càng đem ta gọi biểu tiểu thư muốn ngày sau cho ta tìm kiếm một người tốt tạm vĩ hồ ly hốc mắt đã ưng đỏ nàng đưa tay lau sạch lấy khỏe mắt ta vốn định hận nàng năm đó như vậy tuyệt tình thế nhưng dù là nàng quên đi ta đúng xa là ta mới ta còn lại như vậy thân mật ta rốt cuộc không cách nào hận nàng ánh mắt của nàng rất dở t i m một vô dụng đến thực chất bên trong nam nhân ta không muốn nhường nàng cả đời đều bị nam nhân như vậy lừa gạt liền thiết kế nhường nàng nhìn thấy nam nhân đối ta hành động ta quả thực nhìn thấy nàng kinh ngạc lại phẫn nộ tâm trạng lúc đó ta nghĩ ta bộc lộ ra chân thân nàng có thể hay không thì nhận ra ta rồi ai ngờ nàng trông thấy của ta chân thân là một con hồ yêu lại mang theo nàng kia ấu tử chạy trốn tới rồi bị kinh Tam Vĩ Hồ nàng vừa trốn chính là ba năm chưa về ta tại lạc dương bị ngăn trở dồi chân đối đãi ta giết kia phụ tâm hán tới trước biện kinh tìm tô hàng ngọc lúc nàng biết được ta giết kia phụ tâm hán nhìn xem trước mắt ta giống như muốn ăn thịt người giống như nàng một nhân loại nho nhỏ lại cố gắng cầm vũ khí lên muốn giết chết ta tam vĩ h ổ ly ba con cái đuôi cùng lỗ thai cũng tiêu hữu xuống rồi nàng cố gắng cùng tô hằng ngọc giảng phu quân của nàng nhưng thật ra là một lang tâm cầu phế đồ vật là một khắp nơi chơi gái k h ó n nạn nàng cũng là vì nàng tốt mới giết ra h o a kia có thể tô hằng ngọc lại khăng khăng cho rằng là nàng dùng h ổ ly mị thuật mê hoặc rồi cái đó phụ tâm hán cảm thấy đây hết thảy đều là âm n g u của nàng cảm thấy hai người bọn họ trong lúc đó cách giết phu mối thủ tam vĩ h ổ ly ngầm đầu tuyệt vọng nhìn về phía trước mặt to lớn thánh khiết uy nghiêm tượng phật quan âm quan âm bồ tát van cầu ngài để tin nữ chỉ rõ một cái phương hướng thì nữ nên làm cái gì tín nữ vui vẻ ân nhân tu luyện thành hình người thì chỉ là muốn cùng ân nhân có thể thật dài thật lâu đời sống nhưng hôm nay nàng hận không thể ta chết ta làm đây hết thệ cũng không phải là muốn kết quả này lý bồ đ ề trong mắt lẳng lặng nhìn chăm chú trong điện tam vĩ hồ ly chuyện này khó a ba năm trước đây hắn thì ý thức được tô h ằ n g ngọc là một đỉnh cấp yêu đ ứ n g não nhìn bộ dáng của nàng không hề giống là có thể tiếp nhận hiện thực cũng không nguyện ý đi đâm thủng phu quân của mình là một phụ tâm hán cùng hồ ly tinh hay là cùng nữ nhân khác c ầ u dẫn không quan hệ dạng này người muốn nhường nàng tỉnh ngộ lại k h ó như lên trời quan â m bồ tát văn cầu ngài mau cứu tín nữ đi Tí nữ đời này chỉ có một tâm nguyện, kêu mà có thể tí nữ này nguyện, cùng ân nhân cùng sống công việc. Tí nữ đời việc, vui mà chỉ có có kêu lý ò n dùng tương lai mình này năm ân g một thế trăm lai lấy l đợi đời kiếp kiếp, để đổi để đoán.、Lý、bồ để thở dài một tiếng trước làn à y tam vĩ hồ l y ban thưởng một thai đi rốt cuộc mang thai bảo đảm bình an mang thai khí b ả o d ả m tất cả đem giải quyết dễ dàng thế là lý bồ để vung tay lên tiêu hao một chút điểm hương khói là tam vĩ hồ l y ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là hồ tam n ư ơ n g bán con lý bồ để lại tiêu hao năm nghìn điểm hương khói là hồ tam lương tiến hành bàn con cường hóa chỉ thấy năm một k h o ả điểm sáng màu vàng l ó n g ngưng tụ thành một đoàn trở thành một quả cầu ánh sáng màu vàng l ó n g hướng hồ tam nương bay đi trong chấp nhóm này hồ tam nương cảm giác được một hồi ấm áp nàng hơi nghi hoặc một chút đây là ảo giác chẳng qua hồ tam nương cũng không suy nghĩ nhiều nàng thành tín quỷ tại trước quan âm điện một lần lại một lần dập đầu cầu quan âm bổ tắt c h i ế u cố mãi đến khi trời bên ngoài sáng lên quan âm miếu hậu viện truyền đến tiếng động hồ tam nương lúc này mới không cam lòng đứng dậy chuẩy nên rời đi trước nhưng vào lúc này lý bổ để cảm giác được quan âm miếu bên ngoài đến rồi một người khách nhân vị khách nhân này nắm một sáu tuổi hài đồng tay nàng không phải người khác chính là hồ tam n ư ơ n g kỳ cầu một đêm yêu đương nao tô hằng ngọc chương 241, n g h e lén chương 241, n g h e lén lý bù để nhìn về phía quan âm điện bên ngoài tô hằng ngọc hôm nay trạng thái rất là không tốt dường như tao nộ g qua cái gì hủy thiên d i ệ t địa đà kích giống như chỉ thấy tô hằng ngọc túi t h ấ p đầu mang theo trần ngọc bước vào quan âm miễu bên trong thẳng đến quan âm điện hồ tam n ư ơ n g chính trong quan âm điện thành tính k h ẩ n cầu nàng căn bản không có chú ý tới sau l ư n g tiếng động đám người khoái đi tới cửa hồ tam lương thẩm nghĩ không ổn nàng ba đầu cái đuôi còn chưa thu lại nếu là bị tới trước thắp hương khách hành hương nhìn thấy tất nhiên sẽ xảy ra chuyện chẳng qua một lát hồ tam lương liền quyết định tốt nắm đốt trong tay ba nén hương giấu vào phía sau tượng phật quan âm nàng thân ảnh vừa mới giấu vào tô hằng ngọc liền dẫn trần ngọc bước vào quan âm điện trong hồ tam lương đứng sau tượng phật quan âm vụ trộm hướng trong điện nhìn lại làm nàng thấy rõ người tới thời điểm cả người cũng ngây mẩn cả người vì tới trước chính là ân nhân của nàng ngày nhớ đêm mong đối tượng tô hằng ngọc là một người bình thường nàng cũng không cảm nhận được quan âm điện bên trong coiêu vật tồn tại chỉ gặp nàng nàng đi tới bàn thờ trước rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó mang theo trần ngọc tới trước bộ đoàn thành kính túi đầu điểm hương khói năm nghìn điểm hương khói năm nghìn tín nữ tô h ằ n g ngọc bãi kiến quan âm bồ tát giọng tô h ằ n g ngọc có chút nghẹn nào quan âm bồ tát tín nữ ba năm trước đây t r o n g quan âm điện cầu nguyện được n g à i ban phúc sinh hạ rồi một đứa con gái lúc đó tín nữ bỗng nhiên mang thai mang thai vốn định hồi lạc dương lại sợ trong bụng hải tử xảy ra chuyện liền tại biện kinh ở tạm bắt đầu phát triển đối lại ta sinh hạ hải tử t h ư tín hồi lạc dương nói cho phu quân ta phải ngày ban phúc sinh hạ một đứa con gái thế nhưng hắn lại nói đứa nhỏ này là ta cùng người khác tàng t i u với nhau sinh ra tới con hoang nói đến đây chuyện lúc giọng tô hằng ngọc cũng n h ị n không được n ẹ n nào run rẩy phu quân chính là một tốt nhất quân tử như thế nào vì như vậy ác độc tâm tư đi phỏng đoán người khác nhất định là kia hồ yêu từ đó cản trở mê hoặc rồi phu quân nhường hắn trở nên như vậy lý bồ đề t r ầ mặc m làm lâu như vậy thần gặp phải cực phẩm yêu đương nào không ít như thế cực phẩm còn là lần đầu tiên đạo hồ tam lương trốn ở tượng phật quan â m phía sau nghe thấy tô hằng ngọc còn sinh một đứa con gái đối với cái này rất kinh ngạc nàng căn bản không biết được lúc này c o nhưng c ó kia lại nam nhân n h vậy p h ỏ nghe tô hằng ngọc nàng c h lại nói quan âm bồ tát tín nữ lần này tới trước là bởi vì ta kia đáng thương phu quân bị hồ yêu hạ chết ba năm này là ta quá mức đu nhược không dám hồi lặt giường chưa kịp đi cứu hạ phu quân nhưng hôm nay giết phu mối thủ ta làm sao có thể đuổi bông thà kia hồ yêu tô hằng ngọc đấy mắt hiện ra một tia hận ý đúng cái k i a đang giận hồ yêu nàng hận không thể làm cho đối phương chết nhưng thấy tô hằng ngọc lại nói quan âm bồ tát ta đã tìm vài vị đắc đạo cao tăng cùng ta cùng nhau hồi biện kinh giải quyết kia hồ yêu bây giờ nhớ mong chỉ có ngọc nhi cùng cái k i a tuổi nhỏ m u ộ i m u ộ i quan âm miếu trong thanh âm sư thái là một tâm thiện người mấy năm này đúng chú ý của ta rất nhiều ta dự định đem ngọc nhi cùng mội mội của hắn cùng nhau tạm phong trong quan âm miếu do thanh âm sư thái chăm sóc hy vọng thanh âm sư thái sẽ đáp ứng ta như vậy vô lại đề xuất nguyên lai、like、này tô hằng ngọc hôm nay tới trước là vì ủy thác nàng lo lắng cho mình đối phó hồ yêu không thành bị kêu trần ngọc h nhìn i hai đứa qua trước mắt mẫu thân hắn đúng phụ thân không có quá nhiều ấn tượng thì không hề cảm thấy phụ thân là một người rất tốt đáng giá mẫu thân như vậy nên dại trần ngọc suy nghĩ một lúc về phía trước giữ chặt tô hằng ngọc tay mẫu thân ta cùng mội mội chỉ còn lại có người rồi chúng ta không thể chết ngươi tô hằng ngọc nghe trần ngọc lời nói nhịn không được đỏ cả váy mắt một bên là nàng chết thảm phu quân thủ lớn chưa trả một bên là hai cái tuổi nhỏ hải tử nàng nên như thế nào dứt bỏ tô hằng ngọc đưa tay lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt cuối cùng thành kính trần ngọc tay tiếp tục đi tới hậu viện ngọc nhi mẫu thân đều sẽ an bài tốt ngươi không cần lo lắng ngươi cùng mội mội chỉ là trong quan â m miếu tạm ở một thời gian ngắn hồ tam lương sau tượng phật quan â m mặt toàn bộ hồ ly cũng dịu x ỉ u tô hằng ngọc rốt cục đem ta coi như cái gì ác độc lại gây tầm yêu ta làm đây hết thảy bất quá là vì rồi bảo hộ nàng không bị kêu phụ tâm hán lừa gạt không bị nàng làm hại hai người chúng ta ở giữa h i ể u lầm lại sâu như vậy hồ tam lương xiết chặt tay nàng quyết định tìm một cơ hội đi cùng tô hàng ngọc nói một chút đem mọi thứ đều nói cho nàng tô hàng ngọc đối nàng hận n h ư n g nàng đây chết còn khó chịu hơn chẳng qua bây giờ không thích hợp quan âm miếu hậu viện có vài vị thực lực cao tâm h nữ nghi nàng không dám tới gần lý bồ đề lẳng lặng nhìn chăm chú hết thẻ trước mắt hắn thở dài một tiếng là cái này nhân loại là cái này nhân thế yêu hận tình cựu ân oán đúng sai hắn không cách nào nhúng tay quá nhiều chậm đợi nàng nhóm phát triển thời gian một tháng vội vàng trôi qua điểm hương khói châu bỏ châu bỏ trương hai trăm bốn mươi hai chấp nghiệm của lý bồ đề chương hai trăm bốn mươi hai chấp nghiệm của lý bồ đề ngay hôm đó lý bồ đề chính trong quan â m điện nhắm mắt chậm mắt hắn nghe thấy phân thần chi đ ị a n chuyển đến tiếng động nhìn tới có khách nhân đến rồi lý bồ đề mở mắt ra chấm t h ấ p mì non nghe kia phương tiếng động đi đến phân thần chi đ ị a giờ phút này chính là đêm khuya trước mắt là mênh mông vô bờ núi rừng lý bồ đề quan â m tượng đá lẳng lặng đứng trang nghiêm tại nho nhỏ miếu thờ bên trong hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng lý bồ đề cũng không trông thấy bất luận kẻ nào hay là yêu thú ta cảm giác sai lầm rồi không nên a lý bổ để theo bản năng n g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời lần này hắn cuối cùng trông thấy đến rồi tới trước khách nhân miếu thờ ngay phía trên tụ tập một tầng mây đen thẳng dày thì có tia chấp xuyên thẳng qua tại ô vân chỗ sâu có một cái to lớn lòng m ở to một đôi mắt đang theo dõi hắn cách tầng tầng mây mù lý bổ để nhìn thấy cặp kia long nhãn bên trong tràn đầy e ngại đối với hắn lý bổ để nhìn qua trong mây đen thanh long hơi nghi hoặc một chút cái này tiểu thanh long chính là tại hắn ban con hạ xuống sinh là bị hắn ban con g á n g sinh đối tượng đều sẽ có tự nhiên thành tín độ nói như vậy cũng sẽ là hắn trung thành nhất tín đồ mà cái này thanh long dường như cũng không phải là như thế nó theo dáng sinh chỗ liền đối với hắn tràn đầy khủng bố cái này thanh long bây giờ xoay quanh tại miếu thờ vùng trời là vì sao ý đ a n g lý bồ đề tự hỏi lúc đã thấy thanh long tại tầng mây bên trong vẫy vẫy đôi dường như cảm nhận được cái gì sợ hai thứ gì đó nó lại vòng quanh tầng mây chạy trốn kia thanh long chạy trốn phương hướng chính là kia hát cám tần h chỗ nó vẫy đôi bơi vào kia hát quan g bên trong lý bồ đề l ặ n g lặng nhìn chăm chú lâm vào tự hỏi nhưng vào lúc này lý bồ đề n g h ì n h ă m chú lâm vào tự hỏi nhưng vào lúc này lý bồ đề nghe thấy được â thanh lại ngụy trang thành quan âm trong đầu âm thanh vô hỉ vô bi lại tràn ngập nhàn nhạt trào phúng đây là thần ngữ có thần tại thông qua thần ngữ tại cùng mình giao lưu không còn nghi ngờ gì nữa thanh â m này chính là phương xa cái đó hắc cám thần lý bồ đề còn chưa đáp lại lại nghe thấy hắc cám thần tiếp tục mở khẩu nói quan âm ta biết ngươi chân thần hiểu rõ ngươi lời sau ngươi như hướng ta cầu nguyện ta đem có thể đưa ngươi về đến thế giới cũ lý bồ đề có chút kinh hãi cái này hắc cám thần biết mình người xuyên việt là theo thế giới khác xuyên qua mà đến là cái này h ắ cám thần hiểu rõ hay là thiên đạo hiểu rõ chẳng qua về phần cầu nguyện về đến thế giới cũ lý bồ đề suy nghĩ một lúc đối với hát cám thần lời nói không có bất kỳ cái gì động tâm hắn ở đây xuyên qua trước chính là một phổ phổ thông thông nhân loại không cha không mẹ không có bất kỳ cái gì thân nhân chính là một đứa c ô n h i mặc dù sống ở thế giới kia lại cùng bất luận kẻ nào đều chưa từng có nhiều liên quan hắn cũng không khát vọng về đến thế giới kia xa xa không có hắn ngụy trang thành quan â m sống sót tại phương thế giới này vui vẻ hắn nhìn thế gian vạn vật biến thiên nhìn nhân loại sinh lão bệnh tử đối diện đợi rất lâu cũng không đợi đến lý bồ đề trả lời có chút thẹn quá hóa giận ngươi cái tên này lại già chết ta biết được ngươi đang nơi này có thể nghe thấy thanh âm của ta nghe hát cám thần thần ngữ lý bồ đ ề cười cười người kia ngược lại là không có chân thần làm vui ta cũng không giả chết chẳng qua là ngươi đưa điều kiện hoàn toàn không đủ để làm ta tâm di chuyển thôi lý bồ đ ề nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hát cám thần nghe thấy lý bồ đề đáp lại sững sờ trong chốc lát sau đó nói không không phải như vậy nội tâm của ngươi tại khát vọng về đến đến chỗ ta có thể trông thấy vạn vật tham lam cùng chấp h nhiệm cùng với gia tâm ta đứng ở chỗ này nhìn thấy chương hai trăm bốn mươi ba vạn năm trước đó chương hai trăm bốn mươi ba vạn năm trước đó hắc ám thần trầm thấp nam nữ là một m cái thần ngay cả nhìn thẳng chính mình bản tâm dũng khí đều không có đây là một kiện vô cùng thật đáng buồn sự việc hắc ám thần hận tin tưởng mình đang nhìn gặp đồ vật nó hy vọng lý bồ đề hướng nó khẩn cầu hướng hắn cầu nguyện lý bồ đề l ặ n g lặng nghe hắc ám thần nói xong hắn đôi hắc ám thần thực lực có chút hoài nghi người kia cùng chân thần cũng đều là thiên đạo thả xuống tới bọn hắn không hề có chân chính thần lực hoặc nói là thân cách hắn từ đi vào phương thế giới này ngụy trang thành rồi tống tử quan âm về sau nhân tính liền chậm rãi tiêu tán thay vào đó là thật tính hắn vô hỉ vô bi nhìn chúng sinh tại tuyệt đại đa số lúc. nội tâm cũng vô cùng an bình tại tiểu bộ phẫn lúc hắn lại bởi vì thiên đạo từng bước ép sát mà cảm thấy áp lực cùng phẫn nộ phẫn nộ thực lực của mình quá yếu thăng cấp tiết tấu quá t r ư m bị ép đi xem nhìn một chút tình hình biến hóa không nhận tầm kiểm soát của mình nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn về đến thân làm người lúc kết quả này đen an thần lại như vậy l ờ i thế xoắn sắt lý bồ đề suy nghĩ một lúc nhàn nhạt mở miệng nói cho nên năng lực của ngươi chính là dựa vào lắc lư cùng l ử a gạt để mọi người hướng ngươi cầu nguyện sao ngươi trông thấy thật là ta nội tâm chỗ sâu nhất khao khát sao lý bồ đề là âm thanh quá bình tĩnh quá bình tĩnh rồi cái này khiến hắc ám thần do dự nó nhìn lầm rồi thế nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy trong đầu khôi phục rồi yên tĩnh hắc ám thần rơi vào trầm mặc lý bồ đề thấy hắc ám thần không có động tĩnh liền nhắm mắt lại tiến hành minh tưởng dự định ở chỗ này lắng nghe tín đồ tiếng lòng từ này phân thần tri địa lý bồ đề thanh danh chậm rãi tuyên dương mở về sau tới trước cầu nguyện tín đồ càng ngày càng nhiều bị ngăn cản bên ngoài tín đồ thì rất nhiều vì phương thế giới này chính là một tuyệt đối cá lớn nuốt cả bé nơi chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng nếu là ngay cả đạp đến miếu thờ quan â m tiền cầu nguyện tư cách đều không có lý bồ đề đối với cái này có một hai hiểu rõ nhưng mà cũng không ngăn cản mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy tắc tại lý bồ đề m ì n h từng lúc sắt trời thay đổi trên bầu trời ô vân dày đặc nương theo lấy một tiếng ầm vang một trận mưa lớn mới hạ xuống khá tốt có long ba quốc c ự nhân vì hắn xây dựng một cái bền chắc miếu thở tại đây trong mưa to không cần lo lắng bị gặp mưa tiếng gió gào thét thổi vào người lý bồ đề ngử thấy thanh thảo hương vị ngử thấy vạn vật khí tức cảm nhận được một nháy mắt tự do hắn không khỏi mở mắt ra nhìn về phía này một trận mưa lớn nhưng vào lúc này lý bồ đề nghe thấy được một hồi tiếng động có một tên vội vã hướng hắn miếu thờ quan â m vị trí chạy đến gửi thư đồ rồi lý bồ đề n g h ĩ chỉ thấy hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại một tiểu gia hỏa đội mưa chật vật tiến lên lý bồ đề nhìn về phía tới trước khách hành hương nó rất kỳ quái không phải người không phải thần không phải yêu không phải tinh quái nó khoảng thân cao một mét trên người tản ra một vòng v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt hai t r ò n g mắt của nó là màu bạc trống rỗng thiếu niên tướng mạo lại nâng thật dài dâu mép chạy trốn lúc tia dâu mép suýt nữa muốn đem nó trượt chân thiếu niên này còn có thể chui vào trong đất nghĩ đến nó chính là dùng cái này phương hướng tránh thoát bên trong vùng rừng rầm này những tia đại gia hỏa tới chỗ này cuối cùng thiếu niên hắn đi tới miếu thờ quan â m tiền trước mắt nước mưa nhường tầm mắt lo lộ thiếu niên đưa tay xóa sạch trên mặt nước mưa ngước đầu nhìn lên trước mặt cao ba trượng tượng phật quan âm nay tượng phật quan âm chính là do tảng đá điêu khắc quan âm bồ tát một đôi lạnh băng thạch mắt đang vô hỉ vô bi nhìn chăm chú thế gian này thiếu niên hai chân uốn gối bịch một tiếng quỷ gối quan âm tượng đá trước mặt ánh mắt của hắn tràn đầy mừng rỡ thiếu niên bịch một tiếng dập đầu một khấu đầu điểm hương khói một nghìn không lý bù đệ bị này điểm hương khói thanh âm nhắc nhở g i ậ mình k ê lên tiểu gia hỏa này thành tín độ cũng quá cao hắn là lai l ị gì chỉ thấy thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tượng phật quan âm. thành kinh nói quan âm bồ tát không biết ngài có phải không còn nhớ tín đồ vạn năm trước tín đồ được ngài ban phúc giáng sinh tại thế giới này sau ngủ say đến nay trước mấy thời gian tỉnh lại nghe thấy quan âm bồ tát ngài theo trường tiếp nạn xuống tiếp tại phương thế giới này tiếp tục phù hộ các tín đồ cho nên tín đồ cố ý chạy đến tín đồ hôm nay tới trước trong lòng có sở cầu thiếu niên mỗi một câu nói đều giống như một bom nhường lý bổ để không ngừng kinh ngạc vạn năm trước hắn xuyên qua đến nay cũng không qua nửa năm này vạn năm trước đó là ý gì thiếu niên này là nói hắn hay là nói chân chính quan âm bồ tát nhưng mà câu này ban phúc giáng sinh rõ ràng lại giống là tại chỉ hắn lý bồ đề trong mắt nhìn trước mắt vị này kỳ quái tín đồ quyết định nghe hắn tỉ mỉ nói đến chương hai trăm bốn mươi bốn năm mươi năm thời gian chương hai trăm bốn mươi bốn năm mươi năm thời gian vì ký chủ xây dựng hệ thống cũng không có cách nào là ký chủ giải đáp vấn đề này nghe thấy hệ thống lý bồ đề đã hiểu rồi hắn ngay từ đầu xuyên qua địa tuyệt đối không phải đại lương biện kinh tỏa kia rách nát quan â m yếu lý bồ đề trong mắt nhìn về phía quỷ trên mặt đất viết, viết hắn về tới quan âm điện bên trong hắn hiện tại tượng phật quan âm thân cao hơn m ư ơ i triệu đã là đại lương huy hoàng nhất cao lớn kiến trúc hắn theo quan âm điện nhìn ra bên ngoài bầu trời sao l ố n đốm đ ầ y trời hắn lại cảm giác được một mảnh hư vô lý bồ đề đang tự hỏi hắn lúc trước tại sao lại xuất hiện ở đây tọa rách nát quan âm miếu bên trong nhưng vào lúc này quan âm miếu hậu viện chuyển đến một hồi động tĩnh lý bồ đề hướng hậu viện nhìn lại chỉ thấy thanh em mặc tăng ý đi tới quan âm điện bên ngoài chỉ thấy thanh em bước vào quan âm điện bên trong theo bàn thờ trên rút ra ba nén hương rất đốt sau đó tới trước bồ đoàn quỳ xuống thành kính túi đầu thanh em ngầm đầu nàng đã sống hơn mấy chục tuổi nàng thuận thiện kiên định không có chút nào sửa đ thanh â m hai mắt nhìn về phía trước mắt tượng phật quan âm kia vạn trượng phật quan g vẩy vào trên người nàng thanh â m nói quan âm bồ tát tín đồ hôm nay ngồi xuống lúc tu luyện lại không c ẩ n thận ngủ t h i ế p đi trong giấc ngộng ở chỗ nào trong ngộng tín đồ trông thấy ngài vất lạc loại kia cảnh tượng quá mức đáng sợ tín đồ liền từ trong ngộng bừng tỉnh cảm thấy đứng ngồi không yên thanh â m nói xong nhịn không được thở dài một tiếng thật l à quái quá thay nàng tại sao lại làm như vậy ngộng quan âm bồ tát bây giờ tín đồ đông đảo trải rộng phương thế giới này thần thông pháp thuật càng ngày càng c ư ờ n g đại ngày sau hương hỏa đều sẽ càng thêm phong phú mới lạ tâm còn đang ở bịch, bịch, bịch ngày lên. t h a nhưng âm đem trong tay ba nén ba h ơ cắm vào lúc ư h này lý bồ đề trông thấy chính mình phật thủ bên trong xuất hiện một đoàn bánh quang cái này bánh quang hắn nhận biết đây là viết viết mẫu thân hồn thể vốn cho rằng viết viết mẫu thân mới tiêu tán ở trong tay của hắn rồi nguyên lai là trốn rồi cái này hồn thể bây giờ ra đây làm gì tại lý bổ để hoài nghi bên trong kia hồn thể hướng thanh âm bay đi kia trong suốt quang mang trong nháy mắt liền dung nhập rồi thanh âm cơ thể thanh âm vẫn tại tụng nghiệm nhìn phật kinh đúng đây hết thể không có bất kỳ cái gì phát giác kia viết viết mẫu t h ầ n hòa thanh âm có quan hệ gì đây là lý bổ để hoài nghi không còn nghi ngờ gì nữa không ai có thể là lý bổ để giải đáp lý bổ để trong mắt lẳng lặng nhìn chăm chú trong điện thanh âm xuân đi thu đến thời gian vội vàng trôi qua trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua năm mươi năm xuân thu điểm hương khói tám ngày năm mươi năm đến đã xảy ra rất nhiều chuyện đại lương nữ đế lương loan tại m ộ ư ơ i năm trước chết bệnh do nữ nhi của nàng lương vân đăng cơ xưng đế lương vân là một ưu tú người thừa kế tại nàng kế vị m ộ ư ơ i năm đại lương đã đi lên một độ cao mới đại lương bây giờ toàn dân tu võ vì đại lương dòng dõi cơ bản đều là do lý bổ đẻ ban phúc giáng sinh tại một đời lại một đời cải tiến bên trong bọn hắn chất lượng rất cao đại lương nuôi dưỡng không ít đỉnh tiêm nhân tài bây giờ đã cùng các đại tông môn địa vị cầm hình t h í c h Nguyệt ra theo thi thể của r i ợ u di chân bên ngoài ra cơ bản thân tiểu quy tại tám năm trước vẫn lạc nay năm mươi năm đến vì yêu thú dung chuyện bọn hắn cũng sống được rất đ h i ề u thấp lựa chọn một phương thổ địa an bình đời sống mỗi cách một đoạn thời gian quay về là lý bồ đề thắp hương tiểu quy chết rất bình tĩnh ngày nào sáng sớm trong giấc mộng mất đi đợi dạ cơ cùng các hải tử của nàng phát hiện lúc tiểu quy đã không có hít thở linh hồn của nàng tiêu tán tại rồi thế gian này thân làm tượng cổ thần thú một trong tiểu quy bình an công việc cho đến lúc đó đã không dễ tại tiểu quy chết năm thứ hai tiểu thanh long thì vẫn lạc tiểu thanh long có thanh thải ký ức truyền thừa lại không phải là thanh thải nó tính cách o m t bác muốn chơi trò chơi thế gian thải hồng vì mẫu thân chết đúng tiểu thanh long trông coi vô cùng nghiêm chỉ đem nó tại vắng vẻ nơi tu hành có thể tiểu thanh long hay là chưa tránh được kia một kiếp nó tại thiên không nao g du thời điểm từ trên trời rơi xuống quằn xuống đất cuối cùng hóa thành một đống m á h cốt mà thải hồng lần nữa chứng kiến mẫu thân chết lần này là hoàn toàn chết đi k i a phân thân chi địa thân người đ u ô i rắn thanh h ì sớm đi tới phần cuối của sinh mệnh dẫn đầu này tân nhiệm thủ lĩnh tại trước miếu thờ quan âm thành kính bị lạy giao tiếp chính mình g á n h nặng liền yên tâm qua đời ba x ả thủ lĩnh đổi một nhóm lại một nhóm phân thần chi địa mỗi cái cường hãn hung thú dù là tại lý bồ đề hàng loạt ban con d ư ớ i còn sống xuất thì càng ngày càng ít bốn nay năm mươi năm tới biến động quá nhiều rồi lý bồ đề l ặ n g lặng đứng lặng trong quan âm điện thở dài một tiếng nay năm mươi năm đến hắn cảm giác được hai phe thế giới cũng tại tan vỡ hãn thần thông cùng thiên đạo thực lực so ra không còn nghi ngờ gì nữa yếu nhược một bậc vạn vật vẫn lạc tuân thủ thiên đạo p h á p tắc mà không phải p h á p tắc của hắn nay năm mươi năm đến lý bồ để ngày càng khó chịu lẽ nào hắn muốn luôn luôn bị thiên đạo áp chế chỉ có thể trốn ở này tả thần lĩnh vực trong bằng không đem lo lắng chính mình có phải hay không có thể còn sống vấn đề nay năm mươi năm đến lý bồ để một mực chờ đợi một sự kiện đó chính là sớm ngày tích lũy đủ điểm hương khói thăng cấp biến thành thủy tổ thần lý bồ để mở ra hệ thống bảng xem xét hắn hiện tại còn kém năm trăm vạn điểm hương khói năm trăm vạn nhanh chính là mấy ngày nay rồi lý bồ để cảm thắn nói lý bổ để nội tâm có chút kích động không biết hắn thăng cấp biến thành thủy tổ thần thực lực đều sẽ có biến hóa như thế nào nhưng vào lúc này quan âm điện bên ngoài đi vào một người thanh âm thanh âm năm nay đã hơn một trăm tuổi rồi mặt của nàng âm chưa sửa tâm tính như lúc ban đầu chỉ thấy thanh âm bước vào quan âm điện bên trong trên trăm năm như một ngày tại bàn thờ tiền rút ra ba nén hương dẫn đốt sau đó tới trước bồ đoàn quỳ xuống thành kính túi đầu điểm hương khói tám nghìn không nay năm mươi năm đến thanh âm thành kính độ càng ngày càng cao lý bổ để mỗi ngày có thể từ trên người nàng thu hoạch điểm hương khói thì càng ngày càng nhiều hôm nay thanh âm có chút kỳ quái nàng thắp hương kết thúc đem trong tay ba nén hương cắm vào lư hương trong b ệ sau cũng không trên tảo khóa tụ k i n h mà là ngồi xếp bằng trên bộ đoàn ngựa đầu nhìn về phía trước mặt to lớn thanh khiết uy nghiêm phật quan vạn trượng tượng phật quan âm đây là thanh âm lần đầu tiên gan to như vậy nhìn thẳng tượng phật quan âm tại thanh âm trong quan niệm nhìn thẳng quan âm bồ tát chính là một loại bất k í n h chương hai trăm bốn mươi năm nguyên lai địch nhân ta đầy chính mình chương hai trăm bốn mươi năm nguyên lai địch nhân ta đầy chính mình thanh âm hai mắt rất sáng nàng n ư ớ c nhìn trước mắt tượng phật quan âm nói quan âm bồ tát tín độ vốn là một trị đ ộ nữ nghi ý vì theo nàng ban đầu thiên tư tuổi thọ của nàng xa xa không đến được một ngày này thanh em nhớ lại ban đầu nàng trước một mươi tám năm bị sư phụ nhặt về da ở lại trong quan âm miếu phía sau sư phụ đi ra ngoài lịch luyện nàng một người trong quan âm miếu vượt qua một đoạn gian khổ năm tháng có lẽ là quan âm bồ tát xót thương nàng ngu mội đáng thương lại giáng sinh trên tượng phật quan âm phía sau là trăm năm năm tháng quá trôi chạy giống như là giống như nằm mơ tín đồ đời này đáng giá thanh âm nhớ lại đã tưởng t r ầ m thấp đ ọ c lấy thì trong nháy mắt này lý bồ đề cảm nhận được quan âm điện trong thanh âm sinh mệnh trong nháy mắt này tiêu tán lý bồ đề ư ớ n g sở lập tức là thanh âm ban con tiêu hao một chút điểm hương khói là thanh âm bà con ban con thất bại cái tiêu mục tiêu đã mất sinh mệnh đặc thủ không cách nào bà con văng lên cơ giới âm tại lý bồ đề trong thai l ư ợ vòng lý b ồ đ ề trong mắt nhìn trong điện ngồi xếp bằng trên bồ đoàn gục đầu xuống thanh âm thanh âm chết rồi lý b ồ đ ề thật lâu không có tâm tình chập chật rồi theo biến thành thần về sau tâm tình của hắn ba động càng ngày càng ít có thể thanh âm chính là phụng dưỡng hắn cái thứ nhất tín đồ thành tín nhất tín đồ lý b ồ đ ề trong lòng nổi lên một cỗ phức tạp tâm trạng hình như có cái gì áp chế tâm tình của hắn nhường hắn không cách nào phát tiết ra ngoài lý b ồ đ ề vươn một con to lớn phật thủ rời đi to lớn tượng phật quan âm nhẹ nhàng đưa tay sở sở thanh âm đầu lý bổ để trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở thanh âm trăm tuổi qua đời vô bệnh không đau n h ấ t là một đại phúc người hắn tiên mệnh phi phạm sau khi chết xứ ký chủ đạt được hàng loạt điểm hương khói ban t h ư ở n g ký chủ đạt được điểm hương khói kết toán ban t h ư ở n g năm trăm l i n lý bồ đề ngây ngẩn cả người thanh â m tại sau khi chết lại vẫn trợ lực chính mình góp nhặt đủ cuối cùng năm trăm l i vạn điểm hương khói hắn góp nhặt đủ rồi thăng cấp biến thành thủy tổ thần điểm hương khói lý bồ đề thu tay về hắn không do dự nữa trực tiếp tiêu hao điểm hương khói tiến hành thăng cấp điểm hương khói một trăm triệu điểm kinh nghiệm một chúc mừng ký chủ thu được hàng loạt điểm hương khói ngài thành công thăng cấp biến thành thủy tổ thần hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu không ngừng vang lên trong n g á y mắt này lý bồ đề bị một hồi to lớn quang mang bão phủ hắn cảm giác linh hồn của mình m u ố n bị kéo c h ả h tiến về một địa phương khác tại ý thức của hắn tiêu tán trước đó lý bồ đề nghe thấy được tiếng bước chân thanh âm này hắn rất quen thuộc là thích n g u y ệ t tiếng bước chân chỉ thấy thích n g u y ệ t bước vào quan âm điện bên trong trông thấy thanh âm lẳng lặng ngồi ở chỗ kia trong chấp đoán g này thích n g u y ệ t ý thức được cái gì thích n g u y ệ t bước nhanh về phía trước đưa tay nhẹ nhàng khoác lên thanh âm trên vai thanh âm đồ nhi thích nguyện đã cảm nhận được thanh âm đã không có hô hấp linh hồn của nàng đã tiêu tán v i sư bây giờ thật chỉ còn lại có một người thích nguyệt khỏe mắt nước mắt chảy xuống mấy năm trước nàng mất đi con gái hôm nay nàng lại mất đi rồi chính mình đồ đệ duy nhất lý bồ đề nhìn chăm chú quan âm điện bên trong hình tượng thấy thích nguyệt theo rơi lệ đến cuối cùng tan vỡ rơi lệ ý thức của hắn thì tiêu tán trong quan âm điện đợi lý bồ đề khôi phục ý thức lúc hắn phát hiện chính mình thân ở một hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt là bên mông bắt ngát đêm tối cùng tử hải hắn đứng ở trong biển lý bồ đề trong mắt trong tử hải nhìn thấy cái bóng của mình một tôn tự vật một tôn to lớn tự vật ba đầu bốn mươi hai tay ba chân đầu của hắn vui mừng giận dữ yên t h đây cũng là ta hiện tại bộ dáng lý bồ đề nhìn trong nước chính mình nói nhưng vào lúc này lý bồ đề tả hữu hai bài vừa quay đầu theo trong nước nhìn chăm chú lý bồ đề người đã tỉnh người đã tỉnh thiện cung ác hai cái đầu nói hai cái này đầu đã sớm đánh qua giao thế rồi là thăng cấp trên đường mọc ra kia hai cái đầu lý bồ đề nguyên bản còn lo lắng bọn hắn sẽ nắm giữ chính mình bản thể phía sau chúng nó mất tích lại đến bây giờ lại xuất hiện khó được thấy chúng nó không có tranh chấp lý bồ đề nhìn ngoài ra hai cái đầu ánh mắt các ngươi dường như hiểu rõ rất nhiều thứ lý bồ đề nói chúng ta cũng không tự ư n g n g ư ơ i như vậy vứt bỏ tất cả mọi thứ tự nhiên còn nhớ tất cả Thiện ta tại thiếu một cái tuyến, một cái đem tất cả mọi chuyện cũng liên tiếp một tuyến. thiên bắt Từng xuất thiên Từng tượng xuất hiện ở phía trên. Lý Bồ Đề nhìn thấy cho hơn phục nhiêu hiện hắn chuyện Nhưng phiến chuyển ánh hiện phương hình hiện phía nhìn chính mình, mội siếp, ngươi cái cái mọi liên cái giác giả cái Ngu dạng này còn nặng lần. cùng man, còn cũng này, này động. màn sáng này. đạo. đạo. Đề đem Đề địa đầu đạo địa Đề bao vào mê cảm à, Ác cả lúc lập Bồ Bồ Bồ Lý Lý Lý vô ở ở m ộ trong p h tiểu thế t giới, cuối cùng. Cuối cùng giới h đến đến lúc này hắn sinh ra thiện ngã cùng ác ngã thiện ngã cùng ác ngã đã từng chủ đạo qua thân thể của hắn trải qua tiểu thế giới luân hồi lại không một không đi hướng diện vòng âm, bốn lý bồ đề đã hiểu rồi tất cả mở đầu đều là chính mình hắn xuyên qua đến phương thế giới này đạt được ban con thần thống ngụy trang thành quan âm bồ tát là chúng sinh ban con kết quả lại có thể phương thế giới này càng nhanh hơn hướng đi hủy diệt vì mỗi cái thế giới mệnh số cùng số mệnh đều cũng có hạn không nghĩ tới thế gian này vạn vật đ ị ợ h nhân đúng là chính ta